Chương 148 Gan gió trên miễu. Chương 148 Gan gió trên miễu. Trong chốc lát, phòng khám bệnh mặt có chút loạn. Hứa Dương vậy nhanh chóng đứng lên, vội vàng đi tới đỡ Trương Tam Tiên ngồi yên. Hứa Dương hỏi, "Thế nào, nơi nào không thoải mái?" Trương Tam Thiên ở trên ghế ngồi tới, có chút khó chịu nói, đầu hơi choáng váng, còn có chút chóng, dưới chân cũng có chút mềm, người không thăng bằng, trong miệng liền đắng. Hứa Dương nói, "Lè lưới ra, ta xem một tí." Trương Tam Thiên đưa ra tới đầu lưỡi. Hứa Dương nhìn một cái sau đó, liền bắt đầu cho hắn trấn dậy mạch tới. Những người khác cũng đang khẩn trương nhìn chẳng ai nghĩ tới đột nhiên sẽ có cái này vừa ra. Trương Khả hai cái tay nắm chặt chung một chỗ, khẩn trương không, "Dưỡng, ba ba nàng có thể vừa mới tốt, đừng lại xảy ra chuyện tình ạ." Hứa Dương trần xong rồi mạch. Trương Khả khẩn trương hỏi, "Hứa Dương, như thế nào?" Hứa Dương hồi nói, "Bên trái tấp quan huyền lớn mà cùng rắn, đây là gan dương trên tử tu, gan gió trên quấy dày, cho nên choáng váng đầu đầu trướng, người không thăng bằng, trong miệng còn làm đắng." Trương Khả sắc mặt lúc ấy thì là biến đổi, gan gió nổi lên. Hắn sẽ không lại phải chúng gió liền chứ. Nói xong, Trương Khả lo lắng rậm chân bằng nói, "Ta yêu ngươi không nên ra ngoài." ngươi nếu không phải là đi ra, ta nói để cho Hứa Dương đi lên cho ngươi xem xem, ngươi còn không chịu, ngươi xính cái gì có thể chịu được hả? Trương Khả cũng gấp hai con mắt đều đỏ. Trương Tam Tiên trong chốc lát cũng bị nói không dám trả lời. Những người khác đều ở đây xem Hứa Dương. Trung Hoa và Tào Đức Hoa trên tay vậy không động làm, hai người cũng ở đây xem Hứa Dương. Thật ra thì hiện tại người sáng suốt cũng nhìn ra, Hứa Dương trình độ chí ít cũng là cấp tỉnh chuyên gia, thậm chí ở cấp tỉnh chuyên gia cái này một trong hàng, hắn lâm sàng hiệu quả trị liệu đều là đứng đầu nhất. Bọn họ hai cái vậy không có biện pháp cùng Hứa Dương so, Hứa Dương nếu là bế tắc, bọn họ thì càng bế tắc. Trương Khả vội vàng đối Hứa Dương nói, "Hứa Dương, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, đừng để cho bà ta lại chúng điên." Hứa Dương hồi nói, "Đừng có gấp, gan gió chứ nhiêu, trấn gan tức phong là được. Tiên tâm đi, có ta ở." Trương Khả nhanh chóng dùng sức gật đầu. Trương Tam Tiên ngượng mặt đỏ dần, thằng nhóc thối này lại đang con gái mình trước mặt chắc bức, bất quá hắn hiện tại vậy không dám nói gì, cảm thấy có chút mất mặt nha. Hơn nữa Trương Tam Tiên nội tâm vậy lên trống, đừng là thật gió ta không thanh, hiện tại gan gió bên trong động, mình lại phải hai lần chúng gió liền đi. Hứa dương nói nói, "Như vậy đi, trước cầm ba người đưa về đến nhà đi, ta bên này cho hắn sao thúc." lại cho hắn lên đi. Trương Khả bận biểu nói, "Được." Sau đó nàng đi đỡ ba nàng đứng lên, nhưng mà ba nàng dưới lòng bàn chân có chút mềm, không có biện pháp thật tốt đi bộ. Hứa Dương nói, "Như vậy đi, ta cầm ba người gánh lên đi." Trương Tam Thiên sắc mặt lộ ra vẻ lúng túng. "Không có sao, Hứa Lao sư không cần ngài ra tay, có chúng ta đây." "Đúng, chúng ta tới." "Tới, chúng ta cùng nhau." Trương Tam Thiên sắc mặt thoáng vui lòng một ít, hắn cũng không muốn để cho Hứa Dương gánh hắn, còn không bằng để cho mấy cái này tuổi trẻ gánh hắn lên lầu đây. Mấy cái tiểu trung ý đều là trẻ tuổi lực tráng chàng trai, vậy rất nhiệt tình, nhanh chóng cùng nhau tới trợ giúp. Tới, 1 2 3, đi ngươi. Trương Tam Thiên cho rằng bọn họ muốn gánh mình đi. Ai biết bọn họ tới đây một cái một cái tay, một người một cái chân, lại có thể liền đem như vậy mình cho giơ lên, hơn nữa đây là bốn chân hướng lên trời, cái này cờ mở nở không phải Vương Bắt trợ mình tư thế sao? Hai cái chân còn bị bọn họ chia tay mở như vậy, thật là xấu hổ hạ. Trương Tam Thiên nhất thời bị vẫn không dựng, đang muốn nói chuyện đám này chàng trai lập tức đặc biệt nhiệt tình ngẩng cao thế, tới, 1 2, đi mau. Mấy đứa nhỏ xách bốn chân hướng lên trời Trương Tam Thiên vừa chạy ra ngoài đi. Này, ngươi đừng nói, còn chạy thật thật mau đây là luyện qua vẫn là làm sao? Nhưng mà đám tiểu tử này luyện đồ chơi này làm gì? Như thế xấu hổ tư thế, quả nhiên rức lấy nhóm lớn người đi đường ánh mắt kinh ngạc. Trương Tam Thiên khóc không ra nước mắt, một mực ở sâu trong nội tâm hỏi mình, hắn có thể hay không nhanh chóng thoát đi, hắn hiện tại cũng không muốn làm người. Trương Tam Tiên một đường liền gió mang mưa, xấu hổ trước đi nhà chạy. Tiểu khu cửa cái đó lão bảo an lại một lần nữa xem bối rối, mới vừa Trương Tam Tiên hăm hở lúc đi ra, hắn liền xem lộng qua một lần, rất sợ mình nhìn lầm rồi. Hiện tại thấy Trương Tam Tiên lại lấy như thế xấu hổ tư thế xông lên trở về, hắn lại bối rối người già thế giới quan trong chốc lát có chút không tiếp thu đổi, đây là tình huống gì hả? Mấy đứa nhỏ ở Trương Khả dưới sự hướng dẫn, một đường chạy trở về Trương ra, sau đó đem Trương Tam Thiên đưa trở về phòng, bọn họ còn đặc biệt nhiệt tình hỏi Trương Tam Thiên tình huống. Trương Tam Thiên dùng chăn che đầu, hắn lựa chọn xã hội tính tử vong. Có thể cái này mấy đứa nhỏ vẫn còn nhiệt tình không giảm, đặc biệt quan tâm trường Tam Thiên tình huống. Không có biện pháp nha, Minh Tâm Đường hiện tại đã thành bọn họ những thứ này tuổi trẻ học bổ túc chi địa, sau này mỗi tuần lễ cũng được tới đây, Trương Tam Thiên nhưng mà phòng khám bệnh lão bản, sau này mình làm muốn ở người ta dưới mái hiên không lý tưởng cũng không được hơn lấy lòng chọn người nhà mà. Giống như mới vừa lần này, Trương Tam Thiên bị bệnh, bọn họ liền liên thủ người cho mang đi lên. Lệnh bợ loại chuyện này, liền được mọi người cùng nhau trụ, cũng không ai nhiều, cũng không ai thiếu, rất công bằng. Mấy đứa nhỏ cũng cảm giác được mình nắm giữ trà trộn trước chàng bí quá nhỏ. Sau đó mấy tên tiểu tử thúi còn bắt đầu thay phiên cho Trương Tam Thiên trận hắn mạch, muốn xem xem mới vừa rồi hứa lao sư nói bên trái tấp quan huyền lớn mà cứng rắn là như thế nào. Hơn nữa đây cũng là quan tâm ông chủ Trương mà, này, lệnh bợ cũng không thể ngừng. Trương Tam Thiên cũng muốn đi trên mặt mình lại xây hai ga chạy giường, quá mất mặt, quá lung tung. Phòng khám bệnh. Hứa Dương mở đàng hoàng toa thuốc liền bắt đầu húp thuốc, hiện tại Trương Tam Thiên gan gió chứ nhiêu, không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng nếu là chẳng ngó ngàng gì tới, ngược lại là rất có thể hai lần trùng gió. Cho nên giờ phút này Hứa Dương mở lớn thuốc trấn gan tức phòng, hóa đảm thông nạp thuốc. Trung Hoa và Tạo Đức Hoa cũng lại gần xem, Hứa Dương toa thuốc bên trong có 20g sinh hoạt cô, 20g sinh thiên nam tinh, còn có 20g sinh bạch phụ tử, còn có con rít 10 cái, toàn hạt 5 cái Đỗ Nguyệt Minh vậy sang xem một mắt, ở nơi này loại chỗ khám bệnh bên trong, cũng không có cái gì dự phòng quy phạm, đều là Hứa Dương định đoạn. Xem chỉ Trương Tam khá tốt đều là người mình, nhưng nếu là chị người ngoài, khó tránh khỏi lúc nào liền sẽ gặp phiền toái. Tự do có tự do chỗ tốt, quy phạm cũng có quy phạm chỗ tốt, Đỗ Nguyệt Minh đối Hứa Dương nói, "Vậy bác sĩ hứa, cái đó, mời ký hợp đồng nghi thức." Hứa Dương hồi nói, "Hiện ở không có thời gian, thị, cũng không cần cái gì nghi thức không nghi thức, ta còn được đi làm xem bệnh đây. Đến lúc đó ta tan việc, ta sẽ đi qua cầm hợp đồng ký tốt." Đỗ Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, nếu không như vậy đi, ngày mai sẽ là Hà giáo sư tới xem bệnh cuộc sống, chúng ta cùng nhau cầm học thuật tiểu tổ sự việc đầy đủ rõ ràng. Sau đó cùng ngày, lại đem mời hợp đồng cùng nhau ký một tí được rồi. Hứa Dương gật đầu một cái, "Được, vậy ta ngày mai đi qua một chuyến." Sau khi nói xong, Đỗ Nguyệt Minh mấy người cùng Hứa Dương tạm biệt. Hứa Dương sau thuốc sau đó, liền cho Trương Tam Thiên đưa lên. Mấy tên tiểu tử túi còn ở bên kia thảo luận bệnh tình đâu, Trương Tam Thiên chính là dùng chăn che đầu, không dám ló mặt. Chương 149. Vô cùng khéo léo Trương Tam Thiên. Chương 149. Vô cùng khéo léo Trương Tam Thiên. Hứa Dương cho Trương Tam Thiên phục thuốc, Trương Tam Thiên liền ngủ rồi, không biết là giả ngủ hay là thật ngủ. Những người khác chính là cũng ở phòng khách. Trương Khả đặc biệt lo lắng hỏi Hứa Dương, "Ba ta không có sao chứ? Mấy cái khác tiểu trung ý cũng không ổn nào, bọn họ vậy thảo luận không ra kết quả gì, sau đó đều nhìn về Hứa Dương." Hứa Dương nói nói, "Không có gì đáng ngại, có chút gan gió bên trong động, bình gan tức gió là tốt, vấn đề chừng mực." Trương Khả thoáng yên tâm một ít, tại sao hắn đột nhiên sẽ như vậy, có phải hay không bởi vì chính hắn ngày hôm nay không muốn chạy ra đi. Hứa Dương hồi nói, "Có nhất định quan hệ đi, dấu sao hơn tà không thanh sạch sẽ, lúc này cần phải cẩn thận tránh phong hàn. Có câu cách gọi là lão sợ bệnh thương hàn thiếu sợ lao. Ba ba ngươi tuổi tác mặc dù không phải là rất lớn, Nhưng dấu sao đã người đã trung niên. Nội kinh có nói qua năm 40, âm khí giảm nữa, hắn hiện tại thân thể các hạng cơ năng vậy bắt đầu suy thoái. Tà chỗ gót, hắn khí tất hư vậy. Từ mẹ ngươi sau khi đi, mấy năm này hắn đều rất chán chường, một mực cũng không có một thói quen cuộc sống khỏe mạnh, hơn nữa thất tình nội thương, vậy sẽ hao tổn chính khí. Cho nên đây cũng là hắn trung gió nguyên do, hiện tại mặc dù trải qua phủ tránh trừ tà, nhưng vẫn chưa đủ. Bệnh tình có chút lặp đi lặp lại vậy rất bình thường, giống như rất nhiều người trùng gió, mới vừa chữa khỏi không bao lâu, liền lại hai lần ba lần trùng gió. Yên tâm đi, có ta nhìn chăm chú đây sẽ không giống trước như vậy trở nên ác liệt đi xuống. Bình gan tức phong chi sau đó, hẳn thì sẽ khôi phục. Tiếp theo sau đó phụ tránh Trư ta, ăn nữa đoạn thời gian thuốc đi, còn có chính là mấy ngày nay để cho hắn ở nhà trước đợi đi. Trương Khả sau khi nghe được, lúc này mới yên tâm rất nhiều, nàng sợ nhất chính là ba ba nàng vừa giống như trước như vậy nửa người liệt nửa người. Hứa Dương giao phó xong Trương Khả sau đó, đối mấy cái tiểu trung y nói, đợi một hồi đi xuống cầm bệnh nhân này bệnh án xem một tí, ta trước dùng la nhỏ kéo dài tính mạng canh chữa trị. Trung y rối đâu, đối với chữa trị chúng gió vẫn luôn có trị gió trước trị máu, máu hành phong tử diệt giải thích. Bất quá cụ thể án ví dụ nhất định phải phân tích cụ thể nhất định phải xem hắn mạch chứng biết phạm vì sao địch sau đó theo chứng trị không thể chỉ lo cuốn sách nói xem bệnh nhân này trước sẽ dùng rất nhiều bổ khí lưu thông máu thuốc nhưng là hiệu quả không tốt các ngươi tại gần giường thời điểm cũng không thể gặp nào tác động mạch liền chỉ biết là lưu thông máu hóa hứ trung y chữa bệnh phải lấy mạch trứng là bằng trong lòng không muốn tích chữ nửa tia vào trước là chủ ẩn tượng ta mấy ngày trước cho bệnh nhân mở là nhỏ kéo dài tánhmạch ganh nhưng là hiện tại nhưng mở trấn gan tức phong thuốc tại sao bởi vì mạch chứng thay đổi nha mấy cái tiểu Trung y cũng nghiêm túc gật đầu một cái Đây chính là trung ý chữa bệnh suy luận và kinh nghiệm. Nhắc tới rất đơn giản, nhưng rất nhiều trung ý lâm sàng vậy dễ dàng bị mình kinh nghiệm nơi nói gọn, cho nên chữa bệnh lúc nhất định lúc nào cũng nhớ kỹ trọng cảnh 12 chữ nguyên tắc giải bảo. Hứa Dương mang người sẽ xuống ngay tiếp tục lên bàn. Trương Khả đẩy cửa phòng ra, nhìn nàng nằm ở trên giường lão bà, tức giận nói, thật ngu cố, không nghe lời. Bây giờ biết Hứa Dương lợi hại chứ? Trương Tam Thiên ngủ càng thơm, chỉ là lỗ hai cây thoáng có chút đỏ. Hứa Dương đi xuống sau đó, mang theo một buổi chiều học trò, lại nhìn một buổi chữa bệnh. Chán vạng, Dương đi lên cho Trương Tam một phen, thuận tiện ăn cơm tối. Trương Tam Thiên rất mệt, rất mệt mỏi, ngủ rất ngon, không muốn ăn cơm. Hôm sau sáng sớm, Hứa Dương đi huyện trung y viện họp, Hà giáo sư cũng tới. Hứa Dương vậy ký tên ý quán bên ngoài mời hiệp nghị, tiếp theo hắn mỗi tháng đều muốn đi qua xem mạch mấy ngày, nhưng hắn nhất nhiệm vụ chủ yếu vẫn là mang theo tới trung y đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật tiểu tổ. Cái tiểu tổ này trên danh nghĩa học thuật người dẫn đầu là Hà giáo sư, nhưng ai cũng biết Hà giáo sư là bậy ra cho người khác nhìn, Hứa Dương mới thật sự là hối tâm. Chỉ là bây giờ Hứa Dương lý lịch quá cạn, trẻ tuổi lại quá nhẹ, không đủ để giữ thể diện mặt. Cần phải có một cái giới trung y tiền bồi giúp hắn đỉnh đỉnh đầu. Hà giáo sư là hứa Dương cái đầu tiên lao sư, lý lịch vậy đủ, hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Một cái nho nhỏ nghi thức thành lập sau này, ở trung y viện bên trong dùng qua cơm trưa, Hứa Dương vậy trở về. Trạng vãn tối, Hứa Dương đi chương khả nhà ăn cơm. Không biết là lúc nào làm thành thói quen, thật giống như cũng chính là mấy ngày nay, Hứa Dương một tí ban liền đặc biệt quen cửa quen mẹo đi trút ra, trước là chủ vì cho trương Tam Tiên chữa bệnh. Hiện tại, hiện tại hắn bệnh không phải vậy không tốt lênh lẹ mà. Lúc này cơm tối Chương Tam Tiên cuối cùng là không buồn ngủ, hắn cúi đầu nhìn mặt bàn, đang hoàng cầm hai tay rủ xuống tới. Vậy không ngẩng đầu lên, làm ra một bộ khôn khéo hình dáng. Hứa Dương vậy không có làm ngồi, hắn vậy một mực ở phòng bếp giúp Trương Khả bận rộn. Trương Tam Thiên ở bên ngoài một mực không ngừng nhủ mồi, lòng tràn đầy chán ghét. Ăn cơm. Trương Tam Thiên rất trầm mặc, rất trung thực kẹp món ăn cơm, khôn khéo không được. Trương Khả còn hỏi Hứa Dương, người bên kia nói thế nào? Ký hợp đồng sao? Hứa Dương nói, đã ký. Trương Khả hỏi, vậy ngươi muốn mỗi tuần lễ đi qua xem mạch mấy ngày ạ? Hứa Dương hồi nói, hai ngày liền tốt. Trương trong lòng thả chú ý ít, cũng không chế mãi bên này đi làm, nàng ăn món, hỏi Không phải nói cấp cho các người những thứ này cấp cứu nguy cấp trọng chứng trung ý ý thành lập một bộ bảo đảm các biện pháp sao?" Thứa Dương gật đầu một cái nói, "Đúng, nếu như ta lái ra vượt qua quy định về lượng một ít thuốc, cần phải có viện trưởng ký tên. Sau đó còn muốn người bệnh ký miễn trách nghiệm nghị, muốn đầy đủ cho biết người bệnh dùng thuốc sau khả năng tồn tại nguy hiểm, còn có tương quan thuốc đồng ý dược lý nghiên cứu báo cáo. Đạt được đồng ý sau đó mới có thể sử dụng. Chúng ta dùng thuốc đều phải cần lưu một chút chuẩn bị tra, nhất là nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh đang dùng thuốc sau đó, nhất định phải làm tốt các hạng số liệu theo dõi, vạn nhất đến lúc sau xảy ra vấn đề, cũng có giải thích." vậy cuối cùng chính là mua bảo hiểm. Trương Khả cười một tiếng, nói, vậy đố viện trưởng nghĩ còn rất chu đạo hả? Hứa Dương nói, đúng, chủ yếu cũng phải dựa vào bộ y tế lãnh đạo chống đỡ. Trương Khả lại hỏi, vậy ngươi không phải thường được đi cứu chữa trung y viện trọng chứng người mắc bệnh. Hứa Dương cười khổ một tiếng, nào có như thế dễ dàng, học thuật trung tâm là tạo dựng lên, nhưng là khoa trung y cũng không có được phép thu trị nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh. Lãnh đạo nói muốn sờ trước đá qua sông, hiện tại ước chừng thành lập phối hợp tây y cứu trị chế độ, sau đó giúp chúng ta chúng ta giải quyết cứu chữa dùng thuốc nỗi lo về sau. Còn như đến tiếp sau này khoa trung ý có thể hay không chẩn chính đón lấy bệnh như vậy người, còn cần làm càng nhiều hơn loại chứng, cũng phải xem chúng ta những người này biểu hiện. Từng bước một tới đi, ít nhất là cái tốt bắt đầu." Trương Khả cười nói, "Cũng tốt, tỉnh ngươi mỗi ngày cho bọn họ làm việc, phòng khám bệnh bệnh nhân ngươi cũng bỏ mặc." Hứa Dương túi đầu cười một tiếng. Trương Khả đăm đăm đúa, nếu mày tò mò họ nói, "Ai, bọn họ cho ngươi cái này bên ngoài mời chuyên gia mở bao nhiêu tiền một tháng à?" "Ai, đúng nha." Hứa Dương lúc này mới nhớ tới cái này cha, hắn cầm lấy bên người để bao, từ bên trong lấy ra hiệp nghị tới. Trương một cái cầm hắn hiệp nghị cứ đi. Sau đó nhanh chóng lật nhìn, ta xem xem bao nhiêu tiền. Đang khôn khéo ăn cơm Trương Tam Thiên vậy nhìn một chút nâng lên ánh mắt. Ồ. Chương Khả lộ ra vẻ kinh ngạc, khá lắm, ngươi mới đi trên 8 ngày ban, liền ngươi cho ta nơi này Mới mấy lần tiền lương à hơn nữa bình thời mở trận, cũng là dựa theo đăng cao cấp chuyên gia đãi nộ kết toán tiền xem bệnh. Bọn họ đối ngươi, có thể quá rộng rãi à? Ngươi cái này một tháng qua, không được kiếm chừng mấy chục ngàn à. Phải không? Hứa Dương vậy lộ ra vẻ vui mừng. Chương nhìn hắn, Ồ, ngươi xem ngươi vậy mê Dương cầm nghị nhìn xem, phát giờ thật cho thật nhiều. Trương Khả rực dây nói, "Ai, ngươi hiện tại cũng kiếm nhiều tiền, muốn không muốn mời chúng ta Minh Tâm Đường tầng quản lý ăn một bữa cơm nha?" Không Tiếu ăn cơm Trương Tam Thiên âm thầm nhếch môi, hắn cũng không muốn ăn hứa dương mời cơm. Coi như mời mình, mình cũng không đi. Trư Phi mời chừng mấy hồi. "Hừ." Hứa Dương nhưng nói, "Số tiền này là khác biệt dùng, ta muốn tích chữ." Không Tiếu ăn cơm Trương Tam Thiên, miệng viết lợi hại hơn, cái này keo kiệt thẳng nhóc túi. Trương Khả nghi ngờ hỏi nói, "Tích chữ? Làm gì? Gửi tiền cưới vợ à?" Hứa Dương lắc đầu một cái, "Không phải, là phải trả nợ, tích chữ cái hơn 2 năm hẳn đủ đi." Trương Khả kinh ngạc nói, "Ồ, ngươi thiếu người khác nhiều tiền như vậy hả? Hứa Dương gật đầu một cái. Trương Khả lại lần nữa trêu nhìn xem hắn, nói nói, "Ngươi xem ngươi, tuổi không lớn lắm, lại thế nào thiếu đặt mông nợ đâu, cái gì thói quân à?" Nói sau, "Ngươi làm sao thiếu nhiều tiền như vậy, ngươi là sao rồi?" Hứa Dương chính là cười một cái, vậy không giải thích. Trương Khả cũng không có hỏi nhiều. Sau khi ăn xong, Hứa Dương đi. Trương Tam Thiên ngồi ở trên ghế salon khéo léo xem kéo dài hy tiến công chim đỏng. Trương Khả ở rửa chén đũa xong sau đó, bắt đầu lục tung tìm đồ. Trương Tam Tiên vận mặt xem nàng mắt, hỏi, "Ngươi tìm cái gì chứ?" Trương Khả Cao đầu nói, liền chúng ta vậy Trương công được thẻ nhà, ta nhớ lần trước liền thả ở nơi này trong ngăn kéo. Ta sau đó lại thả chỗ nào rồi nha, làm sao không tìm được?" Nghe xong lời này, Trương Tam Tiên không ngừng lườm mắt, sau đó dùng tay che mình ngực. Hoàn con B, chương 150. Quật lao đầu kể chuyện cổ tích. Chương 150, Quật lao đầu kể chuyện cổ tích. Hứa Dương trở lại nhà mình, đêm từ từ sâu. Hắn lại nhận được một cú điện thoại, là Tào Đức Hoa. Nếu như hỏi Hứa Dương thường nhất người liên lạc là ai, vậy chỉ định chính là Lao cáo. Lão Tào hiện tại cũng là bọn họ học thuật tiểu tổ một trong người phụ trách. Đừng xem lão Tào trình độ chưa ra hình dáng gì, nhưng phối hợp là thật có thể phối hợp ạ, cũng phối hợp đến bọn họ học thuật nhỏ bên trong tổ. Không có biện pháp, ai để cho hắn cùng Hứa Dương quan hệ tốt, hắn đều là Hứa Dương số một liên lạc viên. Nếu như có một ngày Hứa Dương như bức quá đáng, trở thành cả nước nổi tiếng danh thủ quốc gia cấp bậc lâm sàng cao thủ, cả nước nổi tiếng, phần thăm mộ vô số. Khi đó, lão Tào còn có thể cho mình quan một cái Hứa Dương tên trung ý phát hiện tên người đầu đây. Dân gian xác thực có rất nhiều lão trung ý ở yên lặng hành nghề chữa bệnh, mặc dù ít thuật rất lợi hại, nhưng lại không làm người biết. Giống như Lý lão, mới bắt đầu chính là một nông thôn thầy lang mặc dù y thuật lợi hại, nhưng là không người biết, cũng là bị người phát hiện sau đó, tuổi già tài danh khắp thiên hạ. Bất quá hiện tại Hứa Dương vậy không như thế lợi hại. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lão Tào làm quan hệ năng lực, lão Tào phỏng đoán hiện tại vậy đang cảm tạ Tống Cường, hắn nếu là không cho hắn muội phu ra mặt, còn không nhận biết được Hứa Dương đây. Vậy phối hợp không tới hiện ở học thuật tiểu tổ một trong người phụ trách, nếu như cái này học thuật tiểu tổ thật làm thành công, vậy hắn lão Tào trong lý lịch nhưng có một cái sẽ kim quang loẹt loẹt điểm sáng. Cho nên lão Tào gần đây có thể tích cực. Này, Tào chủ nhiệm, thế nào? Bên đầu điện thoại kia lão Tào giọng có chút hưng phấn, "Này, bác sĩ Hứa, tới việc." Hứa Dương hơi mở ra, "Ngày hôm nay học thuật tiểu tổ mới thành lập sẽ tới bệnh nhân." "Được, ta lập tức tới ngay." Hứa Dương cúp điện thoại, liền nhanh chóng đi chung y viện bên kia chạy tới. "Lão Tào nếu buổi tối đưa cho hắn gọi điện thoại, vậy khẳng định chứng minh đây là cái khó giải quyết bệnh nhân, là không thể chế bãi." Hứa Dương trong lòng cũng không câu đoán hơn nào, trước kia ở hệ thống bên kia trong thời gian, hắn thường xuyên cần nửa sau đêm vượt núi băng đèo cho người xem bệnh đi. Hiện tại ở bên trong huyện thành, đường tư được tốt như vậy, còn có như thế sáng ngời đèn đường, khỏi phải nói hơn dễ dàng. Hứa Dương cầm chương khả chìa khóa, cưỡi nàng xe đạp điện liền hướng trung Ý viện chạy, chiếc này xe đạp điện hiện tại trên căn bản đã bị Hứa Dương chiếm dụng. Từ Nguyên tối nay ca đêm, vừa vặn cũng biết tin tức này, thằng nhóc này vậy vô cùng hưng phấn ở bọn họ tiểu trung Ý trong nhóm té ở, mau trở lại, học thuật tiểu tổ nhận cái đầu tiên về tới. Sau đó hắn hợp với một cái lẳng lơ sóng tiện với tay lụa lám khách diễn cảm. Trong chốc lát, huyện thành nhỏ gió nổi mây vần. Hứa Dương chạy xe chạy tới trung y viện tọa điểm, những thứ này các tiểu trung y cũng đều trước sau chân chạy tới. Hứa Dương lên lầu. Tao Đức Hoa và Từ Nguyên mang Hứa Dương đi tệ chủ nhiệm bên kia đi. Tể chủ nhiệm ngược lại cũng không tan việc, một đám người hiệp sau đó liền hướng khu nội chú bên kia đi. Tể chủ nhiệm phía sau đi theo cái đó nữ nằm viện ý sư tiểu tuệ. Hứa Dương cùng tể chủ nhiệm song song đi, tể chủ nhiệm cùng Hứa Dương nói nói, bệnh nhân này là dạ dày chảy ra máu, đã 2 ngày. Hắn hàng năm bị mắc dạ dày lở loét tại bệnh, hơn nữa có dạ dày ra máu sử. 20 ngày trước tra được đại tiện ẩn máu dương tính. Ngày hôm trước bởi vì thương vụ mở thì mệt, uống một ly rượu vàng, lại đột nhiên hộc máu không ngừng, sau đó liền nhanh chóng đưa đến chúng ta chúng y trong viện tới. Chúng ta đi qua bảo thủ chữa trị, nhưng là hiệu quả không tốt, hộc máu vẫn quá. Chúng ta lo lắng tiếp tục như vậy nữa có thể sẽ bị suy không, cho nên dự định lập tức thực hiện giải phẫu. Nhưng là thân nhân và bệnh nhân không đồng ý, không muốn làm giải phẫu. Sau đó bệnh viện chúng ta không phải mới vừa thành lập trung ý đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật tiểu tổ mà, chúng ta liền cùng bệnh nhân thương lượng một tí, quyết định để cho trung ý thử một lần nữa. Bất quá bệnh nhân tình huống tương đối nguy hiểm, lại không khống chế được rất có thể sẽ bị suy không, có thể sẽ chuyển thành nguy hiểm trầm trọng chứng, thậm chí bị sốc, còn khả năng sẽ mất giải phẫu cơ hội. Cho nên nếu như tối nay vẫn không thể cầm máu, tình huống vẫn không thể chuyển biến tốt nói. Vậy sáng sớm ngày mai chúng ta nhất định phải chuyển đưa đến thượng cấp bệnh viện. Cho nên bác sĩ Hứa, vậy mời người thông cảm. Tể chủ nhiệm đối Hứa Dương là đặc biệt khách khí, bác sĩ nghề là dựa vào bản lĩnh ăn cơm, người có bản lãnh có thể có được người khác tôn trọng. Hứa Dương đã dùng hắn một cái lại một cái án ví dụ, giành được toàn viện nhân viên y tế tôn trọng. Hứa Dương gật đầu một cái, hắn nói, tể chủ nhiệm, ta có thể hiểu được. Nếu như bởi vì bác sĩ dây dưa lỡ việc chữa trị mà để cho người bệnh chuyển thành nguy hiểm trầm trọng chứng, vậy đây chính là bác sĩ trách nhiệm. Tê chủ nhiệm cũng là khẽ cảm, sau đó từ nhỏ tuệ trên tay cầm bệnh ví dụ lấy tới, đưa cho Hứa Dương. Từ Dương vậy bắt đầu nhìn lên bệnh ví dụ. Hiện tại người bệnh còn chỉ là dạ dày lở loét ra máu, cũng không lủng lỗ, nếu quả thật lủng lỗ, vậy thì rất phiền toái. Lủng lỗ trước, trung y vẫn là có thể trị liệu. Một khi lủng lỗ, lại không thể lại uống thuốc đông y thì không có kia cửa y thuật là hoàn Mỹ, trung y cũng không thể bao trị bệnh, rất nhiều tật bệnh trên vẫn là tây y càng chiếm như thế. Nếu như lùng lỗ mà nói, vậy khẳng định là tây y vận dụng giải phẫu chữa trị là thích hợp hơn, bất quá trung y có thể ở sau khi giải phẫu dùng châm cứu cùng bên ngoài dùng thủ đoạn tiến hành phối hợp chữa trị, trợ giúp bệnh nhân khôi phục. Dù là hiện tại, nếu như Trung Y vậy không khống chế được mà nói, đó cũng là muốn vận dụng giải phẫu. Nếu không kéo đến lùng lỗ thật sẽ rất phiền toái. Bất quá bởi vì người bệnh không muốn giải phẫu, cho nên mới cho Trung Y một cái cơ hội. Nếu không bọn họ cũng sẽ không mời Trung Y cùng nhau trị liệu, khẳng định đã sớm đưa đi giải phẫu. Tại chỗ Trung Y đều biết, bọn họ liền một đêm này cơ hội đoàn người vào phòng bệnh. Bệnh nhân Thê Tử cũng ở đây. Bệnh nhân Thê Tử gặp cái này tối khuya còn vào tới ố ương ương một đám mặc rõ ràng quái bác sĩ, nàng vậy có chút kinh ngạc, cái này đã tàn sở, lại thế nào tới như thế nhiều bác sĩ? Tế chủ nhiệm đối Hứa Dương nói, "Bác sĩ hứa, đây chính là người mắc bệnh." Hứa Dương cũng đúng lúc xem xong bệnh ví dụ, hắn cầm trên tay bệnh ví dụ đi về sau chuyển, cho phía sau những thứ này các tiểu trung y xem. Hứa Dương trên chuẩn bị trước chữa trị bệnh nhân. Bệnh nhân thế tử nhưng là sửng sốt một chút, hắn tới trị ạ." Tê chủ nhiệm gật đầu một cái, "Đúng. Bệnh nhân thế tử nói, không phải nói các ngươi cái này cái gì tiểu tổ là trong tỉnh chuyên gia phụ trách sao?" Tao Đức Hoa cùng nàng giải thích nói, "Không sai, Hà giáo sư là học thuật người dẫn đầu, nhưng là Hà giáo sư đã hồi tỉnh thành." Vị này bác sĩ là Hà giáo sư học sinh cũng là trên thực tế tiểu tổ người phụ trách. À, cái này. Bệnh nhân Thê tử nhìn Hứa Dương trẻ tuổi như vậy gương mặt, trong lòng tràn đầy chán ghét đối bác sĩ mà nói, nhất là Trung Y Y, tuổi tác thật sự là một cứng rắn tổn thương. Hứa Dương vậy hơi có chút nhíu mày. Bệnh nhân Thê tử cũng không tốt nói thẳng, nàng liền nói, "Ta nghe nói bệnh viện các ngươi có cái rất lợi hại Trung Y Y, họ Hứa, phải không?" Mọi người đều là sửng suốt một chút. Bệnh nhân Thê tử thấy mọi người là bộ biểu tình này, nàng vậy ngây ngẩn, nàng hỏi, "Không người này sao? Ta đều nghe nói hắn mấy lần, hắn chữa hết một cái một tuổi đứa trẻ nghiêm trọng sứ phổi." Còn không dùng tay thuật, dùng thuốc đông y liền chữa hết viêm ruột thừa và ruột tắc nghẽn. Sau đó cái đó thành quan đồn công an phó sở trưởng, không phải nói ở trong tỉnh nằm viện 7 tháng đều không chữa khỏi, cũng sắp cắt cụt, cũng không phải là hắn chữa song sao. Không người này sao? Mọi người sắc mặt càng cổ quái. Bệnh nhân thê tử lại hỏi, chẳng lẽ ta nghe nói sai rồi? Ta cũng là nghe nói có cái này bác sĩ hứa rất lợi hại, chúng ta mới nguyện ý để cho chúng y tới chị. Hứa Dương cũng có chút chán ghét, hắn hỏi, người từ nơi nào nghe được? Bệnh nhân tử hồi nói, liền trong huyện trung tâm công viên, bên kia có lao đầu sớm chưa tối, một ngày nói ba buổi chuyền. Hà Nội hắn viêm ruột thừa chính là hắn trị. Phía sau các tiểu trung y cũng không nhịn được cười, hóa ra là cái đó đáng tin trùng y mê quật lao đầu ảo, còn lấy là hắn làm gì cuốn quần suất việc đâu, thì ra như vậy là cho người nói đánh giá sắc đi, chương 151. Mở cửa pháo thứ nhất. Chương 151, mở cửa pháo thứ nhất. Bệnh nhân thê tử gặp đám này, bác sĩ cũng cười như thế cổ quái, nàng vậy một mặt buồn bực hỏi, "Không phải, các ngươi cười cái gì? Rốt cuộc có hay không cái này bác sĩ ạ?" Tao Đức Hoa buồn cười nói nói, "Đồng chí, đứng trước mặt ngươi chính là bác sĩ Hứa Dương, ngươi mới vừa nói tất cả đều là hắn chữa khỏi bệnh người." À Bệnh nhân thê tử nó lại, như thế trẻ tuổi à? Hứa Dương cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Hà Diệt Tuyệt Lao Ba thật là thú vị, cái này hai cha con nàng cũng như thế sở trường tuyên truyền à. Hà Diệt Tuyệt mới vừa ở trên internet giúp mình tuyên truyền liền một cái, đánh ngã quế bị bác sĩ. Ba ba nàng cột lao đầu tốt hơn chơi, trực tiếp tuyến dưới tuyên truyền. Không nghĩ tới Lao Ba nàng còn có nói bình thư thiên phú, một ngày ở trung tâm công viên nói chừng mấy hồi. Cái này hai cha con nàng một cái tuyến trên, một cái tuyến dưới, thật là tuyệt. Hứa Dương nói, vỏ mặc trẻ tuổi không trẻ, trước chữa bệnh đi. Bệnh nhân thê tử lúc này mới ngây ngô ngây ngẩn nhường ra vị trí, Hứa Dương tiến lên, các tiểu trung ý cũng theo ở phía sau. Hứa Dương cho người bệnh làm mì trần, người bệnh mặt mũi mệt mỏi, vẻ mặt rời rạc, khóe miệng còn còn có một chút bẩn ô nhiễm. Hắn bên người để một cái thùng, dùng để tiếp hắn nổ ra máu. Hứa Dương không có cho hắn làm lưới trần, hắn hiện tại bởi vì hô máu, người voi đã bị ô nhiễm, muốn dọn dẹp sau đó mới thuận lợi làm lưới trộn, tương đối phiền toái. Hứa Dương trực tiếp cho hắn làm mặt trộn. Hồi lâu sau đó, Thứ Dương hỏi, "Ngày hôm trước uống rượu đúng không?" Người bệnh dựa vào ở trên giường, cực kỳ khó chịu, vậy không muốn trả lời. Bệnh nhân thê tử trả lời nói, "Đúng, liền ngày hôm trước." Thửa Dương lại hỏi, "Ngày hôm trước bị lạnh liền sao?" Bệnh nhân thê tử ván chắc nói, "Ngày hôm trước không phải trời mưa sao?" Hắn ra cửa lại không mang theo rủ, dính cả người mưa, có chút lạnh. Đoạn thời gian này lại mỗi ngày bận bộn nhiều việc rất mệt mỏi, còn muốn đi cùng người ăn cơm xã giao, hắn là không uống rượu. Hắn vẫn luôn có dạ dày lở loét, trước kia vậy dạ dày ra máu qua, hơn nữa trước đoạn thời gian còn tra ra tới đại tiện đờn máu. Vẫn luôn là không dám uống rượu, lần này không bị người buộc uống. Lại làm một khách hàng lớn, hắn lại đẩy không thoát được, lại dính mưa, liền cảm thấy khu khu hàn cũng tốt. Mới uống một ly là được như vậy, cái đó buộc hắn uống rượu khách hàng lớn hiện tại vậy không dám tới. Người bệnh lúng túng túi đầu. Hứa Dương gật đầu một cái, biểu thị biết, hắn đứng lên đối phía sau đi theo đám kia tiểu trung y nói nói, dạ dày hụt máu, ở trung y xem ra, phần nhiều là bởi vì gan dạ dày không cùng, gan khí hoành nghịch phạm dạ dày, bách dạ dày khí trên nghịch mã hụt máu. Chị pháp làm lấy sơ gan và dạ dày, hoặc là bởi vì dạ dày nhiệt quá thịnh, mà bách máu ngưng phải, cho nên mới đưa đến hụt máu. Cho nên này trị pháp làm lấy thanh nhiệt lạnh máu, cầm máu ngưng hoành. Nhưng là cụ thể đến mỗi một bệnh nhân trên mình đều là không giống nhau không thể dạ dày ra máu cứ dựa theo máu nhiệt mà trị. Bệnh này người làm có dạ dày tổn, vốn là trung khí yếu ớt, trung khí một hư, liền giao dịch dạ dày nghịch. Hắn lại xưa nay không uống rượu, nhưng ngày hôm trước bởi vì bị lạnh uống rượu, cho nên hàn nhiệt tướng công dưới, gửi máu trên giận. Có thể tuyệt đối không thể dựa theo máu nhiệt mà trị. Mà hẳn lấy ấm hàng phương pháp, cho nên cần phải dùng cái gì toát thuốc. Các tiểu trung ý lâm vào suy tư. Bệnh nhân thê tử nhìn Hứa Dương, hiện tại mới cảm giác Hứa Dương hình như là có chút chuyên gia dáng vẻ. Thư Nguyên suy nghĩ một chút, nói: "Bạch La canh." Mấy cái tiểu trung ý cũng nghiêng đầu nhìn Từ Nguyên. Thở Dương nhưng khẽ vước cả nói, không sai. Kim quý yếu lực viết hộp máu vượt quá người, Bạch lá canh chủ. Tây Trắc lá canh hàn Nhật cũng dùng, ấm bên trong cùng thanh hàng đồng hành. Phương bên trong Bạch lá nhẹ thành, có thể thanh nhiệt cầm máu. Tá lấy gừng, ngải tân ôn, ấm thông dạ giải dương. Kim quý yếu lực ở giữa tả tim canh là trị máu nhiệt bạch máu ngưng được, được là hàn lạnh cầm máu pháp. Lâm sàng cần làm biện chứng bàn về trị, nếu như bệnh này người lầm dùng hàn lạnh cầm máu, tất nhiên sẽ đưa đến máu ngưng khí trợ, bệnh nhân liền nguy hiểm. Mấy người cũng gật đầu một cái. Thứ dương viết xong thuốc, liền mở tiếp. Sau khi đi ra ngoài, tâm tình của mọi người đều có chút nặng nghề, đây là trong bọn họ y học trong giải phấu tim đón lấy bệnh nhân thứ nhất, nếu như lần đầu tiên liền thất thủ, vậy thì thật muốn ồn ào chuyện thiếu, sau này công tác vậy không dễ khai triển. Mổ chốt lần này bệnh nhân bệnh tình lại thật nghiêm trọng, mọi người trong lòng vậy có chút hồi hộp. Hứa Dương nhìn xem bọn họ thân sắc, nói, cũng như thế đủ dù rủ đầu, lo lắng làm gì? Chúng ta cái này học thuật trung tâm, muốn đón lấy chính là nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh, không có một cái là tốt trị. Bệnh nhân này bệnh tình không tính là rất nặng, sau này chúng ta gặp phải bệnh tình chỉ sẽ nghiêm trọng hơn, nếu như ngay cả cái này cũng sợ hãi, sau này làm thế nào? đáng người cũng không đáp. Tao Đức Hoa thật nói, bọn họ lo lắng không phải cái này, chủ yếu đây là chúng ta mở cửa trận chiến đầu tiên, nếu là lần đầu tiên thất bại, phòng đoán mọi người tinh thần sẽ bị đả kích, hơn nữa bên ngoài muốn xem chúng ta cái này học thuật trung tâm chuyển Tiếu Lâm người rất nhiều. Người không có tham dự đỗ viện giai đoạn trước công tác, người cũng không biết trước khi lực cản bao lớn, lại có bao nhiêu người đang cởi nhạo chúng ta không tự lượng sức đâu. Hứa Dương nghe vậy hơi ngẩn ra, hắn ngược lại là không muốn như thế nhiều. Hắn mày một cái, nói, thành tựu bác sĩ, chuyện khác không cần cân nhắc như vậy nhiều. Không phải là chữa bệnh cứu người mà tôi, không cần để ý người khác nghĩ như thế nào. Chúng ta một lòng phó cứu chính là." Mấy người đều gật đầu. Toa thuốc mở tiếp sau đó, người bệnh phụ thuốc. Hứa Dương đi trở về, cái khác tiểu trung ý vậy đều đi về, từ nguyên tối nay trượt đêm, hắn ở bên này trong nom. Nhưng là mọi người trong lòng đều biết, nếu như người bệnh bệnh tỉnh tối nay còn không khống chế được, vậy bọn họ cái này trung ý học thuật trung tâm thì thật muốn ồn ào chuyện tiếu. Thật ra thì Đỗ viện trưởng cũng là chịu vào áp lực rất lớn mới cầm vật này làm, muốn xem bọn họ chuyển tiếu làm người, quá nhiều quá nhiều. Hứa Dương mặc dù trấn an bọn họ, nhưng bọn họ nội tâm vẫn là rất lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Mọi người tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là ở trong nhóm hỏi từ nguyên người bệnh tình huống, nhưng là lại chưa có hồi âm, gọi điện thoại vậy không người tiếp. Một đám tiểu trung ý ở trong nhóm mắng từ nguyên. Đáng tiếc, không người trả lời được, nhanh chóng thức dậy chạy bệnh viện đi. Ngày hôm nay hẳn là đám người kia đi bệnh viện sớm nhất một ngày, đám tiểu tử này ngày thường đi làm cũng không như thế tích cực. Một đám người sau khi đến, liền nhanh chóng chạy khu nội chú đi. Bọn họ đi chuyện thứ nhất không phải xem người bệnh như thế nào, mà là trước phải cầm từ nguyên đấm một lần, không biết bọn họ rất gấp sao. Có tin tức, cũng không chịu bọn họ nói. Không qua bọn họ không tìm được từ nguyên. Cho nên liền cũng đều chạy bệnh nhân đi. Một đám người chạy đến phòng bệnh thời điểm, nhưng gặp Hứa Dương và Từ Nguyên đã ở trong phòng bệnh mặt đám người dối rít xưng suốt một chút, Hứa Lao sư tới sớm như vậy, sẽ không thật không có khống chế được chứ? Cho nên sáng sớm lại đem Hứa Lao sư kêu đến. Mấy người trong lòng đều có chút lo lắng, cùng chen ở cửa nhìn. Hứa Dương đang cho người bệnh trần mạch. Mọi người tim lập tức đều nhắc tới cổ họng, rốt cuộc thành công không ạ? Từ Nguyên, có người ở cửa nhỏ giọng kêu một câu. Từ Nguyên nghiêng đầu nhìn, thấy là bọn họ tới, hắn vậy mau chạy ra đây, hắn hỏi, "Ai, các ngươi làm sao đi làm sớm như vậy?" Nói nhảm. Làm gì vậy chứ, có tin tức cũng không cùng chúng ta nói. Phát ngươi phải chán, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không tiếp. Từ Nguyên nói, ta quên mang sạc điện tuyến, điện thoại di động hết tin, ta liền ném ở trong phòng làm việc. Đám người một lần không nói, sau đó bọn họ lại bắt chẹt hỏi, bệnh nhân thế nào, cục máu dừng lại sao? Mấy người cũng rất khẩn trương nhìn Từ Nguyên. Từ Nguyên nhất thời thần bí cười một tiếng, trên mặt lộ ra tiện hề hề diễn cảm, các ngươi đoán một cái nhà Đoán tổ tông ngươi. Đánh hắn. Từ Nguyên kêu lên một tiếng, ai yêu trời ạ. Chương 152, máu dừng lại. Chương 152, máu dừng lại. Tư Nguyên bị hành hung. Thiện nhân kia. Tư Nguyên nhanh chóng cầu xin tha thứ, "Cứ mạng, cứ mạng." Ngừng, đã căn bản ngừng. Đám người nghe lại hỷ. "Có thật không? Đã không hộp máu sao?" Tư Nguyên hiện tại còn bị một người đàn ông to con dùng to cánh tay xiết cổ đây. Tư Nguyên giống như một gà con ở nơi đó phành phạch, "Bung ta ra, có thể mở cửa ta đi." Người to con tiểu trung ý nhưng hoàn toàn không có bông mình khỏe mạnh cánh tay ý, hắn thô thanh thô khí hỏi, thành thật khai báo, "Người bệnh lúc nào chuyển biến tốt?" Tư Nguyên nửa lẻ lươi trên thảm, nhưng mà không người quản hắn sống chết, hắn chỉ có thể bi thảm nói nói, "Ngày hôm qua uống thuốc sau đó" Đưa sau đêm liền bắt đầu từ từ giảm thiểu huyết máu, đến sáng sớm hôm nay trên căn bản cũng đã ngừng. Mọi người đều là lớn vui, thật thành công, hứa lao sư toa thuốc có hiệu quả. Mọi người đều hưng phấn không thôi. Tư Nguyên vừa buồn thúc dục hỏi mặt cái đó đại lao, lao đại, có thể buông ta ra chứ? Đừng xem người to con tiểu trung y vóc dáng lớn, nhưng mà người ta tim cũng không to, hắn nói, không được, bệnh tình chuyển biến tốt sau đó, người tại sao không có ở đây trong nhóm cùng chúng ta nói? Thư Nguyên ủy khuất nói, ta đều nói điện thoại di động hết tin. Người to con tiểu trung y căn bản không tin, chó má. Trong viện nhiều người như vậy, ngươi không biết mượn cái sạc điện Tuyên à? Từ Nguyên nhanh chóng giải thích nói, ta là cái hiếu học người có được hay không? Ta lại không chơi điện thoại di động, ta còn được bận bịu sao sách đâu? Chó má. Hừ, mới vừa còn cố ý đùa bớn chúng ta. Đánh hắn. Một đám gia hỏa lại bắt đầu đánh Từ Nguyên, liền hai cái nữ chung ý cũng động thủ. Vào lúc này mọi người đều rất vui vẻ và hưng phấn, sau đó liền đem cái này cổ tử hưng hăng hái sức lực toàn tung ở Từ Nguyên trên người. Bọn họ mở cửa pháo thứ nhất vào hơn nữa đánh rất vang rồi ạ. Từ Nguyên nhất thời bí thảm. Hưng phấn chơi đùa sau đó Mấy cái tiểu trung ý đều đổi chặt tiến vào. Vào phòng bệnh sau đó, mọi người lập tức cũng đổi rất tránh kinh. Chỉ có Từ Nguyên bi thảm xoa trên người mình trố đau. Hứa Dương còn ở trên mạch. Bệnh nhân và bệnh nhân thê tử đều ở đây xem Hứa Dương, lúc này hai người đối Hứa Dương vậy chịu phục. Trước hắn hộp máu hỏi, nhìn thật dò người. Trước kia hắn cũng có qua dạ dày hộp máu, cho nên nàng lao bà vậy kiến thức qua, cũng có kinh nghiệm. Nếu không phải như vậy, phòng đoán sớm bị ù thảm. Cũng là bởi vì là lần trước bảo thủ chữa trị, hiệu quả không tệ, rất nhanh liền máu, cho nên lần này bọn họ mới không muốn giải phẫu. Ai biết lần này bảo thủ chữa trị không hữu hiệu. Thật may, Hứa Dương toa thuốc có hiệu quả. Từ nửa đêm uống thuốc đến hiện tại, căn bản không thế nào nói, đã căn bản dừng lại, chỉ là ngăn rất lâu còn sẽ đến một chút. Hai người trong lòng đội phục không thôi, chung ý vẫn là lợi hại. Trung tâm công viên lão đầu nhi kia nói sách còn rất chân thật, thì ra như vậy đi vẫn là chủ nghĩa hiện thực lưu phái đây. Hứa Dương trần hoàn mạch, đi về sau nhìn một cái những thứ này các tiểu trung ý liề hắn nói, đêm qua mở toa thuốc sau đó, liên tục nạp phục, cục máu ngừng dần. Hiện tại người bệnh lươi chất loãng, không đại. Mạch tượng nặng nhỏ chắc. Đám người mẩn ra sau đó, liền lập tức ghi xuống. Trâm mạch chủ bên trong chứng nọ mạch và chất mạch cũng có thể chủ hư chứng, nhất là chất mạch chủ mất máu mất tân. Tất cả loại nguyên nhân ra máu, hoặc là nôn mửa tiêu chảy mà gửi thoát nước, cũng sẽ xuất hiện chất mạch. Còn có một cái chính là nam tử mất tinh, vậy sẽ xuất hiện chất mạch. Kim quý yếu lược Việt Nam tử mạch phù mà chất, là không tử, tinh khí trong trẹo lạnh lùng. Thưa Dương nói tiếp, người bệnh đã tiếp liền dạ dày hộp máu 2 ngày, đã mất hết khí huyết, như vậy xuất hiện như vậy mạch tượng và lưới voi, là phải có nghĩa. Máu là khí mẫu vậy, mẫu bệnh đạt tới tử, mất máu tất nhiên sẽ tổn thương khí. Các ngươi tại gần lúc phải nhớ kỹ, một khi mất máu, thiếu hình máu khó mà mau chóng sinh. Nhưng vô hình khí cần phải kịp thời củng cố. Bởi vì khí là máu xoáy vậy, khí chân tự nhiên có thể hữu hiệu thống xoáy máu, giảm thiểu ra máu. Cần ở chỗ này trên người bệnh nhân cũng giống như nhau. Hiệu quả không càng vương, thủ phía trên lại vào. Sau đó ở phương bên trong gia nhập sâm mỹ ích khí nhiễm máu, sau đó sẽ gia nhập tam thất mài mà uống, lấy cầm máu tiêu hư kê toa đi đi. Ừ, mấy cái tiểu đồng chí đều rất hưng phấn. Hứa Dương vậy chuẩn bị rời đi. Bệnh nhân thê tử nhanh chóng hỏi nói, bác sĩ Hứa, vậy chúng ta còn biết hay không phải làm giải phẫu ạ? Dương hồi nói, xem dùng dược liệu qua đi. Bởi vì trưởng phu ngươi tỉ vị tình huống tương đối nghiêm trọng. Vậy không đơn thuần chỉ có một cái dạ dày hộc máu, còn có dạ dày lở loét nhiều năm, hơn nữa cũng có đại tiện ăn máu. Tỳ vị là hậu thiên bản, nếu như tỳ vị vẫn là bị thương trạng thái, người cũng là sẽ không khỏe mạnh. Ngươi xem hắn hai lần phát sinh dạ dày hộc máu thì biết, coi như cầm máu dừng lại, cũng phải đến tiếp sau này tiếp theo chữa trị, để cho tỷ vị khôi phục sức khỏe, mới là chưa tận gốc chi đạo. Ngươi cũng không muốn mỗi ngày nhìn trưởng phu ngươi bụng không thoải mái đi, cái này cũng không thể ăn, cái đó cũng không thể ăn. Bệnh nhân tử lập tức nói, đúng nha, mỗi ngày cùng ta nói bụng khó chịu Một hồi không ăn cái gì liền nói trong bụng có đồ đang đào nó, rất khó chịu. Ăn xong rồi thôi, còn nói bụng căng khó chịu. Lạnh nóng chua ngọt, không mấy thứ có thể ăn, quá bị tội. Cái này còn hơi một tí ói cái máu, ta thật là hù đều phải bị hắn hủ chết. Hứa Dương nói, "Ừ, tình huống là hơi có chút phiền thoái, tích cực phối hợp chữa trị đi." Bệnh nhân thê tử vội vàng gật đầu, "Được được được, bác sĩ hứa chúng ta là rất tin tưởng ngươi." Hứa Dương cũng đúng hắn cười một cái, liền đi ra ngoài. Các tiểu trung y nhưng chen lấn đi vào, sau đó từng cái xếp thành hàng thay phiên cho bệnh nhân chẩn mạch. Bệnh nhân vợ chồng cũng có chút giờ khóc dở cười. Sau đó Hứa Dương trở về Minh Tâm Đường. Hắn bây giờ là vào ở danh ý quán, nhưng một tuần lễ chỉ tới đây xem mạch hai lần, ngày hôm nay không phải xem bệnh thời điểm, hắn chỉ là bị mời trần tới chợ rút. Không đang làm việc trong thời gian bị mời trần, Hứa Dương nhớ là muốn sẽ ngoài ra đưa tiền, hết thảy dựa theo định giá tiêu chuẩn, cho hắn giá tiền là dựa theo đăng cao cấp chuyên gia tiêu chuẩn. Bất quá Hứa Dương cũng không rõ ràng rốt cuộc bao nhiêu tiền, chỉ biết là mình một tháng luồn ngang chung vào một chỗ có thể có thể có cái 3040 .000. Cái này ở cái loại này huyện thành nhỏ bên trong đã là rất cao tiền lương. Hơn nữa Hứa Dương chắc cũng là bọn họ cái này một nhóm mới vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh bên trong đái ngộ và tiền lương cao nhất. Hứa Dương vậy hơi có chút vui vẻ yên tâm và vui vẻ, bởi vì hắn rốt cuộc có thể để dành được tiền tới đưa cho Diêu Bính. Nhà bọn họ bởi vì vì mình bồi thường hơn mấy triệu, Hứa Dương không đưa cái này tiền trả cho người ta, hắn là không mặt mũi đi lại đi gặp Diêu Bính. Hứa Dương ở Minh Tâm Đường xem mạch liền cả ngày. Tràng văn tối, Hứa Dương nhìn xong bệnh, cầm cửa tiệm đóng kỹ, liền xoay người đi nhà. Theo thông lệ cho Trương Tam Thiên bệnh, lớn thuốc trấn gan tức phong dùng một chút đi, Trương Tam Thiên gan gió đã căn bản lắng xuống bất quá còn phải tiếp tục dùng thuốc, nếu không bệnh tình có thể sẽ có lặp đi lặp lại. Theo thông lệ, Trương Tam Thiên nhìn xong bệnh sau đó, ở trên ghế salon xem kéo dài hy tiến công chiếm đóng. Theo thông lệ, Hứa Dương đi phòng bếp hỗ trợ. Theo thông lệ, ăn cơm. Sau khi ăn xong, Hứa Dương tạm biệt, sau khi ra cửa, Trương Khả nhưng đội theo. Lại xem kéo dài hy tiến công chiếm đóng Trương Tam Thiên lật một cái thật to bả nhãn. Chương 153. Bồi xong rồi ra tải. Chương 153. Bồi xong rồi ra tải. Ngoài cửa, Thứ Dương hỏi, "Thế nào? Chuyện gì?" Trương Khả cầm một cái nhỏ phong thư đi ra đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương ngây ngô ngây ngẩn nhìn lấy, hỏi: "Cái gì ạ?" Trương Khả hồi nói: "Thẻ ngân hàng, mật mã đã đổi thành người sinh nhật." Hứa Dương ngẩn ra: "Hả? Cho ta thẻ làm gì?" Trương Khả nói: "Ngươi không phải thiếu người tiền sao? Đi trước lấy ra còn hết một phần chia đi, ta vốn là nói đánh tới ngươi tiền lương trong thẻ, ngươi tại sao là cái bên loại thẻ cũng không chuyển qua đi." Hứa Dương còn có chút động, liền nói: "Ta một tháng liền 2500 tiền lương, bê loại thẻ là đủ rồi nha." mặt nhất thời trầm xuống, trong mắt lộ vẻ ra nguy hiểm nơi thở, ngươi đây là ngại tiền lương thấp hả? Thứa Dương bận bịu khoắt tay, không phải cái ý này, chính là chính là ngươi, làm gì cho ta tiền à? Trương Khả nói, coi là cho ngươi phát tiền tưởng đi, cũng không nhiều, kém không nhiều 80000 đồng tiền đi. Thứa Dương nhất thời mở ra. Trương Khả nói nói, vốn là là để dành cho ba ta xem bệnh, cái này không, hắn bệnh bị ngươi chữa hết, cũng không cần lưu tiền. Hiện tại phòng khám bệnh làm ăn cũng không tệ, cũng đều có dư, không cần lo lắng tiền mượn phòng giáo không. Chút tiền này giữ lại liền không cái gì dùng, ngươi lấy trước đi trả đợi đi. Bất quá sau này à, có thể đừng nữa loạn thiếu người tiền, nhất là trên mạng tiêu tức vay, đường độ hả? Trương Khả bĩu môi, lại chê đối Hứa Dương nói, "Tuổi còn trẻ, đặt mông nợ." "Được rồi, đi nhanh lên đi." Hứa Dương bận điu cùng Trương Khả giải thích, "Không phải, ta không muốn ngươi tiền, ta cái đó nợ là." Trương Khả không nhịn được cùng Hứa Dương nói, "Cũng nói là cho ngươi tiền thưởng, ngươi cứ cầm đi. Tiền lương cũng không cho ngươi tăng ha ha, được rồi, đừng ma kỉ, đi nhanh lên đi." Nói xong, Trương Khả phất phắt tay, liền trực tiếp xoay người vào cửa. Hứa Dương cũng gọi không ở nàng, nhưng hắn chỉ cảm thấy được trên tay cái này trường Tiểu Tiểu phong thư có chút phòng tay. Trương vào cửa sau đó, vậy nhanh chóng ngược một cái. "Đừng xem nàng Vân Đạm phong khinh." Còn có chút không nhịn được, nhưng thực nàng cũng là rất cần trường, nhịp tim rất nhanh. Ngồi trên ghế salon Trương Tam Thiên liếc mắt một cái Trương Khả, hắn chậm rãi nói nói, trước kia quá phong kiến tư tưởng đều nói sinh con gái mà là sinh một đền tiền hàng, ta còn không tin đây. Ta cho rằng giỏi lắm ngồi thường chút đổ cái đầu, nhưng ta lễ vật đám hỏi trên là có thể kiếm về. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, gì lễ vật đám hỏi sóng hoa cũng không gặp được, ta đây là chiếc cầm của cải cho bồi thường sẽ sẽ. Trương Khả lập tức bất mãn nói, người cái này âm dương quái khí nói cho ai nghe đâu. Trương Tam Tiên nói, nói cho ta cái đó buổi xong rồi nguyên phó của cái con gái bảo buổi nghe ạ. Trương Khả một mặt không vui nói, ngươi rêu giao bậy bạ gì đây, nhà làm ăn và kinh tế không phải đã sớm ta một cái bắt sao? Trương Tam Tiên đều nghe vui vẻ, hắn nói, ngươi một cái bắt quý nhất cầm bắt, nhưng cũng không cần ác như vậy đi. Chúng ta có thể nhỏ như vậy tiền, ngươi hiện tại có thể cho hết hắn, đây nếu là gặp chút chuyện gì mà, ngươi quay vòng mở sao? Trương Khả nói, có thể gặp trên chuyện gì ạ? Hiện tại phòng khám bệnh mỗi ngày có tiền mặt, sẽ không đói bụng ngươi là được, ngủ bận tâm cái gì nha. Trương Tam Tiên lắc đầu một cái, thật là nữ sinh hướng bên ngoài ạ, là quyết định chủ ý nhận đúng tiểu tử này chứ. Nghe đến chỗ này, một mực rất cay cú ưu việc Trên mặt nhất thời lẽ lên vẻ bối rối, nàng cấp vội vàng giải thích nói, lộn xộn cái gì, ta đây là lung lạc nhân viên. Hiện tại Minh Tâm Đường liền chỉ hứa dương một người, hơn nữa bên ngoài đưa cho hắn mở như vậy tiền lương cao, ta lại không lung lạc lung lạc hắn, hắn sớm muộn bị người cho rẻ chạy. Ha ha. Trương Tam Thiên chính là lắc đầu cười cười, còn lung lạc nhân viên, ngươi muốn thật muốn lung lạc, cuối năm huê hồng mới là thật lung lạc. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp toàn bộ của cải cũng cho hắn, ngươi ngược lại không sợ hắn cầm tiền chạy, người tài hai mất. Trương bị hỏi á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể phiền não phất tay một cái, ngươi thiếu đáng ghét. Nói xong, nàng phải trở về mình dân phòng. Trương Tam Thiên lại nói, "Cô bé, ngươi không thừa nhận coi như không kính nhi. Thứ ngươi lên đại học tới, sách hứa Dương có thể sách ra mấy năm. Ngươi đừng làm ta vậy đoạn thời gian rất chán trường, liền cái gì cũng không nhớ. Ta chỉ là không nghĩ tới, hắn còn có thể bị ngươi lấy được phòng khám bệnh đi làm." Trương Khả nhất thời bị nghẹn qua sức, sắc mặt vậy lung túng. Trương Tam Thiên hơi thở dài một tiếng, hắn nói, hỷ, hành rồi, ngươi vậy lớn như vậy, nói người bạn trai cũng bình thường, ta mặc dù trong lòng có chút vướng mắc đi, nhưng làm ba, ba đều như vậy, đây là ta vấn đề, không phải hắn vấn đề." Cái thằng nhóc này đi, thật ra thì cũng không tệ, lớn lên cũng tốt xem, bản lãnh cũng tốt, tuổi còn trẻ là có thể vào ở tên ý quán, rất giỏi lắm. Bác sĩ mà, tóm lại phải dựa vào bản lãnh nói chuyện, hắn sau này không sai được. Hơn nữa nhìn vậy rất chính trực, nha đầu hả, ngươi nếu là thật thích người ta, vậy ba ba cũng không phản đối. Thanh cần nói, thằng nhóc này thật thật không tệ, ở ta đã thấy bác sĩ trẻ tuổi bên trong, hắn là xuất sắc nhất. Trương Khả trong chốc lát bị Trương Tam Thiên nói có chút tim đập rộn lên. Trương Tam Thiên nhìn xem con gái mình dáng vẻ, hắn lại chế nhạo nói, ngươi nếu là không thích người ta, vậy ta có thể liền muốn gọi điện thoại cho hắn. Ta có thể phải đem ta toàn bộ xuất thân cầm về ạ?" Trương Khả lập tức liên lự, "Ngươi có phiền hay không hả? Song chưa ạ?" nói tới nói lui. Trương Tam Thiên ngược lại là bị hống một nọng, "Ngươi thế nào, làm sao lớn như vậy hòa khí hả? Trương Khả phiền não nói, "Ngươi tuổi đã cao, mù bắt quái cái gì nha? Cái gì nói yêu thương, chung một chỗ? Cái gì đồ cưới lễ vật đáng hỏi? Liền ta như vậy người, căn bản không xứng nói yêu thương được không?" Lần này, đến phiên Trương Tam Thiên giật mình đợi được Trương Tam Thiên kịp phản ứng, hắn vậy tức giận, "Ngươi cái này nói tên gì nói? Được rồi, chuyện ta không cần ngươi quản, ngươi thật tốt dưỡng bệnh. Đi ngủ sớm một chút, đi." Trương Khả nghiêng đầu trở về mình phòng ngủ. Lưu lại Trương Tam Thiên ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt cũng có chút phiền não, liền kéo dài hy tiến công chiếm đóng cũng thay đổi được khó coi. Hứa Dương ra cửa sau đó, trong lòng trong chốc lát cũng không phải mùi vị, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy được phong thư này nóng lợi hại, hắn đem thư phong hao tổn đứng lên sát ngực mình trong túi quần áo cất xong. Hứa Dương cưới Trương Khả xe đạp điện, liền chạy bên trong bệnh viện đã là giờ tan sở, nhưng là các tiểu trung ý đều không đi. Trong viện người nhân viên y tế, liền những người lãnh đạo đều rất kinh ngạc, đám tiểu tử này làm sao công việc gần đây tình liền cùng đánh máu gà như nhau. Nhỏ như vậy tiền lương không chỉ có lúc làm việc rất tích cực, liền liền tan việc cũng không chịu đi. Cái này không, đám tiểu tử này lại đang cùng Hứa Dương tới đây. Thật ra thì nếu như không phải là Trung Ý là rất khó nhận thức bọn họ ý tưởng, rất nhiều trung ý đại học, nhập học đầu một ngày, rất nhiều lao sư nói câu nói đầu tiên là tương lai các người đám người này ít nhất có một nửa là muốn đổi nghề. Chương 154. Khám lại. Chương 154. Khám lại. Bọn họ ở đại học lúc đi học còn không có phát giác được có cái gì kỳ quái, thật cùng đi ra, liền hoàn toàn bối rối. Nhất là bọn họ những người này, nguyên bổn chính là tư chất bình thường, chỉ có thể trở lại huyện Trung Y về tới. Hiện tại lại không mấy người tìm trung y xem bệnh, liền tính ra, cũng sẽ không tìm bọn họ những thứ này tuổi trẻ xem, hơn nữa tất cả đều là tới điều dưỡng thân thể. Bọn họ vậy rất mê mang, không biết con đường phía trước ở nơi nào, càng không biết tiền đồ ở nơi nào. Xem đạo Đức Hoa cái loại này có thể lẫn vào, sớm bắt đầu phối hợp quan hệ, phối hợp chức danh, phối hợp tiền đồ. Xem Lưu Cảnh Ninh, chính là làm trung tây y kết hợp cầm mình làm hồ đồ, làm thứ bế. Liên liên huyện trung ý viện y thuật người thứ nhất Trung Hoa chủ nhiệm, vậy vẹn vẹn chỉ là cái chủ nhiệm mà thôi. Nhưng thực nói thật, hắn cái này chủ nhiệm cũng không bằng những khoa thất khác chủ nhiệm An Nhang và chung ý kết quả là nghèo nhất phòng ban, cho nên mọi người đều rất mê mang. Có thể hiện tại hứa Dương nhưng cho bọn họ chỉ rõ một con đường, lúc đầu trung ý còn có thể như vậy. Lúc đầu trung ý đường còn có thể như vậy đi. Lúc đầu trung ý còn có thể làm như vậy đến như thế nhiều sự việc. Ở nơi này đứa nhỏ nhất thời điểm may mang, Hứa Dương xuất hiện, bọn họ làm sao có thể không kích động ạ? Làm sao có thể không có nhiệt tình ạ? Bởi vì Hứa Dương chính là bọn họ phương hướng ạ, hơn nữa Hứa Dương còn như thế nguyện ý dạy bọn họ bản lĩnh. Đừng nói tan việc trả qua tới, để cho bọn họ ngủ nơi này bọn họ vậy nguyện ý ạ? Hứa lão sư. Hứa lão sư tôi Các tiểu trung ý đều ở đây cùng Hứa Dương chào hỏi. Hứa Dương cũng đối với bọn họ gật đầu một cái, "Các người tốt, đi thôi, đi xem bệnh một chút người thế nào." Đoàn người lại đi phòng bệnh. Lúc này bệnh nhân đã hoàn toàn dừng lại hô máu, vẻ mặt vậy an ổn rất nhiều, trước mặt còn ngủ mơ màng giấc, vậy rốt cuộc biết đói bụng rồi, hơn nữa còn thả giảm. Hứa Dương cùng phía sau trung y nói nói, "Đây là dạ dày công có thể bắt đầu khôi phục, dạ dày khí lấy hàng là thuận, nếu như trên nghịch nhẹ thì thành cách, nghiêm trọng liền sẽ nói. Dạ dày khí xuống dưới nói, liền sẽ chuyển thành thối lắm, đây là bắt đầu khôi phục, chuyện tốt." Mấy cái tiểu trung y rồi rít đầu. Hứa Dương lại nhìn xem lưỡi voi, hắn nói, lưỡi voi cùng lưỡi sáng như nhau, cũng là lưỡi chất loãng, không đại. Tiểu Trung Y rồi rít ghi chép bệnh án. Hứa Dương bắt đầu chẩn mạch, hơi khoảnh sau đó, hắn nói, mạch tượng hai tóc nhỏ, quan sắc lại yếu. Nhỏ mạch chủ mất dương hoặc là khí huyết yếu đất, mạch kinh trên nói mạch người huyết khí hậu, khí huyết vừa nhỏ thì mạch cũng nhỏ vậy. Bên trái tóc nhỏ, chủ chứng tâm khí chưa đủ, phổi hư khí nhược. Bên phải tốc nhỏ, chính là chủ chứng ngực hàn côn đau, lạnh đàm kết. Các ngươi ở mạch thời nhất phải tỉ mỉ, tam bộ nhất định phải từng cái chẩn đến. Không muốn tham đồ bất chuyện, thô thô trần nguyên vẹn thể mạch tượng là tốt, như vậy là sẽ dễ dàng trần sai, ta vẫn là câu nói kia, trần mạch như thế nào tỉ mỉ đều là không quá phận, bởi vì ngươi có thể từ mạch trần bên trong nhìn thấy rất nhiều thứ. Ví dụ như nhỏ mạch, liền chủ khí huyết hay hư, trung y bên trong trì 8 pháp bên trong liền cần cấm hết mồ hôi, hỏi, hạ ba pháp, cái này không thể khinh thường, làm dùng liền sẽ rất dễ dàng biến biến. Còn có quan xích nặng yếu, yếu mạch cũng là chủ chứng khí huyết chưa đủ. Dù sao cũng phải mà nói, người bệnh là tỉ vị yếu ớt chứng. Người bệnh triệu chứng cùng mạch chứng là phù hợp, hộc máu hai ngày, quá mất máu, tự nhiên khí nhược máu hư. Hắn lờ voi và mạch tượng cũng chứng minh một điểm này mạch chứng phù hợp thanh lành chứng minh bệnh tình không có thay đổi gì nếu như đột nhiên xuất hiện ngược lại mạch tr chứng các người liền phải cẩn thận rất có thể là bệnh tình có biến hóa mới lúc này nhất định phải cẩn thận muốn cẩn thận kỹ lưỡng đừng thất bại mấy cái tiểu Trung y cũng nghiêm túc đi lại đây chính là Lâm sàng kinh nghiệm hứa lao sư mỗi lần cũng sẽ như thế không giữ lại chút nào nói cho bọn họ bọn họ tự nhiên cũng không dám lười biếngthừa Dương nói tiếp hiện tại mạch chúng đã rất rõ ràng rõ ràng cho nên chúng ta chỉ pháp cần phải âm vậnỳ Dương cũng nuôi với máu tá lấy tiêuứ lấyly bên trong can chủ Sau đó thêm quy về, thực bổ máu, tiếp tục dùng tam thất tiêu huyết cho toa thuốc đi. Hứa Dương cho bọn họ mở toa thuốc sau đó, liền về nhà. Cái khác tiểu trung ý lại qua tới đứng xếp hàng ở cho người bệnh chuẩn mạch. Bệnh nhân vợ chồng đã rất quen thuộc với đãi ngộ này. Hôm sau, Hứa Dương đi làm. Buổi trưa lúc ăn cơm, Hứa Dương lại đi trung ý viện nhìn một cái. Trương Hạ vậy đợi ở nhà cho tới trưa, vậy không có tới Minh Tâm đường. Hứa Dương đến trung ý viện, các tiểu trung y nhanh chóng gửi hai miệng cơm, cũng đều nhanh chóng cùng tới, cái này cũng mau thành một đạo phong cảnh. Tướng Nguyên cùng Hứa Dương nói nói, "Hứa lão sư, người bệnh uống thuốc sau đó" Ngày hôm nay nói là đầu hơi có chút chútắn vắng còn có chút đủ thai hứa Dương chính là hỏi nói vậy các ngươi cho người bệnh trần đoán qua liền sao từ nguyên hồi nói Trần ngược lại là trả qua nhưng là chúng ta có chút thật không dám xác định hứa Dương mang người liền hướng khu nội chú đi người bệnh lao bà còn đang dùng cơm đâu, nàng cũng không nghĩ tới hứa dương bấm giờ cơm lại tới được người ta gạt bỏ thời gian ăn cơm trị bệnh cho ngươi, ngươi mình cũng không thể còn không vui đi hứa Dương lại cho người bệnh trẩn đoán một phen người bệnh lao bà còn hỏi đâu bác sĩ hứa bệnh tình này có phải hay không lại có biến hóa rồi bông ngược lại là không có không thoải mái làm sao đầu lại không thoả mái Người bệnh vậy tò mò nhìn Hứa Dương. Hứa Dương không trả lời vấn đề của bọn họ, hắn ngược lại đang hỏi đám này tiểu trung ý. Ấy. "Các ngươi trước mặt chuẩn qua mạch liền đi, cũng nói một chút đi, là cái gì mạch?" Từ Nguyên nói, "Chúng ta mới vừa thảo luận một tí, hẳn là đến ký mạch." Hứa Dương khẽ hất cảm, lại hỏi, "Vậy các ngươi nói một chút tại sao người bệnh sẽ choáng váng ngủ thai?" Trước cái đó bóp từ nguyên khẩu người to con tiểu trung ý thanh âm hồng chỗ sáng trả lời nói, "Hứa lão sư, nhọ mạch phần nhiều là chủ chứng khí huyết yếu ớt, Dương hư dạ Mà đến mạch chính là chủ nhật nhưng ta muốn người bệnh đến mạch hẳn là đếm mà không có sức, là giả nhiệt dang y chắc là người bệnh bởi vì chảy máu nhiều, khi huyết qua yếu yết, tỳ vị cũng là cực kỳ suy yếu, mất đi thống nhất lực. Trước thuốc dùng liền sau đó, ngược lại đưa đến hư nhiệt triêu công, mới sẽ để cho người bệnh có thai minh choáng váng đầu cảm giác. Hứa Dương gật đầu một cái, nói rất hay, rất tốt. Chính là bởi vì như vậy, trung y chữa bệnh, nhất là trị bệnh nặng thời điểm, nhất là cấp trọng chứng thời điểm, là rất ít có thể một cái toa thuốc thông suốt rốt cuộc. Bởi vì người bệnh bệnh tình là sẽ có biến hóa, vô luận là chuyển tốt, vẫn là trở nên ác liệt. Bao gồm dùng xong thuốc sau đó, đều sẽ có biến hóa mới. Nhất là những thứ này nằm viện bệnh nhân, các ngươi nhất định phải lúc nào cũng chú ý. Hơn nữa nhất định không thể quên xem hắn mạch trứng, các người cái này hai ngày qua đều thấy được đi, người bệnh mạch tượng đều thay đổi bà trở về, cho nên chúng ta dùng thuốc vậy nhất định phải tương ứng biến hóa. Nếu xác định là hư nhiệt trên sông lên gây ra, vậy chúng ta liền thủ phía trước không thay đổi, nhưng là muốn gia nhập cốt gia và đoạn ngó sen, cốt gia có thể lạnh máu không lưu động, đoạn ngó sen có thể thông lạc tiêu hứ, lại thêm một vị thuốc đều hàn hàng, hàng lựa là được rồi. Nói xong, Hứa Dương chuẩn bị dẫn người rời đi. Chương 155, quét sạch khu nội trú. Chương 155, quét sạch khu nội chủ. Cùng phòng bệnh bên cạnh giường ngủ bệnh nhân nhưng không nhịn được Nhanh chóng hỏi nói, "Bác sĩ, chúng ta có thể hay không vậy để cho Trung Ý vội tới chúng ta chị ạ?" Nhóm người này Trung Ý đều sững suốt một tí, "Thế nào?" Hứa Dương vậy sợ run một tí. "Bên cạnh bệnh nhân là cái Trung Niên A nàng vội vàng nói nói, các người hiệu quả trị liệu quá tốt nha, ta là chính mắt thấy được người này nằm viện, vậy hục máu nói được nha, thật coi là dọa người nha. Ta cũng ngủ chết. Để cho bọn họ làm giải phẫu, bọn họ còn không chịu. Nhưng không nghĩ đến Trung Ý các ngươi hiệu quả tốt như vậy, một buổi tối liền cầm máu không hói, hiện tại hắn còn có thể ăn cái gì, vậy khẳng định không cần làm giải phẫu." À? Hơn nữa đám này trung ý quá phụ trách, một ngày tới chừng mấy hồi đâu, cũng đứng xếp hàng đưa cho hắn Trần mạch. Ta cái này, cũng nhớ nha. Hứa Dương tạm thời có chút dở khóc dở cười, thì ra như vậy vị này Aji cũng muốn nhận thức một cái xếp hàng Trần mạch đãi ngộ đây đây là bọn họ học thuật trung tâm thành lập sau đó, trong bọn họ y khoa đón lấy cái đầu tiên trọng chứng bệnh nhân, hơn nữa còn là Hứa Dương mang bọn họ cùng nhau trị, cho nên đám này tuổi trẻ đều rất hưng phấn, cũng ở đây lẽ thường bên trong. Xem trước cái đó người hiểm nghi bệnh nhân, mặc dù bệnh nàng nghiêm trọng hơn, Hứa Dương cầm nàng cấp cứu lại được sau đó, cũng là giao cho khoa trung ý phụ trách. Nhưng là người bệnh nhân kia thân phận đặc thủ, bọn họ những thứ này tiểu trung ý cũng không thể tùy tiện vào đi tiếp xúc bệnh nhân, càng không thể nào từng cái thay phiên cho bệnh nhân chẩn đoán. Cho nên cái này hồ máu bệnh nhân, mới là bọn họ đón lấy cái đầu tiên trọng chứng bệnh nhân. Hứa Dương đối A Ji kia nói, "Ngươi bây giờ không phải là chúng ta trung ý khoa thu trị, ngươi nếu là muốn để cho trung ý cùng xem bệnh mà nói, có thể với ngươi bác sĩ chủ trị sách một tí." Sau khi nói xong, Hứa Dương dẫn người đi ra ngoài đến bên ngoài, Hứa Dương suy nghĩ một chút, lại nói, "Bệnh viện khu nội trú cũng có như thế nhiều bệnh nhân, mặc dù phần lớn đều không phải là khoa trung ý bệnh nhân." nhưng cũng không ngại ngại các ngươi lại xem mà, cho người ta làm một chút mạch chẩn, làm một chút lưỡi chẩn, hỏi một chút bệnh tình làm một chút chẩn đoán. Mạch chẩn loại vật này, ở nhà học thuộc lòng là gánh không ra tại nghệ cao tới, nhất định phải thực hành luyện tập. Các ngươi ngày thường cũng có thể tìm những bệnh nhân này hơn luyện tập một chút mà, rèn luyện chẩn đoán của mình một chút trình độ, ta xem những bệnh nhân này vậy không cần phản đối. Những người khác thần sắc khác nhau. Tư Nguyên chính là cẩn thận hỏi nói, vậy cái khác phòng ban sẽ hay không có ý kiến ạ? Hứa Dương ngẩn người, thật giống như đây cũng là một vấn đề ạ, nhưng là đám tiểu tử này đoán năng lực lại không thể không luyện. Nam viện cùng phòng khám bệnh không giống nhau, môn trần thời điểm bệnh nhân vậy đổi thời gian, cũng không rảnh để cho như thế nhiều tuổi trẻ từng cái tới trần đoán. Bệnh nhân nằm viện, dù sao cũng nằm, người đi nhiều xem hắn mấy chuyến, người ta còn càng vui vẻ đâu, cảm thấy ngươi phụ trách đây. Giống như bọn họ đón lấy cái này hồ mõ bệnh nhân, đám này đứa nhỏ một ngày xếp nhiều lần đổi cho người ta chẩn đoán, cũng làm bên cạnh vậy a cho hâm mộ hư. Đối đám tiểu tử này mà nói, đúng là cũng là một rất tốt cơ hội. Bất quá tùy tiện chạy đến người ta phòng ban đi chẩn đoán người ta bệnh nhân, đúng là cũng có chút không quá thích hợp. Hứa Dương suy tính một tí, bất quá hắn vậy không có gì hay chiều. Cái khác các tiểu trung ý cũng có chút khổ não. Ai? Hứa Dương nhất thời con người liền sáng. Mọi người cũng xem Hứa Dương. Hứa Dương đối bọn họ nói, "Như vậy, các người liền trực tiếp đi khu nội trú, từng cái phòng bệnh đi qua, cho mỗi một bệnh nhân cũng chẩn đoán một phen. Không muốn hỏi trước trần, cái khác mấy trận lên trước. Cầm cái khác mấy trận kết luận ra được, sau đó sẽ gia nhập coi bệnh, hỏi một chút triệu chứng, xem xem cùng các người phán đoán có phải hay không nhất trí. Đây cũng là rèn luyện các ngươi chẩn đoán năng lực một loại phương thức." Cái khác mấy người đều là sửng sốt một chút. Tư Nguyên nhắc nhỏ nói: "Hứa lão sư, chúng ta không phải nói không biết làm sao rèn luyện mình chẩn đoán năng lực, mà là lo lắng cái khác phòng ban có ý kiến." Hứa Dương nói: "Ngươi đừng có gấp mà, ta còn chưa nói hết đây. Các ngươi liền trực tiếp đi chẩn đoán, cầm biện chứng kết luận viết xong, nhưng là không muốn cho bệnh nhân xem, vậy không nên tùy tiện cho người cho thuốc. Nếu như không bị phát hiện, các ngươi cứ tiếp tục làm. Nếu như bị phát hiện, các ngươi liền cùng người ta nói, đây là Tào Đức Hoa chủ nhiệm an bài làm việc, các ngươi vậy không có biện pháp để cho bọn họ đi cùng Tào chủ nhiệm trò chuyện." À, mấy cái tiểu đồng chí đều lẩn độn. Cái này cũng được à. Bọn họ đều ngên người. Thửa Dương nhưng có lý chẳng sợ nói, vậy làm sao không được, Tào chủ nhiệm cũng là chúng ta học thuật trung tâm một trong người phụ trách. Trung tâm đều được lập đã mấy ngày, ta cũng còn không biết hắn phụ trách gì đây, ngươi xem, hiện tại chẳng phải sẽ biết mà. Từ Nguyên trận mắt hốt muội, thì ra như vậy Tào chủ nhiệm liền phụ trách giúp chúng ta chịu oan nước cả. Thửa Dương nhưng nói, ngươi đây là lời gì? Hắn cũng là các ngươi dẫn đội lao sư một trong, phụ trách trợ giúp các ngươi cùng sư học tập, đây cũng là một loại phương thức mà. Hơn nữa Tào chủ nhiệm nhân duyên tốt, với ai đều biết, quan hệ cũng tốt, có hắn tới giúp các ngươi gánh, lại không quá thích hợp. Yên tâm đi, chủ nhiệm nếu như hỏi tới Các ngươi liền nói là ta nói." Các tuổi trẻ trố mắt nhìn nhau, nhưng lại có chút nhao nhau muốn thử đây chính là Hứa Dương biện pháp. Hứa Dương không bản lãnh khác, hắn chỉ biết chữa bệnh, cái loại này nhân tế quan hệ vấn đề, hắn lại sẽ không làm. Mấu chốt đây không phải là có cái am hiểu mà, tao đức hoa là Hứa Dương người quen biết bên trong nhất có thể phối hợp quan hệ. Vừa vặn vẫn là học thuật trung tâm một trong người phụ trách, này, quá thích hợp bất quá. Vẫn là lãnh đạo nghĩ chu toàn à, còn biết đem người này mới an bài vào. Đám này tuổi trẻ tất cả đều là Hứa Dương fans trung thành, đối Hứa lão sư mà nói, bọn họ nhưng mà nói gì nghe nấy nhất là hiện tại Hứa Dương cũng giúp bọn họ giải quyết nỗi lo về sau, còn có gì phải sợ. Cho nên, đám này tiểu đồng chí lập tức bắt đầu quét lầu. Khu nội trú một cái phòng bệnh một cái phòng bệnh luân đi qua, quản hắn cái gì phòng ban đâu, hôm nay qua trùng ý toàn kéo. Lập tức, khu nội chú liền náo nhiệt lên đám tiểu tử này vậy rất nghe lời, cũng dựa theo Hứa Dương chỉ thị làm, dùng trước cái khác mấy trận để phán đoán, sau đó dùng coi bệnh tới nghiệp chứng, cuối cùng tổng hợp bốn trận, cầm biện chứng kết quả viết xong đám người này là hành động phân tán, bọn họ sẽ đem mỗi bệnh nhân số phòng và giường số còn có tên chữ cũng viết vào, sau đó làm xong, mọi người cùng nhau nữa đối đáp cũng đi phán đoán, tranh chấp không ngừng phán đoán không cho phép thì phải đánh dấu điểm tới, muốn tìm lao sư. Tuy nói là hành động phân tán, nhưng thỉnh thoảng cũng có đụng vào nhau. Được, cùng nhau liền cùng nhau đi, một trái một phải, đồng thời trận mạch đi. Trận mạch cũng là rất ý tứ, không chỉ có yêu cầu bác sĩ muốn tâm tính, cũng yêu cầu người bệnh muốn yên tĩnh. Cứ một đơn giản ví dụ, đến mạch là một hơi thở sau tới, tới lui xúc cấp, đại khái là mỗi phút nhịp 90.100 lần. Nếu là người bệnh mới vừa từ bên ngoài nhỏ chạy tới, mạch đập nhảy lên nhanh chóng, lúc này ngươi không cho phép, cho nên trận mạch trước đều phải cần người bệnh trước hơi nghỉ ngơi một cái co như những thứ này nằm viện bệnh nhân, liền thích hợp nhất, trên căn bản cũng ở trên giường đợi, cũng không đi chỗ nào. Hơn nữa còn là đang nằm đây, nam chẩn mạch thích hợp nhất, mạch tượng sẽ càng rõ ràng một chút, cho nên không có so nằm viện bệnh nhân thích hợp hơn đám tiểu tử này rèn luyện. Chương 156. Sinh động 1 giờ học. Chương 156. Sinh động 1 giờ học, canh 5, cầu phiếu. Bệnh nhân vậy mà à, làm sao không xong rồi? Một cái lại một người, cũng lục tục tới 4-5 cái trung y y, vẫn chưa xong đâu. Còn có người đấy. Được, rất nhiều bệnh nhân cũng trực tiếp đẩy một chữ to, không thu tay, ngược lại chờ nữa còn được có người tới. Còn được lại đưa ra tới một lần, phiền toái. Đám này tiểu trung ý động tác vậy rất nhanh liền đưa tới những khoa thất khác chú ý rồi sau đó. Tào Đức Hoa liền bí thảm. Tào Đức Hoa một mực tự xưng là mình là trung ý viện bên trong nhân duyên người tốt nhất, không ai là hắn không nhận biết, với ai hắn cũng có thể quen thuộc, với ai cũng có thể chơi đứng lên, với ai hắn cũng quan hệ rất tốt. Cái này cầm, đối mặt như thế nhiều khoa trưởng chất vấn, Tào Đức Hoa khóc không ra nước mắt. Hắn còn không pháp giải thích, ai để cho cái này bô cất là hứa dương thua ở hắn trên đầu đâu. Ngay ngắn một cái cái buổi chiều thời gian, vậy không có tới phòng khám bệnh. Hứa Dương tan việc, theo thường lệ lên lầu cho Trương Tam Thiên Trần đoán chữa bệnh. Trương Khả còn ở phòng bếp nấu cơm. Trần đoán hoàn sau đó, Hứa Dương vậy vào phòng bếp, hắn đôi Trương Khả nói, ba người đã không có gì đáng ngại, ăn nữa hai ngày thuốc, thì cũng không cần cứ đợi ở nhà, có thể đi ra ngoài một chút, chú ý tránh một chút phong hàn là tốt. Ừ, Trương Khả nhẹ dọn ứng một tí, tiếp tục quản mình xào món, hứng thú cũng không cao. Hứa Dương trần chờ một tí, vẫn là do xếp nói, Khả Khả, vậy tấm thể. Trương khả liếc mắt nhìn nhìn lại Hứa Dương lập tức lại đem chưa nói xong nói ngắt xuống ở trên ghế salon ngồi xem TV Trương Tam Thiên, bây giờ nơi nào còn có lòng tình xem TV hả, Hắn vẫn đang ngó chừng trong phòng bếp hai người, hiện tại liền liền hắn cũng cảm thấy hai người này bầu không khí đổi được vi diệu. Trước vẫn là rất hòa hợp, hiện tại cũng rất rõ ràng xuất hiện lúng túng. Trương Tam Thiên vậy âm thầm tự trách đứng lên, cũng trách mình miễn thiếu, mù thoạt phá cái gì nha. Trong phòng bếp Hứa Dương vậy cảm giác được có chút không được tự nhiên, ngày hôm nay cảm giác Trương Khả cũng không quá nhớ lý hắn à, Hứa Dương có chút lúng túng bắt bắt sau, so, nói, cái đó, ta còn có chút chuyện, nếu không ta trước hết đi. Nghe nơi này, một mực nghiêm túc xào giao Trương Khả trong lòng nhất thời lộ bộ một tí, nhưng là nàng vậy không nói gì, liền liền đầu đều không luật lại, chỉ là 5 cái xẹn tay bóp chặt hơn một ít. "Nhỏ." "Tiểu Hư à?" Trên ghế salon Trương Tam Thiên đột nhiên nói chuyện. "Ừ." Thứa Dương nghiêng đầu nhìn. Trương Tam Thiên vậy vẫy tay, "Tới, tới đây ngồi ngồi mà." Thứa Dương hơi có chút sợ run, cái này còn là nhiều ngày như vậy Trương Tam Thiên lần đầu tiên chủ động cùng hắn nói chuyện, còn khó hơn được thái độ còn như thế tốt. "À." Thứa Dương đáp ứng một tiếng, "Đi tới." Trương Tam Thiên vỗ vỗ bên người ghế salon, nói, "Tới, ngồi." Hứa Dương đi qua ngồi. Trương Tam Tiên hỏi nói: "Tiểu Hứa, năm nay bao nhiêu tuổi?" Ừ, Hứa Dương suy nghĩ một chút, hồi nói: "28." "Ừ, 28." Trương Tam Tiên cũng nghe được có chút kỳ quái, lại thế nào do dự đâu. Hứa Dương cũng có chút lúng túng cười một tiếng. Trương Tam Thiên hỏi tiếp: "Người địa phương nào nha?" Hứa Dương hồi nói: liền Buôn huyện, Thương Hương trấn." Trương Tam Tiên gật đầu một cái: "Thương Hương à, trong nhà cha mẹ đều là làm cái gì nha?" Một kiện liên ba, Tiêu Chuẩn Ba hỏi. Đang xảo giao Trương Khả đặc biệt chế nghiêng đầu xem lão bà nàng, lập tức sự chú ý không tập trung, tay run một cái, mới cho đổ vàng lửa bao. A nha." Trương Khả thấp giọng kêu lên một tiếng, vốn định trực tiếp cầm cái này bàn món cho ngã, nhưng nhìn một mắt còn ở bên kia kỳ kỳ Oai vai Trương Tam Thiên. Nàng liền lại đem món gói lại. Trương Tam Thiên thật ra thì trò chuyện được vậy rất khó chịu hả? trước sau lo lắng heo hủy cái trắng, đôi Hứa Dương một mực không cái sắc mặt tốt, liền liền hứa Dương tứ mình, hắn cũng không muốn gặp người ta. Hiện tại tốt lắm, là chính hắn miệng túi nếu không phải là nói rõ chuyện này, làm được hiện tại cái này hai tuổi trẻ tới giữa vậy xuất hiện lúng túng, hắn hiện tại lại bắt đầu lo lắng heo không hủy cái trắng. Hắn hiện tại lại phải để đầu heo, đừng để cho heo chạy ập. Trương Tam Thiên cũng cảm giác được mình tiện hoàng, cái này chuyện gì mà, cái này gọi là để cho tự mình xử lý cái này gọi là một cái náo bể. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, Trương Tam Thiên hiện tại thật cảm giác được mình rất khó chịu, An cơm. Trương Khả cầm vậy bàn mặt làm người ta giận sôi món đi Trương Tam Thiên trước mặt một hạ, nàng nói, "Ba, đây là làm cho ngươi dinh dưỡng được ăn." Trương Tam Thiên mỉm cười gật đầu, đột nhiên bắt đầu tự khen dạy rồi, "Không tệ ạ, con gái ta thật thân mật." Trương Khả trên mặt vây quanh một cái giả cười. Trương Tam Thiên rối đua đi kèm, bỏ vào trong miệng thử một cái, sắc mặt lập tức liền sắc, vẫn còn đang hư khí. Hứa Dương nhìn không giải thích được. Hắn hỏi: "Thế nào, Trương thúc, không phải mái sao?" Tiếng xưng hô này cũng là Trương Tam Thiên mới vừa rồi cùng xác định. Tỉnh Hứa Dương cũng không biết nên xưng hô như thế nào hắn. Trương Tam Thiên cường điếu lắc đầu một cái, "Không có, tài nấu nướng thật tốt." Trương Tam Thiên cũng không biết mình tại sao không giải thích được lại bắt đầu khen dạy con gái. "Vậy ta vậy nếm thử một chút." Hứa Dương cũng muốn đưa đũa. Trương Tam Thiên nhưng che kín cái đĩa, "Ha ha, bệnh nhân dinh dưỡng đưa ăn, bệnh nhân bữa ăn." "À." Hứa Dương lại đem đũa thu hồi lại. Trương Khả lật một cái rõ ràng mắt. Trương Tam Thiên một lần nữa cảm giác được mình tiện hề hề, đặc biệt là mình cái miệng này. Miệng tối cái đồ chơi gì con à. Hiện tại xong trưa, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bữa này ăn, vậy kêu là một cái tuyệt. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương lần nữa đi cho bệnh nhân khám lại. Các tiểu chứng ý lại đến đông đủ. Hứa Dương tiếp tục mang các tiểu chứng ý đi tìm cái đó dạ dày hộp máu bệnh nhân trần đoán đi. Hôm qua dùng thuốc sau đó, người bệnh triệu chứng đều là lui, cũng không choáng váng đầu đủ thai, bụng vậy thư thái, ngày hôm qua còn ăn thêm một ít cơm. Bệnh nhân thê tử vậy rất hưng phấn và vui vẻ, từ trong nàng được dạ dày lở loét nhiều năm như vậy, vẫn luôn là khẩu vị không tốt, ăn hai miệng liền không ăn được. Trong chốc lát lại đói được khó chịu, ăn thôi, lại càng khó chịu hơn. Ngày hôm qua là hiếm có tốt khẩu vị, ăn so với trước đó hơi nhiều một chút, bệnh nhân thê tử còn lo lắng hắn sẽ bụng khó chịu, kết quả cũng không có cảm giác khó chịu. Hai người ở hương phấn hơn, cũng đúng hứa Dương chữa trị có lòng tin hơn đứng lên. Hứa Dương chẩn đoán sau đó, nói nói, người bệnh mạch tượng đã hòa hoãn, ăn uống vậy tăng lên, nhưng là một mực có đánh nhĩ mà không đại tiện. Cho nên phải ở toa thuốc bên trong làm ra một ít điều chỉnh, tiếp tục muốn ích khí bổ máu, dù sao cũng phải phương hướng không thể đổi. Còn dư lại chính là muốn môi âm chân bóng khô cộng thêm tiêu hứa, lại mở một khối đi. Mấy người lại bắt đầu sao phương đi. Hứa Dương mở xong toa thuốc sau đó, trở về Minh Tâm Đường đi làm. Các tiểu trung y tiếp tục xếp hàng cho hắn chẩn đoán. Tiếp theo sau đó quét lâu. Ngày hôm qua còn không quét xong đâu, hơn nữa, người bệnh bệnh tỉnh là sẽ có biến hóa. Không xem bệnh nhân này mạch chứng cũng đổi bao nhiêu hồi, bọn họ cũng phải lúc nào cũng chú ý mà. Khu nội chú, lập tức lại náo nhiệt lên. Lại một ngày sáng sớm, Hứa Dương tới nữa khám lại. Người bệnh uống thuốc sau đó, đã mấy ngày chưa từng đại tiện hắn, rốt cuộc tống ra tốt liền, thân thể vậy thoải mái rất nhiều. Ăn uống và ngủ cũng đổi được khá hơn. Tây y bên kia cũng cho hắn làm kiểm tra. Dạ Dày Hục Mẫu là cũng sớm đã dừng lại, trước đại tiện lặn máu vẫn là dương tính, kinh mấy ngày nữa chữa trị, hiện tại đã biến thành âm tính đến đây, Hứa Dương có thể nói bệnh nhân này có thể xuất viện, đã không còn đáng ngại đây là bọn họ học thuật trung tâm thành lập sau đón lấy bệnh nhân thứ nhất, mặc dù vào tay thời điểm rất khó giải quyết, nhưng kinh mấy ngày nữa chữa trị, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Vốn cho là chỉ có thể dựa vào giải phẫu không chế tại bệnh, bị bọn họ dùng bên trong chữa khỏi, hơn nữa hiệu quả tốt vô cùng, hiện tại người bệnh triệu chứng đều là bình, liền dạ dày lợ lết tình huống đều tốt rất nhiều, ăn cơm ngủ khắp mọi mặt cũng chuyển tốt. Hứa Dương cho hắn ngừng thuốc. Xuất viện sau đó, liền để cho hắn dùng ăn uống từ từ điều dưỡng thân thể liền tốt. Bất quá, đối bệnh nhân này chữa trị, vậy cho những thứ này các tiểu trung ý lên sinh động một giờ học. Hứa Dương hiệu quả trị liệu quá tốt, trên căn bản chính là một đơn thuốc đi xuống, triệu chứ chứng đều là lui. Hơn nữa thời gian người bệnh tình huống hơi có chút lặp đi lặp lại, Hứa Dương lại căn cứ mạch chứng điều chỉnh mình dùng thuốc, cũng là mỗi lần một đơn thuốc đi xuống, người bệnh khó chịu liền biến mất. Mà bọn họ những thứ này tiểu trung ý là toàn bộ trình đi theo tham dự, có thể toàn bộ hành trình cùng sư tham dự như vậy bệnh nặng chữa trị, vậy để cho bọn họ đối trung ý lâm sàng chữa trị hiểu sâu hơn một chút. Lúc nào cũng lấy mạch chứng là bằng, biện chứng bệnh tình, không ngừng điều chỉnh dùng thuốc. Chỉ cần biện chứng chính xác, dùng thuốc chính xác, trung y thấy hiệu quả là rất nhanh, hơn nữa hiệu quả trị liệu rất tốt, bệnh nhân có cái gì không thoải mái, lập tức điều chỉnh, lập tức biến mất. Cái này cùng trước kia bọn họ những thứ này, trung y ý, ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Trước kia trung y trị bệnh mãn tính, đều là một cái toa thuốc ăn một hai tháng. Hiện tại chỉ cái loại này bệnh nặng, lại có thể có thể như vậy linh hoạt, thấy hiệu quả nhanh như vậy. Cái này cũng để cho bọn họ chân chính toàn bộ hành trình nhận thức liền một cái, cái gọi là trung y trị bệnh nặng ưu thế. Chân chính là thu được rất lợi lương nhiều ạ. Dĩ nhiên Hay hơn chính là, bọn họ còn học biết quét lầu hắc. Chính là ngày hôm nay tạo chủ nhiệm sao xin giả không tới làm đâu. Kỳ quái, chương 157, Long Ca làm ra vẻ bên trong. Chương 157, Long Ca làm ra vẻ bên trong. Huyện Trung y viện Trung y đánh chiếm nguy hiểm trầm trọng chứng học thuật tiểu tổ, mở cửa pháo thứ nhất đánh đặc biệt vang. Hiện khắp nơi đều ở đây nói muốn chấn hưng Trung y gì, khẩu hiệu kêu mấy chục năm, nhưng là đầy đủ đến trong hành động nhưng đều là chút không đau không nột các biện pháp, làm một chút bể ngoài công phu. Mặc dù hiện tại căn bản thực hiện mỗi huyện bên trong đều có một cái trung Ý viện, nhưng là căn bản toàn quốc trung Ý viện, tên chữ mặc dù là trung Ý viện, nhưng bên trong bệnh viện chiếm cứ chủ lưu vẫn là Tây y y, nói thật nói thật, trung Ý là không có chân chính thực hiện toàn diện phục vụ tại nhân dân, thật ra thì trung y có thể làm được càng nhiều hơn, vậy là có thể gánh vắt càng nhiều hơn. Có rất nhiều là có thể chúng y có thể làm, hơn nữa cũng là sợ trường làm, nhưng lại không có để cho trung Ý làm. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, mọi người đều ở đây lục loại tiến về trước, đây chính là chuyện tốt. Nhất là huyện bọn họ bên trong, lại là dung cảm đi về trước bước ra một bước dài ở nơi này làm lũi nhiều nhiều thời đại. Đỗ Nguyệt Minh có thể cầm chuyện này đầy động lực, là thật giỏi vô cùng. Cho nên Hứa Dương vậy rất bội phục hắn Đỗ Nguyệt Minh cũng là Trung Y Lý, còn bị bọn họ trong tỉnh đánh giá vì tên Trung Y Lý, nhưng thực hắn không biết chữa bệnh, tra một chút lý lịch của hắn thì biết, hắn gợi một lớn đống luận văn, còn có tất cả loại nghiên cứu báo cáo điển hình nghiên cứu hình học giả. Hơn nữa hắn hiện tại chủ yếu phải làm là hành chính, càng cùng lâm sàng trở không được bao lớn quan hệ. Bất quá cũng không thể thiếu người như vậy, nếu là chỉ dựa vào hứ Dương, hắn cũng không bản lĩnh dựng lên rồi lớn như vậy một cái sân khấu. Khó tránh khỏi hắn vì cứu người, còn được gây ra không thiếu phiền phức đây. Thật ra thì như bây giờ cũng không tệ, Hứa Dương phụ trách chữa bệnh tứ người, Đỗ Nguyệt Minh phụ trách hộ giá hộ tổng, Tào Đức Hoa phụ trách trị hóa ước. Này, cao nhất tổ hợp. Cái này dạ dày ra máu bệnh nhân đã làm xong, lại xem xét cái một hai ngày, liền có thể xuất viện. Hứa Dương lại lên đi nhìn một cái quách cục lác bà, bệnh nhân này thật ra thì không phải Hứa Dương bệnh nhân, lúc ấy cũng là vì lấy được được quách cục chống đỡ, Đỗ viện và Tào Đức Hoa mới mời Hứa Dương tới rút. Bất quá Hứa Dương nếu đã chữa, vẫn là phải phụ trách. Dùng mấy ngày thuốc, quách cục vợ chảy lợn khí đã hoàn toàn dừng lại, đã sớm mạch ra đau dừng lại. Hứa Dương lại lần nữa cho nàng chẩn đoán một phen, mạch tượng hòa hoãn, cũng có thể xuất viện. Còn như nàng ruột co rút có hay không hoàn toàn hết bệnh, sau này biết hay không tái phạm, cái này còn cần cùng nàng xuất viện sau đó tiếp tục truy đổi thăm. Hứa Dương lại đi tìm Cao Hưng Lượng, muốn thăm hắn thế nào? Bất quá, phòng bệnh nhân viên y tế báo cáo, Cao Hưng Lượng đã xuất viện. Hứa Dương gật đầu một cái, vậy xem ra là không vấn đề gì. Hứa Dương chuẩn bị lúc rời đi, nhưng phát hiện khu nội trú ngăn cản một cái gian phòng đi ra. Bên trong loạng xích loạng xích ở vang, thật giống như đang lộng thứ gì đi theo Hứa Dương phía sau tiểu trùng ý giải thích nói, đây là cái phòng sắt thép. Sau này bọn họ cần cần dùng gấp thuốc, cần có khẩn cấp tiêm, liền có thể ở chỗ này dán. Xem ra vẫn là lần trước cấp cứu chuyện kia cầm Đỗ Nguyệt Minh kích thích, hắn vậy chạy theo mấy chuyến đưa thuốc, cũng làm hắn cho mệt lả. Cái này không, phòng sắp thuốc vậy bắt đầu lấy. Hứa Dương vậy rất hài lòng gật đầu một cái, thật ra thì Đỗ Nguyệt Minh làm thật tốt vô cùng. Nơi đây chuyện đã xong. Hứa Dương hồi mình tâm đường. Tiểu Trung Y tiếp tục bắt đầu, nhiệt tình không giảm. Minh Tâm Đường bên trong, Trương Tam Thiên và Trương Khả cha con gái vậy đến phòng khám Tam Thiên hiện vậy khôi phục xong hết rồi, cũng có thể đi ra. Trương Khả tiếp tục lưu lại ở trong quầy, thu tiền và hút thuốc. Hứa Dương hiện ở chỗ ngồi chính là Trương Tam Thiên trước khi vị trí, bất quá từ Trương Khả mụ mụ sau khi qua đời, Trương Tam Thiên liền ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cũng không từng tới. Thằng đến hiện tại hắn mới phấn khởi, mới trở lại phòng khám bệnh, nơi này xem xem, nơi đó đụng đụng, trong lòng cảm khái vô hạn. Tống Cường phụng đuổi hắn cùng nhau cảm khái. Chỉ có Hứa Dương một người đang xem bệnh, bên cạnh còn có hai cái tiểu chung ý ở cùng sư học tập. Hiện tại cũng chỉ còn giữ lại Hứa Dương một người còn có thể khám bệnh, cho nên liền hắn bận rộn nhất. Tống Cường còn đang ngồi lão bảng cảm khái đâu, Trương Khả không nhìn nổi. Nàng gõ một cái quẩy, nói: "Này, này, ngươi thì làm nói chuyện phiếm không cần làm việc." Tống Cường nói: "Ta cái này không không việc sao?" Trương Khả tức giận nói: "Không việc sẽ không tự mình tìm việc mà đi à? Liên đứng cầm tiền lương à?" Tống Cường lập tức bị nghẹn quá sức: "Ta đây không phải là phụng bồi lão bản coi xem kỹ sao?" Trương Khả nói: "Cứ như vậy dám lớn một chút địa phương, coi xem kỹ cái quỷ a. Nhanh chóng tìm khách hàng đi, chú ý ta cầm ngươi cố định tiền lương đổi thành thành tích tích Tống Cường ngụy khuất mong chờ nhìn Tam Tiên. Tam Tiên liền tay, không biết làm sao nói, hiện tại nàng là ông chủ ta, ta cũng vận không qua nàng. Tống Cường bế tắc, chỉ có thể nhanh đi tìm khách hàng. Chữa bệnh việc đã hoàn toàn không tới phiên hắn, lại nếu là bảo kiện khối này còn không làm xong, hắn phỏng đoán mình thật muốn thất nghiệp. Trương Tam Thiên ở bên ngoài nhìn xem sau đó, lại đi phòng trị liệu bên trong nhìn một hồi, sau đó liền lên lầu kiểm tra dược liệu đi. Dưới lầu, Hứa Dương còn ở chữa bệnh. Bệnh nhân này mới vừa coi trọng, liền lại đi vào hai cái lưu manh người. Long ca, liền nơi này là chứ? Một cái trong đó tuổi trẻ hỏi một cái khác hơi mập. Thôi mập đeo kính mát, bộ to dây chuyền vàng, phiết thai kéo miệng, đều sắc bị phách lối hai chữ viết ở trên mặt, hắn gật đầu một cái, "Đứng, liền nơi này." Tuổi trẻ đi tới trước, chỉ hứa Dương liền hỏi: "Ngươi chính là cầm Đại Ca ta trị xấu cái đó lang băm đúng không?" Lời này vừa ra, bên trong phòng khám bệnh tất cả mọi người cau mày. Hứa Dương nhìn cái này hai người, hỏi nói: "Đại ca ngươi là vị nào? Tên gọi là gì?" Tuổi trẻ cười nhạt một tiếng: "Đại ca ta ngươi cũng không biết, Nam Kinh Long ca nhà. Đại ca ta lần trước chính là ở nơi nơi này uống thuốc, sau đó hiện tại cả người không thoải mái, ta nói cho ngươi, hiện tại chuyện này cũng không hoàn hạ." Hứa Dương mi đầu đại chiếu, "Cái gì rồng? Tên gọi là gì? Ta cho một chút ý ăn." Tuổi trẻ vỗ bàn một cái, hỏi: "Ơ vậy ý này chính là muốn không nhận nợ hả? Hắn lao đại thành Nam Long ca chính là đeo kính mát, hơi ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, cùng trong tivi đại lao như nhau, tiên tĩnh làm ra vẻ bên trong. Hứa Dương lại nói, ngươi đều không nói hắn tên gọi là gì, ta làm sao biết hắn có hay không ở ta bên này xem bệnh? Lại làm sao biết có phải là của ta hay không vấn đề? Tuổi trẻ giận nói, ý ngươi là chúng ta hoan hổ ngươi hả? Ngươi vậy không đi ra hỏi thăm một chút chúng ta Long ca danh tiếng, lúc nào đã làm cái loại này hoan hổ người lừa bịp chuyện tiền? Tiểu Tử Hy, ta nói cho ngươi, ngày hôm nay chuyện này được, chúng ta cũng không phải lừa bịp tiền người. Nhưng ngươi quả thật cầm đại ca ta trị hư, cho 1000 đồng tiền đi. Chuyện này đã vượt qua, mấy người cũng hết ý kiến được, cái này rõ ràng là hai cái hố tiền. Trương Khả ở phía sau quay hỏi, "Hứa Dương, nếu không ta trực tiếp báo cảnh sát được." Tuổi trẻ đều nghe vui vẻ, "Báo cảnh sát." "Ha ha, các ngươi người trị hư, còn có mặt mũi báo cảnh sát. Coi như ta ngày hôm nay đi, sáng mất ta có tới, chúng ta còn phải xuất ngoại mặt nói các ngươi lang băng hại người sự việc." Long ca còn ở ngước đầu tiếp tục giả bộ ép bên trong. Chương 158. Tìm thu thập. Chương 158. Tìm thu thập. Mấy người lần nữa cau mày. Cái này rõ ràng liền đã tới 2 rưỡi vào từ tới đây lừa bị tiền. Tuổi trẻ xem xem mấy người sắp mặt, trong lòng đắc ý sâu hơn, hắn nói, "Biết sợ chưa? Ta nói cho các ngươi, các ngươi người, người chị hư, liền được tiền tiền, cảnh sát tới cũng không dùng, không quản được chúng ta." Lời còn chưa nói hết đâu, tuổi trẻ liền hướng trước lào đảo một cái, thiếu chút nữa không ném xuống đất. "Ai hả?" Tuổi trẻ kịp thời vịn vào bàn, thật may không ngã xuống, có thể hắn cũng là giận dữ không thôi, mắng to nói, "Ai đã ta? Tự tìm cái chết à?" Tuổi trẻ và Thành Nam Long ca đồng thời quay đầu, đã nhìn thấy một tấm mặt tông trầm. "Là ta đá." Phía sau người nọ mặt âm trầm nói, "Tuổi trẻ và Long ca đồng thời hút khí lạnh, liền Long ca ra vẻ tư thế vậy bày không được, lúc này trong phim truyền hình đại lão cũng phải kinh sợ." "Cao, Cao sở trưởng." Hai người đều nhìn sửng sợ. Tuổi trẻ kinh ngạc nhìn trước hả, người các nàng này báo cảnh sát nhanh như vậy sao?" Cao Hưng Lượng nhìn chằm chằm bọn họ, quát mắng nói, "Cho ta đàng hoàng một chút, đứng bên cạnh đi." Tuổi trẻ và Long ca đều là run run một cái, vội vàng đi qua song song đứng ngay ngắn. Cao Hưng Lượng đi tới, cầm Long ca trên mặt kính mát tháo xuống, lại xốc hắn lên dây chuyền vàng nhìn xem, hỏi, "Xã hội đen à?" Da vẻ Long ca lập tức kinh sợ. Không có, không có, cái này là giả, giả. Ngài biết, chúng ta đều là trung tử người dân. Tuổi trẻ vậy lập tức nói, "Này, cao sở trưởng, gặp lại ngài ha ha, không phải nói ngài." Cao Hưng Lượng nói, "Nói ta cái gì, có phải hay không đều nói ta chết." Tuổi trẻ không dám lời nói. Long Ca vậy rất lúng túng cười một tiếng. Cao Hưng Lượng thì quát mang nói, "Ta mới bao lâu không thu thập hai người, liền càng ngày càng cho ta càng rỡ. Tuổi còn trẻ không học giỏi, tự tìm cái chết à? Đứng ngay ngắn cho ta." Hai người lại nhanh chóng xếp sẽ đứng, cái này hai cái nhóc côn đồ có thể nói là bị Cao Hưng Lượng thu thập để lớn. Cho nên trong đầu sợ hai hắn. Cao Hưng Lượng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, hỏi nói, "Không phải đi năm liền để cho hai ngươi đi trong sưởng thật tốt đi làm. Ta bao nhiêu tháng không có ở đây, các ngươi lại đi ra làm loạn. Muốn ngồi tụ hả? Long Ca lúng túng giải thích nói, "Chúng ta đây là đùa giỡn đâu, đúng không?" Long Ca nhìn Vũ Dương, trong ánh mắt ý uy hiếp lộ ra thấy rõ. Cao Hưng Lượng lại quát mang nói, "Lại cho ta chừng. Ta nói cho hai ngươi, bác sĩ hứa nhưng mà ta ân nhân cứu mạng, ngươi lại cho ta chừng một tí hắn thử một chút. Cái này hai tiểu hỗn đản đều là sưởng sốt một chút. Tuổi trẻ vậy bối rối một tí." Hắn bật thốt lên, "Thật hay giả." không phải nói ngươi bệnh tiệc không chưa khỏi sao? Long cao mau đánh liền hắn một tí, tuổi trẻ lúc này mới y miệng. Thử. Cao Hưng Lượng hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn cùng cái này hai cái nhỏ khốn kiếp nói chuyện, hắn liền cùng Hứa Dương tràn đầy hễ nãy nói, ngượng ủng, bác sĩ hứa, cái này hai cái nhỏ khốn kiếp không lấy được ngươi chứ? Hứa Dương thì nói, không có chuyện gì, là ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không thật là có chút phiền toái nhỏ. Trương Hạ vậy nhíu mày một cái, ở bên ngoài làm ăn, nhất là bọn họ cái loại này bán lẻ, sợ nhất chính là gặp cái loại này vô lại nhóc manh. Cao Hưng Lượng khoát tay một cái nói, phải, đúng rồi. Bác sĩ hứa, lần này ta tới đây là cho ngươi đưa cờ thưởng. Ừ. Hứa Dương nhất thời sửng sốt một chút. Cao hương lượng đi tới, từ lao bà hắn đồ trên tay lấy tới, bao bì mở ra, lộ ra ngoài một tấm cờ thượng. Hứa Dương thoáng sửng sốt một tí, cái này còn là hắn ở bên trong thế giới hiện thật mặt nhận được lần đầu tiên cờ thượng. Ngồi ở phía sau tống cường liếm môi một cái, nói thật, hắn hâm mộ. Trương Khả trong mắt vậy lập tức nợ rộ thành tựu xuất sắc. Lên lầu kiểm tra dược liệu Trương Tam Thiên lúc này đi xuống, thấy một màn này, hắn vậy rất rõ ràng nán lại một tí. Từ chương khả mẫu thân sau khi chết, bọn họ mình Tâm Đường coi như lại không thu được bệnh nhân đưa tới cờ thượng, nhiều năm như vậy vẫn là đầu một lần. Cao hương lượng hai tay cầm cờ thượng, nhìn Vô Dương, hắn nghiêm túc nói nói, chúng ta những thứ này cơ tầng cảnh sát nhân dân thu cờ thượng ngược lại là thu không thiếu, đưa cở thượng, ta vẫn là lần đầu đưa. Bác sĩ Hứa, cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Vậy hai cái nhỏ hỗn tử nhìn nhau một cái, chố mắt nhìn nhau, thì ra như vậy thật đúng là cao đồn trưởng ân nhân cứu mạng a, bọn họ làm sao xui xẻo như vậy sống thuốc rùa. Hứa Dương xem cở thượng chữ phía trên, chữ đi ngẩng đầu và ký tên, chữ to viết cái, anh hùng ngân hồ. Long dạ Bồ Tát. Hứa Dương nói, quá khen, chữa bệnh cứu người vốn là bác sĩ phải làm. Cao Hưng Lượng vậy nghiêm túc nói, tri ân báo đáp, càng là mỗi người nên có phẩm chất. Hứa Dương hơi chậm lại sau đó, quay lại cười nói, được, vậy thì cảm ơn, ta sẽ đem cái này tấm cờ thưởng làm là một loại thúc dục. Hứa Dương hai tay nhận lấy cờ thưởng, Trương Khả hết sức phấn khởi đi ra ngoài từ Hứa Dương trên tay cầm cờ thưởng nhận lấy, vui vẻ nhìn chằm chằm xem. Tống Cường càng hâm mộ. Trương Tam cũng càng cảm khái. Mau mời ngồi. Hứa Dương gọi hai người ngồi xuống. Cao Hưng Lượng và Thế Tử đều ngồi xuống. Vậy hai nhóc lưu manh song song đứng ngay ngắn. Cao hương Lượng tràn đầy cảm khái nhẹ nhàng vỗ mình chân, nói nói: "À, nguyên bản thật cho rằng ta đời phải xong đời, không muốn đến bây giờ còn có thể bảo toàn hai chân, vậy còn có thể cuộc sống bình thường, ta cái này trong lòng, thật sự là rất cảm kích ngươi, bác sĩ Hứa." Hứa Dương lại lần nữa khoát tay một cái. Cao hương Lượng nghiêng đầu vậy xem vợ mình, hắn nói: "Thật ra thì nhất cảm thấy có lỗi với, vẫn là ngươi à, hơn nửa năm qua này, khổ nhất chính là ngươi." Lao bà hắn ánh mắt vậy lập tức liền đỏ. Tật bệnh chính là như vậy không tốt, nó không đơn thuần là để cho bệnh nhân một người bị tội. Mà là cả nhà đi theo cùng nhau bị khó khăn trước cao hương lượng thê tử đều bị hành hạ thành hình dáng ra sao cao hương lượng v bố vợ bà va hắn nói bất quá hiện tại đều tốt ta cũng cũng từng tuần này không mấy năm vậy phải về hưu sĩ đồ trên vậy đã không có nửa điểm ý nghĩ lần này thoát chết trong đường tơ kết tóc hết thể cũng đã thấy ra sau này thật tốt còn sống là được còn giữ lại mấy năm này, nàytậ lực cho nhân dân làm chút chuyện thật như vậy thằng nhóc có thể hơn giáo dục mấy cái đã dạy mấy cái Long ca và hắn tiểu để hai mắt nhìn nhau một cái thiếu chút nữa không khó lên Long caủy khuất ba bà nói cao sở trưởng đây thật là một hiệu là mà Cao Hưng Lượng nói, hiểu lầm không lầm sẽ, ngươi cùng ta hội trong đồn nói đi. Long Ca lúc ấy không nói, hắn nói, không phải, đây thật là một hiểu lầm à, ta là thật uống thuốc sau đó không thoải mái à. Cao Hưng Lượng con ngươi chợt mắt nhìn, ngươi lại cho nói bậy một câu thử một chút xem. Long Ca lập tức không dám lời nói. Hứa Dương nhưng là nghe được nhướng mày một cái, hắn hỏi, ngươi trước thật ở chỗ này xem bệnh. Long Ca nhanh chóng gật đầu. Cao Hưng Lượng vậy lộ ra vẻ nghi hoặc. Phòng khám bệnh cái khác mấy người cũng đều xem Long Ca, chẳng lẽ hắn thật không phải là nói càn. Hứa Dương hỏi, ngươi tên gọi là gì? Ta tra một chút bệnh án. Long ca ủ rủ túi đầu nói, "Ta kêu Vương Hải Long." Thửa Dương cầm tên chữ thua vào trong máy vi tính, hiện tại đều là điện tử hồ sơ, tra cứu bệnh án vậy rất thuận lợi. Hắn lập tức liền điều ra cái này người bệnh bệnh án, thật là có người này. Thửa Dương lăn con chuột xem bệnh án, trong miệng nhẹ nhàng niệm nói, "Vương Hải Long, 26 tuổi, liền Dương." Ai? Ai? Ho. Long ca bận bịu ho khan. Trương Ngôi vào phòng tối nhỏ liền. Như đệ, thật ra thì Trương Tiết buổi chiều đã phát tài, nhưng một mực đang bị che giấu, sửa lại mấy lần, còn ở đợi bộ phong tỏa, hy vọng khảo hạch mau một chút. Phía sau còn có mấy tờ không phát, không biết có thể hay không bị phòng, chương 159, ấm đặt tiền cuộc. Chương 159, ấm đặt tiền cuộc. Cao hương lượng trong mắt lập tức lộ ra chế vẻ, hiện tại người trẻ tuổi này. Những người khác mặc dù không nói gì, nhưng Long ca mình nhưng lập tức xấu hổ đứng lên, thật cờ mở ở lúng túng. Nhất là nơi này còn có phụ nữ đâu, mấu chốt chuyện này ngay trước người đàn ông mặt cũng không ló mà đá. Liên Long ca tiểu đệ vậy nán lại một tí, hắn hỏi, "Long ca, cái này thật à?" Long ca sắc mặt lập tức liền cùng gan heo một cái màu sắc, cũng muốn cầm đầu đụng tưởng. Long ca tiểu đệ lập tức liền không nhịn được cười, "Long ca Khó trách ngươi không chịu nói hắn cho ngươi trị bệnh gì. Long ca thẹn quá thành giận cho hắn tiểu đệ một chân đạp. Nếu không phải cao hương lượng còn ở đây mà, hắn sớm muốn chạy, thật là quá mất mặt. Chuyện gì mà, cái này gọi là Những thứ này làm bác sĩ chính là vẻ mặt như thường, bác sĩ mà, kiến thức rộng, bệnh gì không gặp qua à nói sau hiện tại vậy ít một chút người tìm trung y chữa bệnh, xã hội quần chúng phổ biến biết chính là trung y có thể trị đau bụng kinh và lui bệnh, còn có chính là nuôi bảo vệ tỳ vị. Tốt lắm, chỉ như vậy mà tôi Cho nên bọn họ mấy cái này tiểu trung ý ngày thường vậy tiếp xúc qua một ít tới đây trị nguy bệnh nhân đều là chuyên nghiệp rồi qua, sẽ không kinh hãi quái vật nhỏ. Hứa Dương lần nữa lật nhìn một tí án bệnh án. Hứa Dương nghi ngờ hỏi: "Ngươi dùng xong thuốc sau đó, không có dùng à?" Lăng ca nhìn xem mọi người bên cạnh, có chút lúng túng lắc đầu, "Không có à, không chỉ có cái đó không tốt, còn càng không thoải mái, đầu một mờ choáng váng một chút, cả người không khí lực. Đặc biệt muốn ngủ, cả người cũng không tốt, hơn nữa miệng còn tối hơn, đi tiểu vậy không thoải mái, có chút nóng cảm giận nóng, còn vừa thẹn thùn lại tối, cả người cũng có chịu." Thứ Dương nghe vậy cau mày. Dựa theo người này nói, điển hình chính là hắn dùng thuốc sai lầm, nếu không làm sao sẽ không hiệu quả còn phản tăng nhiều vấn đề như vậy đây. Hai cái tới đây cùng sư tiểu trung ý vậy chen đến Hứa Dương sau lưng, ở xem hắn máy vi tính, xem bệnh nhân trước khi chữa trị đi chép. Hứa Dương vậy vây tay, "Vậy ngươi đến đây đi, ta lại cho ngươi chẩn đoán một tí." Long ca xem cao hương lượng. Cao hương lượng tức giận nói, "Xem ta làm gì, để cho ngươi đi qua liền đi qua Long ca cái này mới đi tới." Hứa Dương nói, "Lẹ lưới ra, ta xem một tí." Long ca lẹ lưỡi, mấy cái trung ý đều ở đây xem, liền chương Tam Thiên vậy tới. Lưỡi chất đỏ Đại vàng ngáng cây dạy. Chủ đóng chứng. Hứa Dương nhíu mày một cái, lại thế nào so sánh với lần nghiêm trọng hơn đây. Hứa Dương còn nói, tay cầm tới, ta cho ngươi trần cái mạch. Long ca đưa tay, Hứa Dương chẩn mạch. Hứa Dương cẩn thận chẩn mạch, hắn muốn tìm xảy ra vấn đề ở nơi nào. Các tiểu trung ý cũng ở đây xem trước khi chữa trị đi chép. Hứa lão sư trước khi chẩn đoán kết luận chính là người bệnh can kinh ấm, cho nên mở tất cả đều là thành gan tiết nhiệt, lợi ướt thông dương thuốc, làm sao mới vừa rồi nghe người bệnh diễn tả, hắn ấm đặt tiền cục tình huống làm sao nghiêm trọng hơn. Dùng thuốc sau đó nghiêm trọng hơn, chẳng lẽ trước bệnh chứng phương hướng lớn sai rồi? Đám người trong lòng đều có nghi ngờ đặt ở ngày thường cái này, hai côn đồ các kế sớm bắt đầu khóc lóc con sổng mắng đường phố, hiện tại cao hung lượng ở chỗ này, cái này hai tiểu hỗn đản trung thực không được. Long ca vậy biểu hiện ra hiếm thấy kiên nhẫn. Qua hồi lâu, Hứa Dương trấn xong rồi mạch tượng. Tiểu Trung ý hỏi: "Hứa lão sư, như thế nào?" Hứa Dương nói: "Giữ nhu đếm, nặng lấy huyền đếm lại cấp." Kim quý yếu lực bên trong nói huyền đếm người hơn nhiệt. Đến mạch chủ nhiệt chứng, huyền mạch có thể chủ gan, vậy còn kinh có nhiệt mạch hơn chủ nhỏ, nếu như âm hư mất máu, vỡ bên trong lậu hạ, từ mồ tinh Ngoài ra là lãnh hứa thịnh, chậm chạp tiêu chảy cũng có thể xuất hiện nhu mạch. Cho nên hư và ướt cũng có thể gặp nhu mạch. Nếu nhu mạch có thể gặp tại ướt thịnh, đến mạch lại là chủ nhật chứng, nhu đến mạch có thể chủ lâm chứng. Tổng hợp xem, chính là can kinh ấm, ấm đặt tỳ quốc, ấm vận kết không rõ ràng, cho nên hạ tiêu tông cơn chậm chạp, cho nên mới lui mà không dậy, hoặc là mềm mà không có sức. Còn sẽ có nhỏ xỉu nắng bỏng, cả người không có sức các loại triệu chứng. Nhưng mà hứa lão sư mở chính là thanh hóa trọng, thanh gan tản nóng thoát thuốc, làm sao sẽ không hữu dụng đâu. Ngược lại là hơn. Mọi người cũng không hiểu nổi. Hứa Dương trong chốc lát vậy mê hoặc một tí Rõ ràng là đối chứng bỏ thuốc. Long ca thấy được hứa dương cái này bức bộ dáng suy tư, hắn lập tức đối cao hương lượng nói, ngươi xem kìa, ta liền nói là hắn cho ta mở ra sai rồi thuốc. Cao hương lượng trận mắt nhìn hắn. Long ca lập tức ý miệng, dùng cục cưng ngoan tư thế ngồi yên. Hứa dương thoáng suy tư một tí sau đó, hỏi, ngươi thật uống thuốc đi. Long ca nói, cái này không nói nhảm mà, ta bỏ tiếng mua, ta dựa vào cái gì không ăn. Cao hương lượng lớn tiếng nói, thành thật khai báo cho ta, ngươi rốt cuộc ăn chưa ăn. Long Ca cũng ủy khuất, hắn ở cao hương lượng trước mặt thật y phong không đứng lên, ủy khuất ba ba nói: "Cao sở trưởng, ngài điều này cũng không có thể khuất đánh cho thành triều hạ, ta thật than nha." Vừa mới bắt đầu còn có chút dùng, sau đó không bao lâu không chỉ có không dùng, còn càng khó chịu hơn. "Ừ." Hứa Dương nghe lời này, chân mày nhất thời nhíu một cái, càng khó chịu hơn trước ngươi có phải hay không ăn thứ gì. Đối với Hứa Dương, Long Ca liền không như vậy kinh sợ, thái độ vậy không tốt như vậy, ăn cái gì? Ăn cơm thôi, có thể ăn cái gì? Ngươi còn muốn để cho ta đói bụng à? Thật sự là. Cao hưng lượng vỗ bàn một cái, thằng nhóc ngươi giọng cho ta thả khách khí một chút. Long ca cũng đi rồi, không trọng đổi, không trọng đổi. Hứa Dương chính là lại hỏi, ta chính là hỏi ngươi ăn cơm ăn cái gì, có phải hay không uống rất nhiều rượu, hoặc là ăn, nhất là đại nhật đại bổ đồ. Long ca sững sốt một chút. Hàn tiểu đệ chính là nhỏ giọng nói nói, Long ca, ngươi quên sao? Lao tam mấy ngày trước không phải mời ngươi ăn cơm mà, nói là lấy điểm đại bổ cho vui. Long ca nói, ta không quên à, bất quá đó là bổ cật à. Hứa Dương nói, đợi một hồi, chính là cái này bổ cật đồ, ngươi nói cho ta ăn cái gì. Vừa nhắc tới cái này, Long ca lúc ấy thì tới kinh nghi, ồ, oh, toàn đại bổ nồi à. Đồ bên trong có thể nhiều, thì chó, cái này liền, cái đó liền. Châu nhất chính là còn có cái đó chó thần, này, một nồi lớn hơn à. Con thả lớn rất nhiều bộ dược liệu, Lao tam nói vậy một nồi nguyên liệu nấu ăn, có thể muốn lên ngàn đồng tiền đây. Ta sau khi ăn xong, vậy đều là một cái như ta, hiệu quả quá tốt. Nói xong, Long Ca nhỏ giọng lầm bầm một tí, sao ngươi vậy phá thuốc mạnh hơn nhiều. Mấy cái hiểu chung ý lúc ấy thì hết ý kiến. Liên Liên Tống Cường cũng không nói gì. Cao Hưng lượng cũng ở đây xem Hứa Dương. Hứa Dương không biết làm sao lắc đầu một cái, nói, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ngươi chính là ở ăn bữa này đại bổ sau đó? Mới đổi thành như vậy sao? À, Long Ca lúc ấy sửng sốt một chút. Hứa Dương nhìn xem ý án trên trước mở lời dặn của bác sĩ, hắn nói, "Ta lúc ấy lời dặn của bác sĩ trên cùng ngươi đã nói, để cho ngươi đang dùng thuốc thời gian, ăn uống thanh đạm, không muốn qua thực thức ăn mặn, không muốn uống rượu, không muốn qua thực chua cay, không muốn ăn tất cả loại từ bổ vật. Ngươi ngược lại là thật châu bò, để cho ngươi không muốn làm mà, ngươi liền không muốn làm gì, cùng bác sĩ đối nghịch, vui không?" Thứ nhất 59 chương đại bộ bị lỗi. Cao Hưng lượng trong mắt lập tức lộ ra chế vẻ, hiện tại người trẻ tuổi này, những người khác mặc dù không nói gì,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 Cao Hưng lượng tức giận nói, "Xem ta làm gì, để cho ngươi đi qua liền đi qua à? Long ca cái này mới đi tới." Hứa Dương nói, "Lẻ lưới ra, ta xem một tí." Long ca lẻ lưỡi, mấy cái chúng ý đều ở đây xem, liền trương Tam Thiên vậy tới. Lưỡi đỏ, đài vàng ngán cây dạy. "Chủ đóng trứng." Hứa Dương nhíu mày một cái, lại thế nào so sánh với lần nghiêm trọng hơn đây. Hứa Dương còn nói, "Tay cầm tới, ta cho ngươi chẩn cái mạch." Long ca đưa tay, Hứa Dương chẩn mạch. Hứa Dương cẩn thận chẩn mạch, hắn muốn tìm xẻ ra vấn đề ở nơi nào. Các tiểu chúng ý cũng ở đây xem trước khi chữa trị điệp.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 nặng lấy huyền đếm lại cấp, kim quý yếu lực bên trong nói huyền đếm người hơn nhiệt. Đến mạch chủ nhiệt chứng, huyền mạch có thể chủ bệnh gan, vậy còn là can kinh có nhiệt tại nhu mạch hơn chủ khí huyết hư nhỏ, nếu như âm hư mất máu, vỡ bên trong lậu hạ, từ mồ hôi tinh. Ngoài ra lá lách hư hứa thịnh, chậm chậm tiêu chảy cũng có thể xuất hiện nhu mạch. Cho nên hư và ướt cũng có thể gặp nhu mạch. Nếu nhu mạch có thể gặp tại ướt thịnh, đến mạch lại là chủ nhiệt đến mạch có thể chủ Tổng hợp xem, chính là can kinh ấm, ấm đặt cuộc, ấm không rõ ràng, cho nên hạ tiêu tông cơn chậm chạp, cho nên mới mà không dậy, hoặc là mềm mà không có sức còn sẽ có nhỏ xỉu nóng bỏng cả người không có sức các loại triệu chứng nhưng mà hứa lao sư mở chính là thanh hóa trọng thanh gan tả nóng qua thuốc làm sao sẽ không hiếu dụng đâu ngược lại nặng hơn mọi người cũng không hiểu nổi hứa dương trong chốc lát vậy mê hoặc một tí rõ ràng là đối trứng bỏ thuốc Long ca thấy được hứa dương cái này bức bộ dáng suy tư hắn lập tức đối cao hương lượng nói ngươi xem kìa, ta liền nói là hắn cho ta mở ra sai rồi thuốc cao hương lượng chận mắt nhìn hắn Long ca lập tức ý miệng dùng cục tương ngoan tư thếội Yên hứa dươngá suy tư một tí sau đó hỏi người thật uống thuốc đi Long cá nói cái này không nói nhà mà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 Ngươi nói cho ta ăn cái gì? Vừa nhắc tới cái này, Long ca lúc ấy thì tới kính nhi. "Ồ, oh, thập toàn đại bổ nồi à, đồ bên trong có thể nhiều, thịt chó, cái này liền, cái đó liền." Châu nhất chính là còn có cái đó chó thần, này, một nồi lớn hơn ạ. Con thả lớn rất nhiều bộ dược liệu, Lao tam nói vậy một nồi nguyên liệu đâu ăn, có thể muốn lên ngàn đồng tiền đây. Ta sau khi ăn xong, vậy kêu là một cái như ta, hiệu quả quá tốt. Nói xong, Long ca nhỏ giọng lầm bầm một tí, "So ngươi vậy phá thuốc mạnh hơn nhiều." Mấy cái hiểu chung ý lúc ấy thì hết ý kiến. Liên Liên Tống Cường cũng không nói gì. Cao Hưng Lượng cũng ở đây xem hứa dương.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 chưa 160, hứa lao sư mở khóa. Long ca cũng bối rối một tí, sau đó lập tức kịp phản ứng, hắn tức giận nói, lộn xộn cái gì, ta đó là, ta đó là ta phương diện kia không tốt lắm, ta ăn chút bổ eo độ không phải phải sao? Rõ ràng là ngươi trách nhiệm lại thế nào nương nhờ trên đầu ta. Hứa Dương thì nói, ai nói cho ngươi, duy chính là bởi vì thận vấn đề ạ. À. Long ca lại bối rối, bổ thận cường dương, đây không phải là trung ý nói sao? Hứa Dương lắc đầu một cái, hỏi, ngươi nói cho ta, là cái nào chung ý cùng ngươi nói như vậy? Thật hỏi là cái nào, Long ca lại không nói ra được, không phải cũng như thế nói sao? Ăn gì bộ gì, uống canh xương còn bổ canxi đây. Hứa Dương càng không lời, uống canh xương bổ canxi, ngươi cũng có thể nương nhờ trung ý trên đầu. Trung y có canxi cái khái niệm này sao? Có cái từ này sao? Kỳ? Long Ca nhất thời ngẩn ra, giống như cũng là ạ. Hắn tiểu đệ hỏi nói, vậy làm sao bổ canxi? Bổ xương ạ. Ta tam bá trước đoạn thời gian té gãy xương, đi khoa chỉnh hình bệnh viện tiếp đi lên, bất quá bây giờ còn đang nhà nuôi đây. Hứa Dương nói, có thể từ thận bàn về trị, khích lệ thật khí, thận khí cương thịnh, xương cốt khép lại tự nhiên vậy sẽ mau. Long Ca liền tay, lập tức ra thông đạo. Ngươi xem đi, ta liền nói muốn bổ thật đi. Người đàn ông cũng được bổ. Long ca có thể coi là bắt được sửa lại. Nghe lời này, tại chỗ mấy cái nam thần sắc cũng có chút quái gì đứng lên. Trương Khả xem xem cái này, xem xem cái đó, trên mặt chê vẻ cũng không thèm che giấu. Cao hương Lượng vậy hỏi, bác sĩ hứa, cái đó, ta trước còn rót một ít bổ cái đó rượu thuốc, có phải hay không vậy không thể uống. Hứa Dương trong chốc lát cũng cảm thấy được có chút khó chịu, những người đàn ông này làm sao đối cường dương nóng như vậy chung đây. Hắn nói, thật là tiên tiến bản, thần khí thịnh, người tự nhiên không dễ dàng bị bệnh. Nhưng là các ngươi cả ngày lẫn đêm la hét muốn bổ thận, thật ra thì đều là ở chú ý mình phương diện kia vấn đề. Thật ra thì nguy bệnh cũng không hoàn toàn là thật đưa đến. Giống như ngươi, ngươi thì không phải là thật hư. Hứa Dương chỉ chỉ Long Ca. Long Ca trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, có thật không? Ngươi xem, ta cứ nói đi, ta không phải hư. Lần sau ta xem ai còn dám nói ta hư. Long Ca tiểu đệ nhất thời có chút hề, vậy làm sao còn kiêu ngạo dậy rồi đây? Trương Khả ở bên cạnh bổ một đau, nhưng mà ngươi nha. Long Ca nhất thời mặt một sập, nghiêng đầu đi vẫn nhìn Trương Trương Khả lại bổ đau thứ hai, người ta chỉ là hư, nguyên ngược lại là trực tiếp uy. Ngươi, ngươi. Long Ca bi phấn chỉ Trương Khả, đầu ngón tay cũng run rẩy. Người cái này. Long Ca cũng muốn mắng đường phố. Ừ. Cao hương lượng khe khẽ hừ một tiếng, khí tử vong lại lần nữa bao phủ ở Long Ca trên đầu. Long Ca thổ tục cứng rắn là không dám nói ra. Hứa Dương vậy khoát tay một cái nói, khả khả, đừng làm rộn, nói chuyện đứng đắn đây." Trương Khả bĩu môi, quẩn mình đi tới bên trong quầy. Cửa truyền tới tiếng âm, "Tiểu Hứa, nói tiếp mà, thận hư không ổn vấn đề cùng lui bệnh cũng có quan hệ gì sao?" Mấy người đều nhìn về cửa. Đứng ở phía ngoài một cái đeo khăn choàng người đàn ông trung niên, đây chính là cách vách cửa hàng bánh bao lão bản, Hứa Dương trước kia thường tại nhà bọn họ mua bánh bao ăn. Hứa Dương vậy hơi mở ra. Cửa hàng bánh bao lão bản nói, nói một chút mà, ta cũng, ta có người bạn à, hắn vậy rốt quá nhiều rượu thuốc, hắn cũng có vấn đề của phương diện này, ta là tới giúp hắn hỏi một chút. Hứa Dương lại lần nữa mở ra. Những người khác cũng là sững sở ở phía sau quẩy chương khả ánh mắt từ ngực vừa chuyển, mở ra huyệt chặt. Bọn họ Dương Quang Tân thôn tiểu khu dưới lầu có mấy trăm cửa cái thương, còn có một cái lớn chợ thức ăn, bọn họ những lão bản này có thể đều có cái bảy. Trương Khả ở trong nhóm phát một cái tin tức, Minh Tâm Đường chuyên gia trung y mở giảng tọa, giải thích người đàn ông hư không giả bí mật. Đã bắt đầu nói, "Các vị lão bản, muốn nghe theo tốc." Phát xong sau đó, Trương Khả nhanh chóng đổi cái cụm tiểu hào, ở trong nhóm phát, nói thật tốt vô cùng, cửa hàng bánh bao lão cao đều nghe ngu. Sau đó Trương Khả đổi cái cụt cái thứ hai tiểu hào, tiếp tục phát, cảm giác nghe hiểu quá nhiều hả, vừa vẫn ta có người bạn đặc biệt cần muốn cái này kiến thức, nguyên lai like là có chuyện như vậy hả ngoài ra, lão cao thật có chút ngu. Trương cắt chuyển cái thứ 3 tiểu hảo, "Ta đến, thấy tin tức liền chạy mau tới, nói là thật tốt." Vẫn là vừa mới bắt đầu nói, bạn ta nhờ ta tới đây nghe, mau tới à ngoài ra, cùng trên lầu, lao cao thật có điểm ngu. Cũng không ai biết Trương Khả ở cái này ông chủ trong nhóm đặt vào nhiều ít cái tiểu hào đi vào, dù sao một trận Tết to, cái điểm này mà đúng lúc là tương đối dành thời điểm, những lao bản này vậy đều rảnh. Vừa nghe nơi này có người đàn ông giảng to nghe, bên cạnh nam các lao bản chủ quả thật không đi được, quá nhiều trực tiếp đám bằng hữu tới đây nghe. Lập tức Minh Tâm Đường cửa cũng đầy ắp người. Các lao bản trước xem bệnh nhân, lại xem hứa dương, sau đó xem cửa hàng bánh bao lao cao, ngay ngắn một cái bộ quy trình. Này, lao cao quả nhiên nghe được có chút ngu. Cửa hàng bánh bao lão cao còn có chút mê, làm sao tất cả mọi người đều ở xem hắn. Không nói hắn, Hứa Dương cũng có chút ngượng, làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy. Trương Khả đem điện thoại di động buông xuống, trong lòng một chút đều không hư. Nàng lại liếc Lưu Manh Long ca một mắt, lật cái mắt khinh khỉnh. Mà Long ca nhưng là trận tròn mắt, cái này cũng đã đủ mất mặt, đã bị nhiều người như vậy thấy được, vậy làm sao người còn càng ngày càng nhiều đâu? Chờ một chút là phải bị nhiều người như vậy nghiên cứu sao? Đây thật là muốn công khai tử hình à, cợt mờ, coi đời này còn có so với cái này càng bi thảm sự việc sao? Nghĩ đến đây, Long ca cơ hồ muốn mất xịu. Hắn một cái đi qua ôm lấy Cao hương Lượng bắt đùi, cũng sắp khóc, "Chính phủ à, lãnh đạo à, chú cảnh sát, mang ta đi thôi, cầm ta giam lại đi." Long Ca tiểu đệ vậy nẹn lòng không giúp. Cao Hưng Lượng trong chốc lát vậy giở khóc giờ cười, "Thằng nhóc này nháo cái gì nháo, giở trò quỷ gì?" Hứa Dương khẽ lắc đầu, từ trên bàn cầm một cái khẩu trang hướng Long Ca ném tới. Long Ca nhất thời kinh ngạc. Hứa Dương nói, "Đeo lên đi." Long Ca nhất thời vui mừng quá đổi, nhanh chóng nhặt lên khẩu trang mang lên mặt, lúc này liền không người biết hắn. Có khẩu trang Long Ca lại lần nữa đứng lên, một giây trở lại thật người đàn ông. Che mặt Long Ca, lại lần nữa hăm hở liền đứng lên. Này, khẩu trang che mặt cũng không ai kinh sợ. Tiểu Đệ trả qua tới đứng hót, "Long ca, khẩu trang vậy không che giấu được người đẹp trai hả? Long ca đá Tiểu Đệ một cước, "Rêu giao bậy bạ cái gì, bắt đầu từ bây giờ kêu ta Bỉu ca." Tiểu Đệ sửng suốt một chút, "Bán cá A Bỉu hả? Ngươi không phải cùng hắn không hợp được sao?" Long ca nói, "Đúng vậy, cho nên mới để cho ngươi kêu ta Bỉu ca." Tiểu Đệ biểu tình trên mặt lập tức liền phong phú, hắn giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng, "Cao hả? Long ca rất rất cười to hai tiếng. Minh Tâm Đường bên trong, trong chốc lát vậy chui vào không thiếu bên ngoài lão bản, mọi người cũng đang chờ hứa dương giờ học. Chương cả chính là mở ra thu âm chức năng, nàng phải đem Hứa Dương đi học nội dung sửa sang lại phát đến công số và trang blog bên trong đi. Chương 161. Không phải bổ thận là tốt rồi. Chương 161, không phải bổ thận là tốt rồi. Hứa Dương chính là liền trực tiếp bắt đầu nói, mới vừa mới nói được chỗ nào rồi. Nha, đúng, nguyên uy bệnh không phải bởi vì thận vấn đề đưa đến. Lòng ta đeo đồ che miệng mũi, gì cũng không sợ, hắn gật đầu một cái, có lý chẳng sợ nói, không sai, ta bán ca a thận không có vấn đề. Mấy người đều là sững sốt một chút, cái quỷ gì? Liên Cao Hưng lượng đều sững sốt một tí. Hứa Dương kỳ quái nhìn hắn một mắt sau đó tiếp tục nói chúng ta nói một chút đến người đàn ông phương diện kia vấn đề hạ phản ứng đầu tiên chính là thật nha, bắt đầu giả dối Thật ra thì cái này là không đúng loại bệnh này hoặc không dậy nổi hoặc dơ mà không tiền hoặc kiên mà không lâu hoặc không giao mà thiết hoặc vào bên trong tâm mềm bệnh tình có nhẹ có nặng nhưng đều là thuộc về nguy bệnh phạm vi đầu tiên một chút trừ khí thế chấp tính bệnh biến tương đối khó lấy chữa ra những phương diện khác vậy kinh qua một đoạn thời gian chữa trị đều sẽ có không thể hiệu quả trị liệu vậy căn bản cũng là có thể chi hết không cần có gánh nặng trong lòng à Bên ngoài vang lên yên tâm thanh âm, nhưng ông chủ này đám bằng hữu nghe được có thể đủ hàng say. Liên Liên Long Ca và hắn tiểu đệ vậy thở phào nhẹ nhõm. Hứa Dương nói tiếp, cái bệnh này à, chú ý đã chỉ mấy ngàn năm. Sớm ở nội kinh bên trong thì có âm vị, hài hòa thông giả chữ, âm khí không cần, tông ngân thì nhảy vút, nhảy vút thật không dậy cùng tên. Đến tiếp sau này y nhà, một mực dùng âm vị để gọi bệnh này. Thang đến Bạch Minh, ở cảnh nhạc toàn thư trên mới lần đầu tiên bắt đầu dùng hiện ở tiếng xưng hô này, nhiều năm như vậy xuống dùng tiếng xưng hô này. Chúng ta nói một chút đến phái Nam Phương diện này không quá hay phản ứng đầu tiên chính là thận đã già rồi. Không sai phần lớn tình huống là thật bởi vì thận hư gây ra cảnh nhạc toàn thư trên cũng nói nam tử vi mà không dậy hơn do mạng môn lửa suy tinh khí hư lạnh chúng ta ở trên giường bệnh phát hiện phần lớn người bệnh vậy là như vậy chỉ bắt qua không phải toàn bộ chừ thận dương hư mạng môn lửa suy ra vậy còn có ấm đặt tiền cuộc hứa dương chỉ chỉ Long ca hiện tại Long ca đeo đồ che miệng núi trả lại cho mình khoác cái mà giáp cho nên hứa dương liền buông ra nói người mắc bệnh này chính là điển hình can kinh ấm tấm đặt ti lớnân mềm ngắn nhỏ cân thì dài mềm ngắn là câu thì dài là Huy hắn ấm đặt tiền cuộc thì sẽ đưa đến tông ngân thì nhảy vút, bởi vì âm khí là tông ngân hồi ả, tự nhiên sẽ uy, sẽ xảy ra vấn đề. Chú ý chữa bệnh suy luận chính là ở chỗ điều chỉnh trong cơ thể không thăng bằng, nếu ấm đặt tiệc cuộc, tức, vậy sẽ phải trừ ấm thấp, nóng thì phải tả nhiệt. Cho nên ta mở thanh hóa hớp trọng, thanh gan tả nóng thoát thuốc, ấm vừa mất, tự nhiên có thể khôi phục bình thường. Có thể hắn mấy ngày trước lại phụng bồi bằng hữu đi an vật đại bù, cái gì thịt chó, cái gì liền à, nhất là chó thận, đây chính là đại nhiệt vận. Ta vốn là đang đang cho hắn tả ấm, kết quả tốt lắm, một lần đại nhiệt cuồn bổ đi vào. Tốt lắm, ấm nghiêm trọng hơn, không chỉ có trước khi thuốc căn chữa Hiện tại còn lợi hại hơn. Mọi người tất cả đều là sửng sốt một chút. Liên Liên Long Ca mình vậy ngây ngẩn, là thế này phải không? Hứa Dương gật đầu một cái, thật ra thì thân thể ngươi vậy rất khỏe mạnh, sắc mặt quan lượng cũng không hư voi. Hư thì bổ, giả dối mới chịu bổ à, ngươi vốn cũng không phải là thật hư, cho nên loạn bổ liền xảy ra vấn đề. Long Ca nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ còn thật là mình cầm mình làm cho phi á? Hứa Dương tiếp theo nói, đưa đến nguy bệnh nguyên nhân có rất nhiều, mạng môn lửa suy dĩ nhiên là lớn nhất một loại, nhưng những người này giống như là người tuổi trẻ tay muốn quá độ, hoặc là sợ kế, hoặc là chơi bời quá độ, thời gian dài hao tổn quá lớn, đưa đến mạng môn lửa suy. Cả ngày lẫn đêm nói đau thắt lưng, sắc mặt quăng trắng, khô héo không có vinh quang. Trán váng đầu đủ thai, có chút còn có cái hốt cảm giác đau đớn, vẻ mặt mệt mỏi, sợ lạnh sợ lạnh tay chân lạnh run, eo đầu gối bừng run, đêm đi tiểu thanh dài lại hơn các loại triệu chứng. Những thứ này mới là mạng môn lửa suy, mới hẳn muốn bổ thận bổ sung tinh, có thể dùng một ít quế phụ vàng hoàn hoặc năm tử diễn đông hoàn. Nhưng là lâm sàng có thể còn sẽ có cái khác căn bệnh, chúng ta vậy sẽ điều chỉnh dùng thuốc. Còn muốn một nhóm người tim tỳ lại hư, ví dụ như lâu dài ngủ chưa đủ, tinh thần mệt mỏi, lao thương tâm tỳ, giống như các vị lao bản làm ăn, có thể có đoạn thời gian đặc biệt mệt mỏi hoặc là suy nghĩ quá độ, tinh thần phấn trương cũng sẽ có ảnh hưởng. Ăn vậy không ăn được, buổi tối vậy ngủ không ngon, còn dễ dàng đau bụng, nếu như là bởi vì tìm tỷ tì lại hư thì phải nuôi an tâm tỷ, đỡ tỷ tức giận. Đây cũng là ngoài ra một loại phương thức trị liệu. Ấm đặt tiền của cũng là nguyên nhân trong đó một trong còn có gan mật mùi thơm nồng nhiệt, xưa nay dương thịnh chi người, cánh tình bốc lửa, giận dữ sau đó, hắn vậy dễ dàng xảy ra vấn đề, loại chuyện này lại là ngoài ra một loại phương thức trị liệu. Còn có hạ nguyên hư tổn, trị liệu phương thức cũng là không giống nhau con có quá sớm liền tiêu chảy, có thể là thận vấn đề, cũng có thể là gan vấn đề, can kinh tuần âm khí, gan lại chủ sơ tiết, cho nên can kinh xảy ra vấn đề vậy sẽ đưa đến bệnh này. Chị pháp đều là không giống nhau, không thể một mực mà nói. Mặc dù những người này đều ở đây nghe, nhưng là đều không làm sao nghe hiểu được, cũng chỉ nghe hiểu một câu, tuy vậy không có thể tùy tiện bộ thận. Cao Hưng Lượng hỏi nói, vậy phải làm gì đâu? Hứa Dương đặc biệt nói thẳng nói, tìm bác sĩ à? Tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Hứa dương nói, có bệnh dĩ nhiên muốn tìm bác sĩ trị, chính ngươi là sẽ không phản đoán. Ví dụ như chúng ta mới vừa nói tim tỳ tì lại hư sẽ tiêu chảy, Không sai, có thể thận dương hư vậy rất dễ dàng tiêu chảy, còn như gan mật mùi thơm nồng nhiệt, vậy sẽ hoành nghịch khắc tỳ, vậy sẽ đưa đến tiêu chảy. Các ngươi là rất khó phán đoán chính xác, rất lâu bệnh nhân không phải đơn độc bệnh trứng mà là nhiều loại cùng xuất hiện, còn có nóng quá giả nhiệt, chân hư giả thực, liền bác sĩ chữa trị đều cần rất cẩn thận, đều rất sợ trần sai. Các ngươi một ngày đều không học qua, liền dám lên tay chữa bệnh. Đáng người có người hỏi, vậy, chúng ta thường ngày có thể hay không mình ăn chút đồ bổ đâu? Ta, có người bạn liền yêu ăn cái này liền cái đó chứng, chú ý không phải nói ăn gì gì mà. Hứa dương đều nghe vui vẻ. Nếu như trung ý thật như thế đơn giản, vậy cũng tốt. Trung ý đại học nhập học ngày thứ nhất, hiệu trưởng ở trên đài chỉ cần nói bốn cái ăn gì bổ gì, tốt lắm, mọi người là có thể đi lính bằng tốt nghiệp, cùng ngày là có thể tốt nghiệp. Đứng ở Hứa Dương sau lưng vậy mấy cái tiểu trung ý cũng đều cười. Hứa Dương nói, sau khi tốt nghiệp chữa bệnh, tim không tốt, được, ăn nhiều một chút heo tim mỗi bổ. Gan không tốt, gan heo trâu gan nuôi gan một nồi quái. Thận không tốt, tất cả loại liền, tất cả loại cật cùng tiến lên, hơn tiết kiệm sức lực, kẻ ngu cũng có thể chữa bệnh thôi. Lời này cầm cái đó hỏi vấn đề ông chủ nhỏ cũng cho nói bối rối. Hứa Dương nói: "Ăn gì bổ gì, đây là trung y trên đầu lớn nhất một cái bộ cực, trung y cho tới bây giờ không phải như thế chữa bệnh, vậy không phải như vậy dạy người dưỡng sinh." Cái này vai lý tạt thuyết, cũng là từ thập niên 80 mới thật sự hứng khởi, không dám nói toàn bộ không dùng đi, nhưng là phần lớn đều là giả, giống như mới vừa người này nói canh xương bổ canxi. Hứa Dương chỉ chỉ Long Ca tiểu đệ. Long Ca tiểu đệ cũng là sửng sở. Chương 162: Đều là giả trung y kiến thức. Chương 162: Đều là giả trung y kiến thức. Các tiểu lão bản vậy đều gật đầu, lời này ai đều nghe qua. Sớm 2 năm còn có một bảo kiện phẩm quảng cáo, nói bọn họ sản phẩm bổ canxi rất tốt, một viên thuốc có thể để được cho mười mấy chén canh xương. Thứa Dương lại nói, trong lời này ý vậy chưa nói qua, trong trung y mặt căn bản liền không canxi cái khái niệm này. Cái từ này là Tây y từ ạ, tại sao đều biến thành nói là trung y nói uống canh xương bổ canxi. Ly kỳ cổ quái. Trung y cho rằng thận chủ cơ ta, thận khí cường thịnh, tự nhiên xương cốt trắng kiện. Thật là tiên thiên bản, vậy mà nói đứa nhỏ thận khí đều là rất đầy đủ, trừ vốn sinh ra đã kém cỏi. Cho nên những thứ này đứa nhỏ, rằng rất còn sẽ lập tức mọc ra. Xem các ngươi cái tuổi này, còn có thể lại dài sao? Lại tuổi tác lớn một chút cụ già, không chỉ có không rải, còn được hết đây. Tại sao? Bởi vì thận chủ có ta, răng làm xương hơn à người già thận khí suy bại, cho nên răng vững chắc không được, chỉ có thể rớt. Còn có đứa nhỏ chơi đùa, một ngày té bao nhiêu hồi, hắn cũng sẽ không gây xương. Người già, đặc biệt là hắn rất lớn tuổi, có thể một cái giẫm thật, thả liền sẽ té gãy xương, rất có thể liền cũng không đứng lên nổi nữa, nguyên nhân cũng ở nơi đây. Xem té gây xương bệnh nhân, cầm xương tiếp hảo, chúng ta mượn một ít thuốc, cũng là khích lệ khí thuốc, trợ giúp mau sớm hồi phục. Đây mới là đứng đắn trung ý chữa bệnh chi đạo à? Mọi người cũng ngẩn ngơ, cái lý này bản về làm sao cảm giác có chút mới lạ à Hứa Dương nói, các người trước tiếp xúc dưỡng sinh kiến thức, không dám nói toàn bộ, nhưng phần lớn đều là nói gạt các người. À, bên ngoài các lão bản đều đàn đột. Cửa hàng bánh bao lão bản hỏi, vậy chúng ta nên làm sao dưỡng sinh à? Hứa Dương nói, thật ra thì trung ý dưỡng sinh rất đơn giản. Thứ nhất, giữ tâm trạng ổn định lạc quan, thứ hai, ăn uống và sinh hoạt chú ý khắc chế, thứ ba, có bệnh liền xem bác sĩ. Tâm trạng không yên là rất dễ dàng khắc tổn thương mình, nhất là những cái kia dễ giận giao dịch nóng này hoặc là rất dễ dàng yêu một người bao gồm mới vừa một mực nói nguy bệnh cũng vậy tâm trạng nóng này dễ giận người liền dễ dàng được cái bệnh này còn có ăn uống muốn khắc chế tậ lực ít uống rượu thì thường ngă một chút thì thực thiếu thực ba cam tinh gạo tinh mặt cũng phải khắc chế một ít không muốn qua đầy đủ không muốn qua cơ hơn thực ngũốc hoa màu bao gồm sinh hoạt khắp mọi mặt cũng phải khắc chế, hang quá hóa dở rất nhiều người tuổi còn trẻ lại không được phần nhiều là bởi vì quá bông thả lúc không có chuyện gì làm rèn luyện một chút thường ngày luyện một chút tám đoạn rrỡ cả đời được lợi một điểm cuối cùng cũng là trọng yếu nhất vậy chính là có bệnh xem bác sĩ đừng ý tự mình giải quyết Chúng ta học nhiều năm như vậy ý nhỉ, tích toán nhiều năm như vậy hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm, chữa bệnh thời điểm còn nơm nớp lo sợ, rất sợ chẩn sai. Các ngươi một ngày đều không học qua, ngược lại là lá gan rất lớn. Thật ra thì dưỡng sinh bảo kiện vốn là một môn làm ăn, hơn nữa còn là một môn cực tốt làm ăn, cho nên cái nghề này rất hỗn loạn, vì kiếm tiền lấy rất nhiều bữa đọan quan điểm tới lắc lư của chúng, vậy tài rất nhiều đô cất ở trung y trên đầu. Thật ra thì những cái kia tên lão trung y kia, dưỡng sinh phương pháp cũng rất đơn giản, nào có như vậy phức tạp. Cao Hưng Lượng nghe hồi lâu, hắn lại hỏi, "Không phải bác sĩ hứa, ngươi còn chưa nói ta vậy rượu thuốc còn có thể uống hay không?" Những lão bản khác cũng đều nhanh chóng xem Hứa Dương. Bọn họ cũng có rượu thuốc đây. Người đàn ông trung niên đều có rượu thuốc, đây là cần thiết phẩm. Hứa Dương buồn cười nói, các ngươi là muốn uống rượu, nhưng là vừa sợ bị lao bà mắng, cho nên mới rót rượu thuốc chứ. Mọi người đều cười đứng lên. Long Ca vậy ngây ngô ngây ngô hỏi, rượu thuốc không thể uống sao? Ta ngày trước cũng uống. Hứa Dương cũng bất đắc dĩ, có bệnh xem bác sĩ. Thuốc đông y không phải tùy tiện loạn dùng, xem các ngươi vậy ngâm rượu thuốc, phần nhiều là cậu kỹ rượu, hoang dại kia vị còn rừng ổ rượu, rượu ổ sao rắn pha rượu, đừng không. Mọi người đều gật đầu. Phứa Dương nói: "Những thứ này đâu? Đích sắc là thuốc Đông ý y, rất nhiều bảo chế phương thức cũng là rượu chế. Xem tổ ong, con giít à, dáng cùng loại sâu thuốc, chúng ta vậy là có thể cầm tới trị phong thấp. Nhưng là là phải thường ngũ, mỗi một thuốc phân lượng là không giống nhau, còn muốn khắc chế hắn chưa đủ, có chút còn muốn giảm chế hắn độc tính, hơn nữa còn muốn phát huy hắn nhập lạc tìm tòi dịch sở trường, đây là một kiện rất chuyên nghiệp sự việc. Rất lâu, người là không biết mình có thể ăn được hay không, chú ý chữa bệnh, muốn biện chứng bàn về trị. Hơn nữa các ngươi đơn như vậy pha rượu, hiệu quả cũng là không tốt, có lúc ăn lầm, còn dễ dàng xảy ra vấn đề." nhất là những cái đồ ăn kia động vật hoang dã, thậm chí là chân quý động vật hoang dã, cái nào chung ý để cho các ngươi đi ăn cái này. Đây là ụp lên trung ý trên đầu bô cức. Chúng ta thuốc dùng thuốc đông y tất cả đều là muốn phao chế, là sẽ đối chứng, không phải làm loạn, loạn ăn cái gì liền sẽ xảy ra chuyện. Cho nên vẫn là câu nói kia, có bất kỳ không thoải mái, tới ngay xem bác sĩ, tuân lời dặn của bác sĩ, đừng tự chủ trương. Hứa Dương vừa chỉ chỉ long ca, giống như hắn, ăn lung tung tư bộ đại nhân vật. Ngàn vạn không muốn lấy là thuốc bắc không có tác dụng phụ, liền dám ăn lung tung, ngươi ăn lầm, bệnh tình chỉ sẽ nghiêm trọng hơn. Mọi người trong chốc lát đều có chút mà miệng. Vậy chúng ta những thuốc kia rượu cũng không thể ổn sao? Vậy chúng ta ngày thường muốn ăn cái gì? Trong đám người không ngừng có người hỏi. Hứa Dương còn không đã đây. Trương Khả ở trong quầy kêu nói, liên quan tới thưởng ngày dưỡng sinh vấn đề, còn có mọi người rượu thuốc vấn đề, mời mọi người Trưng Cầu Tống Cường bác sĩ, tất cả Trưng Cầu đều làm miễn phí, song bác sĩ sẽ một mực phục vụ cho mọi người và phụ trách. Tốt lắm, mọi người không nên quấy rầy bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa còn muốn xem bệnh đây. Được, ở Trương Khả khuyên, mọi người lại chạy vào hỏi Tống Cường. Tống Cường nhất thời cũng có chút mê, làm sao mình đột nhiên nhiều như thế nhiều việc. Hứa Dương nơi này lập tức liền trống rất nhiều. Hứa Dương hơi thở ra tới một hơi, Tống Cường chưa bệnh trình độ mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng trên căn bản y lý vẫn là biết, ngược lại là vậy có thể giải quyết bọn họ thường ngày báo kiện vấn đề. Trương Khả vậy nhìn xem Tống Cường bản kia náo nhiệt tình cảnh, trên mặt không khỏi lộ ra cười. Trương Tam Thiên xem xem Trương Khả, lại xem xem Tống Cường, hắn vậy lắc đầu một cái, vừa cười một tiếng. Hứa Dương chính là hỏi Long ca, bây giờ biết vấn đề ở chỗ nào chứ? Long ca buồn buồn hơi gật đầu một cái. Hứa Dương nói, sau này phải chú ý, ta lại cho ngươi mở chút thuốc đi. Vẫn là câu nói kia, đoạn thời gian này muốn ăn uống thanh đạm. Thiếu thực mập cam chốc tay, lại càng không muốn ăn tư bộ đại nhật vận. Biết. Long ca túi đầu trả lời một tiếng. Cao Hưng Lượng giầy nói, cũng biết liền đáp ứng à, lấy số trả tiền đi. Long ca đi lấy số lấy thuốc đưa tiền. Long ca và tiểu đệ lấy thuốc, chuẩn bị đi. Đi nơi nào hả? Cao Hưng Lượng lại gọi bọn hắn lại. Hai người vẻ mặt đưa đám quay đầu. Cao Hưng Lượng nói, không cùng bác sĩ Hứa nói tiếng cảm ơn à? Thành Nam Long ca túi đầu nói cảm ơn, cảm ơn bác sĩ Hứa. Long ca bi thẳng nói, vậy ta có thể đi được chưa? Cao Hưng Lượng tức giận nói, đi gì đi, cùng ta hồi đồn công an. À. Hai người đều lần độn. Chương 163. Cái đầu tiên độc lập đón lấy bệnh nhân. Chương 163. Cái đầu tiên độc lập đón lấy bệnh nhân. Tiểu Tiểu Nhạc đệm kết thúc, cái này hai côn đồ các kế bị cao hương lượng mang đi thu thập. Tống Cường vừa tìm được việc, bắt đầu phụ trách dưỡng sinh bảo kiện phương diện vấn đề. Thật ra thì một cái dân gian trung y phòng khám bệnh lớn nhất lời, chính là dưỡng sinh bảo kiện, đây là lời đại đầu. Chân chính cho toa thuốc thuốc đông y uống phiến, thật ra thì lợi là rất thấp. Hơn nữa càng tuần trung y phòng khám bệnh, càng không có gì khác lợi. Hắn lại không kiểm tra máy, không giống trong bệnh viện tra cái máu, nghiệm cái CT đều phải mấy trăm đồng tiền. Trung y chính là vọng văn vân thiết, những thứ này ngươi nói là chi phí cũng được, nói không phải chi phí cũng có thể, dù sao mọi người xưa nay cũng cầm kiến thức chi phí làm là không đáng giá tiền nhất. Xem có chút dân gian tiểu Trung y phòng khám bệnh, liền tiền ghi tên hoặc là tiền xem bệnh đều không thu. Cho nên bọn họ thì phải ở chỗ khác được lợi ngươi tiền, phòng khám bệnh chỉ ít được còn sống à xem Minh tâm đường trước như vậy thời điểm khó khăn, vậy không bông tha chữa bệnh tiền ghi tên. Mặc dù chỉ có 20 khối nhưng là ngươi phải suy nghĩ một chút người ta trong bệnh viện tiền ghi tên mới 10 đồng tiền đây cũng là trường khả mụ mụ năm đó quyết định quy củ xem bệnh nhất định phải thu tiền ghi tên và tiền xem bệnh hơn nữa muốn thu hơi cao một chút chỉ có một khối này bảo đảm bác sĩ thu vào bác sĩ dùng thuốc mới có thể làm được khách quan người nếu là tiền xem bệnh và tiền ghi tên một phần không thu toàn dựa vào thuốc đi lên kiếm tiền vậy thì được cả ngày lẫn đêm lắc l lưu bệnh nhân mua tất cả loại rất đắt còn không hiệu quả gì thuốc đây không phải là trung ý chữa bệnh chủ ý thuốc đông ý chữa bệnh chỉ có bốn chữ đó chính là giảm tiện liêm nghiệm cho nên có chút rất châu trung ý phòng khám bệnh, bác sĩ tiền ghi tên và tiền xem bệnh là rất cao, thân nhau mấy trong đây. Minh Tâm Đường tự nhiên không thể nào đang dùng thuốc trên bấy gạt bệnh nhân, cho nên tất cả cái địa phương đều phải phát triển một tí, nếu không chỉ dựa vào Hứa Dương một người, không chỉ có mệt mỏi, hơn nữa thu vào cũng sẽ không cao, chỉ có thể nói hơi có dư, miễn cưỡng đưa vào hoạt động. Khó tránh khỏi, chủ nhà lại tăng một lần tiền môn phòng, vậy thì xong rồi. Cho nên hiện tại Trương Khả bắt được cơ hội liền để cho Tống Cường đi phụ trách dưỡng sinh, bọn họ Minh Tâm Đường mặc dù không hại người, nhưng là đàng hoàng làm dưỡng sinh, lợi vẫn là rất tốt. Trung Tam Tiên gặp Trương Khả làm được Hưu Thanh Hưu sắc, vậy thật hài lòng, hắn đi tới nói, xem ra cầm mình tâm đường giao cho ngươi quản, là rất quyết định chính xác. Trương Khả cười một tiếng, được, ba ngươi vậy đừng nhั่ง rỗi, chờ mấy ngày nữa, ngươi thân thể khỏe, chúng ta cũng có thể bắt đầu chịu đựng Cao Phương, ngài tay nghề xa suốt xuống đi. Trương Tam Tiên nói, yên tâm, không có đâu. Cao Phương cũng là phòng khám bệnh rất lớn một khối lợi. Tất cả lớn bệnh viện công lập, tất cả lớn phòng khám bệnh đều có cao phương tiết, khối này lợi rất lớn. Tại sao vậy chứ? Một cái cao phương đích xác là có tư bộ tác dụng, cái thứ hai cái này so thuốc uống phiến thuận lợi ạ trực tiếp làm một chút đi ra ngâm nước là có thể uống, hơn nữa còn có thể làm đưa lễ sử dụng, kéo một cái trên đưa lễ đồ chơi này liền đáng giá tiền. Cho nên nói tới nói lui, thật chính là thuốc đông y uống mạnh lợi thấp nhất. Minh Tâm Đường làm ăn từ từ trên quỹ đạo chính, trung tam thiên thân thể vậy không có gì đáng ngại, vậy bắt đầu ở mình Tâm Đường xem mạch, Hứa Dương thường thường phải đi chung ý viện làm việc, lúc này hắn liền đỉnh trên dụng trạng. Trung tam thiên y thuật vậy cũng không tệ lắm, so tao đích hoa mạnh hơn một ít, chỉ cần không phải nghi nan như vậy, hắn cũng có thể trị. Chỉ. chỉ có Tống Cường bị thảm một chút, bị Trương Khả phế đi ra ngoài mỗi ngày cùng người nghiên cứu dưỡng sinh bảo kiện. Chúc nhất muốn đánh chiếm chính là chúng quanh những thứ này để thương ông chủ và bà chủ cửa. Tống Tường cảm giác mình giống như là một nghiệp vụ viên. Phải biết, hán trước đây không lâu vẫn là minh tâm đường nhất ca à. Trung y viện học thuật tiểu tổ ở pháo thứ nhất đánh vang sau đó, đến tiếp sau này vậy đi theo mấy đợt, lại tham dự mấy lần trọng chứng chữa trị, hiệu quả vậy khá vô cùng. Mặc dù bọn họ hiện tại vẫn là đang phối hợp tây y cùng nhau chữa trị, nhưng nói tóm lại, là cái rất tốt bắt đầu. Trong huyện cũng có càng nhiều người biết bọn họ cái này học thuật tiểu tổ, cũng có càng nhiều nhân dân chạy đến tìm bọn họ những thứ này trung y chữa bệnh, không đơn thuần chỉ là tìm bọn họ điều dưỡng thân thể. Dĩ nhiên Vậy không tránh được rất nhiều thanh em nghi ngờ, bởi vì ngươi là cùng tay ý cùng nhau trị, hơn nữa còn là phối hợp người ta làm chữa trị, ngươi có thể nói bản thân có hơn bản lãnh. Thậm chí còn có rất nhiều người nói Trung ý là ở cấp công lao, Trung ý tham dự trước tiên phần trăm nhiều ít nhiều ít, hữu hiệu, hiệu trước tiên phần trăm nhiều ít nhiều ít, đều là giả, nước sôi và không khí tham dự trước tiên và hữu hiệu, hiệu trước tiên còn trăm phần trăm đây. Loại thanh em này đặc biệt thường gặp, liền liền huyện bọn họ bên trong rất nhiều bác sĩ cũng cho là như vậy, bọn họ cũng cho rằng cái này cái gọi là học thuật tiểu tội là lãnh đạo vì muốn thành tích mà làm được hoa chiêu. Dù sao cái gì cũng nói Dẫu sao bọn họ không có độc lập đón lấy quá nặng chứng bệnh nhân. Cho đến một ngày này, Hứa Dương lại nhận được một cú điện thoại. Không cần suy nghĩ nhiều, là Tào Đức Hoa đánh tới. "Này, bác sĩ Hứa hả, ta lão Tào." Hứa Dương hỏi, "Thế nào? Chuyện gì?" Lão Tào nói, "Đúng như vậy, bác sĩ Hứa, lần này chúng ta chung ý viện thu đi vào một bệnh nhân, cần ngươi hỗ trợ cứu chữa một tí." Hứa Dương nói, "Là cần ta hiện tại cứ tới đây sao?" Lão Tào nói, "Đúng, lần này bệnh nhân này thoáng có chút đặc thù." "Ừ?" Thứ Dương hỏi, "Tình gì?" Tào Đức Hoa hồi nói, "Bệnh nhân này đi, bệnh thần đạo Dựa theo đạo lý mà nói đâu, là phải do Tây Y bên kia thu trị nhập viện, muốn bọn họ bên kia trước tiến hành trần đoán chữa trị. Sau đó xem bọn họ bên kia có cần hay không mời chúng ý cùng xem bệnh, nếu như có cần đâu, lại mời chúng ta, cho nên chúng ta vẫn luôn rất bị động. Hứa Dương cầm điện thoại, cũng là khẽ bước cảm, đây chính là tình huống trước mắt, bây giờ tiến hành chủ đạo vẫn là Tây Y, Hứa Dương cho toa cũng là cần bọn họ vậy vừa gật đầu đồng ý mới có thể sử dụng. Tao Đức Hoa tiếp theo nói, bệnh nhân này chính là chạy chúng ta trung ý học thuật tiểu tổ tới, cho nên đi lên liền nói phải do chúng ta trung ý khoa thu trị nhà viện. Bệnh nhân bệnh tình có chút nghiêm trọng, vốn là trong viện không đồng ý do chúng ta chung ý tu trị. Nhưng là bệnh nhân bên này kiên trì, hơn nữa Đỗ viện cùng bọn họ thảo luận liền một tí, trước hết giao chúng ta. Nếu như chúng ta hiệu quả trị liệu không tốt, vậy vẫn là phải chuyển cho bọn họ trị. Được, ta lập tức tới ngay." Hứa Dương đơn giản đáp một tiếng, lập tức liền đi qua. Trung y viện, trong phòng viện trưởng làm việc. Tao Đức Hoa buông xuống điện thoại Đỗ Nguyệt minh hỏi, nói xong, Tao Đức Hoa gật đầu một cái, nói xong, hiện tại thì phải xem bác sĩ Hứa, đây chính là chúng ta khoa trung y trước mắt độc lập đón lấy cái đầu tiên trọng chứng bệnh nhân à? Đỗ viện trưởng vậy khẽ bước cảm. Hắn nói đúng vậy mặc dù có chút bệnh viện đã có trung ý, ý cờ và trung y khoa cấp cứu nhưng là đối với chúng ta những thứ này trong huyện bệnh viện nhỏ mà nói là không có lớn như vậy quyết đoán lãnh đạo nói cần càng nhiều hơn loại chứng mà hiện tại chính là một người vô cùng tốt cơ hội taoo Đức Hoa nói để cho chúng ta ban đầu liền đón lấy cũng tốt trước mấy cái mặc dù cũng làm được không thể nhưng là là bởi vì là cùng Tây y cùng nhau trị hơn nữa bọn họ vẫn là chiếm cư chủ đạo địa vị cho nên bên ngoài thật là nhiều người thậm chí quá nhiều bệnh viện bác sĩ đều nói chúng ta là phối hợp công lao chúng ta là ở go bên trống chung Tây y cùng nhau trị Chúng ta công lao rất dễ dàng cũng sẽ bị lao không còn một nống. Con mẹ nó, nhất là lần trước bệnh viện huyện cái đó lúa mạnh mạnh, không nói chúng ta là vận khí tốt, phối hợp công lao, nói còn có thể chịu đựng để cho tự chúng ta độc lập trị một cái trọng chứng thử một chút. Nghe thật cam뜩, chúng ta chỉ còn thiếu sao? Đỗ viện trưởng khẽ mỉm cười một cái, bây giờ không phải là tới cơ hội liền mà, bất quá cơ hội có thể chỉ một lần. Hứa Dương nhất định phải ở trong vòng 2 ngày khống chế bệnh tình, nếu không bệnh nhân khẳng định vẫn là phải chuyển tới bọn họ Y bên kia đi. Nếu như khống chế được, tự nhiên đối thượng đối hạ, đối nội đối ngoại, chúng ta cũng có thể người thẳng tác, hết thảy đều dễ nói. Nếu như không không chế được, còn muốn chuyển cho Tây Y Địa khi đó, nghi ngờ chúng ta thanh âm có thể càng nhiều. Tao Đức Hoa chân mày vậy chặt khóa chặt, đây đối với trung Ý thật không công bình. Hơn nữa bệnh nhân này tình huống như thế nghiêm trọng, ở trong tỉnh cũng chỉ tốt mấy tháng, Hứa Dương thật có thể không? Đỗ viện trưởng ánh mắt thông thả nói, có thể hay không, ta cũng không biết, nhưng là chúng ta muốn đi đường này, nhất định phải đối mặt những thứ này khó trị khó cứu bệnh nhân. Không có biện pháp, con đường này vốn là không tốt đi. Chương 164. Sẽ không nhượng bộ lao lý. Chương 164. Sẽ không nhượng bộ lão lý. Hứa Dương đội vàng chạy tới trung y viện bên trong. Tào Đức Hoa và Cao Hưng Lượng đã ở dưới lầu nên đón. Hứa Dương đặc biệt rõ ràng sợ run một tí, Tào Đức Hoa xuất hiện là bình thường, Cao Hưng Lượng làm sao cũng tới. Hứa Dương đi lên trước, không để ý tới Cao Hưng Lượng, trực tiếp hỏi Tào Đức Hoa, bệnh nhân tình huống gì? Tào Đức Hoa hồi nói, trọng chứng kết lị, chưa rõ nghiêm biến. Hứa Dương chân mày nhất thời nhíu lại. Tào Đức Hoa chính là chỉ chỉ Cao Hưng Lượng, bệnh nhân này là cao Sở trưởng chiến hữu cũ hải tử, lần này ở cao đồn trưởng theo đề nghị, hắn mới ở đến bệnh viện chúng ta để cho chúng ta chú ý trực tiếp đo lấy. Dương khẽ hất cảm, không có nói gì, hắn từ trước đến giờ chỉ để ý bệnh nhân bệnh tình cho tới bây giờ bỏ mặc cái khác. Những vật khác suy tính càng nhiều, sai phương dùng thuốc thời điểm lại càng sẽ băn khoăn chủ trùng. Cao hương Lượng cũng vội vàng tới đây cùng Hứa Dương bắt tay, "Bác sĩ Hứa à, lần này thật phải làm phiền ngươi, đây là ta chiến hữu cũ Hải tử, ta cũng là vừa biết chuyện này. Ta vốn là nói muốn gọi điện thoại hỏi một chút ngươi, không quá ta vậy không ngươi điện thoại. Sau đó ta điện thoại đánh tới Tào chủ nhiệm nơi này, lão Tào cùng ta nói trước để cho vào ở, sau đó sẽ mời ngươi tới chung ý viện chữa trị." Hứa Dương gật đầu một cái, "Được, không cần khí. Đi thôi, đi trước xem bệnh nhân." Mấy người lập tức tới ngay khu nội trú. Khoa Trung Y mấy cái chủ nhiệm cấp chuyên gia khác cũng tới, Trung Hoa chủ nhiệm cũng tới. Các tiểu trung y cũng tới không thiếu, đây là bọn họ trong bệnh viện y khoa độc lập đón lấy cái đầu tiên trọng chứng bệnh nhân, tất cả người trong lòng cũng xách một hơi đây. Hiện đang chất vấn bọn họ học thuật trung tâm quá nhiều người, bọn họ đoạn thời gian này vậy đều nghe không thiếu. Mọi người trong lòng cũng nao đang giận, cũng muốn làm ra chút thành tích xem xem, vừa vận lần này có cái này cơ hội, cho nên có rảnh rỗi người cũng tới. Cửa con đứng một cái người đàn ông trung niên, cau mày, một mặt nghiêm trọng. Hứa Dương mấy người đi nhanh tới. Cao Hưng lượng xa xa liền kêu nói, Lý, đây chính là ta cùng ngươi nói chuyên gia bác sĩ Hứa Dương." Cái đó người đàn ông trung niên cái này mới nhìn lại, Cao Hưng Lượng trước đã cùng hắn nói qua Hứa Dương vô cùng trẻ tuổi, cho nên hắn ngược lại là không có lộ ra rất biểu tình kinh ngạc. Cao Hưng Lượng cũng ở đây cho Hứa Dương giới thiệu, "Bác sĩ Hứa, đây là mặt biển, người đều hắn lao lý là được, hắn là ta chiến hữu cũ, năm đó hai ta cùng nhau ở biên cương đã từng đi lính, vậy cùng nhau chống lại qua Thái nạn tuyết." Hứa Dương đối hắn khẽ gật đầu, lao lý mặc dù đã tóc hoa râm, mặt mũi vậy rất là tiểu tụy, nhưng cả người nhưng là đứng thẳng tắp, tuy dài ngủ hồi lâu, nhưng vẫn có quân nhân phong thái. Cao Hưng Lượng nói, "Đây chính là bác sĩ Hứa, ta trước khi bệnh chính là hắn cho ta chữa xong." Lão Lý nhìn Hứa Dương, gật đầu một cái, vậy không nói gì. Cao Hưng Lượng có chút bất mãn liếc nhìn hắn một cái, sau đó hắn đối Hứa Dương nói, Lao Lý con trai thật ra thì vậy rất bất hạnh, năm nay cách vách tỉnh không phải nạn lụt mà, bọn họ quân đội đi kháng hồng. Hà nước chừng đợi ở tiền tuyến hơn nửa tháng, nạn lụt là đi qua. Nhưng là trở về người liền bị bệnh, liền một mực đau bụng, kéo cả người cũng không được. Sau đó liền nhanh chóng đưa quân đội bệnh viện, lại đang bệnh viện ở 2 3 tháng, bệnh không tốt, thân thể nhưng càng ngày càng kém. Sau đó nói là lại tra được trực tràng thứ thừa, nói có thể là bệnh ung thư. Sau đó lại chuyển tới trong tình bệnh viện, làm giải phẫu" cắt thừa, hóa nghiệm hoàn liền sau đó, còn nói không thể xác định rốt cuộc có phải hay không, liền nói không, có thể bài trừ là bệnh ung thư. Người nói đáng ghét không đáng ghét. Sau đó lại ăn 2 tháng hóa học trị liệu thuốc và hơn 1 tháng kháng ung thư thuốc đông y li, bệnh tình kết quả đổi được nghiêm trọng hơn, đau bụng một chút đều không ngừng, còn nói tiêu chảy, một cái khỏe mạnh thanh niên hiện tại gầy còm, tây gai tựa như. Sau đó lại cho hắn đưa đến trong tỉnh bệnh viện chữa trị, kiểm tra sau đó, nói là đường ruột bên trong lại xuất hiện hết mấy cục blue, lại phải làm giải phẫu, nhưng là máu hắn sắc tố quá thấp, lại lo lắng có nguy hiểm. Lão Lý cũng không muốn làm tiếp giải phẫu, cho nên lại đổi hai bệnh viện, vậy không biện pháp gì tốt, mới lại mở một ít thuốc, lại đem đứa nhỏ mang theo trở về. Ta cũng là ngày hôm nay ở đầu đường gặp phải Lao Lý mới biết nhà bọn họ xảy ra chuyện lớn như vậy. Cao Hưng Lượng lại bắt đầu chỉ trích Lao Lý, ngươi nói ngươi cũng vậy, phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không cùng ta nói một tiếng. Lao Lý tóc hoa rầm, khẽ lắc đầu một cái, nói, ngươi năm nay cũng không một mực nằm viện sao? Ta cho rằng ngươi còn bệnh, nào có ý quấy rầy ngươi. Cao Hưng Lượng không khỏi trách cứ nói, ngươi không cùng ta nói, dù sao cũng phải cùng chúng ta đám bằng hữu này và chiến hữu cũ nói một chút đi ta hỏi một vòng, lại có thể không người biết nhà ngươi hài tử ra chuyện lớn như vậy mà. Nói sau ngươi là thật không tiếp, mấy tháng trước còn đi trong tỉnh bệnh viện xem ta tới, ta còn lấy vì ngươi đi trong tỉnh có chuyện gì đây? Thì ra như vậy ngươi hải tử vậy nằm viện à, vậy ngươi đều không cùng ta nói. Lão lý vẻ mặt buồn thiu, còn có lung túng, chính ngươi cũng nằm viện, ta tốt như vậy cho ngươi thêm phiền toái. Hơn nữa ta cũng không muốn phiền toái những người khác, ngươi, ngươi lại thế nào cùng những người khác nói hết rồi? Cao Hưng Lượng nói, nói thế nào? Đều là chuyện hiu cũ, có cái gì không thể nói. Mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp, tổng sơ so một mình muốn biện pháp hiếu thắng. Giống như bác sĩ Hứa, ta nếu không nói, ngươi cũng không biết muốn đưa hắn nơi này tới. Ta cùng ngươi nói, ta trước kia cũng ở trong tỉnh lớn nhất mấy bệnh viện trị 7 tháng, một chút không tốt. Trước đoạn thời gian trở về trong huyện, lập tức lại vào ICU, khi đó ta cũng cho rằng chính ta phải chết. Có thể bác sĩ Hứa vừa cầm tay, mới 3 ngày, ta liền có thể xuống đất đi bộ. Dù sao ta bây giờ là không tin cái này tỉnh chuyên lên cái đó tỉnh chuyên lên ta hiện tại chỉ tin tưởng bác sĩ Hứa, trừ hắn ta ai cũng không tin được. Lao Lý là biết trước cao hương lượng bệnh nặng bao nhiêu, hiện tại gặp hắn như vậy vui vẻ nhảy loạn, êm đẹp hình dáng, hắn vậy là đặc biệt kinh ngạc. Cao Hưng Lượng sau khi nói xong, lại bắt đầu cỡ trách lao lý, "Ngươi nói ngươi người này hả, chính là xương qua cưng gián, cả đời không chịu con người. Trước kia chính là bởi vì không chịu con người, mới chuyển nghề không tới đơn vị tốt, cuối cùng đưa cho làm ra thể chế bên ngoài. Hiện tại càng kỳ quái hơn, trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, đều không cùng chúng ta nói, ngươi cứ như vậy sĩ diện hảo sao, liền cùng chúng ta cũng không chịu nói, không chịu để cho chúng ta giúp một tay sao?" Lao lý chính là bị cỡ trách không nói một lời, chỉ là nhíu thật chầm mi. Cao Hưng Lượng thấy lao lý như vậy, hắn cũng có chút không biết làm sao bế tắc, cũng cái này hồi lâu. Người ta bác sĩ hứa thật xa chạy tới cho hắn hải tử chữa bệnh, về tình về lý cũng nên cùng người ta nói hai tiếng lời khách sáo, hắn đến bây giờ còn không cùng Hứa Dương nói một câu đây. Lao này, thật là không hiểu chuyện. Cao hương lượng khẽ lắc đầu, đối Hứa Dương nói, "Bác sĩ Hứa, ngươi đừng thấy lạ à, Lao Lý liền cái này khó hiểu tính cách, không phải hắn không muốn để ý ngươi, hắn liền không thích nói chuyện, đời này vậy chưa nói qua nửa câu mềm mỏng. Ai, hắn vừa nói còn dễ dàng đắc tội với người, ngươi nhiều tha thứ đi. Không có chuyện gì." Hứa Dương lật xem xong người bệnh bệnh vị dụ sau đó, hắn nói nói, "Hiện tại ta cũng không dám cho cái gì bảo đảm." Dù sao ta đem hết toàn lực, ta đi vào trước xem bệnh một chút người. Ai, tốt, tốt. Bác sĩ Hứa, ngươi tốn nhiều tâm ạ, Cao hương lượng bận bịu đang ứng. Lao Lý hơi run một chút run miệng, có thể cuối cùng vẫn là nửa điểm thanh âm đều không phát ra ngoài. Cao hương lượng lại là một hồi không nói lắc đầu. Hứa Dương vào cửa, trong phòng bệnh mặt vậy đầy ắp người, không phải đến thăm bệnh nhân, mà là tới đây chữa bệnh trung y môn. Hứa lao sư, Hứa lao sư, các tiểu trung y rối rít chào Dương cũng là khẽ bước cảm, sau đó nhìn về phía Trung Hoa. Trung Hoa vậy lộ ra mỉm cười, "Bác sĩ Hứa." Hứa Dương nói, "Trung chủ nhiệm Bệnh nhân thế nào? Trung Hoa khẽ lắc đầu, tình huống thật không tốt, tuyệt đối là trọng chứng, nếu như mấy ngày nay còn không khống chế được mà nói, nhất định phải vào y cờ bệnh viện chúng ta chắc tiếp không thu nổi, còn muốn chuyển đưa lên cấp bệnh viện. Thừa Dương khẽ hốt cảm, đi xem người bệnh. Hắn trước xem qua người bệnh bệnh ví dụ, bệnh nhân này chỉ có 26 tuổi, vô cùng trẻ tuổi, so hắn còn tuổi còn nhỏ. Mà hiện tại người bệnh mặt mũi khô héo, hốc mắt lõm xuống thật sâu đi xuống, cả người đều đã gầy gò tướng. Mặc dù hai con mắt còn mở, nhưng lại không có điểm thần khí, còn luôn luôn mỏi mệt đồng trước xem một hồi mà. Hắn nằm ở trên giường bệnh, không ngừng thở hổn hển. Đầu trên mặt mồ hôi hột cũng không ngừng đổ ra. Chương 165. Vi hai tử. Chương 165. Vì Hải tử. Người bệnh không ngừng nôn mửa, cho tới không cách nào ăn uống. Tiết lụy ngày đêm không ngừng, vô cùng nghiêm trọng. Hứa Dương tiến lên tiếp tục cẩn thận xem xét. Hắn phát hiện người bệnh y phục dính trước ngực vị trí trái tim hơi có chút chấn động, Hứa Dương vén lên quần áo hắn, nắm tay đè ở hắn bên trái nhũ hư bên trong huyệt trên tố vấn bình nhân khí voi bản về nói, dạ dày lớn lạc, danh viết hư bên trong, sâu cách là phổi, từ bên trái dưới vú, hắn động cần phải ý mạch tông khí vậy. Hư bên trong huyệt phát ra bên trái dưới vú. Có thể căn cứ nơi này nhịp đập tới đo lường biết tông khí thị suy. Hứa Dương nắm ngón tay đè lên giò xét một tí, phát hiện hắn nhịp đập nóng lại cấp, dẫn y mà động, đây là tông khí bên ngoài tà. Tông khí bên ngoài tả, chủ tim dương chưa đủ, hơn nữa hắn còn thở xuyên mồ hôi ra. Đây là toàn thân tinh khí đều bắt đầu tán mất, không khống chế được mà nói, sợ rằng phải thành đe dọa lớn chứng. Hứa Dương chân mày lập tức liền nhíu lại. Hứa Dương lại cho hắn làm mì trận, hắn đã gầy được khởi tướng, nhưng là gọ má xương gọ má chốt nhưng là tươi đẹp vô cùng, cùng lau phấn như nhau, giống như hoa đào. Thấy một màn này, Thứ Dương trong lòng khẽ động. Sau đó lại sờ một cái người bệnh một hai đầu gối xây, phát hiện hắn đầu gối nhưng là lạnh như băng đặc biệt. Sau đó hắn để cho người bệnh há miệng, muốn cho hắn làm lưới trần, nhưng là người bệnh trong miệng nhưng là tràn đầy thối nát miệng vết thương, mà là nôn mửa dơ bẩn vật vậy dính đầy tờ môi miệng. Hứa Dương rõ ràng, đây là dưới có thật hàn, trên có giả nhiệt. Hứa Dương hỏi hắn vấn đề, hắn cũng không lực trả lời, chỉ là đơn giản khẽ lắc đầu và nháy nháy mắt, trên người hắn đã không có nửa chút khí lực. Hứa Dương lại nữa hỏi, bắt đầu cho hắn chẩn mạch. Người bên cạnh đều ở đây xem. Một hồi lâu sau, Dương chẩn xong rồi mới tựa, dặn dò người bệnh nghỉ ngơi cho khỏe. Một đám người lại lần nữa đi đến bên ngoài, bắt đầu thương nghị nổi lên bệnh tỉnh. Cao hương lượng khẩn trước hỏi, "Bác sĩ Hứa, như thế nào?" Lao Lý vậy nhanh chóng ngẩng đầu xem Hứa Dương. Hứa Dương nói, "Tình huống hơi có chút nghiêm trọng, các người trước đừng có gấp, chúng ta trước thảo luận một tí." Hứa Dương cùng thân nhân nói xong sau đó, liền cùng khoa trung y mấy cái chủ nhiệm thảo luận đứng lên, tiểu trung y ở phía sau đàng hoàng làm ghi chép. Hứa Dương cùng bọn họ nói, "Người bệnh mạch tượng phù hồng, nạn giữ thì như Du Ti. Mạch thượng phù hồng, lại lớn mà không có sức, có thể gặp hư lao bệnh lâu," Hoa Dương hiểu lên, khí không thuộc về Cấp người chớ nhìn bọn họ thượng tiêu miệng lươi thối nát, đôi quyền giống như hoa đào, nhưng hắn hai đầu gối nhưng là lạnh như băng đặc biệt, đây là điển hình trên có giả nhiệt, dưới có thật hàn. Bệnh nhân hiện tại tông khí bên ngoài tạ, thật dương phủ càng, hơi thở yếu ớt, xuyến mồ hôi vọt quá, cho nên bệnh tình đã rất nguy cấp. Nếu như kéo dài nữa, rất có thể đáy chậu dương cách quyết, trở thành đe dọa lương chứng, khi đó chỉ sợ cũng rất khó trị. Những người khác sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Lao lý mặc dù nghe không hiểu trung ý từ ngữ, nhưng là bệnh tình nghiêm trọng nghe vẫn là hiểu. Lập tức, lão lý sắc mặt lại khó coi mấy phần. Cao hung lượng vậy lo lắng. Trung hoa gật đầu một cái. Ta đồng ý bác sĩ Hứa cái nhìn, mấy cái khác chủ nhiệm vậy đều gật đầu. Hứa Dương nói, dựa theo ta ý, trước mắt cần hồi Dương cứu trợ làm đầu. Có cái phó chủ nhiệm hỏi, vậy bác sĩ Hứa, người bệnh nói tiêu chạy kiết lý đâu? Hứa Dương nói, chứ không cần lo, đặt ở lần. Tao Đức Hoa không nhịn được nhắc nhở nói, bác sĩ Hứa, cái này người bệnh giao cho chúng ta đón lấy thời gian chỉ có 2 ngày, nếu như trong vòng 2 ngày chúng ta không cách nào khống chế bệnh tình, vẫn là sẽ chuyển cho Tây y bên kia. Hứa Dương cũng không khỏi nhíu mày một cái. Lao lý vậy không tự chủi hai cái tay bắt với nhau, trong chốc lát có chút không biết làm sao. Cao Hưng Lượng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Những người khác vậy sắc mặt nặng nề, mặc dù không biết làm sao, nhưng cái này là sự việc không có biện pháp. Hứa Dương cau mày nói, chữa bệnh cứu người, không thể băn khoăn chuyện của ngoại giới. Người bệnh tình huống bây giờ nguy cấp, hiện tượng nguy hiểm mà cũng tủn, làm lấy Hồi Dương cố cợt làm đầu, nếu không thật liền đe dọa, không chỉ trị phương là trung y chi đạo. Cái khác trung y môn đang nghe Hứa Dương mà nói, cũng gật đầu một cái, công nhận Hứa Dương quan điểm. Cái này học thuật trung y vốn chính là Hứa Dương phụ trách, cho nên hết thảy đều là Hứa Dương định đoạn, những người khác chỉ là nhắc nhở mà thôi, cũng không thể làm quyết định. Hứa Dương kế toa. Cao Hưng Lượng chính là nhỏ giọng hỏi Tao Đức Hoa, "Không chỉ chỉ là ý gì?" Tao Đức Hoa hồi nói, Trung y không phải gặp bệnh chữa bệnh, có chút thời điểm thân thể không thể chịu đựng được sức lực, chúng ta thì phải trước vững chắc thân thể, ngược lại không thể trước trị trên mặt nổi nhìn thấy bệnh, nếu không thì phải ra biên cố." Cao Hưng Lượng gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Tao Đức Hoa lại hướng Cao Hưng Lượng nói, "Ngươi còn được với ngươi chiến hữu cũng giải thích một tí, đợi một hồi chúng ta cần để cho hắn ký chữa trị y nghị." Chuyện này, Tao Đức Hoa trước cũng đã cùng Cao Hưng Lượng nói qua. "Rõ ràng, rõ ràng." Cao Hưng Lượng vội vàng đầu, sau đó chạy tới cùng lão Lý giao nói chuyện. Hứa Dương bên kia cho toa vậy không phức tạp, chính là bốn vị canh hóa cát thống nhất chương thiếp thuần tới phụ canh ở giữa mấy vị thuốc, chủ yếu là dùng phụ tử, này hơi lớn như thuốc, mà người bệnh hạ tiêu thật hẳn, không thuốc này không thể giải nguy, hắn dùng 30g còn có chính là cố cởi núi du thịt, hắn dùng 120g, lúc này người bệnh âm dương cơ hồ muốn cách tuyệt, lại không cố cởi, sợ rằng sống chết một đường ở trước mắt. Còn có 30g xích đá chi, nhu độ chát ruột cầm máu, xem xem có thể hay không đối hắn lâu tả đưa đến tác dụng. Sau đó Hứa Dương bên trong còn có một, 5g thật dầu quế sông lên phục, nhu độ dẫn hỏa quy về nguyên. Còn có cái khác mấy vị thuốc, toàn thể ý nghĩ chính là hồi dương cố cởi. Lúc này Dương hồi thì sinh, Dương đi thì diệt. Trước để cho người bệnh thoát hiểm, sau đó mới chữa bệnh. Nói xong toa thuốc sau đó, Hứa Dương dặn dò, lửa nhỏ rán lây 600 ml, phân 3 lần uống, 2 tiếng một phục, nhưng là nhất định phải nhớ, phải đem nước thuốc lạnh đẫu, lại cho người bệnh uống. Thứ Nguyên hỏi, đây là nhiệt thuốc lạnh phục sao? Hứa Dương gật đầu, đúng, đây chính là nội kinh ở giữa phản tà pháp, bởi vì người bệnh có giả nhiệt ở trên cao, mà dược thang quá nóng, lại có đại nhiệt vận, sợ là sẽ đưa tới thượng tiêu phản ứng, nhất là hắn bây giờ còn đang không ngừng nôn mửa sợ rằng uống vào lập tức liền sẽ phun ra, cho nên phải đồ cổ phòng chế người vượt biên phương pháp, cầm nước thuốc lạnh đấu. Thượng Tiêu có nhiệt, gặp lạnh như băng chất lỏng, tự nhiên vui mừng, như vậy lừa gạt thượng Tiêu, không để có phản ứng, đến khi dạ dày bên trong lại bắt đầu phát huy tác dụng. Vượt biên phương pháp, không thể không chú ý, nếu không sẽ ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Mấy cái tiểu trung ý cũng trả lời, rõ ràng. Mà tao Đức Hoa vậy cùng bên kia lao lý nói xong, nhanh chóng để cho người đi lấy một phần miễn trách hiệpị tới. Mà tiểu trung y chính là cầm hứa dương toa thuốc đi tìm Đỗ Nguyệt Minh ký tên. Cao Hưng Lượng gặp lão lý còn cùng một gô chạy ở chỗ này. Hắn liền rất im lặng. Chính hắn đi lên nhỏ giọng hỏi Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa, tiểu dân bệnh có năm chắc chưa khỏi sao?" Hứa Dương nói, "Tình huống trước mắt mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không có đe dọa thời điểm, đừng quá lo lắng. Còn như có thể hay không chuyển biến tốt thì phải xem dùng thuốc sau kết quả." Ai, tốt, ngươi hơn tốn nhiều tâm." Cao hương Lượng vội vàng gật đầu. "Rất nhiều." "Bác sĩ Hứa." Lao Lý đột nhiên kêu Hứa Dương một tiếng. Tất cả mọi người quay đầu xem lão Lý, liền Cao hương Lượng cũng kinh ngạc nhìn lão Lý. Hứa Dương vậy nhìn sang, hắn hỏi, "Thế nào?" Lao Lý đen tươi mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hai tay chà siết chặt quả đấm, hắn nhìn Ngư Dương, lắp ba lấp báp, giống như là có người bấm hắn cổ họng, để cho hắn không phát thật dễ nói chuyện. Hắn dùng hồng thấu mặt đen, đặc biệt khó khăn nói, "Bác sĩ Hứa, ta... ta ăn nói vụ bè, ta liền cái này một cái con trai, cầu ngươi, cầu ngươi ngàn vạn lần mau cứu hắn." Thật cùng thấy một màn này, Cao Hưng Lượng nhưng nhựng mình, trong lòng trong chốc lát khó chịu lợi hại. Lao Lý Khả là cái cho tới bây giờ không chịu nói nửa câu mềm mỏng người ạ, ban đầu hắn nếu là chịu phục cái mềm, cũng sẽ không làm thành bộ dáng này. Cao Hưng Lượng biết Lao Lý mấy chục năm, cho tới bây giờ không gặp hắn nói qua nửa câu mềm mỏng càng không gặp hắn cầu hơn người, nhưng là ngày hôm nay, hắn gặp được, hắn là vì hắn con trai. Chương 166, thoát hiểm. Chương 166, thoát hiểm. Tại chỗ trung ý cũng nhìn thấy màn này đám người dối rít xúc động, thật là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Hứa Dương cảm động hơn, vậy nói, người yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Ừ ừ, Lao Lý bản liền không biết nói chuyện, hiện tại lại là đỏ lên mặt, một câu nói đều không nói được, chỉ biết là gật đầu. Cao hương lượng trong lòng cũng rất không phải mùi vị. Hứa Dương giao phó xong liền sau đó, hắn đi trở về. Hiện tại trong nom vậy không có gì người bệnh cũng không có đến đe dọa lúc, cần hắn bảo vệ thoát hiểm. Hơn nữa lấy Hứa Dương kinh nghiệm, cái này một đơn thuốc thuốc đi xuống, đã liền có thể hồi dương cứu tỏi. Nhưng là tiếp theo phải thế nào chữa trị, Hứa Dương còn cần lại cân nhắc một tí. Kết lụy và tiết tạ là không giống nhau, đơn giản mà nói, tiết tạ là đau bụng, kết lụy là bên trong cấp sau nặng, tả hạ máu vặn. Kết lụy một khi không khống chế được liền dễ dàng chuyển thành trọng chứng, thậm chí đe dọa, thậm chí sẽ chết. Trung y đối kết lụy biết đã rất rất xưa, sớm ở nội kinh trên cũng đã có ghi lại, gọi là ruột phích. Nang kinh bên trong cũng có ruột dạ tiết, ruột nó tiết, lớn hạ tiết phân chia thương hàn luận gọi là ngưng động hạ, cũng đem kết lỵ chia làm sích trắng lỵ, sích lỵ, máu lỵ, mủ máu lỵ, lạnh lỵ, nhiệt lỵ, nghỉ ngơi lỵ các loại, cũng có tương đối phù hợp chữa trị kết lỵ toát thuốc. Kết lỵ phát bệnh nguyên nhân, nhân tố bên ngoài giống như là cảm thụ ấm hoặc là dịch độc tà. Nhân tố bên trong thì chủ yếu là ăn uống nguyên nhân. Đưa đến tạng khuẩn ruột phủ, khí huyết tù ngưng động, truyền đạo mất đi, bị thương. Hứa thận suy tư một tí, bệnh nhân này hẳn là chống lũ thời điểm những bệnh, khi đó chính là hạ năm quý, nhưng hắn nhưng chống lũ bên cảm tổn thương. Ức. Cho nên tổn thương đạt tới dạ dày, ruột ra khí huyết hùng ngưng động, phát là kết lỵ đi qua trong trời, kéo giải trị không hiệu quả. Mà hắn trong dạ dày cục blue 80% cũng là bởi vì hơi lớn ruột khí huyết hùng ngưng động mà sinh ra dị vật, cũng không nhất định là bệnh ung thư. Mắc kết lỵ, có chút có thể thực. Có vài người buồn nôn nôn mửa, thậm chí liền một hơi nước cũng không uống nổi, cái loại này gọi là cầm khẩu lỵ. Kết lỵ, có thể thực người nhẹ, không thể thực người nặng, thân không nóng lên người nhẹ, sốt cao người nặng, lỵ dưới có phân người nhẹ, không phân người nặng, hạ lỵ năm mồm hoặc như cá não, như heo gan người nặng, hạ lụy thuần huyết như nhà rột người nguy. Từ Dương nhớ lại một tí kiến thức điểm, lại bắt đầu lật lên xem liền sách lý học, tra xem tiền bối tiên hiền đối kết lý luận thuật và tương quan ý án. Mà bên ngoài, khoa trung y độc lập thu trị trọng chứng bệnh nhân tin tức vậy rất nhanh liền chuyển ra ngoài. Nhất là bệnh nhân này trước còn ở trong tỉnh mấy cái bệnh viện lớn trị rất lâu, không chỉ có không có hiệu quả, tình huống ngược lại nghiêm trọng hơn, hơn nữa còn bị hoài nghi có thể là ruột ung thư. Hiện ở thành phố lớn như thế, đối người bình thường mà nói, nhất chủ yếu chính là hai cái. Một cái là giáo dục, một cái khác chính là chữa bệnh. Xem huyện cấp 1 chữa bệnh tài nguyên là rất không đủ, hiện tại người hơi gặp chút phiền thoái bệnh, lập tức đi ngay tỉnh lý, căn bản không sẽ ở trong huyện đợi. Giống như vậy bệnh nặng, coi như là bệnh viện huyện đón nhận, khẳng định không 2 ngày vậy sẽ đi lên cấp bệnh viện đường, trừ phi người bệnh kiên trì muốn ở trong huyện trị. Hơn nữa cái bệnh này coi như đi lên đường, kết quả cũng không khá hơn chút nào, dấu sao trước trong tỉnh như vậy nhiều bệnh viện đã chữa, cũng không có ích gì. Hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Cho nên mọi người đều rất giật mình ạ, huyện trung y viện khoa trung y lại dám cầm một cái như vậy khó giải quyết bệnh nhân độc lập nhặt lấy. Ngươi để cho Tây y lấy. Phối hợp mình hợp chữa trị cũng tốt à coi như cuối cùng không thành công công, trách nhiệm kia đỉnh hơn cũng là một nửa một nửa mà, luôn có cái nói đầu. Hiện tại nếu không phải là mình độc lập nhận lấy, thật cho người chưa hết, đó đích xác là lộ mặt to, trong tỉnh châu nhất mấy bệnh viện đều không chưa khỏi bệnh, bị các ngươi cái này một cái nho nhỏ huyện trung ý viện khoa trung ý chữa hết. Nhưng nếu là thất thủ, sợ rằng không biết lại có bao nhiêu người muốn cởi nhạo bọn họ không tự lộ sức. Cho nên chú ý lần này trị liệu quá nhiều người. Bọn họ bệnh viện trung y môn cũng ở đây lo lắng, dấu sao giao cho bọn hắn thời gian chỉ có 2 ngày à, mà hứa dương hồi dương cố cởi sẽ dùng một ngày thời gian. Tất cả mọi người đều có chút nóng nảy, chỉ có Hứa Dương rất ổn, hắn vừa cầm tay bệnh nhân cũng rất ổn, trong đầu cũng chỉ sẽ suy nghĩ chữa bệnh chuyện cứu người, làm cái gì chắc cái đó, cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc cái khác. Hứa Dương xem sách đi học thấy được nửa đêm, sau đó mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương thật sớm đi ngay trung y viện. Khoa trung y một đám bác sĩ vậy đã sớm tới. Cao hương lượng vậy rất sớm cứ tới đây cho lão lý đưa điểm tâm. Lão lý chính là canh giữ ở con trai trước giường, một đêm không ngủ. Mặc dù hai mắt tất cả đều là tia máu, mặt mũi mệt mỏi, nhưng tinh thần cũng rất phấn chấn. Thấy Hứa Dương tới đây, hắn bận bịu tới liền cao hương lượng cho hắn mang điểm tâm cũng không kịp ăn. Hứa Dương đối hắn khẽ mỉm cười, hỏi nói: "Ngươi con trai thế nào?" Lao Lý vội vàng gật đầu, khẩn trương nói chuyện đều có chút lắp bắp: "Được, tốt hơn nhiều, tối hôm qua còn ngủ, ngủ khá tốt, ta, ta cũng không dám đánh thức hắn." Hứa Dương nói: "Có thể ngủ ngon giấc, liền là chuyện tốt." Lao Lý cũng vội vàng nói: "Được được, hắn thật lâu không ngủ tốt như vậy qua." "Bác sĩ Hứa, ngươi, ngươi ăn điểm tâm chưa?" Lao Lý đỏ mặt, giơ lên cao hương lượng cho hắn mang điểm tâm. Nhưng suy nghĩ thêm một chút, thật giống như để cho người ta ăn mình đổ, lại không quá thích hợp. Hắn lại rất lúng túng cầm đồ trên tay bông xuống, gương mặt cũng ngượng không được, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hứa Dương thì trấn an nói, "Không có chuyện gì, ta ăn tới đây, ngươi chăm sóc kỹ con trai là tốt." Nói xong, Hứa Dương liền tiến vào. Một đám bác sĩ vậy đi vào theo. Lao Lý còn có chút tay chân luôn cuống đứng ở cửa. Cao Hưng Lượng vậy nhìn không ngừng lắc đầu, "Hắn tới đây nói nói, tốt lắm, ngươi cũng không biết cái này, bộ nhân tế lui tới, liền đừng đứng lại, bác sĩ hứa là cái rất tốt bác sĩ, hắn sẽ rất nghiêm túc phụ trách." Lao Lý nói, "Ta biết, ta chính là muốn cảm ơn hắn, ta cũng không biết nên nói cái này làm cái này." Cao Hưng Lượng nói, "Không có sao." Bác sĩ hứa cho tới bây giờ không toán tính cái này. Yên tâm đi, hết thể cũng sẽ tốt." Lao lý nhanh chóng gật đầu, trong mắt cũng nhiều rất nhiều lòng tin. Hứa Dương dẫn người đi vào, cho người bệnh làm hai trần. Tiểu Trung Ý ở bên cạnh báo cáo tình huống. Ngày hôm qua nấu một đơn thuốc thuốc, lạnh thấu sau đó, cho người bệnh phân ba lần uống. Người bệnh dùng thuốc sau đó, thoải mái rất nhiều, buổi tối liền yên ổn chìm vào giấc ngủ. Hứa Dương lại xem xét người bệnh, ban đầu đổ trang sức đầy mồ hôi, đã hoàn toàn thu liễm, thở dốc không ngừng cũng dừng lại. Mồ hôi liễm suy định, đây là chuyện tốt. Lại giữ hắn hư bên trong huyệt, tông khí tiết ra ngoài cũng dừng lại. Hai gò má tươi như hoa đảo cũng đã biến mất, hai đầu gối lạnh như băng cũng trở về ấm áp không thiếu. Hôm qua người bệnh gần như âm dương cách tuyệt, đã gặp hiện tượng nguy hiểm, một bộ thuốc dùng xong sau đó, hiện tượng nguy hiểm đã lui đi, đưa yên ổn, như vậy thì không cần lo lắng người bệnh chuyển thành đe dọa lớn chứng đây chính là chung y không trị mà chị. Tiếp theo sẽ phải trị người bệnh kết lực. Chương 167. Khắp thành chú ý. Chương 167. Khắp thành chú ý hiện tại mặc dù người bệnh hiện tượng nguy hiểm đã rút đi, nhưng là kết lực chưa lành, hói tiêu chạy triệu chứng cũng không có giảm bớt. Người bệnh cách mỗi 10 phút chừng liền sẽ tạ lần kế. Hơn nữa hắn hạ lụy phần nhiều là mủ máu và hôi thối nước đen, chi mạng những vật này, còn như nôn mửa vậy là đặc biệt thường xuyên. Hứa Dương nhíu mày một cái, nói, người bệnh mắc tiết lỵ hồi lâu, lại bị chẩn đoán chưa rõ bệnh ung thư, cho nên ăn mấy tháng hóa học trị liệu thuốc và kháng ung thư thuốc đông y y, những thuốc này quá lạnh khủng khiếp, ngược lại thì thường tổn tới người bệnh tranh khí, nhất là thương tổn tới người bệnh dạ dày khí, hiện tại đưa đến người bệnh dạ dày khí nghịch loạn, lên xuống thường, liên tục mửa, đã thành cầm cự nghiêng đầu đối phía sau tiểu trung ý nói, cho nên à, cái này lại một lần nữa nhắc nhở các ngươi Không nên bị tây y kiểm tra kết luận quá nhiều, chứng ý chữa bệnh nhất định phải tuần tử chung ý suy nghĩ. Người ta nói có thể là bệnh ung thư, ngươi liền lập tức mở một đống kháng ung thư thuốc đông y đi à? Lại không nói có phải là thật hay không bệnh ung thư, coi như là bệnh ung thư, chúng ta sai phương dùng thuốc, cũng phải cần chú ý điều chỉnh người bệnh trong cơ thể không thăng bằng. Vừa lên tới cứ dựa theo tiêu trừ tập tụ phương pháp kê toa, đại sự công hạ mở phá, ngược lại tổn thương nặng nghề người bệnh tranh khí, này không chú ý dùng thuốc chi đạo. Các ngươi phải nhớ cho kỹ. Mọi người đều gật đầu. Hứa Dương nói, vẫn là câu nói kia, có không thăng bằng thì phải điều chỉnh trong cơ thể không thăng bằng. Hiện tại chúng ta phải làm, không phải chú ý hắn có phải hay không có bệnh ung thư, mà là chưa khỏi hắn kết lỵ, khôi phục hắn lên xuống tự. Chúng ta trước phải kim gai kim tần, ngọc dịch hai huyệt, chấm tách ra hắn nói nhị. Hứa Dương lấy mỉ su bị kỳ kim, kim gai hai huyệt, chèn lớn một ít máu đen đi ra. Người bệnh nôn mửa tình huống nhất thời buông lòng liền rất nhiều, dần dần không như vậy thường xuyên, hô hấp cũng càng chót lọt một ít. Kim gai sau đó, Hứa Dương đi ra ngoài cân nhắc kế toa, hắn nói, người bệnh là cấm cầu hạ tiết. Hơn nữa mắc hồi lâu, đã gần đến trong này, cần phải ta cảm thấy cần phải lấy chương thiếp thuần thị lý canh là thích hợp. Các ngươi cho là thế nào? Mấy cái chủ nhiệm vậy thảo luận một tí, cũng cảm thấy được tiếp lý canh là thích hợp. Trương Tiệp Tuần là một đời lâm sàng mọi người, hắn toa thuốc là có rất nhiều tuyệt diệu chỗ. Hứa Dương vậy rất thích sư pháp Trương Thị Phương, giống như trước chị ruột tâm ngén, hắn liền thường dùng Trương Thị đá tiêu bạc thông kết canh. Tiếp lý canh cũng là Trương Tiệp Tuần toa thuốc, chỉ được hạ lụy phục trước thuốc không hết bệnh người, nếu như hạ lụy lâu ngày, cũng có thể phục nải canh, này canh cũng có thể trị câm khẩu lỵ. Kết lý là bởi vì là hàn hỏa hạ tiêu, là mủ lưu không, sau đó lại có giao chiến bức bách, khiến cho hạ vậy. Cho nên tiếp lý canh chính là dùng hoàng trị hãn Quế Trị hắn Hàn, hai thuốc chia đều cũng dùng để cho âm dương tiếp lý tại khoảnh khắc, tên cổ tiếp lý canh. Toa thuốc này phối ngũ là rất khó khéo cho nên Trương Thiết Tuần cũng nói hắn sáng chế ra này phương tới nay, gặp phải mắc kết lỵ người không biết không hề thiếu, đầu lấy này canh, cho dù gặp phải bệnh rất nghiêm trong người, liên tục uống mấy thuốc vậy nhất định thấy hiệu quả. Cho nên mọi người thương lượng một tí, cũng quyết định sử dụng này phương. Hứa Dương bắt đầu nghĩ phương, người bệnh mắc kết lỵ trong ngày lâu, nhất định yểm phân lại hư, cho nên cần phải trọng dụng khoai tử, hắn dùng sinh khoai tử tới 120 z người bệnh hiện tại tránh khí thái hư, Dương vậy ra nhập thích hợp phụ trợ phẩm. Ở chương tiếp tuần tiếp lý canh trên căn bản làm ra thêm giảm. Lần này ngược lại là không có vi phạm quy định dùng thuốc, vậy không cần ký tên, liền trực tiếp để cho dược phòng cho thuốc đi. Mở xong liền toát thuốc, Lao lý còn dương mắt nhìn Hứa Dương, điểm tâm thả ở trên tay, bây giờ còn chưa ăn đây. Lao lý muốn hỏi một chút tình huống, có thể lại không biết nên làm sao há miệng. Cao hương lượng giúp hắn tới đây hỏi, bác sĩ hứa, tiểu dân bệnh như thế nào? Hứa Dương nói nói, hiện tại thời điểm nguy hiểm nhất đã qua, sẽ không chuyển thành trọng chứng. Về phần kết lực có thể không có thể khống chế, thì phải xem kế tiếp uống thuốc kết quả. Xem xem nói sau, không cần nắm này. Lão Lý đôi tay nhấc bữa ăn sáng, hắn khẩn trương hỏi, "Vậy, vậy có phải hay không là bệnh ung thư ạ?" Hứa Dương hơi mần ra, mặc dù trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng là Hứa Dương vậy không bảo đảm, liền nói, "Cùng trước, cầm hắn kết luận chưa khỏi nói sau, hiện tại không muốn ăn cái gì hóa học trị liệu thuốc hoặc là kháng ung thư thuốc. Cùng thân thể khôi phục một tí, lại mang hắn đi làm kiểm tra, xem xem đường ruột bên trong cục bưu có còn hay không." Nói xong, Hứa Dương đi. Lao Lý còn ngây ngô ngây ngần hỏi, "Hắn nói là ý gì hả Cao Hưng Lượng tức giận nói, "Còn có thể có ý gì ạ? Chính là nói hắn có thể cho tiểu dân chữa hết thôi." Thật ạ? Lão Lý lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Cao Hưng Lượng thay Hứa Dương thổi lên châu, hắn nói, "Đó là đương nhiên, bác sĩ hứa rất lợi hại." Sau đó hắn lại oán trách nổi lên Lao Lý, "Ngươi nếu là sớm cùng chúng ta nói, sớm để cho mọi người chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, nói không chừng tiểu dân sớm tốt lắm, nơi nào dùng bị như thế nhiều tội ạ?" Lao Lý lập tức đỏ mặt lợi hại, cũng không biết nên nói cái gì. Cao Hưng Lượng tiếp theo nói, "Lớp chúng ta giải, còn có Lao vương, là Mã bọn họ mấy người, xế chiều hôm nay hẳn cũng có thể đến bên này." "À." Lão Lý ngu, lập tức càng ngượng ngùng. Cao Hưng Lượng thay Hứa Dương khôn Dù sao hắn thổi được cũng không ngại đau thắt lưng, nhưng là khoa trung ý đám người nhưng vẫn là có chút buồn tim. Tào Đức Hoa vậy chạy mau đến Hứa Dương bên người hỏi, "Ta nói bác sĩ Hứa, người rốt cuộc có nắm chắc hay không hả coi như cả ngày hôm nay lại không khống chế được thì phải chuyển cho Tây Y, chúng ta sẽ phải mất mặt." Những người khác cũng đều xem Hứa Dương. Hứa Dương nói, "Hiệu quả như thế nào, ta hiện tại vậy không biết, nhưng cái này uống thuốc đi xuống nhất định là sẽ hữu hiệu. Tới vào ngày mai có thể không có thể khống chế ở, ta cũng không được rồi." Tào Đức Hoa mặt cũng ngoan xem biết, "Ta đi, đừng khó mà nói ạ." Hứa Dương đối Tàu Đức Hoa cười một tiếng, hắn nói, Phóng Bình Tâm thái, hết sức mà la. Tao Đức Hoa có chút lo âu nói, ngươi có thể đừng để cho ta phóng bình tâm thái, ta hiện tại để nằm ngang không được. Ta hiện tại sợ nhất chính là chúng ta thuốc có hiệu lực, nhưng là hiệu quả không nhanh như vậy. Mới vừa có chút chuyển biến tốt, sau đó liền bị cưỡng ép chuyển tới Tây Y bên kia, cứ như vậy chúng ta công lao không phải tất cả đều bị người ta đoạn. Rõ ràng là chúng ta chữa trị hắn thoát hiểm, rồi đến bắt đầu chuyển biến tốt. Lời này vừa ra, những người khác trên mặt vậy lộ ra cười khổ. Hứa Dương vậy cau mày, đúng là rất bất đắc kính, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể biện suất tới một câu, phóng bình tâm thái đi. Tào Đức Hoa đều có chút phiền não, ngươi là làm ta tâm tình à? Hứa Dương vậy không có biện pháp, dùng thuốc sau hiệu quả như thế nào, ai cũng không dám cho bảo đảm à. Hứa Dương rời đi trung Ý viện, trở lại Minh Tâm đường. Mà người bệnh thì bắt đầu uống thuốc. Khoa Trung y tất cả mọi người đều ở chú ý cái này người bệnh. Thầy y bên kia cũng ở chú ý cái này người bệnh. Không chỉ bọn hắn, liên ngoại viện rất nhiều trung y và tây y cũng đều ở chú ý cái này người bệnh, rất nhiều bác sĩ điện thoại di động nghẹt chặt liền không dừng lại, một mực có tin tức tới đây. Bọn họ bệnh viện tây vậy luôn, luôn tới đây liếc mắt nhìn. Trung y môn thì lại là thủ ở chỗ này không đi. Lão Lý vậy cảm thấy đám này bác sĩ đối con mình quá đáng quan tâm. Cao hương lượng chính là nói huyện lãnh đạo bị bệnh cũng không quá đãi nỗi này. Lao Lý có chút trợn khóc trợn cười. Chương 168. Đồ làm đồ cưới. Chương 168, 168, đồ làm đồ cưới. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, đến trạng vào tối, lập tức phải tan việc. Minh Tâm đường bên trong, Trương Khả bắt đầu thu thập tụ vật trên đài. Trương Tam Tiên rối người, hắn vậy bắt đầu đi làm làm việc, vậy tiếp nhận mấy bệnh nhân, hơi thử Lão Châu. Cái này để cho hồi lâu không bắt đầu làm việc Trương Tam Tiên, vẫn là hơi có chút vui vẻ và hưng phấn. Hứa Dương vậy chậm rãi phun ra một hơi. Hắn ngày này tiếp trận chừng 30 bệnh nhân, có thể đủ mệt, mà Tốn Cường, chính là eo cũng không ngấc lên được, hắn mệt mỏi hơn. Cái này ngược lại hỏng sóng tác dụng, người ta Hứa Dương làm là kỹ thuật làm việc, hắn làm là việc quân vất mà. Tan việc. Trương Tam Thiên nhìn xem con gái mình, lại nhìn xem Hứa Dương, hắn nói, "Tiểu Hứa, một hồi tan việc nhà trên đi ăn cơm đi." Đang trên quầy thu dọn đồ đạc, Trương Khả lặng lẽ dương mắt liếc một cái Hứa Dương, sau đó lập tức ngoan ngoãn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. "Ừ tốt." Hứa Dương đáp ứng. Trương Khả khẽ miệng lặng lẽ Tam Thiên vậy cười vui vẻ, "Được, một hồi chúng ta mua món đi." Bên cạnh chợ thức ăn cái đó bán đi quay, ta nhớ tay nghề hắn cũng không tệ lắm, một hồi mua nửa con trở về. Hứa Dương vậy gật đầu cười. Tống Cường đấm mình mỏi eo, hắn bi thảm nói, "Lão bản, lão bà ta ngày hôm nay không ở nhà, trong nhà không người nấu cơm." Mấy người đều là sửng suốt một chút. Trương Tam Thiên nói, "Vậy thì mua ngay ngắn một cái con vịt quay đi." Tống Cường vội vàng gật đầu, "Được." Trương Tam Thiên lại nói, "Còn lại nửa con, ngươi mang về nhà ăn đi." Tống Cường lập tức vừa buồn phức dục. Trương Khả Tam Thiên cười ha hả Hứa Dương nói, "Tiểu Hứa, ngươi ngày hôm nay cực khổ, một hồi ăn nhiều một chút." Hứa Dương cười một tiếng. Tống Cường cũng bị khuất, phải nói vất vả, ai có thể có hắn vất vả, hắn hiện tại làm nhưng mà việc quân vất mà. Tam việc, Hứa Dương mấy người rời đi, lưu lại Tống Cường thu thập và đóng cửa, Tống Cường nhất thời cảm giác mình càng bị quất. Lên lầu, Hứa Dương và Trương Khả đi làm cơm. Trương Tam tiên tiếp theo xem kéo dài hy tiến công chiếm đóng. Mặc dù là đang giúp đỡ nấu cơm, có thể Hứa Dương nhưng lộ vẻ được lòng có chút không yên. Liên Trương Khả cũng nhìn ra Hứa Dương không đúng, Trương Khả hỏi: "Ngươi thế nào? Mất hồn mất vía?" Dương cầm sự việc cùng nàng nói một chút. Trương Khả lại liếc khinh bỉ, dần lải nhải gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Mau đi đi, nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Được rồi. Thửa Dương đi tới trên ban công, gọi điện thoại hỏi Tao Đức Hoa liên quan tới bệnh nhân tình huống. Tao Đức Hoa giọng cũng có chút nặng nề và nóng nảy, thuốc dùng hơn nửa ngày trôi qua, hiệu quả là có một ít. Ban đầu người bệnh là chừng 10 phút liền tạ lần kế, hiện tại đã đến 20 phút, là hơi có chút chuyện tốt. Nhưng là hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng, ta chuyện lo lắng nhất sợ rằng ngày mai thật sắp xảy ra. Bởi vì hiện ở nơi này tình trạng rất mơ hồ, rốt cuộc chúng ta là khống chế được còn không khống chế được à. Lại chờ ngày mai thật chuyện cho Tây đi. Vậy thì thật là cho người khác làm giá ý ở bệnh nhân này chuyển cho chúng ta thời điểm, tình huống hơn nghiêm trọng ạ, nhưng mà hắn kết lụy hiện tại lại không biết có tính hay không khống chế được. Ai nha, bác sĩ Hứa, rất nhiều chuyên gia, người có thể hay không lại nghĩ một chút biện pháp? Hứa Dương chân mày vậy nhíu chặt mấy phần, hắn hơi than một tiếng, nói, hiện tại vậy không, cái khác tốt phương pháp, chỉ có thể là tiếp tục dùng thuốc, uống mấy thuốc, lại có tháng 1 năm ba bốn ngày hẳn liền không có gì đáng ngại. Bỏ mặc chuyển tới nơi nào, đều là chữa bệnh cứu người, phóng bình tâm thái đi. Tao Đức Hoa tức giận nói, ta tâm tính bình không được, con mẹ nó lại phải bị đám khốn kiếp kia nói chung y phối hợp công lao. Hứa Dương cũng có chút không biết làm sao. Cúp điện thoại sau đó, Hứa Dương trở lại dùng cơm. Thức ăn cũng đều tốt nhất. Trương Tam Thiên hỏi Hứa Dương, "Thế nào, trung y viện bên kia chữa bệnh gặp phải phiền phức gì sao?" Hứa Dương hồi nói, "Không có gì vội vàng." Trương Tam Thiên gật đầu một cái. Hứa Dương đang ăn cơm, như ấn đường nhưng thủy chung không giải khai, hắn vậy còn đang suy tư. Người bệnh thấy hiệu quả đúng là chậm một ít, cái này là bởi vì cái gì? Trương Tam Thiên tra con gái vậy nhìn ra Hứa Dương không đúng. Hai người đang ăn cơm, vậy không quấy rầy Hứa Dương. Trương Tam Tiên kẹp một khối thịt gà ăn, chân mày nhất thời nhíu một cái, hắn nói, "Khà khà, người gà lại đốt đều, phải không?" Trương Khả vậy kẹp một khối nếm nếm, hắn nói, "Tạm được đi, là miệng ngươi vị loãng." Trương Tam Tiên bất mãn nói, "Người đây chính là mặn, xương tủy mặt cũng đều tiến vào." Trương Khả tí nói, "Ta hơi dùng muối ướp liền một chút sau, nếu không mùi vị không vào được a." Trương Tam Thiên lại nói, "Vậy ngươi ướp xong rồi, mùi vị cũng đã chân. Đốt thời điểm thì không nên lại thêm muối, ngươi xem đều quá mức đi." Trương tức giận nói, "Được được được, ngươi sự việc hơn. Cái này đạo món chưa ăn, ta ngày mai thêm chút nước trong nấu một chút." cho ngươi làm thành hầm gà được rồi." Trương Tam Thiên một mặt hoài nghi, "Cái này được không?" Trương Khả dùng đũa gõ một cái chén, nói, "Làm sao không được à? Quá mặt, sẽ dùng nước trong nấu một chút, cầm trong thịt vị mặt lại tích đi ra không được sao mà?" "Được rồi." Trương Tam Thiên đành phải đáp ứng. Mà Hứa Dương chính là nhìn về phía vậy chỉ im lìm gà, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Trương Khả một mặt nghi ngờ xem Hứa Dương, nàng hỏi, "Làm sao? người muốn ăn à?" Người muốn thì ăn, liền đều ăn rồi, ta còn lười có thể cho hắn hầm." Mà Hứa Dương vẫn còn là giữ cái tư thế này không thay đổi. Trương hai cha con nàng lại lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Không biết Hứa Dương đang giở trò quỷ gì. Ai nha. Hứa Dương vô đầu một cái, Trương Khả và Trương Tam Thiên càng khó hiểu. Hứa Dương nhanh chóng buông đũa xuống tới, hắn nói, ta còn có chuyện, ta đi trước. Nói xong, Hứa Dương liền cơm đều không ăn, thông vội vàng đứng lên, đi ra ngoài. Trương Khả và Trương Tam Thiên lại là ngẩn ngơ. Trương Khả vội vàng kêu nói, "Ai, ngươi con gà này còn có ăn hay không?" Hứa Dương liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp ra cửa. Toàn huyện bác sĩ đều ở đây chú ý bệnh nhân này, ngày mai sẽ phải chuyển cho Tây Y, hiện tại đã là buổi tối. Tình huống còn không có rõ ràng chuyển biến tốt, mọi người cơ hội đã có thể dự gặp kết cục. Mỗi cái y tế người làm việc trong nhóm vậy một mực đang nói chuyện chuyện này. Thương tiếc người cũng có, cười trên sự đau khổ của người khác người càng nhiều. Còn có rất nhiều người ở nhóm bạn bè bên trong chế nhạo nhạo báng trong bọn họ y khoa. Tao Đức Hoa nhìn nóng nảy không dứt. Khoa Trung Ý một đám trung ý cũng là lựa rất lớn. Muốn bọn họ thật không chỉ hết, vậy cũng được đi, là bọn họ không bản lãnh, ai cũng không nói. Hiện tại rõ ràng, bọn họ dùng một ngày thời gian, liền để cho người bệnh phát hiểm, chưa đến nỗi chuyện thành đe dọa trọng chứng. Hiện tại ngày thứ 2 bắt đầu trị kích lý Đã dần dần có dấu hiệu chuyển biến tốt Lại còn 23 ngày, bọn họ là có thể hoàn toàn khống chế được Tốt lắm, mới vừa bắt đầu chuyển tốt Ngày thứ 2 thì phải cầm bệnh nhân chắp tay giao cho Tây y, y Lớn như vậy một cái công lao liền chắp tay để cho đi ra ngoài đây cũng quá biệt khốt đi Hơn nữa đến lúc đó thì càng không nói rõ ràng công lao là của ai Cười nhạo bọn họ, nghi ngờ bọn họ người càng nhiều Mọi người tâm tính cũng mau nổ Ban đầu còn không ngừng có Tây Y tới đây xem xem người bệnh tình huống Mà hiện tại, lại không một cái Tây Y dám tới Bởi vì phòng bệnh này bên trong tất cả đều là khí sắp muốn nổ chung, y lý ai cũng không dám xúc cái rủi ro này, nhưng là mọi người trong lòng đều biết, sáng sớm ngày mai người bệnh bệnh tình sẽ không có biến hóa quá lớn. Cho nên ngày mai, 80% vẫn là phải chuyển cho Tây y đó lấy. Mặc dù sau cùng kết quả không ra, nhưng đã có rất nhiều người bắt đầu nhìn có chút hạ hệ, thanh âm giễu cợt cũng đã đi ra rồi. Dẫu sao cây lớn gây họa, ở nơi này học thuật trung tâm thành lập trước, trung Tây y quan hệ cũng không tệ lắm, bởi vì không việc gì mâu thuẫn. Hiện tại trung y muốn dính vào nguy cấp trọng chứng cấp cứu, cho nên trong chốc lát không biết có nhiều ít ánh mắt đang ngắm trước bọn họ. Lần này Sợ là học thuật trung tâm thật muốn ồn ào chuyện tiếu, chương 169. Đều là tới xem náo nhiệt. Chương 169, đều là tới xem náo nhiệt. Hôm sau, trung y viện bầu không khí nhất thời trở nên có chút quỷ quật đứng lên, Liền liên qua đến khám bệnh bệnh nhân đều cảm giác được có chút kỳ lạ, bởi vì bọn họ vậy nhìn thấy rất nhiều bác sĩ y tá đang sỉ sào bàn tán. Một cái hai cái còn không hiếm lạ, nhưng là mỗi cái như vậy thì trở nên được rất kỳ quái. Bọn họ vậy không biết phát sinh cái gì, nhưng luôn cảm giác có chút là lạ đã là buổi sáng, môn trận bộ bên này vậy bận rộn. Sóng gió quỷ cũng không chỉ là phòng khám bệnh bên này. Dẫu sao phòng khám bệnh vẫn tương đối vội vàng nhân viên y tế trò chuyện bác quái cũng không phải quá thuận lợi khu nội chú bên kia có thể thì thật là bát quái bay đời trời cơ hồ tất cả nhân viên y tế đều ở đây nói chuyện này các y tá đang xì xào bàn tán làm viện các bác sĩ cũng ở đây nhỏ rộng trò chuyện mua bát quái chút gì phòng bệnh giò xét sao bệnh nhân thể trình ghi chép sao thuốc men kiểm tra sao cũng biết ở chỗ này ngủ trò chuyện ý tá trưởng sụ mặt giày đám này y tá trẻ các y tá trẻ nhanh chóng le lưới một cái cũng chạy đi ngoại khoa làm viện y sư cũng ở đây chí chí kỷ nghiêng xì sao bà tán Nữ nam viện y sư tiểu tuệ ở một bên nghe được một mặt không phải mùi vị, khá vậy chen miệng vào không loạn, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, cả người không thoải mái. Tế chủ nhiệm trầm mặt đi tới, trầm giọng cũng nói, "Mù trò chuyện cái gì? Không cần kiểm tra phòng sao?" Mấy cái nam viện y sư dọa cho giật mình, lập tức tất cả đều ngậm miệng, cầm thứ này đi theo tế chủ nhiệm những bước. Như vậy một màn, ở khu nội chú bên trong thường xuyên diễn ra. Ý cờ ưu thạch nhân thông chủ nhiệm, nhìn xem ý cờ ưu chỗ trống, lại để cho người chuẩn bị một phần nhập ý thủ tục. Trung y viện cũng tới không thiếu ngoại viện bác sĩ, tiến tốt lành viết đến tìm bằng lưu chơi. Bên trong trong bệnh viện những thầy thuốc này cũng không biết những thứ này lâu không liên lạc, thậm chí không thế nào quen thuộc bác sĩ bằng hữu, làm sao đột nhiên vào lúc này lại tới tìm bọn họ chơi. Sáng sớm, nhìn như sóng gió bình tĩnh, nhưng là phía dưới tòa nhà. Từ Nguyên vậy một đêm ngủ không ngon, trước là hắn trước đêm, cho nên hắn chiều hôm qua liền có thể đi về nghỉ ngơi, có thể hắn còn vẫn đợi đến liền trạng vào tối, hắn cũng là toàn bộ hành trình chú ý người bệnh tình huống. Nhưng mà người bệnh kết lực cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt, sau đó Từ Nguyên cũng là ở mấy cái khoa chường mới đi về nghỉ, hắn quả thật vậy rất mỏi rất mệt. Nhưng cùng thật trở về nhà, Hắn nhưng là một đêm ngủ không ngon, ngủ rất�cạn, vẫn còn nằm mơ, nhưng mà tỉnh lại nhưng cái gì cũng không nhớ, chỉ là cảm thấy mệt mỏi hơn, sáng sớm hôm nay từ nguyên soi gương thời điểm phát hiện mặt mình cho tiểu thuệ, tinh thần mệt mỏi. Thư Nguyên rửa mặt, liền nhanh chóng hồi bệnh viện xem tình huống. Mới vừa vào khu nội trú cửa, Thư Nguyên liền thấy rất nhiều người ở vô tình hay cố ý nhìn hắn, dĩ nhiên vậy không tránh được xì xào bàn tán, bọn họ ánh mắt vậy để cho Thư Nguyên đặc biệt phiền não. Thư Nguyên, bên cạnh có người kêu một tiếng. Thư Nguyên quay đầu nhìn lại, là bệnh viện huyện một cái bác sĩ. Trước kia đi thành phố học bổ túc thời điểm biết, nhưng là quan hệ vậy chứ hắn còn có mấy cái bác sĩ, Từ Nguyên cũng không có biết, cùng hắn chung một chỗ còn có bổn viện một cái bác sĩ, Từ Nguyên cùng hắn quan hệ vậy vậy. Từ Nguyên liếc bọn họ một mắt, căn bản không muốn để ý bọn họ, liền trực tiếp đi vào bên trong. "Ai, Từ Nguyên, ngươi cái này thì không lễ phép đi. Ta cũng gọi ngươi, ngươi đều không để ý ta." Ngoại viện bác sĩ lại nói chuyện. Từ Nguyên dừng bước, nghiêng đầu xem bọn họ, không nhịn được nói nói: "Mã Tuấn, ngươi có chuyện gì không có sao? Ta bể bọn nhiều việc." Ngoại viện bác sĩ Mã Tuấn cười hì, hì đi tới: "Làm gì nha, ngươi bây giờ là giỏi lắm lại lại, đều là trung y nguy hiểm trầm trọng chứng học thuật trung tâm chuyên gia lại lại." Cái khung có lớn, liền bạn cũ cũng không để ý, thật sự là. Thư Nguyên phiền nào liếc hắn một mắt, không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước. Ngoại viện Mã Tuấn xem thuốc dán chó ra như nhau tiếp ở phía sau, làm gì nha, thật không lý ta nha, ngươi cái này thì một chút tình cảm cũng không nói ha ha. Thư Nguyên mang chút tức giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có rảnh rỗi, ta không rảnh, mình đi chơi. Mã Tuấn thì dùng cười nhạo giọng, ai nha, đại chuyên gia, ta hôm nay chính là đặc biệt đến tìm ngươi, chính là muốn tìm ngươi thảo luận một chút ý hỏa mà, nhất là đối cấp trọng chứng cấp cứu. Đòi mẹ ngươi Từ Nguyên trực tiếp tiêu câu thổ tục, "Đi." Lời này ngược lại thì đem ngựa đẹp đám người nói sửng sốt một chút, sau đó mấy người dối rít cười lên, rồi sau đó bọn họ lại đuổi theo Từ Nguyên đi khoa trung y khu nội trú đến mọi người mới phát hiện, cái này một tầng lầu nhiều quá nhiều nhân viên y tế. Còn có rất nhiều nhìn như đang tra phòng, nhưng mỗi một người đều lưu lại ở trong phòng bệnh mặt không chịu đi. Bệnh nhân nằm viện vậy buồn bực, cũng không biết ngày hôm nay những thứ này bác sĩ làm sao đột nhiên như thế tỉ mỉ nghiêm túc. Từ Nguyên đến nơi này một tầng, mới phát hiện đã sớm đầy ắp cả người. Từ Nguyên lập tức trong lòng lại phiền não, con mẹ nó, lại có thể nhiều người như vậy muốn xem náo nhiệt. Mọi người thấy được Từ Nguyên tới, lại rối rít xì xào bàn tán. Từ Nguyên vậy nhìn thấy không thiếu khuôn mặt mới, hẳn là ngoại viện tới đây xem náo nhiệt bác sĩ, thật là đáng ghét. Tiêu hóa nội khoa hoàng chủ nhiệm cầm lực bài mang tốt, hướng về phía mấy cái nằm viện y sư nói nói, "Đi thôi, đi khoa trùng y khu nội trú." Mấy cái nằm viện y sư đều theo liền hoàng chủ nhiệm sau lưng. Nói thật, hoàng chủ nhiệm là không muốn đắc tội người, nhưng là không có biện pháp à, quy định chính là như thế quy định. Không nói trùng y viện, có như là hắn đón lấy phát hiện không chỉ được, nếu không chuyển đưa lên cấp bệnh viện, nếu không chuyển đến y cụ đi là quy định. Hơn nữa Hoàng chủ nhiệm trong lòng cũng ít một chút đệ, bệnh nhân này bệnh tình, hắn mặc dù không có thấy, nhưng cái này hai ngày nghe nói cũng là nghe nói không biết. Trong tỉnh bệnh viện cũng không giải quyết được, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàng chủ nhiệm mang người đi đến khoa trung y gì, nhưng phát hiện ngoại khoa thể chủ nhiệm, hô hấp nội khoa Mã chủ nhiệm, còn có ít cơ u thạch nhân thông chủ nhiệm các người đều tới, cái này một tầng lầu càng chuyện. Hiện tại đều nhiều người như vậy, vậy lại không nhân viên y tế giấu giếm làm bộ như kiểm tra phòng, đều bắt đầu trắng chuyện xem náo nhiệt. Hoàng chủ nhiệm nhất thời trợ khóc trợ cười, chuyện này gây. Hắn cũng đúng mấy cái này chủ nhiệm nuốt tay, biểu thị mình vậy rất không biết làm sao. Ngoại khoa tể chủ nhiệm cùng hứa dương quan hệ của bọn họ một mực rất tốt hắn vậy lắc đầu một cái nói vào đi thôi bọn họ có thể hiểu được hoàng chủ nhiệm cười khổ một tiếng mang người hướng bên trong chen mà từ nguyên hiện tại đang tìm lão lý hắn hiện tại đang suy nghĩ muốn không muốn cổ động thân nhân người bệnh đi cùng viện lãnh đạo nháo. yêu cầu nhất định phải cầm bệnh nhân ở lại khoa trung ý chữa trị nhưng mà trung thực ba giao lão lý sẽ đồng ý làm như vậy sao? hơn nữa một chiêu này vậy túi quá rõ ràng coi bệnh viện quy định tại không có gì à Trung ý không khống chế được một chuyện chotây ý, ý đây là quy định cũng là đối người bệnh phụ trách coi như mọi người cũng không khống chế được Vậy chỉ có thể chuyển tới ICU, mấu chốt ICU cũng là Tây y địa bàn, cho nên bỏ mặc nói thế nào, đều là chuyển cho Tây y trị. Cả nước vậy cứ như vậy một hai nhà bệnh viện có trung ý ICU, vậy trung ý là thật toàn bộ hành trình đó lấy. Bỏ mặc bệnh nặng bao nhiêu, đều là trung ý phụ trách. Chương 170. Tiễn hề hề Từ Nguyên. Chương 170, tiễn hề hề Từ Nguyên. Chứ cái này một hai nhà có trung ý ICU bệnh viện ra, cả nước tất cả bệnh viện đều là như thế quy định, không chỉ là kết lụy, còn có lên cơn sốt cũng là như vậy, 23 ngày lui không được đốt, lập tức chuyển đi. Thân nhân người bệnh cũng sẽ không không đồng ý, người cũng không khống chế nổi, bọn họ còn có cái gì tốt không đồng ý, cứ gì nhanh chóng chuyển đi đây. Hơn nữa chuyển đi sau đó cũng có thể là trung tây ý cùng nhau cùng xem bệnh, chẳng qua là ai chủ đạo vấn đề. Cho nên từ nguyên cứ việc phiền não, có thể vậy không có cách nào. Mặc dù ở trung y xem ra, bọn họ ngày thứ nhất hồi dương cố cậy, đúng là đã khống chế được bệnh nhân không đi nguy hiểm trầm trọng chứng chuyển. Nhưng mà cái này ở bệnh viện xem ra, không làm được mà, người bệnh kết lỵ nằm viện, hắn kết lỵ không khống chế được cả. Bọn họ hồi dương cố cậy đã dùng một ngày, ngày thứ hai khống chế kết lỵ liền thời gian không đủ. Hiện tại hiệu quả vậy không rất rõ ràng, ngươi nếu là để cho người bệnh do ban đầu 10 phút tạ lần kế, biến thành một ngày liền tạ cái 10 lần 8 lần, đó mới là thật khống chế được. Hiện tại loại chuyện này, 80 phải bị nhận định không khống chế được, vậy cũng chỉ có thể giao cho Tây y tiếp nhận. Mấu chốt là bọn họ giai đoạn trước công tác làm được rất đúng chỗ, Từ Nguyên tin tưởng lại cho bọn họ một thời gian 2 ngày, bọn họ khẳng định có thể khống chế thật tốt. Nên móng cũng đánh tốt lắm, mắt rõ muốn xây nhà, kết quả ngay cả mang nền móng cùng nhau bị người khác cầm đi, ngươi nói căm tức không nổi cáu. Nhất để cho Từ Nguyên căm tức phải, nên móng bị người đoạt đi còn không coi là Người ta đến lúc đó còn sẽ mời ngươi tới giúp hắn xây nhà, ngươi vẫn không thể không đi. Ngươi không đối với người ta phụ trách, ngươi rất đối nhà phụ trách, đây là ý đức. Hơn nữa xây nhà công lao phỏng đoán còn không có mình nhiều ít. Tướng Nguyên thật là nổi giận, coi như là nát vụ chiêu vậy được tự một chút, cũng không biết lao lý tiện không sợ trưởng khóc lóc om sòm đánh lăn. Đỗ việc tới, cũng không biết phía sau ai kêu một tiếng, gạt ra đám người lập tức nhường ra một con đường mòn, si xào bàn tán người vậy lập tức lẩm miệng. Quá nhiều buồn viện người lặng lẽ vặn qua mặt, không dám để cho đại lãnh đạo chú ý tới mình Đỗ Nguyệt Minh từ, từ đi tới phía trước nhất, đi tới Tiêu Hoa Nội khoa hoàng chủ nhiệm bên người. Hoàng chủ nhiệm chào hỏi, có chút lung túng nói nói, "Bệnh viện, ta cái này, ta cái này cũng không biện pháp, đây là quy định." Đố Nguyệt Minh độ lượng hơi gật đầu một cái, nói, "Không có sao, hết thể lấy quy định làm chuẩn, bên trong tình huống thế nào?" Hoàng chủ nhiệm nói, "Ta còn chưa đi vào đây." Đố Nguyệt Minh khẽ vượt cảm, nói, "Gõ cửa đi." Hoàng chủ nhiệm khẽ vượt cảm, để cho phía sau nam viện ý sư tiến lên gõ cửa. Quá nhiều ngoại viện phối hợp tiến vào bác sĩ cũng lấy ra điện thoại di động, lặng lẽ ở chụp ảnh, khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra bí ẩn cười trên sự đau khổ của người khác cười. Tướng Nguyên cũng càng là phiền não, hắn còn không tìm được Lao Lý đâu. Cái này nát vụ chiêu cũng không dùng được. Hứa Dương mắt một mắt, phát hiện ngoại viện Mã Tuấn lại có thể ở trong hình, Từ Nguyên lập tức liền tức giận, ngươi là dự định làm kỷ niệm là thế nào? Lúc này, cửa mở ra. Khá hơn chút điện thoại di động cũng nhìn một chút địa vãng thượng đưa lên một chút ống kính. Nội môn đi ra hai người, Hứa Dương và Tào Đức Hoa. Lập tức, hai người muôn người ngắm nhìn. Hoàng chủ nhiệm vậy cười khổ một tiếng, lao Tào, bác sĩ Hứa, đừng trách ta, ta cũng không có biện pháp, bên trong tình huống gì? Hứa Dương và Tào Đức Hoa nghiêng đầu nhìn người nơi này chen người náo nhiệt tình cảnh. Hứa Dương thần sắc không thay đổi, chỉ có ấn đường hơi có chút nhíu. Mà tao Đức Hoa chính là nhìn đám người một mắt, thư lạnh một tiếng, đặc biệt nói năng có khí phách nói, như thế nào? Còn có thể thế nào? Từ rạng sáng 5 giờ bắt đầu, đến hiện tại hơn 4 cái tiếng, người bệnh chưa hạ lị một lần. Như vậy, coi là khống chế được chưa? Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời cả kinh, trong thoáng chốc toàn án tĩnh. Những cái kia lén lén quay phim điện thoại di động cũng không nhịn được lung lay mấy cái. Mã Tuấn điện thoại di động thiếu chút nữa không ném xuống đất. Hoàng chủ nhiệm nghe được nhất thời ngẩn ngơ Đỗ Nguyệt mình vậy rất rõ ràng sợ run một tí, sau đó trên mặt nhanh chóng chất đầy đủ cười. Một lát sau, toàn trường vang lên tiếng xôn xao. Tư Nguyên vậy nhất thời bị nạc nhiên mừng rỡ nơi tràn ngập, trong chốc lát, hắn cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Mà những cái kia ngoại viện tới xem náo nhiệt bác sĩ vậy cũng không dám tin tưởng, nhưng là điện thoại di động nhưng thu vào, không dám lại chống đánh. Mã Tuấn vậy một mặt mê mang nghi hoặc, hắn mặc dù rất không muốn tin tưởng, nhưng loại thời điểm này, bọn họ tổng không dám nói huênh hoang đi. Hắn cùng bên cạnh mấy người lẫn nhau nhìn xem, có chút hậm hực nhỏ giọng nói, đi về trước đi. Mấy người cũng gật đầu một cái. Bọn họ rụt người một cái, liền muốn xem. Tư Nguyên đã sớm ở chú ý bọn họ, Tư Nguyên cũng không để ý có hay không lãnh đạo ở, hắn trực tiếp hô to một tiếng, đợi một hồi Mã Tuấn ngươi đứng lại cho ta. Toàn trường người bị Từ Nguyên kêu được sửng suốt một chút, Mã Tuấn là ai? Chơi à? Mã Tuấn lúc ấy mặt một lục, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nguyên như thế hồ văn, lại có thể trực tiếp kêu hắn, hắn lúc ấy chạy liền nhanh hơn. Từ Nguyên liều mạng đi về trước chen, trong miệng còn lớn hơn tiếng la hét, "Trớ đi hả, ngươi bây giờ là thật giỏi lắm lại nhãi, đều là bệnh viện huyện chuyên gia lại nhãi. Cái không còn lớn, liền bạn cũ cũng không để ý, thật sự là." Từ Nguyên lại đem hắn nguyên thoại đưa cho hắn. Mã Tuấn chạy nhanh hơn, đây nếu là bị bắt, coi như chuyện vui lớn, khó tránh khỏi còn muốn bị đố viện trưởng ghi hằn trên. Trước mặt hắn là không kinh sợ. Nếu là trung ý thật thất bại, Đỗ viện trưởng coi như lại chú ý mắt, ngươi cũng không thể cầm tất cả mọi người đều ghi hận lên đi, có thể hiện tại coi như còn dư lại hắn một cái. Thư Nguyên tiện hề hề ở phía sau truy đuổi, ban đầu truy đuổi bạn gái hắn đều không như thế hăng say, hắn vậy dùng chế nhạo giọng, "Ai nha, Mã Tuấn đại chuyên gia, chờ đi nha. Không phải ngươi trước mặt nói muốn tìm ta thảo luận một chút ý hồ mà, nhất là đối cấp trọng chứng cấp cứu. Ta hiện tại có rảnh rỗi?" Thư Nguyên lại đem điện thoại vứt cho Mã Tuấn. Mã Tuấn cũng sắp khóc, "Đừng nữa của mình. Làm gì chết cụ mình không được hả? Trời ạ, cái này được bị bao nhiêu người nhớ mình tên chứ?" Cái này sau này mình làm sao còn lăn lộn ạ?" Cơn mơ. Mã Tuấn đang suy nghĩ muốn không muốn đi đồn công an đổi tên, lập tức tình cảnh lại náo nhiệt lên. "Mã Tuấn, tao Đức hoa nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, hắn nói, "Đây không phải là bệnh viện huyện một cái bác sĩ sao? Ta nhớ hình như là lúa mạch mạnh tên khốn kia thủ hạ bác sĩ." Đố Nguyệt Minh vậy đi về sau nhìn một cái. Hoàng chủ nhiệm ở kinh ngạc sau đó, vậy lộ ra nụ cười, Không chế được, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trên hành lang những thứ này, nhân viên y tế cũng là thần sắc khác nhau. Bọn họ lại thật làm được, là cưỡng ép dùng một ít biện pháp, hay là thật khống chế được? Dao Đức Hoa nhìn xem bên ngoài gạt ra nhân viên y tế, hắn lại hứ một tiếng, "Đừng cho rằng chúng ta dùng cái gì cưỡng ép chỉ tiêu chạy bệnh pháp, nói cho các người, đỉnh hơn 23 ngày, người bệnh là có thể xuất viện." Những lời này lại vừa ra, toàn trường xôn sao tiếng lớn hơn. Liên Liên Hoàng chủ nhiệm vậy nhất thời lấy làm kinh hãi, nhanh như vậy sao? Ý Cờ Ưu Thạch nhân thông chủ nhiệm vậy rất rõ ràng nán lại một tí, hắn cũng cầm ý Cờ Ưu vị trí chuẩn bị xong, hắn vượt quá không tin chung ý liệ, hắn liền tây ý vậy không tin được cả. Đây chính là tỉnh bệnh viện trị nửa năm, còn càng ngày càng bệnh nghiêm trọng người ạ, chưa 171. Là ta qua, làm lấy ta là kiêng. Chương 171, là ta qua, làm lấy ta là kiêng. Nói sau Từ Nguyên. Từ Nguyên cùng chó giữ đuổi đi kẻ cấp tựa như, theo đuổi Mã Tuấn tốt mấy con phố. Mã Tuấn cũng ngo ngo mất, cái này người nào hả, bệnh thần kinh đi. Từ Nguyên chí đắc ý đầy đất trở về, lần này Từ Nguyên coi như lớn lối. Vậy đi dậy đường tới, lông mày cũng mau bay đến bầu trời, bước chân mang được thật cao, cũng ngo lên đất đầu. Từ Nguyên thiết hai cái miệng, nơi này liếc mắt nhìn, nơi đó nhìn một mắt, vậy chỉ cao khí ngang hình dáng, cùng lúc trước có thể hoàn toàn khắc nhau, không biết còn lấy là bệnh nhân này là hắn chữa xong đây. Tư Nguyên đắc ý dương dương đi vào bên trong, miệng cũng liệt đến lỗ thai cây phía sau đi. Coi đời này ép, liền không hắn Tư Nguyên không dám chứa. Tư Nguyên dọc theo đường đi đón tất cả loại ánh mắt trở lại nằm viện lâu. Cái này tầng một nhân viên y tế vậy tất cả giải tán đi, náo nhiệt vậy xem xong. Mà tin tức này vậy nhanh chóng chuyển ra ngoài, huyện thành nhỏ vốn là trường mực, huyện thành bệnh viện lại là cứ như vậy ba nhà, vòng thì càng nhỏ, mới mấy phút thời gian, tất cả mọi người đều biết. Lập tức lại náo nhiệt lên. Tư Nguyên trở lại phòng bệnh, Tư Nguyên sai bước đẩy cửa đi vào, đầu tiên là rắc mấy tiếng cười to, ta cũng biết hứa lão sư có thể Xem đám người kia còn dám hay không xem náo nhiệt. Ta một hồi đi ngay cười nhạo bọn họ, khà khà khà. Buồn cười sao? Tư Nguyên đang học con vịt dắt đến một nửa chứ, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm liền chuyển tới. Tư Nguyên nhất thời gọi cho giận mình, cô họe có giúp một cái, thiếu chút nữa cầm gió lạnh cho tràn vào. Trời ạ, đỗ viện còn chưa đi. Tư Nguyên mặt lập tức lên đỏ, ai nha, thật là bất tiện nha, chờ một chút lãnh đạo biết hay không cảm thấy ta rất phế lối. Tư Nguyên lại vừa thấy, trời ạ, quá nhiều chủ nhiệm cũng ở đây, tây ý chủ nhiệm cũng tới không thiếu. Ta cờ mờn, hơn. Giờ khắc này Tư Nguyên đột nhiên cảm giác mình tiền đồ đường đang run dậy đỗ Nguyệt Minh khẽ lắc đầu một cái. Tao Đức Hoa cũng bất đắc dĩ liếc hắn một mắt. Thấy y các khoa chủ nhiệm vậy có chút im lặng. Trung Hoa thành tựu lãnh đạo của hắn, giây một tiếng, mau Mao táo táo làm gì, mau tới đây." À, Tư Nguyên lúc này mới cúi đầu đàng hoàng chạy vào, đứng ở Trung Hoa sau lưng, sau đó còn cẩn thận ngẩng lên mắt, nhìn một chút các vị đại lao đám người kiểm tra xong sau đó, xác định khoa trung y xác thực khống chế được bệnh tình. Chủ nhiệm môn tiếng khen ngợi vậy vang lên. Hoàng chủ nhiệm cho hứa dương vỗ tay. Tê chủ nhiệm cũng không ngừng gật đầu vỗ tay. Cụ ác nhân thông chủ nhiệm, cười lắc đầu một cái mà ão lý chính là khuôn mặt kích động đỏ bừng cao hương lượng cũng là vui vẻ cười to sau đó dùng lực vỗ lao lý bà bay bọn họ những cái kia chiến hữu cũ ngày hôm qua liền từ cả nước các nơi chạy đến hiện tại đều dối drít phát ra sang sàng tiếng cười hứa Dương nhìn nằm trên giường bệnh nhân vậy lộ ra hơi nụ cười một màn này chính là bác sĩ muốn nhất nhìn thấy một màn bệnh nhân chàng trai hiện tại vậy khôi phục không thiếu tinh thần hai con mắt có thần nói chuyện cũng có khí lực hắn rượi vào ở trên giường nhìn hứa Dương nghiêm túc nói cảm ơnư bác sĩ toàn trường nhất thời an tính một tí tất cả mọi người đều ở xem hứa Dương Lão Lý vậy kích động hai con mắt hiện lên lဲ့ quang, hắn trước cũng lấy là nhi tử mình có thể phải không có. Hiện tại rốt cuộc chuyện tốt, hắn khỏi phải nói có nhiều vui vẻ và kích động, hắn không ngừng nuốt mắt. Hứa Dương vậy nhìn bệnh nhân chàng trai, lộ ra nụ cười ấm áp, hắn nói, "Không cần khách khí, đây là bác sĩ chức trách. Ngươi là bởi vì là chống lũ cứu nạ, mới bị bệnh. Ngươi là công nhân, ngươi bảo vệ nhân dân, chúng ta là bác sĩ, chúng ta bảo vệ ngươi." Lời này vừa ra, toàn trường không không động dung. Trên giường bệnh nhân chàng trai vậy lộ vẻ được có chút kích động, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc giơ tay lên, cho Hứa Dương một cái nghiêm túc chào. Hứa dương vậy theo bản năng thẳng người mọi người tại đây trong lòng rung lên lao Tam ban toàn thể đều có Đám chưa giải ngũ lao binh bên trong có người kêu như thế một tiếng những thứ này năm sá chục tuổi các đại thuốc lập tất cả người chấn động một cái trong ngày mắt tất cả đều đứng thẳng tắp. bao gồm lao lý bao gồm cao hư lượng mặc dù cao tuổi mặc dù vóc người có chút sư có thể bọn họ như cũ cao ngất. những thứ này giải ngũ nhiều năm lão binh trịnh trọng nhìn bên trong phòng các thầy thuốc lao ban trưởng lớn tiếng có nói tướng bác sĩ các đồng chí chào Bắc Đinh một tiếng giải ngũ nhiều năm các lao binh tất cả đều hành nổi lên có lễ Mặc dù sớm không bằng ban đầu như vậy đều nhịp, có thể giờ khác này, quân lễ trang trọng ý, giống nhau thường ngày, chưa bao giờ đổi qua. Tại chỗ các thầy thuốc vậy tất cả đều bị trấn trụ. Trong chốc lát cũng không biết nên làm sao đáp lại. Tại chỗ mỗi một cái bác sĩ, trong lòng cũng nặng trĩu. Cầm bệnh nhân thu xếp ổn thỏa, những khoa thất khắc bác sĩ vậy đều đi về. Thửa Dương mang các tiểu trung y đi đến khoa trung y phòng học nhỏ, khoa trung y mấy cái chủ nhiệm cũng ở đây, Đỗ Nguyệt Minh vậy tới đây dự tính. Tướng Nguyên vẫn còn đang hỏi thăm, hắn đến bây giờ còn không biết làm sao người bệnh, bệnh tình đột nhiên liền chế được, tối hôm qua không phải còn không được mà. Cái khác tiểu trung y trong chốc lát vậy không nói rõ ràng đến phòng họp Đỗ Nguyệt Minh mở miệng, đám người mới an tính lại, bệnh nhân này là chúng ta trung y khoa cái đầu tiên toàn bộ hành trình độc lập đón lấy trọng chứng bệnh nhân, đi qua hai ban ngày đêm chữa trị, rốt cuộc khống chế được bệnh tình, lấy được thắng lợi. Các vị vất vả, đáng khích lệ. Trong phòng họp vang lên tiếng vô tay. Khoa trung y trung y tất cả đều dương lên mặt mày vui vẻ Đỗ Nguyệt Minh đè ép xuống tiếng vô tay, nói nói, lần này mở đầu xong, nhưng là ngàn vạn muốn kiêng, tiêu kiên khô, tiếp theo chúng ta còn sẽ gặp càng nhiều nghi nan bệnh nhân, đe dọa trọng chứng bệnh nhân chúng ta cố nhiên muốn phát huy trung ý chữa trị nguy trọng chứng lưu như thể, nhưng chữa trị thời điểm cũng phải cẩn thận kỹ lưỡng, hết thể sẽ đối người bệnh an toàn tính mạng phụ trách. Tốt lắm, khách sáo liền nói những thứ này đi, còn lại để cho bác sĩ Hứa tổng kết một tí lần này cứu chữa bệnh nhân kinh nghiệm. Nói xong, Đỗ Nguyệt Minh dẫn đầu vô tay. Những người khác vậy vô tay, sau đó đều nhìn về Hứa Dương, các tiểu trung ý hai cái mắt bốc trước đốm sáng nhỏ, cùng xem thần tượng tựa như. Hứa Dương khẽ hước càm, cười khổ một tiếng, nói nói, vậy không, có kinh nghiệm gì bất kinh nghiệm, thật ra thì nhắc tới cũng xấu hổ, lần này chữa trị là ta sai trái. Mọi người đều là ngưỡng ra Hiệu quả cũng tốt như vậy, lại thế nào là hứa lao sư qua lúc. Hứa Dương hơi thở dài một tiếng, nói nói, trước khi chữa trị, các người cũng đều biết, ta trước mắt tại người bệnh tâm cẩu lỵ, lại chú ý tại mắc kết lỵ hồi lâu, trước ý dùng thuốc lâu chỉ không hiệu quả, cho nên dùng chương thị tiếp lý canh. Nhưng thực hiệu quả vậy, chương thị quả thật phối ngũ cực kỳ xào diệu, dùng thì hiệu quả, nhưng không phải đặc biệt đối chứng, thấy hiệu quả liền sẽ chậm. Sợ rằng được lại có 1 2 ngày, người bệnh kết lỵ mới có thể chân tránh bị khống chế được. Cái khác trung ý cũng ở đây gật đầu, cái này đích xác cũng là bọn họ ban đầu phỏng đoán. Hứa Dương tiếp theo nói, Nhưng thấy hiệu quả chậm, vốn cũng không phải là trung ý chữa bệnh ý nghĩ. Trung ý chữa bệnh làm theo đổi hiệu quả như phù trống, đứng lên nặng á chon nên tối hôm qua ta cũng một mực đang suy tư, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Sau đó ở một con gà trên lấy được nhắc nhở. À, người bệnh là ở chống lũ cứu nguy thời điểm, cảm thụ hà đứt tà, này ta là do đồng hồ nhập bên trong xâm nhập thân thể con người. Ta lai lịch chính là hắn đường về. Dù xương từng ở y môn luật pháp kết lị cửa bên trong ghi lại dùng ngược dòng khoát truyền phương pháp, chữa trị bên ngoài cảm kẹp vết hình kết lị, nhiều lần dậy lên chứng. Dụ thị từng bảo tà từ bên trong lấp, vẫn làm dùng tà do bên trong ra đồng hồ Cho nên hạ lụy, trước phải từ mồ hôi rõ ràng, trước rõ ràng bên ngoài, sau án bên trong. Ngoại ta nhưng từ bên trong đi, không chết không thôi. Mà ta nhưng coi thường một điểm này, không tại hắn trăm ngày lâu kết lỵ và lâu trị không khỏi bệnh căng cậu lỵ. Ai, phải biết, mặc dù trăm ngày lâu, vẫn làm phải dùng lịch hoạch phương pháp, dẫn ta đi ra ngoài, như vậy chết chứng có thể sống, nguy chứng có thể ăn. Sau đó, ta chạy về bệnh viện, thẩm vấn người bệnh, người bệnh vậy từ tố vai có nặng khốn đặc biệt, như gánh cối say. Đây cũng là mặt trời đồng hồ khí đóng trở chứng cứ rõ ràng. Chư chứng, tiếp theo dẫn đầu rõ ràng đồng hồ ạ. A. Tố Dương lại than một tiếng, là ta sơ suất trong việc giám sát. Xấu hổ không dứt, coi như dùng tiếp lý canh khống chế kết lụy, nhưng là bệnh tả nhưng sẽ như vậy lõm sâu nhập bên trong. Tiếp theo vậy sẽ tiếp tục làm hại, nói không chừng ngăn một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa, lâu chị không khỏi bệnh, trở thành bệnh kinh niên. Đây là bác sĩ sai trái, ta còn thường thường khuyên can các người, để cho các ngươi nhất định phải chú ý phục tà. Có đồng hồ chứng, liền nhất định phải trước rõ ràng đồng hồ, muốn dẫn tả đi ra ngoài. Vẫn còn để cho các ngươi không muốn coi thường mồ hôi giải pháp, có chút đe dọa lớn chứng, mồ hôi giải pháp cũng có thể cứu cánh mạng người mà chúng ta nhưng bỏ quên một chút, thật là xấu hổ hết sức, khó khăn là nhân sư. Hứa Dương trên mặt tràn đầy vẻ luống túng. Những người khác trong lòng rất không phải mùi vị, bọn họ ngược lại không phải là quái Hứa dương, ai có thể bảo đảm cho tới bây giờ không có phạm qua sai lầm qua. Trong tỉnh bệnh viện không phải trị nửa năm vậy không được không? Hứa Lao sư đã rất lợi hại, hai ngày liền để cho bệnh nhân chuyển nguy thành an, khống chế bệnh tình. Hứa Dương tiếp theo nói, sau đó ta trở về dùng lục khoát phương pháp, dẫn tà đi ra ngoài, người bệnh bệnh thân được nhỏ mồ hôi, vai có nặng khốn cũng đã biến mất. Kết lực tự nhiên cũng dừng lại, thấy hiệu quả cực nhanh. Từ đó có thể biết, chữa bệnh lúc nhất định phải cân nhắc chu toàn, cẩn thận kỹ lưỡng. Chư quân, làm lấy ta là kiêng. Chương 172. Hứa Dương thành danh. Chương 172. Hứa Dương thành danh. Thật ra thì bác sĩ Trần sai lầm trị hoặc giả nói là dùng thuốc tới kiểm tra căn bệnh, thật ra thì ở trên giường bệnh vẫn tương đối thường gặp. Có lúc A và B không phân rõ, dùng thuốc thử một chút thì biết. A thuốc dùng không có hiệu quả, vậy khẳng định là B bị bệnh. Giống như cái này người bệnh trước bị hoài nghi có thể là bệnh ung thư, cũng không có thể chẩn đoán chính xác, cũng không thể loại bỏ. Vậy chỉ dùng hóa học trị liệu tốt thử một chút Xem xem dùng thuốc sau đó cục bướu biết hay không thu nhỏ lại, hoặc là các hạng chỉ tiêu biết hay không xuống, lấy này tới xác định. Bất quả Hứa Dương vẫn đủ tự trách, mặc dù hắn cũng không có tạo thành dây dưa lỡ việc chữa trị hoặc là trần sai kết cục thảm hại, nhưng hắn vẫn là rất xấu hổ. Sau chuyện này, Hứa Dương vậy cẩn thận tỉnh lại mình. Chữa bệnh vẫn là cần phải cẩn thận kỹ lưỡng, cắt không thể có nửa điểm vào trước là chủ quan niệm. Hắn cũng là khi nhìn đến dùng dược liệu quả không tốt, mới chú ý tới một điểm này. Chân chính trung y dùng thuốc, từ trước đến giờ đều là theo đuổi một đơn thuốc biết, hai thuốc đã. Trung y viện các tiểu trung y cũng bị Hứa Dương thái độ thành khẩn nơi đánh động phải biết hiện tại nhiều ít bác sĩ biết rõ là mình sai rồi, còn sống chết không chịu thừa nhận đây. Hứa Dương như vậy thẳng thắn mình sai trái, cái này cũng để cho mọi người tại đây rối rít lộ vẻ xúc động. Nhưng bỏ mặt nói thế nào, bọn họ đều vô cùng hoàn mỹ không chế được bệnh tình, rất nhanh liền toàn huyện bác sĩ đều biết, mọi người phản ứng đầu tiên là giận mình, phản ứng thứ hai liền mỗi người không giống nhau. Mừng rỡ người, cũng có, nghi ngờ người, cũng có, chán ghét người, cũng cũng có đời người bất thái, mỗi người không giống nhau. Nhưng bỏ mặt nói thế nào, lần này bọn họ học thuật trung tâm quả thật lộ mặt to hoàn toàn chứng minh mình thực lực, vậy chứng minh trung y thực lực đỗ nguyệt minh vậy nhanh chóng tung tăng cầm cái này án ví dụ đi tìm phía trên lãnh đạo làm hồi báo, có công công báo, đó là ngu nón. Hứa Dương cũng trở về minh tâm đường xem mạch, nhưng Hứa Dương truyền thuyết lại không có dừng lại. Trung tâm công viên quật lao đầu lại có mới tài liệu thực tế, hắn chỉ nghe đồn đái một phần chia, mình lần nữa sáng tác một phần chia, tiến hành tu sửa, lấy một bộ điện đãng hồi ruột chữa bệnh câu chuyện. Thật là xuất sắc truyền luận. Mạc quân nhân chàng nay thân thể rất giỏi, mặc dù bị bệnh công kích trong này lâu, nhưng đi qua Hứa Dương phủ tránh nhờ thấu phục tà sau đó, hắn khôi phục rất nhanh cũng ngay liền cảm thấy đói bụng rồi. Cái này người bệnh dài đến trăm ngày lâu kết lỵ, cùng ngày liền căn bản dừng lại. Ngược dòng khoát truyền phương pháp, quả thật có diệu dụng, đây là cái đầu tiên dùng rõ ràng đồng hồ pháp tới khống chế kết lỵ biện pháp trị liệu. Cho nên vẫn là câu nói kia, không muốn coi thường mồ hôi giải pháp, có lúc đe dọa lớn trứng, dùng mồ hôi pháp cũng có thể cải tự hồi sanh. Thứa Dương tiếp tục dùng thuốc, đến ngày thứ hai, người bệnh cũng có thể xuống giường hơi đi tới lui, khí sắc vậy khôi phục không thiếu, vậy bắt đầu ăn uống. Ngày thứ 3, tiếp tục dùng thuốc đến ngày thứ 4, gần như khỏi rồi. Sắc mặt hồng nhuận không thiếu, tinh khí thần cũng trở lại, trên mình cũng có kính nhi rất nhiều. Thật ra thì muốn xuất viện cũng có thể, phải tiếp tục ở lại viện xem xét cũng có thể. Người bệnh Dâu sao là một cái thanh niên, sớm ở trong bệnh viện đợi ngán, hắn cũng đợi nửa năm, bây giờ nơi nào đợi được cả cho nên cũng chỉ để cho hắn xuất viện, Hứa Dương vậy ngoài ra cấp tha khai liều nhất ta dược, để cho hắn về nhà từ từ điều dưỡng, những phương diện khác vẫn là cần phải từ từ khôi phục. Hứa Dương vậy dặn dò người bệnh, để cho hắn qua đoạn thời gian, thân thể khôi phục khá hơn một chút, lại đi bệnh viện bên trong kiểm tra một tí hắn đường ruột cục còn ở đó hay không. Chàng trai cùng nghe nhiệm vụ tựa như lớn tiếng đáp ứng. Lão Lý nhưng lộ vẻ được có chút lo lắng, bây giờ là nói ung thư biến sắc liên đại, cho dù ai nghe gặp có thể mắc bệnh ung thư, cũng sẽ bị hù được hoang mang không thể cả ngày. Cái này hai phụ tử kết quả là quân nhân xuất thân, tâm tính và tâm trạng đã đặc biệt ổn. Thật ra thì Hứa Dương nội tâm vậy mơ hồ có suy đoán, hơn nữa hiện tại người bệnh mạch tượng hòa hoãn, không giống có bệnh. Nhưng để đạt được an toàn vẫn là để cho bọn họ lại đi điều tra một chút, mọi người cũng thả chú ý một ít. Lão Lý những cái kia chiến hữu cũ cứ vậy tới đây cùng Hứa Dương tạm biệt. Một cái lễ độ tới bái sau đó, Lao lý hai cha con và cao hương lượng đi tới Minh tâm đường bọn họ đi điều tra đường ruột bên trong cục b -U toàn bộ biến mất hứa dương lộ ra cười lúc trước chàng trai đường ruột bên trong phát hiện cục các sinh thiết sau đó cũng không thể xác định rốt cuộc có phải hay không bệnh ung thư hóa học trị liệu thuốc ăn 2 tháng kết quả ngược lại lại dài mà hứa dương vào tay không mấy ngày cục bưu tự động biến mất đây chính là Trung ý chữa bệnh suy luận bất kể là có phải hay không bệnh ung thư cũng hoặc là là cái gì khác bệnh vô luận như thế nào chú ý nhất định không thể gặp bệnh chữa bệnh Chỉ cần là người bị bệnh, đó nhất định là người bệnh trong cơ thể có không thăng bằng, người dùng thuốc cẩm thân thể người không thăng bằng ổn nắn tới đây, hắn vậy là tốt. Người không phải đem thân thể bên trong ở không thăng bằng ổn nắn tới đây, ngươi cắt một lần, nó còn sẽ lại dài một lần, cùng giao hạ tự như. Bất quá nói cũng đã nói tới, có chút bệnh ung thư hoặc là tật bệnh, đặc biệt oan cố và lợi hại, dựa vào thuốc đông y điều chỉnh tốc độ và lực độ quả thật không có trực tiếp giải phẫu cắt bỏ nhanh như vậy. Thật ra thì cũng là cần phải cắt bỏ, nhưng là trung y có thể ở sau khi giải phẫu tiếp tục phù tránh cơ tà, điều chỉnh người bệnh trong cơ thể thăng bằng, trợ giúp khôi phục, thanh trừ hư tà phòng ngừa tai phát. Đồng thời, cũng phải hạ xuống hóa học trị liệu thai hại đây cũng là chung Tây y phối hợp trị liệu ưu thế một trong. Còn có người già là nói chung y chữa tận gốc, Tây y trị phần ngọn, thật ra thì lời này cũng không đúng. Phải nói chữa tận gốc, Tây y thuốc ngựa, đó là thật chữa tận gốc, đây là thật lợi hại. Bỏ mặc trung y vẫn là Tây y, ai chữa bệnh đều là tiêu bản đồng trì. Chỉ. chỉ bất quá Tây y cho là bản và trung y cho là vốn là không giống nhau, đây là bởi vì hai người y học lý luận không cùng mà tạo thành. Cho nên đây chính là tại sao nói để xuống trung Tây y phối hợp chữa trị ạ. Bởi vì làm cái này mới có thể bổ sung chưa đủ hả chàng trai đã khôi phục xong hết rồi, lập tức có thể về hàng. Hai người lại qua tới cảm ơn Hứa Dương. Lao lý rất chất phát, cũng không biết làm sao biểu đạt cảm ơn của mình. Liền nghe người trong thôn đề nghị, ở nhà cầm rất nhiều đặc sản quê nhà tới đây, còn tìm trong tiệm làm theo yêu cầu một tấm cờ thường. Chạy tới, đỏ mặt, muốn tặng cho Hứa Dương. Cao hương lượng vậy tới. Hứa Dương không muốn bọn họ đổ, nhưng là cờ thường hắn nhận. Trương Khả vui vẻ muốn đem cờ thưởng treo ở vị trí dễ thấy nhất, nhưng Hứa Dương lại không đồng ý, hắn cầm cờ thưởng treo ở mình chỗ ngồi bên cạnh chỉ cần ngồi xuống hắn là có thể thời khắc thấy được, lấy này lúc tới khắc cảnh tỉnh mình. Huyện thành nhỏ thật không giấu được bí mật gì, cũng không lâu lắm, trung y viện khoa trung y chữa hết tỉnh bệnh viện cũng không chứa khỏi bệnh nhân sự việc liền chuyển ra ngoài. Dĩ nhiên, chuyện này vậy cùng quật lao đầu ở trong công viên tuyên truyền thoát không khỏi liên quan. Mọi người đều biết khoa trung y, gì hết, tự nhiên cũng biết ở bên trong đưa đến trung lưu chỉ trụ tác dụng hứa dương, cũng biết hứa dương ngày thường xem bệnh địa phương là Minh Tâm Đường. Minh Tâm Đường làm ăn tốt hơn, Hứa Dương cũng càng bất ổn. Cho nên bọn họ đẩy ra lấy số cơ chế, trước thời hạn hết trước lấy số mà nói, bọn họ dựa theo thời cổ truyền thống xưa, mỗi ngày số từ số 6 bắt đầu, trước năm cái số là thiện số, không đúng phổ thông bệnh nhân mở cửa. Sau đó Minh Tâm Đường cao tầng thương lượng một tí, khôi phục tiền xem bệnh chế độ. Cái này chế độ vốn là có, rất nhiều trung y phòng khám bệnh tiền ghi tên và tiền xem bệnh là thế ra. Trung y chữa bệnh lại không có gì dụng cụ, không khác biệt thu lệ phí phương thức. Người nếu là không từ phía trên này bảo đảm phòng khám bệnh và bác sĩ thu vào, vậy hắn chỉ có thể ở thuốc trên được lợi ngươi tiền, cái này sẽ không tốt. Tiền ghi tên và tiền xem bệnh, bọn họ trước kia thì có chỉ bất quá sau đó làm ăn kém như vậy, bọn họ cũng chỉ thu tiền ghi tên, tiền xem bệnh không dám thu. Bởi vì cái khác chỗ khám bệnh, liền tiền ghi tên đều không thu đâu, người ta liền từ thuốc trên được lợi ngươi tiền. Chương 173, liên quan tới hệ mạch. Chương 173, liên quan tới hệ mạch. Thật ra thì cũng không quý, tiền ghi tên cùng trước kia một loại là 20, tiền xem bệnh là 30, cùng nhau là 50 đồng tiền. Phải biết, Hứa Dương ở trung y viện dành y quán xem mạch, một lần tiền ghi tên muốn 280 đây. Hạ giáo sư là hơn 300. Hà giáo sư ở bên ngoài, một tháng mới đến mấy lần người khác muốn tìm hắn chữa bệnh, chỉ có thể giá cao lấy số, chỉ như vậy còn được dựa vào con bò cấp số đây. Xem Hứa Dương hàng năm ở trong huyện, hai cái địa phương thu lệ phí chênh lệch như thế khác xa, kẻ ngu cũng biết làm sao chọn, cho nên Hứa Dương đi trung y viện danh ý quán xem bệnh thời điểm, thường là không có người nào tìm hắn. Thật ra thì dựa theo trung y viện ý, khẳng định chẳng muốn để cho hắn làm như vậy, không người tới lấy số, bọn họ mở cho Hứa Dương tiền lương vẫn là phải chiếu cho, như vậy không phải lô vốn mà. Bất quá Đỗ Nguyệt Minh mời Hứa Dương vào ở danh y quán, chỉ là muốn cho hắn một cái danh tiếng, cũng không trông cậy vào hắn thật xem mạch chữa bệnh. Hắn muốn nhất vẫn là để cho Hứa Dương mang theo tới Trung Ý đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm, đây mới thật sự là hải tâm. Những địa phương khác, thua thiệt một chút liền thua thiệt một chút đi. Nói sau vẫn là có cường hào không muốn đi minh tâm đường xếp hàng người chen người, Hứa Dương bây giờ danh tiếng ở trong huyện người có tiền trong vòng cũng là rất vang lên. Bọn họ tìm Hứa Dương chữa bệnh hoặc là điều dưỡng, đều là trực tiếp trên danh nghĩa y quán chuyên gia số, bọn họ lại không thiếu tiền. Thật ra thì tìm chung Ý chữa bệnh đi, nhớ, nếu như muốn trị bệnh, tốt nhất không nên tìm tiền ghi tên và tiện xem bệnh đều không thu bác sĩ, cái loại này 80% là tên lừa gạt, liền tựa vào thuốc trên cái hố tiền. Vậy mà nói đâu, có tài nghệ lao trung y tiền xem bệnh vậy rất nhiều là ở 300 trở lên, vậy là bình thường. Bất quá đây, nói thật, ngươi không phải có tương đối khó trị phiền toái bệnh đâu, không cần phải tìm như thế có tài nghệ lao trung y, ngươi đừng nghĩ dùng có cái nhức đầu nóng nào đâu, tìm cái danh thủ quốc gia cho ngươi trị, ngươi cái này đã ngộ vậy quá tốt một chút đi. Hơn nữa càng lợi hại trung y, càng khó khăn treo lên số, có tiền cũng treo không tới, được xếp hàng. Cho nên giống vậy bệnh, tìm trẻ tuổi hoặc là trung y thông thường xem vậy là có thể, chớ nghĩ phức tạp. Thời xưa, trung y học nghề liền có thể cho toát thuốc, một ít rất đơn giản bệnh học nghề liền sẽ trị. Học nghề trị bệnh nhẹ, thành thục trung ý trị bên trong bệnh, tài nghệ cao lão trung ý trị bệnh nặng khó khăn bệnh. Phải có thang lần phân chia, chúng ta cũng phải cấp tiểu trung ý trưởng thành cơ hội, vậy đừng lao cùng cần trị bệnh nặng bệnh nhân cấp chuyên gia số, không cần phải. Xem có chút quốc ý đại sư hảo tử cũng xếp hàng 2 năm sau đó, ngươi có tiền cũng treo không tới số ạ, ngươi nói làm sao bây giờ? Ban đầu bên trong trong bệnh viện người kia con buôn đi qua Hứa Dương một đoạn thời gian chữa trị, đã dần dần khôi phục lại. Đây là tuyệt chứng, Dương là không chửa khỏi, Dương tối đa có thể bảo đảm nàng ở nhất định trong thời gian sẽ không ảnh hưởng của sống bình thường. Cho nên người kia con buôn người hiểm nghi hiện tại cũng có thể xuống đất đi lại, khắp mọi mặt hành động cũng còn có thể. Sau đó nàng liền bị đưa vào trại tạm giam, giao cho bên kia quản lý, chữa bệnh thủ tục cũng đều chuyển đi. Hứa Dương vậy không có biện pháp tiếp tục cho nàng dùng thuốc, sau này tình huống Hứa Dương vậy thì không rõ lắm. Tào Đạt Hoa ngược lại là từ miệng của nàng bên trong lấy được không thiếu đầu mối, đoạn thời gian này cũng không ở huyện. Hứa Dương vậy từ Tào Đức Hoa nơi đó biết tàu Đạt Hoa gần đây bề bộn nhiều việc, đã rất lâu không về nhà, hẳn liền ở bên ngoài phá được vụ án này đi. Hứa Dương vậy hy vọng hắn có thể sớm ngày bắt đám kia người xấu, cầm những cái kia bị rẻ phụ nữ trẻ em cứu ra. Bác sĩ hứa, lao bà ta vốn là kinh nguyệt cũng bình thường, vậy làm sao lại kéo dài hơn nửa tháng? Ta một mực để cho nàng đến tìm ngươi xem, nàng vậy một không đến, liền nói công tác quá bận rộn. Hứa Dương không lên tiếng, chỉ là chuyên tâm cho bệnh nhân chẩn mạch. Bệnh nhân cũng là người quan cũ, chính là A Trình. A Trình cũng chỉ là hậm hực như vậy cười một tiếng, cũng không có trả lời. Lần này chồng nàng cũng tới, phục bồi nàng cùng nhau qua đến khám bệnh. Hơi khoảnh sau đó, Hứa Dương trần xong rồi mạch, hắn hỏi, có hay không cái khác không thoải mái? A Trình suy nghĩ một chút, nói, cái khác, ngược lại là không có gì không thoải mái đi, chính là hắn không yên tâm. Nếu không phải là ta tới xem một tí. Ai Trình lão công vậy nhìn về phía Hứa Dương, Hứa Dương y thuật cao sự việc, hiện tại người toàn huyện đều biết. Hứa Dương khẽ bước cảm, hắn lộ ra mỉm cười, nói nói, chúc mừng các ngươi, rốt cuộc mang bầu. Hai người nhất thời mần ngơ. Phía sau xếp hàng bệnh nhân cũng đều đi bên này xem. Thật có thật không? Ai Trình lão công có chút không dám tin tưởng hỏi. Ai Trình vậy lộ ra đặc biệt giật mình diễn cảm. Hứa Dương gật đầu cười, nói, đợi một hồi đi bệnh viện treo cái số, lại làm kiểm tra là được, hẳn là mang bầu. Hai người nhất thời lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng diễn cảm. Bọn họ trước nhưng mà cố gắng 3 năm đều không có bầu à, A Trình lao công kinh ngạc vui mừng hỏi Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa, chàng trai vẫn là cô gái à?" Hứa Dương hơi sững sở Ai Trình đánh chồng nàng một tí, "Lúc này mới bao lâu à Nơi nào có thể biết chàng trai vẫn là cô gái." Chung nàng vậy ngựa ngùng cười. Phía sau xếp hàng A Ji vậy chen miệng nói, "Bé trai bé gái, hiện tại đều không để cho hỏi lại ngại. Hơn nữa, bắt mạch vậy cầm không ra bé trai bé gái à đúng không, bác sĩ Hứa?" Hứa Dương ha ha cười một tiếng, không trả lời. Gặp Hứa Dương không nói lời nào, phía sau A Ji lại hỏi, "Bác sĩ Hứa, ngươi còn sẽ trị không có bầu vô sinh à?" Thửa Dương có chút trần chờ nói, biết là biết một chút, nhưng là a Aji người cái tuổi này, sợ rằng không quá dễ dàng à. a Aji lúc ấy thì ngây ngẩn, những người khác vậy ngây ngẩn. a Aji vung tay lên, rợn khóc rợn cười nói, cái gì rồi, ta là nói con dâu ta người phụ nữ, muốn hai thai một mực không có bầu. Ta cũng bao nhiêu tuổi, ta có thể, lão đầu tự nhà ta cũng không có thể ạ. À, Thửa Dương vậy cười lên. Người bên cạnh đều nợ nụ cười, lập tức phòng khám bệnh tràn đầy sung sướng bầu không khí. Thật ra thì chẩn mạch là có thể chẩn đoán mang thai và nam nữ, xem mạch lý cẩu thật bên trong viết, phụ nhân kinh đoạn mà gặp trở đếm thì là có thai. Vậy mà nói, có thai lúc gặp nhiều trượt đến mạch, nhưng cũng không phải là nói trượt đến thì nhất định là mang thai. Là cần muốn bài trừ bệnh lý tính mạch tượng, cho nên chẩn đoán lúc cần muốn gia nhập coi bệnh. Dĩ nhiên, nếu như mang thai lại đồng thời bị bệnh, mạch tượng của nàng cũng sẽ có tương ứng biến hóa, vậy cần phải tiến hành phân biệt. Ví dụ như lúc mang thai hậu có kiêm đau bụng, mạch tượng sẽ xuất hiện nặng trác. Sau đó cũng có thể từ xích mạch để phán đoán, xích bộ mạch tượng giữ không ngừng người, cũng có thể phán đoán có thai. Cho nên vậy mà nói, phán đoán phải chăng mang thai, trừ cẩn thận phân biệt mạch tượng ra. Vậy muốn gia nhập cái khác ba trận, 4 trận hợp nhân xâm tổng hợp phán đoán. Còn như chẩn đoán là nam hay nữ, vậy mà nói phụ nhân có thai 4 cái tháng sau, liền có thể phán đoán. Mạch kinh trên nói bên trái nhanh là khó, bên phải nhanh là nữ, câu nhanh sinh con trai thứ hai. Lại viết, mạch đập trầm bên trái thiên đại là nam, bên phải thiên đại là nữ, chừng câu lớn sinh con trai thứ hai. Còn như độ chuẩn xác mà nói, tự nhiên không thể nào là trăm 100%. Càng chính xác mà nói, thật ra thì vẫn là tây y kiểm tra. Bất quá vậy vậy không đề nghị mọi người tìm trung ý đo lường trai gái, vậy không đề nghị trung ý nói thai nhi giới tính, bởi vì lại như vậy không tốt có làm trái ý Đức. Chúng ta trò chuyện cái này đâu, chủ yếu là học thuật tính tham khảo, nói một chút phim cổ trang bên trong cứ nhắc tới hỉ mạch rốt cuộc là cái gì, chương 174. Đau dạ dày. Chương 174, đau dạ dày. Hứa lao sư. Cửa vang lên thanh lượng đích một tiếng. Trong phòng mấy người cũng hướng nhìn ra ngoài, chính là Thư Nguyên. Thư Nguyên cười hì hì đi vào. Hứa Dương vậy khẽ bất cảm, hỏi, ngươi ngày hôm nay làm sao tới trễ như vậy? Thư Nguyên cười hắc hắc, không việc gì, sẽ làm liền điểm chuyện nhỏ. Hứa Dương vậy không hỏi nhiều, liền nói, vậy thì đừng lãng phí thời gian Ngươi cũng đi trước mặt cho dấu bằng người bệnh dự trần một tí. Được rồi." Tướng Nguyên Khoái trả đáp ứng, thả dưới mình ba lô, chạy tới cùng người đàn ông to con kia tiểu trung y đi cho bệnh nhân dự xem đây là trước mắt hứa dương đối bọn họ yêu cầu, vừa vặn có cái này cơ hội rèn luyện một chút bọn họ biện chứng năng lực. Vừa vặn mình cũng ở đây, bọn họ trước chẩn đoán một phen, sau đó sẽ tới nơi mình được được câu trả lời. Nếu không lúc khác, bọn họ cũng chẩn đoán xong rồi, đều không địa phương đối đáp án đi. Tướng lấy ra nộ tệ tục của mình, đi tới người to con tiểu trung y bên người. Người to con tiểu trung y đang cho bệnh nhân xem lưới gọi Hắn xem xong lưới voi, ở nô tệ phục của mình trên ghi xuống, sau đó hỏi Từ Nguyên, "Ngươi ngày hôm nay chuyện gì xảy ra, làm sao tới trễ như vậy?" Từ Nguyên tiện hề hề cười một tí, "Ta không nói hết rồi mà, đi xử lý điểm chuyện nhỏ." Người to con tiểu Trung y cao mày hỏi nói, "Ngươi xem ngươi cười hèn như vậy, vừa thấy cũng không biết là chuyện gì tốt." Từ Nguyên không vui nghe, "Cháng cháng, ngươi đây là bêu xấu người ta cách." Không sai, cái này tên cường tráng tiểu Trung Ý có cái đặc biệt manh ngoại hiệu, kêu cháng cháng, không biết cái nào nữ đồng chí ban cho hắn. Người to con tiểu Trung Ý nghi ngờ trên dưới nhìn Từ Nguyên mấy mắt. Từ Nguyên chính là lão thần nơi nơi một chút không hoảng hốt. Nhưng bệnh nhân nhưng là có chút không nhịn được, hắn hỏi, "Này, ta nói hai người nói chuyện phiếm xong không, còn có cho hay không ta nhịn?" Thứ Nguyên nói, "Xem xem xem." Tới, đưa tay chuẩn mạch. Bệnh nhân đưa tay, hai người cho hắn chuẩn mạch. Hứa Dương ở bên này tiếp tục xem bệnh cho bệnh nhân, mở xong liền toa thuốc sau đó, hắn đối với bệnh nhân nói, "Đến lúc đó sẽ có một tấm in ra lời dặn của bác sĩ, với người thuốc đặt trùng một chỗ, cái này lời dặn của bác sĩ không muốn ném ạ, phải nghiêm túc xem." Nhận biết chữ chữ. Đến khám bệnh nhân vật nhỏ tuổi tác tương đối lớn ra ra, hắn cười híp gật đầu một cái, "Biết, ta có văn hóa." Vậy thì tốt. Hứa Dương cũng cười cười, hắn hiện tại cũng cầm lời dặn của bác sĩ trực tiếp in ra cùng thuốc cùng nhau, trước hắn chỉ là khẩu thuật uống thuốc phương thức cùng bình thường chú ý, nhưng từ lần trước Long Ca đại bộ xảy ra chuyện sau đó, Hứa Dương vậy tỉnh lại một tí. Mặc dù nói mình là dân do, nhưng là khó tránh khỏi có chút bệnh nhân vào lỗ thai trái ra lỗ thai phải ả trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bút, vẫn là in ra tương đối đáng tin. Cho nên hiện tại lại thêm in lời dặn của bác sĩ bước này ông cụ đi quẩy bên kia trả tiền lấy thuốc. Minh Đường hiện tại làm ăn rất tốt, xếp hàng đã trở thành từng ngày. Mọi người cũng đều bệ bội nhiều việc, trung tâm thiên vậy đã hoàn toàn khôi phục, vậy bắt đầu xem mạch. Tuy nói hắn là lão thầy thuốc, nhưng hắn tiếp chẩn đo xong toàn kém hơn Hứa Dương. Trương Khả cũng ở đây bên trong quẩy không ngừng làm việc, dựa theo Trương Tam Thiên ý, là muốn để cho Trương Khả hồi trường học tiếp tục lên học. Bất quá Trương Khả không nói hắn thân thể không tốt, nàng muốn lưu lại chiếu của hắn. Làm Trương Tam Thiên hiện tại đều bắt đầu ở hoài nghi mình, có phải hay không Hứa Dương trần đi ra bệnh gì, không tự mình nói. Tống cường chính là một mực bận bịu dưỡng sinh bảo kiện sự việc đối so với trước đó trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bây giờ mình tâm đường có thể nói là thịnh uống chưa bao giờ có. Hiện tại cái này thành phố đông như chảy hội tình huống, so mụ mụ nàng xem bệnh thời điểm còn muốn tốt. Chưa cả vậy lộ ra trấn an và ung dung cười, bỏ mặc nói thế nào, nàng giữ được mụ mụ nạng tâm huyết. Nói sao Từ Nguyên và Tráng Tráng biết địa, vậy gặp được vấn đề khó khăn. Hai người cho người bệnh dự trần thời điểm, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hai người cầm người bệnh chữa trị đi chép, nhìn nhau một cái. Từ Nguyên hỏi, người xác định trước ăn cái này thuốc đông ý không có dùng. Tới là một đôi vợ chồng, trung niên hình dáng, bệnh là Lao công. Người đàn ông trung niên trầm mặc gật đầu một cái. Lão bà hắn thì nói, đúng, không có gì. Hai người nhìn nhau một cái, nghi ngờ hơn. Tráng Trang thì nói, cái này tiêu một chút đi. Đợi một hồi qua đi hỏi một chút Hứa lao sư. Thư Nguyên vậy gật đầu, "Được. Cái này đôi vợ chồng vậy không nói gì, mọi người đều biết cái này hai người chính là tới cùng sư học tập, học ngày mà, trình độ thiếu chút nữa là bình thường." Rất nhanh, liền đến viên cái này đôi vợ chồng. Thứ Nguyên và Tráng Tráng vậy đi nhanh lên tới đây. Hứa Dương gặp cái này hai người vậy tới, hắn hỏi, "Thế nào, bệnh nhân này tình huống gì?" Tráng Tráng nhìn mình ghi chép nói nói, ngực hiệp và khẩu vị đau. Người bệnh tự tố, lúc ban đầu được chừng cảm thấy ngực hiệp chỗ chạng tối thỉnh thoảng đau đớn, sau đó khẩu vị vậy cùng nhau đau đớn. Về sau nữa phát triển tới mỗi ngày trạng vạng tối đều đau, thậm chí còn hiện tại không lúc nào không đau. Hứa Dương chân mày vậy thoáng nhíu một tí. Tư Nguyên thì nói, "Chúng ta cho người bệnh chẩn đoán một tí, người bệnh là bởi vì trước kia làm ăn thất bại, cho nên tình trí bất ức, kích động gan khí, cho nên đưa đến ngực hiệp đau đớn. Rồi sau đó gan một ngồi đất, khắc chế quá mức, đất là một tổn thương, đưa đến đau giả rày. Hiện tại người bệnh ăn uống không thay đổi, đau đớn không nghỉ. Người bệnh trước kia cũng tiếp thụ qua chữa trị, trung tây y dược đồ ăn, nhưng là hiệu quả không tốt, chúng ta chú trọng nhìn một tí người bệnh uống thuốc đông y tình huống. Trước y chẩn đoán sau đó" Dùng sơ gan rõ ràng mùi thơm nồng và kiện tỳ thuốc. Chúng ta vậy chẩn đoán một tí mạch tượng và lưỡi voi, đích xác là gan uất khí ngưng động, cho nên chúng ta cũng có chút nghi ngờ. Hứa Dương gật đầu một cái, lần nữa nhìn về phía cái này đôi vợ chồng, trưởng phu đúng là chặt tóc mày, mặt có ưu sầu vẻ. Những thứ khác tình huống, Hứa Dương nghe cái này hay nói qua, Hứa Dương liền nói, tay lấy tới, ta chẩn cái mạch. Thôi khoảnh sau đó, Hứa Dương chẩn xong rồi hai tay mạch. Người bệnh bên trái mạch huyền nặng, hắn can kinh máu gan khí u động. Bên mạch chính là huyền mà không có sức. Không có sức thì hư, bên phải mạch huyền có thể chủ dạ dày có rút hoặc là tay chân câu lên cùng chứng. Huyền mà không có sức, thật ra thì vậy chứng minh đất là một tổn thương, cho nên tỳ vị bị khắp tổn thương quá mức, mất đi kiện vận, cho nên mới sẽ đau đớn, vậy biết ăn liền đồ mà không tiêu hóa. Thửa Dương nhìn xem lưới voi, lại hỏi: "Đau bao lâu?" Người bệnh tự mình không muốn nói chuyện, chỉ là ồ mụ. Lão bà hắn hồi nói: "Hơn 3 tháng đi, từ làm ăn phá sản sau đó cứ như vậy. À, mới bắt đầu còn chỉ là hai bên xương sườn khu vực này tăng đau, sau đó liền bắt đầu đau dạ dày, hiện tại mỗi ngày đau, không lúc nào là thoải mái. Trước kia bận bịu công tác, Mỗi ngày muốn xả giao, hiện tại không được bật độn. Kết quả ngược lại là cả người bệnh mới bắt đầu liền trạng vạng tối bắt đầu đau, hiện tại cả ngày đều đau. Hứa Dương nhìn đối phương chữa trị đi chép, lại hỏi: "Mới bắt đầu trạng vạng tối bắt đầu đau đúng không? Đại khái là cái gì mấy giờ hả? Lão bà hắn trả lời: "Liền 5 6 điểm chừng đi, ăn cơm tối trước sau một đoạn thời gian, cho nên ta mới nói có thể là trước kia không ăn nhiều cơm, mới như vậy." Bệnh nhân thì cao mày không vui nói: "Ta lúc nào không ăn nhiều cơm? Trước kia bận bịu quy về bận điệu, không phải ba bữa ăn đều ăn sao?" Phát hiện ở trên trời thiên nhà rỗi, ngược lại một hơi cũng không ăn được. Lão bà hắn thì nói, vậy ngươi làm sao liền giờ cơm thời điểm đâu hả, bệnh dạ dày chính là không ăn nhiều cơm, mới đói đi ra ngoài hả. Bệnh nhân lại nói, vậy ta điểm tâm và cơm chưa điểm thời điểm, làm sao không bị thương hả. Ai? Lão bà hắn rất rõ ràng sướng sốt một tí, lại không biết nên làm sao đáp. Hứa dương vậy nhỏ nhỏ cười một cái, hỏi từ nguyên và tráng trắng nói, hai ngươi, cho người giải thích một tí. Hai người cũng là ngần ra. chương 175, thầy lang trẻ cấp bậc chương 175, thầy lang trẻ cấp bậc Thừa dịp hai người suy tính thời gian Thứa Dương vừa vặn cầm bệnh nhân này trước khi bệnh ví dụ xem xong, Thứa Dương hiện ở trong lòng hiểu rõ. Thứa Dương cầm hồ sơ bệnh lý bản khép lại, hắn đối từ nguyên hai người nói, hai ngươi nếu có thể cầm bệnh nhân này bệnh tình cho suy nghĩ đấu, biết làm sao chữa, vậy các người hai liền có thể nói là cái tương đối thành thục trung y Hai người nhất thời trong lòng vui mừng. Thứa Dương lời này vừa ra, những người khác vậy đều nhìn về cái này hai cái tiểu trung y y liền bên trong quẩy chương khả cũng nhìn ra, ngồi ở tống cường vị trí trương tam thiên vậy dương mắt nhìn xem. Liên bệnh nhân vợ chồng vậy nhìn lại. Cái này hai người lập tức chấn phấn. Đây chính là chứng minh mình cơ hội à hứa dương vậy nhìn về phía bọn họ, lộ ra đủ cười. Dựa theo hệ thống tiêu chuẩn tới phân chia, hiện tại hai người này thật ra thì vẫn là thuộc về học nghề bên trong tương đối xuất sắc một loại kia, còn chưa tới thầy lang trẻ cấp bậc. Thầy lang trẻ chính là tương đối thành thục trung y địa đại phu chính là cấp huyện chuyên gia, trung hoa chính là lớn phu một loại. Còn như Tào Đức Hoa mà nói, còn chỉ là thầy lang trẻ bên trong tương đối xuất sắc, hẳn còn không tính là lớn phu cấp bậc. Hắn chủ yếu là phối hợp quan hệ lẫn vào quá say, liên lụy mình tại nghệ y thuật. Hai người nhanh chóng tự hỏi, mới bắt đầu tại sao là chạm vạng tối mới bắt đầu đau đớn. Cái này thời gian điểm có đặc thù gì sao? Không phải là giờ cơm duyên cớ, điểm tâm và cơm chưa cũng là giờ cơm à, Hứa Dương cầm hồ sơ bệnh lý bản để xuống, hắn nhắc nhở hai người, muốn suy tính là nguyên nhân gì đưa đến, khẳng định vẫn là phải trở lại bệnh nhân bản thân đi lên. Hai người lại lần nữa ngẩn ra. À, ta biết." Tráng Tráng lộ ra vẻ hưng phấn. "Hứa Dương thì nói, "Tráng Tráng, ngươi nói." Hứa Dương cũng là kêu hắn như thế ngây ngô ngoại hiệu. Tráng Tráng cũng không để ý như vậy nhiều, cũng có chút hưng phấn nói nói, "Trạng vọng tối 5 điểm, chính là thân trợ dậu. Thân dậu ngũ hành thuộc kim, gan thuộc mộc, kim khắc mộc." Người bệnh bản thân liền gan mùi thơm nồng công thư, thân dậu lúc chính là phổi kinh chủ làm, kim khắc mộc, vốn là hưu ích khắc chế. Nhưng là giờ phút này, nhưng tăng thêm gan khí bị ách chế không thư, vậy dùng gan khí ngổi tỷ thổ sâu hơn, cho nên lúc ban đầu đau đớn ngay vào lúc này. Hứa Dương không ngừng gật đầu, không sai, không tệ, nói không sai. Tráng tráng lý luận căn cơ vẫn là rất mạnh, nhất là đối những thứ này truyền thống lý luận nắm giữ, vẫn là rất tốt. Tráng tráng lấy được khen ngợi, to lớn trên mặt lập tức dương lên thật to mặt mày vui vẻ. Tứ nguyên liếm môi một cái, thành cựu niên làm ra vẻ người yêu thích hắn, không ép cũng có thể chàng 3 phần hắn. Hiện tại mắt thấy chán chán ở trước mặt hắn làm ra vẻ giãy rồi, hắn tâm lý cái đó khó chịu hả? Hứa Dương lại hỏi Từ Nguyên, "Như vậy, bây giờ chữa bệnh ý nghĩ hẳn muốn thế nào hả? Chán chán vậy nhìn về phía Từ Nguyên. "Nha, làm ra vẻ cơ hội sẽ đến." Nhưng mà Từ Nguyên nhưng đầu góc mơ hồ, hắn nơi nào biết tại chứng ý chữa bệnh suy luận là biện chứng bàn về chị. Hiện tại đã biện chứng biết, chính là gan mùi thơm nồng khắp tỳ ạ, cho nên sơ gan rõ ràng mùi thơm nồng, kiện tỷ nuôi máu là tốt. Nhưng mà trước y dùng như vậy thuốc, cũng không hiệu quả ạ chuyện lạ. Chẳng lẽ là bệnh chứng sai rồi, cũng không đúng ạ? Hứa lão sư mới vừa cũng không là nói như vậy. "Đứa lão sư tổng không sai chứ? Biện chứng đúng rồi, dùng thuốc ý nghĩ vậy không thành vấn đề, vậy tại sao không dùng đâu? Hiện tại phải chữa thế nào?" Tráng tráng vậy lộ ra vẻ suy tư. Tướng Nguyên trong lòng càng nóng nảy, mình nếu là đáp không được liền lúng túng. Tráng tráng đáp đi ra, "Mình không có, đây chẳng phải là nói minh hắn so mình lợi hại. Thật ra thì bọn họ những thứ này tiểu trung Ili, mỗi một người đều so với trước sức ở đây." Tướng Nguyên im trung bình tấn, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, "So tao bón thời điểm còn dùng lực." Hứa Dương đều sợ hắn cầm mình tâm đường mặt đất nhảy cái cái tới, hắn nhắc nhỏ nói, "Cái này chưa chỉ ý nghĩ, ngươi hẳn là biết ta." Ta hẳn biết." Thứ Nguyên trong lòng lại xảy ra nghi ngờ, tại sao là ta phải biết, mà không phải là Tráng Tráng phải biết, là ta nhiều cái gì không? "À." Thư Nguyên đột nhiên quát to một tiếng. "Vậy đối với bệnh nhân vợ chồng đều bị hán dọa cho dần mình, Hứa Dương và Tráng Tráng chính là một mặt ổn định, bọn họ đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cái này con rùa khốn khiếp mỗi lần nghĩ tới thời điểm cũng sẽ quỷ kêu một tiếng, lần trước Cẩm Tạo đạt hoa cũng dọa cho dần mình." Hứa Dương nói, "Nói đi, làm sao chữa?" Tư Nguyên hưng phấn nói, "Nội kinh có nói quyết âm không trị, cầu Dương Minh." Quyết âm là gan, Dương Minh là dạ dày chứ y nếu như chị quyết âm không hiệu quả, làm lấy chị Dương Minh làm chủ. Mặc dù dạ dày của hắn đau là bởi vì gan mùi thơm nồng ngồi đất gây ra, nhưng sơ gan rõ ràng mùi thơm nồng không có hiệu quả, thì cần phải lấy kiện bột tỷ vị làm chủ, thì trung tiêu bốc hơi kinh doanh không nâng động, lại thiếu tá lấy lý lý phẩm, cần phải mới có thể có hiệu quả. Không sai. Thửa Dương vậy gật đầu bày tỏ đồng ý từ nguyên cũng lớn thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía trắng trắng, đáp ý giơ giơ lên đầu. Không nghĩ tới đi, ta trước kia bị phạt sao qua nội kinh ư? Người không có chứ? Đây chính là trên lệnh nha. Trắng trắng vậy một mặt trắng ghét cũng không biết hắn đắc ý cái gì sức lực. Trang Trang cũng nói nói, Kim Quý Yếu Lực cũng nói gặp gắn bệnh, biết gan chuyển thị, dẫn đầu thực tỷ. Cũng là bệnh này chưa chỉ ý nghĩ. Ai? tướng Nguyên cũng là sướng sở, hắn nhỏ rộng hỏi, Trang Trang, ngươi có phải hay không bị hứa lao sư phạt sao qua Kim Quý Yếu Lực? Trang Trang cũng nghe một nộng, cái gì? Tại sao sẽ bị phạt sao? Tứ Nguyên vừa sướng sở liền một tí, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương, nên sẽ không bị phạt sao chỉ có mình chứ? Hứa Dương lại nói cho nên à Tại sao phải để các ngươi đọc nhiều kinh điển đâu? Thật ra thì đây không phải là vừa nói vui lùa một chút, bởi vì chữa bệnh nào rượu liền trốn ở chỗ này mặt. Các người xem, người bệnh can kinh máu hư hỏa thịnh gan khí lại hư động, tỳ vị bị khắc chế quá mức một phiến hư tượng, đây là hư bên trong kẹp thực chứng, vốn cũng không giao dịch chữa trị. Trước y liền vây ở sơ gan rõ ràng mùi thơm nồng phía trên, quá sử dụng mỡ phá phẩm, nhưng lại tổn thương đạt tới liền tỳ vị, làm được sau đó dạ dày vậy đau. Cái này cũng nhắc nhở các ngươi, bỏ mặc chữa bệnh gì, cũng nhất định phải chú ý hộ vệ dạ dày khí, muôn ngàn lần không thể khắc tổn thương tỳ vị. Tì vị một tổn thương, bách bệnh mọc cũng tùm. Không chỉ có cái bệnh này không chỉ hết, còn sẽ hơn gây phiền thoái, làm cẩn thận kỹ lưỡng. Hai người đều là gật đầu. Hứa Dương bắt đầu nghĩ phương, hắn nói, vừa là thực tỳ làm chủ, có thể chọn dụng khoai từ là quân, khoai từ sắc trắng nhập phổi, vị cam quy về tỳ, dịch nồng tích thận. Có thể kiện tỳ bổ phổi, cố thận tích tinh. Lại thêm mạch thuật, lúa mạch, gà bên trong kim, hậu pháp, cam thảo kiện vận tỳ vị. Lại dùng cầu kỳ, huyền sâm, mạch môn, hàng thượng tư âm mềm gan. Vậy nếu người bệnh là bởi vì là gan mùi thơm nồng gây ra, mặc dù chúng ta lấy thực tỳ làm chủ, nhưng cũng không thể bỏ quên lý gan phẩm, làm dùng tốt gì ạ? Đây là thi thuốc. Hai người phản ứng đầu tiên chính là xài Hồ, Lý Gan Thuốc không như xài Hồ, xài Hồ nhất thiện từ gan khí hứa động. Nhưng là cái này hai người lập tức lại muốn trở về, không đúng à? Nếu như như thế đơn giản, Hứa lão sư còn sẽ thi hai bọn họ người sao? Sài Hồ mặc dù là tốt nhất lý gan thuốc, nhưng cũng phải cụ thể ở bệnh tình bên trong phân tích. Hứa Dương cũng không để ý vô cùng lo lắng suy tính hai người, hắn thì tiếp tục viết toa thuốc, viết lời dặn của bác sĩ. Bệnh nhân hiện tại đều không xem Hứa Dương, mà là mắt lom lom nhìn cái này hai đứa nhỏ. Thôi khoảnh sau đó, Dương cầm toa thuốc và lời dặn của bác sĩ cũng viết xong. Hắn cầm toa thuốc đánh ra, sau đó đối người bệnh nói: "Qua bên kia hốt thuốc đi, sau này suy nghĩ nhiều mở một ít đi, không cần câu nệ tạm thời. Hiện tại mất đi, tương lai tổng hội cầm về." Nhưng mà bệnh nhân căn bản không uống Hứa Dương canh gà, hắn còn ở xem cái này hai tên, liền Hứa Dương toa thuốc đều không đi đón. Hứa Dương vậy lộ ra cười khổ, hắn hỏi cái này hai người: "Ta nói hai người muốn rõ ràng chưa hả?" Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương, hai miệng đồng thanh nói, "Dùng cái Chi." Hứa Dương cười. Lúc này, yên lặng thật lâu hệ thống đột nhiên phát tới tin tức. Tích. Chương 176. Nhiệm vụ mới. Chương 176, nhiệm vụ mới. Hứa Dương cái này hệ thống túi bắt, cảm giác tồn tại thật quá thấp, lần trước hiện thân vẫn là ở chị người kia con buôn thời điểm, nếu là không có hệ thống đột nhiên phát hiện thân, hắn có thể ít một chút chắc chắn cứu sống nàng. Từ sau đó, hệ thống lại không thấy, chỉ cho hắn lưu lại một cái lâu dài nhiệm vụ. Đó chính là một bên làm trung ý tuyên truyền, một bên mang học trò. Cái này hệ thống túi bắt cùng người đàn ông cặn bã tựa như, bỏ lại một câu nói, rút ra chim vô tình, sau đó liền đi. Sau đó hiện tại đột nhiên lại xuất hiện, người, hồi tâm truyền ý ạ. Hứa Dương cũng bị cái này hệ thống tuổi bắp làm được xưởng sốt một chút sau đó hắn đi cẩn thận xem xem cái này hàng nói gì tích sinh hoạt giai đoạn tính nhiệm vụ trước mắt lớn giai đoạn là cần muốn chuyển thừa người mang ra khỏi một nhóm có thể trị bệnh giám chữa bệnh trung ý tới nhưng này nhiệm vụ dây dưa lúc quá mức dài lại không có rõ ràng tiêu chuẩn không dễ làm việc. việcứa Dương sau khi xem xong lúc ấy thì hết ý kiến người đặc biệt mới phản ứng được một điểm này hệ thống này thật là không đủ thông minh làm sao đần như vậy cũng chỉ mình có thể nhìn nó tích vì vậy hệ thống cập nhật ưu hóa thăng cấp sau đó cụ thể hóa giai đoạn nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất Truyền thừa người mang ra khỏi năm cái tiểu trung ý ấy, khiến cho trình độ đạt tới thời niên trẻ, đem coi là hợp cách. Trước mắt độ hoàn thành, 0.5, hoàn thành khen thưởng, đem mở lần thứ tư cùng sư. Thời gian, 2 năm. Thứa Dương hơi mận ra, lại có thể cùng sư sao? Trong chốc lát, Thứa Dương suy nghĩ có chút loạn. Hắn hiện tại mặc dù trình độ không thấp, nhưng là trung ý kiến thức hạo như khói biển, cuối cùng cả đời cũng là không học hết. Thứa Dương cái này mấy lần cùng sư, lúc ban đầu cùng sư tiền lão, đánh là cơ sở, học chính là đối phụ nhân bệnh chữa trị. Sau đó cùng lão, học chính là châm cứu. Cùng Lương lão, Học chính là trật mạch. Cùng sư Lý Lao, học chính là đối nguy cấp trọng chứng chữa trị, nhưng trọng yếu chính là học tập sai phương dùng thuốc. Đoạn này học tập cũng là nhất giải một lần lâu nhất. Nhưng liền trước mắt mà nói, hứa dương trình độ không đủ địa phương còn có rất nhiều. Y y học, cho tới bây giờ đều là người thành đạt vi sư. Lịch sổ triều đại y nhà, một bó to tuổi tắc tóc bạc hoa dâm còn đi bãi sư học bản lẫm nơi nơi. Thậm chí rất nhiều rất có bản lẫm lao trung y còn đi bái sư danh tiếng và trình độ cũng không bằng mình bác sĩ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì người ta trên người có mình không có ưu điểm à, ví dụ như có chút nối xương đặc biệt lợi hại trung y ấy. Hắn liền biết cái này, cái khác sẽ không. Vậy dù sao cũng phải mà nói, ngươi chữa bệnh trình độ chính là so hắn lợi hại, nhưng là bàn tới nối xương ngươi chính là không người nhà có bản lãnh, ngươi muốn học thì phải bại sư. Lao chung Ý còn như vậy, chớ nói chi là mới tới tuổi 20 Hứa Dương, lại nói chung Ý giới so hắn người lợi hại, nhiều đi. Hơn nữa hắn là trở lại quá khứ cùng sư, trên lịch sử y thuật so hắn mạnh, vậy càng là biển liền đi. Trong chốc lát, Hứa Dương trong lòng cũng mong đợi. Lần này không muốn biết đi theo vị kia danh gia học y liền 2 năm, là học cái kỹ năng sao? Học kỹ năng rõ ràng vẫn là y thuật luyện tập phòng thích hợp hơn a. Đơn độc chuyên chú, công cụ người cũng có thể dùng sức dày vò. Sẽ không phải là hệ thống lại nghĩ sai rồi chứ? Hứa Dương lại bắt đầu hoài nghi cái này trí chứa hệ thống. Lần này nhiệm vụ là muốn hướng dẫn 5 cái tiểu trung ý đến thời lang trẻ cấp bậc, muốn trở thành một cái thành thục trung y. Hứa Dương dương mắt nhìn xem đang mắt lom lom nhìn hắn từ nguyên và chằng cháng, cái này hai người trước mắt mà nói trình độ xong hết rồi, chẳng lẽ là còn chưa tới hệ thống yêu cầu sao? Hứa Dương ở trong lòng nghi ngờ hỏi hệ thống, hai người này trình độ còn chưa đủ sao? Vẫn không thể nhét vào tới nơi này mà sao? Thoáng một hồi hòa sau đó, tích độ hoàn thành 2 năm. Hứa Dương lẩm ra, "Ta đi, hệ thống này thật đúng là không thông minh, điểm một tí đi một tí à." "Được rồi, chỉ ít hoàn thành gần một nửa." Hứa Dương trên mặt lộ ra mỉm cười. Tư Nguyên và Tráng Tráng thấy Hứa Dương cười, Tư Nguyên hỏi, "Hứa Lao sư, có phải hay không chúng ta đã đối?" "Cái gì?" Hứa Dương ngẩng đầu hỏi. Cái này hai người ngược lại thì sửng sốt một chút, "Hứa Lao sư trí nhớ kém như vậy sao?" Hứa Dương lập tức kịp phản ứng, "Đúng, không sai." Quế chi và Sài Hồ đều là thiện lý gan, nhưng hai người tính lại có không cùng. Bệnh này người chứng là bởi vì gan khí hứ động, cho nên lúc ban đầu hai hiệp đau đớn. Sau gan khí hoành nghịch, khắp tổn thương tỳ vị. Sai Hồ mặc dù là lý gan rõ ràng mùi thơm nồng cao nhất phẩm, nếu như ngày thường tự nhiên có thể dùng, nhưng bệnh này người tương đối là thủ, hắn đất là một tổn thương đã lâu. Sai Hồ mặc dù có thể lý gan rõ ràng mùi thơm nồng, nhưng lại không thể bình gan khí hoành nghịch. Mà quế chi dược tính chính là ấm thăng, ấm thăng là một khí, có thể thừa gan khí hứ động, cho nên hiếp đau có thể khỏi bệnh. Kỳ vị chua cay, chua cay là kim vị. Kim khắc một, vừa vặn có thể khắc chế gan khí, khiến cho không muốn thư phát quá độ, cho nên có thể bình gan mộc hành nghịch, vì vậy đau dạ dày cũng có thể khỏi bệnh vậy. Đây cũng là thuốc Đông y Sai Phương dùng thuốc bí ẩn, tất cả thuốc Đông y ấy, chúng ta cũng là muốn căn cứ hắn dự tính tới đối ứng người bệnh bệnh chứng, như vậy mới có thể hữu dụng, đây chính là trung ý chữa bệnh suy luận. Trung ý chữa bệnh toàn bộ quá trình, từ biện chứng bắt đầu liền phải hoàn toàn tuân theo trung ý suy nghĩ, biện chứng chính xác sau đó, Sai Phương dùng thuốc cũng là như vậy. Lao có chung ý hắc nói chung ý không giải thích rõ ràng mình là làm sao cầm bệnh nhân chữa xong, thật ra thì mỗi một cái cũng có thể giải thích, Sai Phương dùng dược đâu có kết cấu, tất cả đều là phối hợp bệnh chứng tới. Chỉ quá hắn nghe không hiểu, cũng không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Tư Nguyên cũng cười, bọn họ nơi nào là nghe không hiểu hả, cũng chính là nghe Hồ thích nói một câu chung ý để cho người Hồ lý Hồ đồ còn sống, cho nên liền nói chung ý không nói rõ ràng mình là làm sao chữa tốt bệnh, Trung ý tròn không trở lại mình suy luận. Đều là bảo sao hay vậy thôi, trên mạng sao chép dán là cái người cũng dám nói. Người thật cầm hắn chụp tới, để cho hắn nói nói chung ý rốt cuộc chỗ nào tròn không trở lại, bảo đảm hắn không nói ra được. Hứa Dương từ chối cho ý kiến. Tráng trá ngược lại là không để ý chung ý hắc, hắn vẫn còn đang suy tư dự tính, hắn hỏi hứa Dương, "Hứa lão sư, người bệnh trứ gan khí hứ động, cũng có can kinh máu hư hòa Quế chi hắn dược tính nghi ng ấm, sẽ hay không càng giúp nóng như lửa ạ?" Thửa Dương không nhịn được gật đầu một cái, nói rất hay, người cơ sở vẫn luôn vững chắc, hơn nữa suy tính vấn đề vậy rất bằng diện. Cái này tên cường tráng có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Thư Nguyên lại khô cằn liếm môi một cái. Thửa Dương tiếp theo nói, "Không sai, cái này đích sắc là quế chi cần ở chỗ này bệnh lên chỗ thiếu sót. cho nên chúng ta muốn ở toa thuốc bên trong gia nhập gan rồng cỏ, lẫn nhau khắc chế một tí, khiến cho dược tính xu hướng tại ôn hòa, sau đó mới dùng." Tráng, tráng gật đầu một cái, rõ ràng, ở trên sổ ghi chép ghi chép một tí. Hứa Dương còn nói Quế chi thật ra thì rệợu dụng vô cùng nó chẳng những là than gan muốn thuốc thật ra thì cũng có thể dùng cho hàng dạ giải khí hai người đều là người ra Quế chi không phải ấm thang thuốc sao, lại còn đánh bại dạ giải khí Hứa Dương thấy vậy cười một tiếng hắn nói đừng chết đi học kim quý ở giữa Quế chi thêm quế canh chủ trị thận tà chạy lợn trên liền trực ấu trung tiêu Hắn Vương sẽ dùng Quế chi làm chủ thuốc đây chính là hắn đánh bại dạ dà chứng cớ rõ ràng trắng trắng và từ nguyên cũng hai mắt nhìn nhau một cái chương 177 hệ thống bị liền tự bế liền chương 177 hệ thống bị liền tự bế liền Hứa Dương tiếp theo lại nói, Thần Đông bổn thảo kinh bên trong cũng nói quế chi trị được trên khí ho nghịch đạn tới ói hút, ói hút chính là chúng ta bây giờ nói chuyến. Tráng Tráng nghi ngờ hỏi, ho nghịch và ói hút, không phải phổi khí sao? Cái này không phải là nói hàng phổi khí sao? Hứa Dương gật đầu, không sai, đúng là như vậy. Phổi khí muốn hàng, thì trước phải bảo đảm hắn dạ dày hơi thở tức đi xuống, phổi khí mới có thể hạ xuống không lại. Nếu như đồng thời phổi khí và dạ dày khí đều là trên khí, dùng quế chi, có thể phát hiện hiệu quả rất tốt. Tráng Tráng và Từ Nguyên đều có chút cái hiểu cái không gật đầu một cái. Phữa Dương lại nói, "Một điểm này cần các ngươi sau này tại gần giường bên trong tiếp tục phát hiện, vẫn là câu nói kìa, bỏ mặc ngươi ý thuật đến, cái gì bước, nhất định không thể quên lúc nào cũng bái đọc kinh điển. Nếu như ngươi ở hơi hiểu y lúc đi học, bái đọc kinh điển, giống như hết ngồi đại giếng, ước chừng có thể dò ngó được tiểu tiểu một khối trời xanh, từ đã cho là khám lầm thông suốt. Có thể chờ ngươi trình độ đi lên, lại đi đọc, liền sẽ phát hiện còn có một phiến thiên địa tồn tại. Tại sao chúng ta nói kinh điển là mỗi một lần đọc, cũng có một lần thu hoạch mới đâu? Đây chính là nguyên nhân." Hai người đều là nghiêm túc một chút đầu. Ngối ở phía sau Trương Tam Thiên vậy ngẩng đầu có chút thần sắc kinh ngạc nhìn Hứa Dương, lộ ra vẻ suy tư, hắn thật giống như vậy rất lâu không xem sách, liên chỉ xem phim tranh đấu trong cung. Bên trong quẩy Trương Khả chính là chống cằm ngẹo đầu xem Hứa Dương. Buổi chiều, Minh Tâm Đường vậy một mực bận rộn trước, Tráng Tráng và Từ Nguyên vậy một mực đang giúp đỡ, đồng thời vậy đang học đến trạm vào tối, hôm nay hảo tử đều xem xong, Hứa Dương vậy thở phào nhẹ nhõm. Tráng Tráng và Từ Nguyên cùng Hứa Dương nói tạm biệt, vậy đi trở về. Hứa Dương xoa xoa đầu, sau đó sửa sang lại hôm nay ý án, mang học trò thật không dễ dàng. Ai, còn có 3 cái chỉ tiêu. Hứa Dương lập tức liền lại nghĩ tới hệ thống yêu cầu, Hứa Dương suy tính một tí, lại suy nghĩ một chút trung ý viện những cái kia các tiêu chuẩn y, để cho bọn họ cũng lớn lên còn cần một chút thời gian à, Hứa Dương nghiêng đầu nhìn về phía Trương Khả. Trước mắt Hứa Dương ý nghĩ, chính là gặp chuyện bất quyết, Trương Khả giải quyết. Trương Khả bây giờ là hắn đối phó hệ thống số một công thành đội viên. Khả khà. Hứa Dương kêu nàng một tiếng. Ừ. Trương Khả đang đếm tiền đâu, làm gì? Hứa Dương thì nói, chính là ta muốn hỏi một tí, chính là nếu như nói có cái nhiệm vụ chính là để cho ngươi 3 ngày bên trong cầm một cái cái gì cũng không người biết, biến thành có thể chữa bệnh thành trung y y. Có biện pháp không? Hứa Dương dĩ nhiên không phải muốn sao đường tắt, y học là không có đường tắt có thể chép, nhưng là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mà, xem xem có thể hay không lừa biện hệ thống. Có thể sớm một chút đi cùng sư học tập vậy là tốt. Mình bây giờ còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, có thể sớm chút học thêm một chút cũng là chuyện tốt. Dẫu sao trong hệ thống thời gian qua mấy năm, cuộc sống thực tế mới qua một đêm. Trương Tam Thiên vậy ném tới ánh mắt tò mò, đây là ý gì? Đám mọ eo tống cường vậy lập tức ngẩng đầu lên, trời ạ, còn có kỹ thuật này. Trương Khả trầm ngâm. Sau khi hỏi xong, Dương cũng cảm thấy được có chút buồn cười, đây là không có thể thực hiện mà. Y học là không có phương pháp tốc thành. Trừ phi xem mình như nhau, có thể tiến vào hệ thống đầu kia trong thời gian cùng sư học tập. Hứa Dương khoát tay một cái, không việc gì, không cần suy nghĩ nhiều, ta chính là hỏi chơi. Đấm họ eo Tống Cường cũng không khỏi có chút nội trí, còn lấy là thật có tốc thành pháp đâu, như vậy hắn cũng không cần làm lao động. Trương Khả nhưng nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ừ. Hứa Dương lộ vẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Tống Cường vậy lộ ra vẻ giật mình. Trương Tam Thiên đều có chút bối rối, con gái hắn trâu như vậy sao? Có thể giải quyết cái loại này thiên cổ vấn đề khó khăn sao? Thứ Dương hỏi, biện pháp gì? Trương Khả nói, thông thường khẳng định không được mà, như thế nào đi nữa Châu lão trung y cũng không cách nào ở ba ngày thời gian cầm một cái nhỏ hoàng đảo tạo đến biết chữa bệnh. Hứa Dương khẽ hất cảm. Trương Khả lại nói, nhưng là, có thể lấy cái đúng gì mà, tìm mấy cái thành thuộc trung ý giả trang tự bạch, trang ngư si, 3 ngày sau không phải biết sao? Hứa Dương nhất thời sững sốt một chút, ta đi, tốt ý nghĩ à. Tống Cường và Trương Tam Thiên cũng có chút im lặng, thì, cái gì nát phù triêu? Trương Khả hỏi, thế nào, ngươi là với ai đánh cổ sao? Muốn ta cho ngươi tìm mấy cái diễn viên sao? Thứ Dương không để ý tới Trương lượn lại nghiêng đầu nhìn về phía Trương Tam Thiên và Tống Cường. Hai người cũng bị nhìn có chút cho dạ. Tống Cường chính là nhỏ giọng nói, ta cũng không biết diễn xuất. Trương Khả bay lên rõ ràng mắt, người đặc biệt còn không biết chữa bệnh đâu, người tại sao không nói đâu? Hứa Dương ánh mắt vậy trực tiếp lướt qua Tống Cường, nhìn về phía Trương Tam Thiên, Trương Tam Thiên tại ngậy nói, hẳn là thuộc về cấp huyện chuyên trong nhà tương đối thông thường một loại kia. Trương Tam Thiên cũng là hơi trầm lại. Trương Khả vậy nói, ba, ngươi biểu diễn kỹ xảo được không? À, ta không biết ạ." Ta, Trương Tam Thiên mặt lộ vẻ khó khăn. Trương Khả nhưng nói, đơn giản, trang kẻ ngu là được. Đâu để trống? Cái gì cũng đừng nghĩ, sau đó ha ha cười ngây ngô là được, ngươi không phải nhìn như vậy nhiều phim truyền hình mà, tổng hộ chứ. Ha ha. Ha ha ha ha. Trương Tam Thiên nhất thời ngu cười lên, bất thình lình cười ngây ngô, ngược lại thì để cho Hứa Dương và Tống Cường nhìn có chút ngây ngô. Trương Khả chỉ chỉ lão bà nàng, đối Hứa Dương nói, nhanh nha. Hứa Dương còn có chút mê, cái gì? Trương Khả nói, ngươi không phải cùng người đánh cuộc, ba ngày bên trong đảo tạo được một cái thành thục trung y mà. Trước diễn tập một tí, biểu diễn cho ngươi đại khái ạ, ngươi tùy tiện nói một câu là được. Đi trước cái quy trình, cụ thể, đến lúc đó thương lượng lại thôi. Hứa Dương có chút trợn khóc trợn cười chỉ chỉ Trương Tam Thiên, nói: "Sau này đi học cho giỏi, đọc nhiều kinh nghiệm, nhiều hơn lâm sàng." Trương Tam Thiên vậy lập tức khôi phục bình thường, hắn hỏi ngược lại Trương Khả: "Liên cái này." Trương Khả thì nói: "Cụ cái quy trình mà, thao tác cụ thể và làm sao diễn, có thể từ từ an bài mà." Hứa Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Cái này đồ chơi gì con a? Làm sao như thế cho đùa ạ?" Hắn vậy không cùng người đánh cuộc cả, liền đồ chơi này, có thể lựa bịp liền hệ thống sao? Ở đây là Tích. Hứa Dương lần ra. Tích. Độ hoàn thành 3 năm. Hứa Dương đều đần đột. Thì ra như vậy, Trương Tam Thiên không phải người ngu, ngươi cái mắt to mày rậm hệ thống đừng là kẻ ngu chứ? Cái này đặc biệt cũng được. Hứa Dương ngẩng đầu lại xem Trương Khả, ánh mắt toàn thay đổi. "Ta Hứa Dương nguyện ý tôn ngươi là hệ thống khất tinh. Trương Khả bị Hứa Dương ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng đứng lên. Hứa Dương lại xem hệ thống, chiếu nói như vậy, há chẳng phải là mình lập tức là có thể trở về nữa cùng sư, dù sao cái hệ thống này đủ chỉ trướng. Tích tích tích. Hệ thống chủ giới diện bắt đầu lay động. Hứa Dương mở ra. Tích. Phát hiện mục, hệ thống tự động thăng cấp bên trong. Màn đen. Hứa Dương lấy tay bưng bí đầu. Ta đi, chưa khả cầm trí chướng hệ thống liền tự bế. Nói xong, Từ Nguyên và Tráng Tráng đi lên đường về nhà, đừng xem Tráng Tráng cao đầu đại mã, nhưng là người ta tim nhưng là rất nhỏ. Hắn lại hỏi Từ Nguyên, "Ai, ngươi còn chưa nói ngươi buổi sáng rốt cuộc đã làm gì? Xem ngươi tiện hề hề hình dáng, liền không giống như là chuyện gì tốt." Từ Nguyên lại tiện tiện cười, "Làm sao có thể không phải là chuyện tốt đâu, này, nhất định là quá nhanh lòng người chuyện tốt nha." Tráng Tráng một chữ đều không tin. Bệnh viện huyện, Mã Tuấn cảm thấy rất kỳ quái, buổi sáng còn không cảm thấy kỳ quái, làm sao lúc xế chiều, quá nhiều bệnh nhân đều dùng kỳ quái ánh mắt xem hắn? để cho hắn có chút cổ quái. Buổi chiều sau đó, Mã Tuấn trở lại khu nội chú hắn vẫn là nằm viện y sư lần này liền khu nội chú y tá tiểu tỷ tỷ cửa cũng cầm điện thoại di động xì xào bàn tán, vừa thấy hắn tới, lập tức liền đem điện thoại di động nút ý. Mã Tuấn lại càng kỳ quái, cùng hắn trở về phòng làm việc, một cái người bạn nhỏ cầm điện thoại di động chạy tới đối với ngựa liên nói, Mã ca mã ca không xong, người mau xem." Mã Tuấn nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động một mắt, lúc ấy thì đường phố, "Từ Nguyên, con bạn nó tổ tụ Câu phiếu và xe nhóm, viết sách đến hiện tại, vẫn là lần thứ 2 phát một chương. Lần trước nói là mình Trương thiết bị đóng chặt, cho nên cập nhật không được nguyên nhân. Ta một mực không thích phát một chương, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đọc. Nhưng là cái này cầm bế tắc, gấp đôi phiếu hàng tháng quá độc ác, ta trực tiếp bị đỉnh xuống sách mới phiếu hàng tháng bảng trước người. Đừng xem bây giờ còn đang, trang mạng cập nhật chậm, thật ra thì đã đỉnh xuống. Cho nên có phiếu phiền thoái cho một tấm đi. Không dám nổi. Sau đó còn như mọi người một mực nói xây nhóm, tốt, xây xây xây, ta chờ một chút đi ngay làm một cái. Buổi tối ở chương mới bên trong cùng mọi người nói đi. Phiếu hàng tháng có thể sung lên, làm sao đều dễ nói. Vừa chưa liền phát hai chương này buổi tối còn có đổi mới mặc dù đặc biệt bận điềuu nhưng ta vẫn tận lực trên thời gian liều cái mạng già. cho nên cầu phiếu hàng tháng ha ngày mai sẽ ngày cuối cùng Hy vọng có thể giữ được trước 10- trước 178 nhàm chán thành tích phỏng vấn chương 178 nhàm chán thành tích phỏng vấn cái gì phỏng vấn ta hứa dương một mặt nghi ngờ tao Đức hoa Đỉnh đạt gật đầu một cái đó đương nhiên là người người nhưng mà chúng ta học thuật trung tâm phó tổ trưởng thực tế người phụ trách hứa dương Nếu mày một cái hắn cũng không phải là đặc biệt nhớ tiếp nhận phỏng vấn cũng không muốn cùng ký giả mẹ eo Hà nói Làm sao đột nhiên nói muốn phỏng vấn? Tao Đức Hoa ngồi xuống, cùng Hứa Dương nói, cũng không phải đột nhiên đi, chúng ta gần đây không phải chữa hết mấy cái tương đối khó giải quyết bệnh nhân mà. Có mấy cái là phối hợp Tây y cùng nhau học trị, phía sau cái đó kết luận chưa rõ bệnh ung thư là chúng ta mình độc lập trị. Thành tích này có thể đủ xinh đẹp, cho nên Đỗ viện nói muốn tuyên truyền một tí. Hắn trước kia cũng cầm tư liệu đi tìm phía trên lãnh đạo, phía trên con đường phải đi, phía dưới tuyên truyền cũng không thể thiếu. Thành công tích không hết truyền, đó không phải là lãng phí mà, ngươi là người phụ trách, có thể được phối hợp à? Hứa Dương không biết làm sao cười khổ, được rồi, Tào Đức Hoa cùng Hứa Dương dặn dò mấy cái, sau đó đi trở về. Trương Khả còn lại gần cùng Hứa Dương nói, "Ơ ồ, oh, truyền thông lớn tuyên truyền lại nhải, muốn thành ngôi sao lớn." Hứa Dương không biết làm sao lắc đầu một cái, hắn không thích làm cái này. Nhưng là học thuật trung tâm còn là mới vừa tạo dựng lên, cần phải làm sự việc có rất nhiều. Trương Khả lại cùng Hứa Dương nói, người đến lúc đó đem bọn họ đưa tin kết nối phát cho ta hả, ta phát đến chúng ta mình tài khoản từ truyền thông trên." Hứa Dương gật đầu một cái, "Hành." Bữa nay, huyện trung ý viện. "Chú ký giả, ngươi khỏe ngươi tốt, ta là học thuật trung tâm hướng dẫn lão sư Tào Đức Hoa." "Ta chủ nhiệm, ngài khách khí." Điều ta tiểu chu là được. Phải nói phối hợp à, vẫn là thuộc Tào Đức Hoa có thể phối hợp, hiện tại cũng phối hợp đi tiếp đại ký giả. Cũng không biết là làm sao phát triển, hiện tại Hứa Dương ở trung Ý viện hết thảy sự vật đều giao cho hắn đi đối tiếp, hiện tại liền ký giả phỏng vấn, hắn cũng đi qua. Làm được hắn giống như là Hứa Dương người môi giới như nhau. Tới ký giả là cái trẻ tuổi cô gái nhỏ, tới đây cùng Tào Đức Hoa bắt tay một cái, sau đó lộ ra khách sáo mỉm cười. Mà Tào Đức Hoa chính là cười ánh mắt cũng mau không nhìn thấy. Chu ký giả khách mỉm cười kết thúc sau đó, lật một cái phỏng vấn đề cương. Nói, một hồi cần ngài trước cùng ta giới thiệu các ngươi một chút học thuật trung tâm tình huống căn bản. Tao Đức Hoa vui thích nói, yên tâm, không có vấn đề. Chu ký giả mở ra thu âm bút, nàng lãnh đạm nói nói, không ngại thu âm chứ? Tao Đức Hoa nói, không thành vấn đề. Chu ký giả lại hỏi, tao chủ nhiệm, phòng vấn đề cương ngải nhìn sao? Tao Đức Hoa nói, đã nhìn rồi. Chu ký giả nói, vậy chúng ta bắt đầu. Ừ, vấn đề thứ nhất là các ngươi là như thế nào này sinh phải làm như vậy một cái trung ý đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm ý tưởng. Tao Đức Hoa giọng rất giống cùng lãnh đạo báo cáo, hắn nói, cái này nha, đầu tiên ạ phải cảm tạ đảng và lãnh đạo chúng đỡ. Dẫu sao quốc gia một mực ở đại lực chi cầm trung y phát triển, hơn nữa vậy phải cảm tạ địa phương lãnh đạo chống đỡ. Còn không trò chuyện đâu, tao Đức Hoa một cảm ơn cái này, cảm ơn cái đó liền xài nửa ngày thời gian. Chu ký giả lập tức nhíu lại mi. Cùng tao Đức Hoa không ngừng làm nhảm kể xong, Chu ký giả lại hỏi tổ chức cơ cấu các loại vấn đề, nhưng tao Đức Hoa trò chuyện được tất cả đều là khách sáo, trái cây khô không nhiều. Chu ký giả chân mày to nhíu chặt, thật ra thì phía sau còn có mấy vấn đề, nhưng nàng cũng không dự định hỏi lại tao Đức Hoa, nàng có chút tim mệt mà nói, "Tao chủ nhiệm, trên nguyên tắc vấn đề liền mấy cái này. Tào Đức Hoa ngẩn ra, nhanh như vậy à? Chu ký giả mặt không cảm giác nói, đại khái lên tổ chức cơ cấu và dự tính ban đầu đều biết, xong hết rồi. Tào Đức Hoa nhìn xem Chu ký giả, làm sao cảm giác cái này nữ ký giả không hăng hái lắm đây? Mặc dù không có thể nói cao lãnh đi, nhưng đích xác rất lãnh đạm. Chu ký giả cầm phòng vấn đề cương kép lại, sau đó đóng cửa thu vào một, nàng hỏi Tào Đức Hoa, "Tào chủ nhiệm, ngày hôm nay ta đi theo vị kia bác sĩ toàn bộ hành trình phỏng vấn." Tào Đức Hoa nói, "À, ngươi ngày hôm nay đi theo là chúng ta bên này người phụ trách bác sĩ Hứa Dương." "Được." Chu ký giả gật đầu một cái. Tào Đức Hoa cười nói, "Vậy ngươi cùng ta tới Chu ký giả đi theo Tào Đức Hoa sau lưng, túi đầu, từ trong túi lấy ra điện thoại di động cùng người hẻ chặt Hàn Liên. "Chu Chu, thật phiền, Tiểu Thái Quân thật đáng ghét, một cước cẩm ta đạp phải vẫn huyệt tới. Ta sáng sớm tiên không lượng liền chạy đến, còn được ở trong bệnh viện đợi một ngày, buổi tối phòng đoán vậy không xe trở về, còn muốn chờ ngày mai." "Quản quản, không có biện pháp nha, ai để cho ngươi không đòi Tiểu Thái Quân tức đây, cái loại này nhảm chán báo cáo thành tích việc, đương nhiên là an bài cho ngươi hả." "Chu Chu, đáng ghét, ta hận Tiểu Thái Quân." Khí lão nương muốn đem vệ sinh vung đẩy mặt hắn. "Quản quản, che miệng ngươi, thôi, đến đầu cầu tự như thằng" ngươi không phải phỏng vấn trung y mà, vừa vặn để cho bọn họ cho ngươi xem xem, ngươi không phải đang đau bụng thì mà. Chu Chu, được rồi, ngươi cũng không biết ta tới phỏng vấn cái gì, là trung y chỉ nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm. Quản quản, ý gì? Chu Chu, chính là trung y phòng cấp cứu và trung y y cựu, hơn nữa cái này học thuật trung tâm lại còn là cái cấp huyện trung y viện gây ra. Quản quản, Châu, công trình chính tích, Châu Châu. Chu Chu vậy phát cái thật to vươn tay diễn cảm đi ở phía trước Tào Đức Hoa thì quay đầu hướng chú ký giả nói, "Tiểu Chu, ngày hôm nay phải khổ cả ngươi. Buổi trưa, ta đã xong khách sạn Ngươi cũng đúng lúc có thể nếm thử một chút chúng ta vẫn huyện đặc sản món. Chu ký giả lập tức lộ ra trơ tráo không cười trước nghiệp giả cười. Sau đó Chu ký giả lại túi đầu xuống đánh chữ, ta cũng biết có cái này vừa ra, lại là ăn cơm buổi trưa buổi tối uống rượu, người trung niên cử thô bỉ, lên bữa cơm nhất định phải rót ta rượu. Quản quản, à, vậy ngươi làm thế nào? Chu Chu, không có sao, tùy thân mang đầu bảo đây. Hơn nữa quản hắn nhiều như vậy chứ, buổi chiều 23 giờ, ta liền chạy, nói không chừng còn có thể chạy về tỉnh thành đây. Quản Châu, tao đứa hoa lại lần nữa quay đầu nhìn xem Chu ký giả. Làm sao cảm giác cái này, nữ ký giả không quá cao hứng đâu. Bây giờ nữ sinh nhỏ nóng nảy thật quái, nhưng là hắn lại được làm quan hệ tốt. Người ta xài tâm tư văn viết trường, cùng hoàn thành nhiệm vụ viết, có thể là hai chuyện khác nhau mà. Tao Đức Hoa lại có chút phiền muộn đứng lên, người phụ nữ thật khó làm, còn không bằng tới cái nam ký giả đâu, lớn rượu một ngụm rót, chuyện gì đều giải quyết. Rất nhanh, hai người liền đi tới danh y quán. Tao Đức Hoa đến cửa, hơi có chút do dự. Sẽ không hứa Dương cùng nàng làm không đến đi, người phụ nữ này vốn là lạnh như vậy loãng, Hứa Dương cũng không yêu cùng người nói chuyện thiếng, sẽ không hai người liền ngồi một ngày chứ? Chu ký giả gặp Tào Đức Hoa đến cửa cũng không đi vào, nàng nhíu mày một cái, nàng vẫn chờ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về đây, Tào chủ nhiệm, đã tới chưa? À, đến, đến. Tào Đức Hoa đẩy cửa đi vào, "Thôi, ngày hôm nay mình liền toàn bộ hành trình đi cùng đi." Hứa Dương không muốn nói nói, mình giúp hắn nói, tỉnh nhặt nheo đẩy cửa, Tào Đức Hoa nói, "Chu ký giả, mời vào đi." Chu ký giả gật đầu một cái, miễn cưỡng phấn chấn một tí mệt mọi tinh thần, lại là một lần nhảm chán lại rất dài phỏng vấn. Hai người vào cửa. Bên trong nhà đứng không ít người, bệnh nhân chỉ có một cái, bác sĩ đứng nửa gian nhà, bàn bên trong ngồi một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng trung ý li. Nghiêng mặt, ở cho bệnh nhân chẩn mạch, không thấy rõ hình dáng. Các tiểu trung ý nhìn về phía hai người bọn họ. Chu ký dạ vậy đang quan sát những người này. Tao Đức Hoa cho nàng giới thiệu, đây chính là Hứa Dương bác sĩ Hứa, hắn là chúng ta học thuật trung tâm người phụ trách. Hứa Dương. Tao Đức Hoa kêu một tiếng Hứa Dương. Chu ký dạ vậy nhìn sang. Hứa Dương quay đầu liếc mắt một cái, sau đó liền quay đầu lại, tiếp tục cẩn thận chẩn mạch, đều không để ý hai người bọn họ. Tao Đức Hoa lập tức liền lung túng, được, ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt, hắn cũng biết hai người này làm không đến, hắn giảng hòa nói, xin lỗi, bác sĩ Hứa Trần mạch tương đối nghiêm túc. Ai nữ nhân này lại thế nào cười, chương 179. Cho gim ngươi kim. Chương 179, cho gim ngươi kim. Tao Đức Hoa có chút kỳ quái nhìn xem Chu ký giả, nữ nhân này lại thế nào cười. Đừng là chọc cho vui vẻ đi, bên trong không phải có câu nói kia, giận dữ ngược lại cười. Tao Đức Hoa lập tức nghĩ tới tối hôm qua nghe trong một đêm Long Vương ở rể, bên trong Long Vương liền mỗi ngày giận dữ ngược lại cười, ta mị cười một tiếng. Ngày hôm qua hắn nhìn trong một đêm thái ớt thần trâm, 100 triệu USD đã chuẩn bị xong, mời Long Vương chữa trị. Tuy nói kiến thức y học chuyện rất vớ vẩn đi, nhưng mà nghe rất thoải mái ạ. Tao Đức Hoa lập tức liền nhướn đầu Đừng vừa qua tới liền đem người làm được mất hứng đi, nàng sẽ không vậy để cho người cầm ra 100 triệu USD chứ. Lộn xộn cái gì? Tào Đức Hoa cơ cơ trong đầu suy nghĩ bậy bạn, sau đó vội vàng đem suy nghĩ kéo trở về, hắn đối Chu ký giả nói, "Tiểu Chu, ngại quá ạ, đừng thấy lạ, hắn chữa bệnh tương đối nghiêm túc." Chu ký giả nhìn Hứa Dương có má, nhỏ giọng chặt chậc khen nói, "Nghiêm túc người đàn ông đẹp trai nhất." "Cái gì?" Tào Đức Hoa lập tức còn chưa kịp phản ứng. Chu ký giả mình nhưng kịp phản ứng, nàng đưa ánh mắt từ Hứa Dương trên mặt lấy ra, nhìn về phía Tào Đức Hoa. "Cái này vừa thấy, cô gái nhỏ lúc ấy thì có chút mất hứng." Thì, người cùng người trên lệnh vẫn có chút lớn. Bất quá Chu ký giả trên mặt cũng không có biểu hiện ra bất kỳ đồ, nàng liền hỏi tao Đức Hoa, "Ta hôm nay chính là đi theo cái này bác sĩ phỏng vấn một ngày đúng không?" Tao Đức Hoa gật đầu một cái nói, "Không sai, hắn chính là học thuật trung tâm người phụ trách, cũng là trung ý cứu chữa nguy trọng chứng học thuật người dẫn đầu một trong." Chu ký giả lại lần nữa nhìn về phía Hứa Dương, nàng đột nhiên cảm giác chuyến này bị buộc tới phỏng vấn nhiệm vụ cũng không phải nhàm chán như vậy. Nàng khẽ bước cảm, nhỏ giọng thầm thì, "Đây là lãnh đạo nào nhà?" À, tao Đức Hoa không có nghe rõ. "Không có sao." Chu ký giả lắc đầu một cái, nhưng cũng lộ ra như vậy tại lực diễn cảm. Như thế trẻ tuổi liền bị nâng đi học trong giải phấu tim người dẫn đầu trên vị trí, địa vị đứng sau cấp tỉnh chuyên gia giáo sư đại học Hà Đông Quân, cái này không rõ ràng nâng cái này tuổi trẻ lên trước mà, mình chuyến này qua tới đưa Tin, cũng là vì nâng hắn. Còn không thể nói rõ đây là nhà lãnh đạo hải tử. Chu ký giả liếc mắt một cái thấy ngay đẹp trai như vậy, còn có bối cảnh như vậy, có lai lịch. Ồ ồ. Thử, phù hợp người đàn ông cặn bã tất cả đặc thủ. Thôi, người đàn ông cặn bã tuy cặn bã, nhưng là dựa mắt nha. Chu ký dạ tinh thần lập tức liền nhắc tới, nàng ở bên cạnh vừa tìm một cái ghế ngồi xuống. Mở ra mình phỏng vấn đề cương cầm ra bước tới bắt đầu chuẩn bị phỏng vấn công tác Tao Đức Hoa nhìn xem chu ký giả lại nhìn xem Hứa Dương cái này là tức giận vẫn là không có tức giận à người phụ nữ tim thật khó hiểu hứa Dương Trần hoàn mạch sau đó lại bắt đầu cho các học trò nói về biện chứng yếu điểm hắn hôm nay là ở danh ý quán xe mạch tới bệnh nhân không nhiều bởi vì tiền ghi tên quý mọi người cũng tình nguyện đi Minh tâm đường tìm hắn chữa bệnh trong huyện tới chỗ này treo giá cao số đều là người có tiền không thiếu tiền người có tiền suy nghĩ mà ta tốn nhiều tiền Ngươi rủ sao cũng phải cho ta hơn làm việc cả 20 khối có 20 khối làm việc phương pháp, hơn 200, có hơn 200 phương pháp. Hơn 200 tiền đi tên, ngươi rủ sao cũng phải cho ta nhìn nghiêm túc một chút, tử tế một chút chứ. Hiện tại Cường Hào thấy được Hứa Dương ở cùng những thứ này tiểu trung y bàn thời điểm, hắn vậy lộ ra mỉm cười hài lòng, đây mới là tốn nhiều tiền hắn có đãi ngộ mà. Trên thực tế, hiện tại thời gian sử dụng đúng là nhiều một chút. Ngược lại không phải là có cái gì hoa tiền nhiều ít khác biệt, mà là bởi vì ngày hôm nay ít một chút người treo chuyên gia số, hiện tại tương đối rảnh, cho nên Hứa Dương liền cùng những thứ này tiểu trung ý nói nhỏ một chút. Thật ra thì xem bệnh là giống nhau, duy nhất không giống nhau chính là hắn cùng đám tiểu tử này cho chuyện bệnh tình thời điểm nói rõ ràng hơn, nhỏ hơn gửi một chút. Cái này Cường Hào còn tưởng rằng là mình đặc thù đãi ngộ đây. Chu Ký dạ vậy nhìn chặc chặc lấy làm kỳ, xem ra nàng còn đánh giá thấp cái này người đẹp trai Lai Lật à, sợ rằng còn không phải là vậy lãnh đạo nhỏ à, đoán chừng là đại lãnh đạo nhà hài tử, không xem như thế nhiều tiểu trung ý cũng đang bồi người ta diễn xuất mà. Còn đều là như thế một bộ nhận nghiêm túc thật hết sức sợ sệt dáng, cái này vừa thấy cũng biết quá giả, đám người này nghe giáo sư giảng tọa thời điểm khẳng định đều không như thế nghiêm túc cả. Chu ký giả lại lần nữa đối Hứa Dương lai lịch đánh giá đứng lên. Sau đó đem Hứa Dương cấp bậc lại đi chỉnh lên liền một cái cấp bậc, do nhỏ người đàn ông cặn bã điều chỉnh đến lớn người đàn ông cặn bã. Một lát sau, Hứa Dương kể xong, Cường Hào vậy hài lòng đi trả tiền. Hứa Dương đang chuẩn bị kêu cái kế tiếp, Tao Đức Hoa coi tình hình bận bịu trên miệng nói, "Cái đó, bác sĩ Hứa, trước chờ một tí, đây là Chu ký giả." Hứa Dương dừng lại động tác trên tay, lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Chu ký giả. Chu ký giả lần này mới nhìn rõ Hứa Dương chân thực tướng mạo, thấy rõ sau đó, phát hiện quả nhiên đủ xoái, còn có chút khí chất ưu buồn. Tuyệt bất quá. Nàng vậy lập tức không khỏi ám thối một tiếng đẹp trai như vậy người đàn ông, có thể không cặn bã sao? Còn như dáng dấp xấu xí, đó là lại xấu xí lại cặn bã a hử, người đàn ông cặn bã. Chu ký giả nội tâm hoạt động vô cùng phong phú. Có thể trên mặt nàng lại không chút nào lộ ra nội tâm ý tưởng, chỉ là lộ ra nụ cười, đứng lên cùng Hứa Dương bắt tay, "Ngươi tốt, bác sĩ Hứa, ta là ký giả Chu Dương." Hứa Dương cùng nàng bắt tay một cái, ngồi xuống chuẩn bị tiếp tục gọi số. "Tao Đức Hoa vội và ngừng nói, bác sĩ Hứa, còn không phòng vấn đâu." Hứa Dương nhưng kỳ quái nói, "Ngươi không phải nói ngày hôm nay toàn bộ hành trình cùng ta một ngày làm việc sao?" Chính mắt làm chứng chung ý là làm sao chữa bệnh sao? Tao Đức Hoa ngẩng ra, sau đó nói, "Đúng, là là như thế cái quy trình, nhưng cũng là cần phỏng vấn mà." Hứa Dương nói, tới chầm liền một chút, "Như vậy, trước xem ta chữa bệnh đi, cùng buổi trưa lúc ăn cơm, lại chú trọng phỏng vấn một tí, có vấn đề gì đều có thể hỏi, được rồi." Tao Đức Hoa nhìn về phía chú ký giả. "Được." Chú ký giả cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Bệnh nhân một cái tiếp theo một cái đi vào. Chú ký giả vậy cảm giác rất nhàm chán, cái này cùng một ngày có thể phỏng vấn cái gì nha, nàng lại nghe không hiểu. Hơn nữa những bệnh nhân này cầm tờ đơn liền đi. Mình cũng không biết bọn họ ăn liền sau đó có thể hay không được, Chu ký giả hiện tại chính là một bên xem xoáy ca, vừa thấy đang thưởng thức xoáy ca khoác lác làm ra vẻ. Dù sao nàng vậy phải hoàn thành nhiệm vụ, phải ở chỗ này đợi một ngày. Nhưng lại đợi đợi, Chu ký giả đột nhiên cảm giác bụng lại bắt đầu làm đau, nàng lặng lẽ che bụng. Tào Đức Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Chu ký giả. Chu ký giả vậy nhìn xem Tào Đức Hoa, sau đó vước ngực một cái, có chút buồn nôn, nàng còn nôn mửa một tí. Buổi sáng hảo tử nhìn xong hết rồi, Hứa Dương đem đồ vật thu thập một tí, quay đầu nhìn lại, gặp Chu ký giả ôm bụng, hắn hỏi, "Thế nào, bụng không thoải mái?" Chu ký giả gật đầu một cái. Không có chuyện gì." Hứa Dương nói, "Đến đây đi, vừa vặn hiện tại không." "À." Chu ký giả sững sốt một chút. "Tao Đức Hoa vậy nói, mau đi đi, để cho bác sĩ Hứa cho ngươi xem xem, bác sĩ Hứa hào tử ngày thường có thể không tốt lắm treo. Chu ký giả trong lòng lập tức liền không được tự nhiên dậy rồi, cái này, đây nên sẽ không còn muốn để nàng tới được hiệu quả trị liệu, tới phối hợp cái này con em cán bộ cao cấp đẹp nam bác sĩ làm ra vẻ." Tướng Nguyên vậy nói, đúng vậy, ngày hôm nay Hứa lao sư tiền ghi tên có thể muốn 200 một cái đâu, không tiền nghi." Chu ký giả lúc ấy thì nghe nó lại, cái này cờ mở nở cái hố tiền đi, mắc như vậy ạ?" Nhà lãnh đạo hài tử chính là tự do phóng khoáng, như phê. Chu ký giả có chút không được tự nhiên đi qua ngồi. Hứa Dương hỏi, "Thế nào, nơi nào không thoải mái?" "Không việc gì, đau bụng kinh." Chu ký giả quyết định chú ý, dù sao đánh chết cũng sẽ không dùng Hứa Dương cho nàng cho thuốc, nàng chỉ là cùng lãnh đạo con trai diễn xuất mà thôi, tránh đắc tội với người. Hứa Dương như nhau dạng hỏi đi, như nhau dạng chẩn đoán đau bụng kinh mà, vẫn tương đối dễ dàng trị. Nhất là đối Hứa Dương loại cấp bậc này chú ý mà nói, lại là bắt vào tay. Mà Chu ký giả chính là trong lòng từng lần một nhắc nhở mình, nhất định không thể bị nam sắc mê muội. Nhất định không thể uống cái này, không đáng tin cậy làm ra vẻ phần tử cho thuốc. Trần đoán kết thúc. Hứa Dương nói, không có gì đáng ngại, gan tỷ không cùng, song lên đảm nhiệm mất thăng bằng. Chu ký giả dù sao vậy nghe không hiểu, nàng liền nói, "À, ta buổi chiều liền phải đi về, có thể không tiện lấy thuốc." Hứa Dương còn chuẩn bị cho nàng cho thuốc, vừa nghe nàng như thế nói, Hứa Dương liền nói, "Vậy được đi, vậy trước tiên cho kim ngươi mấy kim, chậm tách ra cảm giác đau." Điều hòa khí cơ nói sau. Hứa Dương từ châm cứu bên trong bọc lấy ra hào châm. "A." Chu ký giả nhất thời ngẩn ngơ, thật tốt một người đẹp trai lại có cây kim. Chương 180. Phim thần tượng 51. Chương 180, phim thần tượng năm 1. Hứa Dương đã cầm kim tới. Không cần đi. Chu ký giả thật muốn cự tuyệt. Tao Đức Hoa nhưng ở một bên cổ động nói, bác sĩ Hứa châm cứu là rất lợi hại, tiểu trùng ngươi không phải muốn trong phỏng vấn y mà, vừa vận vậy cảm thụ một tí, đây cũng là các ngươi phỏng vấn tài liệu thực tế mà. Chu ký giả đều lẩn độn, cái này nào có mình làm tài liệu thực tế. Lúc hạ, nàng thì nguyện ý cảm thụ một cái. Nhưng là Trung Y, thì nàng ngược lại không phải là không tin được Trung Y đi tới cái lao Trung Y, nàng thì nguyện ý tưởng, nhưng là hiện tại rõ ràng là cho người lãnh đạo này con trai làm tuyên truyền mà. Làm sao cầm mình đưa cho quá răng? Mà Hứa Dương chính là đã đi tới Chu ký giả bên người. Nếu không, vẫn là uống thuốc đi. Chu ký giả nhanh đi liền như thế một câu. Hứa Dương nhưng nói, uống thuốc còn được cùng sát thuốc, cần thời gian, ngươi không phải còn muốn bận bịu phòng vấn bận bịu làm việc sao? Đau bụng làm sao làm việc ạ? Dùng trước châm cứu đi, rất nhanh liền hết đau, nhanh như vậy. Chu ký giả cũng bị Hứa Dương cái này ngoắn lòng lời nói đầu một trận váng, người đàn ông cẩn bản ngoan đứng lên thật là không được, quá cấp trên. Ai? Ta làm sao ngồi nơi này? Chu ký giả vậy không biết chuyện gì, chóng mặt ngay tại trận trên giường ở trên, thật ở trên. Hứa Dương còn ở cùng Tiểu Trung y nói sao, người bệnh đau bụng kinh đau bụng đồng thời kèm có buồn nôn, nôn ọe, tay chân lạnh cũng chứng, đây là trùng mạch bất hòa, khí cơ nghịch loạn đưa đến, cho nên chúng ta có thể dùng công tôn phối nội quan. Công tôn thông tại trùng mạch, lại là kinh tốc thai âm tỷ lạc ba quan thông tại âm duy, là tay quyết âm màng tim kinh lạc huyết. Công tôn phối nội quan là tám mạch giao sẽ huyết tổ một phối huyết. Hai huyết đi qua bốn nhánh kinh mạch sẽ hiếp, nôn, nôn Hơn nữa tay đủ là bởi vì là khí cơ khoái, dương khí bị ất chế. Khí cơ bình thường tay chân vậy liền có thể ấm trở lại. Vừa nói, Hứa Dương thẳng vào Kim. Vào Kim sau đó, chú ký giả mới đầu tỉnh hồn lại, nhưng là hiện tại nàng không dám động. Xong rồi, anh đẹp trai Kim, chân mình. Sau đó Hứa Dương lại nói, trên liêu, lần liêu huyết cư eo ngồng, chỉ được hạ tiêu bệnh, cũng có thể thông lạc ngừng đau. Bảo thai manh có rắn chắc bảo thai công hiệu quả. Đau lúc đó, có thể chọn phối mấy cái này li vị, để cầu nhanh chóng ngừng đau. Sưa nay có thể dùng gan du, tỳ du, thận du điều bổ gan tỳ thận, khiến cho kinh ngoáo sinh hóa có nguyên, tam âm giao kiện tỳ thông lạc. Qua sông lên dùng thuốc lưu thông khí huyết sơ gan nội quan mở ngực rõ ràng mùi thông lồng các huyện dùng chung khí điều máu thuận kinh máu vận hành bình thường thì đau bụng kinh có thể chỉ cái khác tiểu chung y rồi rồirí ghi chépthứa dương cũng ở đây người bệnh trên mình từng cái hành châm hồi lâu sau đó chu ký giả cũng cảm giác mình hô hấp thông thuận vậy không như vậy chẳng ghét liền phiền não trong lòng vậy giảm bất không thiếu rõ ràng nhất chính là bụng đau đớn hiện tại cơ hội đã không cảm giác được cái gì nhanh như vậy chu ký giả thật gặp được hiệu quả trị liệu lúc ấy thì kinh sợ từ nguyên Đắc ý nói nói đó là đương nhiên Đờ lao sư châm cứu là rất lợi hại, ngươi ngày hôm nay coi là vận khí tốt, chấm nhận. Hứa Dương khoát tay một cái, đừng tội phong Châu. Thứ Nguyên cười hắc hắc. Chu ký dạ vậy hơi có chút dần mình, nàng kinh ngạc khó tin nhìn Hứa Dương, chẳng lẽ người lãnh đạo này con trai còn có mấy phần bản lãnh thật sự. Hứa Dương nói, ngươi gan tỷ không cùng tình huống không phải đặc biệt nghiêm trọng, bất quá cũng phải châm 2-3 lần kim cỡ đó, hoặc là uống thuốc cũng được. Cân nhắc đến ngươi là tỉnh thành, có thể không quá thuận lợi tới ta bên này, muốn không muốn ta cho ngươi giới thiệu mấy cái trong tỉnh châm cứu bác sĩ. Chu ký dạ ngây dại, người đàn ông cản bã đứng lên, thật là không được. Hứa Dương vậy kỳ quái nhìn xem cái này người ký giả, hắn vậy một mặt kỳ quái, không phải nói làm ký giả phản ứng đều rất mau mà, nữ nhân này làm sao nghe cái lời giận của bác sĩ, còn có thể cầm mình cho nghe bối rối. Này, Hứa Dương lại kêu một tiếng Chu ký giả. À, Chu ký giả mặt đỏ dần, tim ù ù nhảy cơ lên. Tao Đức Hoa nói, nếu không vẫn là mở chút thuốc đi, ta dặn dò dược phòng bên kia nhanh lên một chút. Nếu là tới hôm nay không đạt tới, đến lúc đó dược phòng có thể cho ngươi gửi qua bưu điện đi qua. Chu ký giả nhìn về phía Tao Đức Hoa, tim đập lập tức trở về phục bình thường, sắc mặt vậy nhanh chóng không đỏ. Này thấy hiệu quả thật móc hắc. Vậy ta, ta vẫn là uống thuốc đi. Cũng thấy tốt như vậy hiệu quả trị liệu, Chu ký giả cũng không nói, có thể không đau ai muốn đau ạ? Hứa Dương ở trên quyển sổ cầm toa thuốc viết xuống, sau đó đối chu ký giả nói, một hồi ngươi đi theo bác sĩ tàu đi qua, ở bác sĩ Tào bên kia cho ngươi treo cái số, cho cái toa thuốc. Chu ký giả một mặt buồn bực, tại sao phải đi tàu chủ nhiệm số ạ? Hứa Dương cầm bút se khép lại, hắn mỉm cười nói, bởi vì ta tiền đi tên quý. Chớ nói. Chú ký giả ngăn cản Cản Dương. Ừ. Hứa dương nghi ngờ xem nàng. Chú ký giả cũng ở đây xem Hứa Dương trong lòng vẫn đang suy nghĩ, như thế thân mật làm gì? Đừng là muốn tán tỉnh ta chứ. Hừ, người đàn ông cả bã. Thiếu chút nữa động tâm bị lửa. Cô gái nhỏ nội tâm hoạt động cực kỳ phong phú. Chu ký giả trên mặt chất đầy đủ cười, nàng nói, bởi vì chúng ta muốn bắt đầu phòng vấn nhà. À, Hứa Dương gật đầu một cái, vậy bắt đầu đi. Chu ký giả lại hỏi trước đây vậy vấn đề, bác sĩ Hứa, các ngươi là làm sao nghĩ được phải làm trung ý nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm đâu? Hứa Dương liền không như vậy nhiều khách sáo, hắn trực tiếp nói, bởi vì chữa trị nguy cấp trọng chứng vốn chính là trung ý cố hữu thế, bạn nên phát huy. Thuận nữa cũng có thể ở rất nhiều phương diện đền bù tây ý chưa đủ, tốt hơn chữa bệnh cũ người. Chu ký giả con ngươi hơi liền sáng, lãnh đạo con trai chính là lãnh đạo con trai hả? Quả nhiên nói chuyện rất trực tiếp, nàng liền tiếp tục hỏi thăm. Chính là Tào Đức Hoa nhìn một mặt khô cằn, cái này đều không phải là mới vừa rồi hỏi qua vấn đề mà. Hỏi một hồi sau đó, Hứa Dương lại mang Chu ký giả đi dò thăm mấy cái còn ở nằm viện khoa trung y bệnh nhân, hiện tại bọn họ trong bệnh viện y khoa danh tiếng bên ngoài. Có chút bị bệnh bệnh nhân, vậy bắt đầu chủ động tìm trong bọn họ y khoa trị liệu, không giống như trước nữa như vậy nằm viện tất cả đều là điều dưỡng thân thể, hiện tại cũng tới một ít thật bệnh nhân. Sau đó Hứa Dương và Tào Đức Hoa lại lấy ra trước bệnh nhân bệnh Ví dụ, Chu ký giả lúc này mới biết lúc đầu bọn họ thật làm như thế nhiều sự việc. Bọn họ bệnh Ví dụ làm đặc biệt cặn kẽ, một cái vì để tránh cho tranh chấp, một cái khác nguyên nhân lớn nhất là đối Nguyệt Minh là muốn bắt cái này hướng lãnh đạo báo cáo. Cho nên bệnh Ví dụ đặc biệt tường thật, các hạng số liệu, bao gồm mỗi lần dùng thuốc sau đó tây y sinh mạng số liệu và các hạng hóa nghiệm kết quả đều có. Chu ký giả lúc này mới biết, nàng lần này là thật gặp đại cao thủ, hóa ra không phải phóng đại ạ. Chu ký giả lần này xem Hứa Dương ánh mắt đều thay đổi. Gia thế hiển con em cán bộ Anh tuấn tự nhiên, y thuật siêu quẩn, thiếu niên thiên tài. Cái này cờ mở nở không phải phim thần tượng nam một tiêu phối à? Chu ký giả đầu góc nhất thời bắt đầu y y liền đứng lên. Nhưng rất nhanh Chu ký giả suy nghĩ liền y y bên trong chạy trở lại, tốt như vậy nhìn người đàn ông, làm sao có thể không phải người đàn ông cặn bã. Chu ký giả một lần nữa cảnh tình mình, muôn ngàn lần không thể bị người đàn ông cặn bã lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Chương 181. Bệnh viện huyện nhỏ giúp đỡ. Chương 181, bệnh viện huyện nhỏ giúp đỡ. Mãi cho đến buổi chiều, Chu ký giả vậy cùng hơn nửa ngày. Hôm nay hảo tự xem xong, Chu ký giả đóng cửa thu âm bút, sau đó hướng về phía Hứa Dương cười nói, "Vất vả ngươi, bác sĩ Hứa." Hứa Dương khách khi nói, "Ta không việc gì cực khổ, bản chức công tác mà thôi. Ngươi vất vả mới là, từ tỉnh thành chạy xa như vậy tới." Chu ký giả nói, "Ta cũng là bản chức công tác mà, hơn nữa lần này ta cũng mở rộng tầm mắt, lúc đầu trung y thật như thế lợi hại, là ta trước kia hiểu lầm. Bất quá lần này không có cơ hội chính mắt toàn bộ hành trình thấy trung y cấp cứu nguy cấp trọng chứng người bệnh, vẫn là thoáng có chút tiếc nuối." Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, không trả lời. Chu ký giả cầm trên tay cuốn vở thả lại trong túi xách, liếc mắt một cái Hứa Dương. Hỏi nói, rất nhiều. Bác sĩ hứa như thế trẻ tuổi, kết hôn chưa? Thửa Dương lắc đầu, không có. À, Chu ký giả gật đầu một cái, vừa tựa như thờ ơ hỏi, vậy bạn gái luôn có chứ? Thửa Dương lại lắc đầu, không có. Chu ký giả vừa tối thối một hơi, hừ, người đàn ông cật bã, đẹp trai như vậy còn dám nói không có bạn gái. Ta xem ngươi là gặp ai cũng nói như vậy, rõ ràng chính là một hải vương. Chẳng lẽ là muốn tán tình ta? Người đàn ông cật bã. Chu ký giả lại bắt đầu nội tâm gió báo. Sau đó Chu ký giả vậy không có nói chuyện, chính là từ trong túi xách lấy ra điện thoại di động, mở ra hỏi chat. Từ ý tìm đứng lên, nhưng nàng ánh mắt nhưng vẫn ở lén lén liếc Hứa Dương. Dựa theo Hải Vương chiêu thức mà nói, lần này nên hỏi mình thêm nhỏ tí chưa. Mình là huyện chuyển cự từ đâu, vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận đâu. Chu ký giả lại đầu góc gió bão. Hứa Dương vậy ở thu thập mình đồ, hắn nhìn một cái thời gian, nói, thời gian không còn sớm, ngươi vậy về sớm một chút, nếu không không đổi kịp hồi tỉnh thành xe, cấp cho ngươi kêu chiếc xe đưa ngươi đi chạm xe sao? À. Chu ký giả lên giải, chuyện gì xảy ra? Hải Vương đổi kịch bạn sao? Hứa Dương còn lấy là nàng không có nghe gặp, hắn nâng cao thanh âm, thời điểm không còn sớm. Về sớm một chút, muốn không muốn cho ngươi kêu chiếc xe. Chu ký giả cũng đi rồi, ngươi có bị bệnh không? Ta đặc biệt cũng không phải là lãng hại. Được. Chu ký giả nụ cười trên mặt nhất thời cứng cứng, trong lòng cũng bắt đầu âm thầm mắng Hứa Dương. Chu ký giả đứng lên, đột nhiên nói nói, bác sĩ Hứa, nếu không thêm một đoệ chặt đi. Sau khi nói xong, Chu ký giả liền hối hận, ta đặc biệt cùng Hải Vương thêm cái gì hẻ chặt ta. Thôi, thôi, liền làm dám biện sư. Chu ký giả lấy ra điện thoại di động, mở ra mã quật giờ, sau đó nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương nhưng mặt không thay đổi nói, ta không hẻ chặt. Chú ký giả con ngươi cũng từ từ trở nên lớn. "Liên mọi người à, ta 80 hơn tuổi ông ngoại hiện tại đều dùng mẹ chặt nói chuyện tiếng, ngươi hơn 20 tuổi chàng trai không cần mẹ chặt." Hứa Dương vậy nhìn thấu đối phương không tin, hắn từ trong túi lây ra một cái sản phẩm trong nước điện thoại loại cũ, nói: "Thật không có mẹ chặt." Chu ký giả cũng muốn hộc máu, nàng tiểu học văn hóa ngoại ngoại hiện tại đều dùng điện thoại thông minh liền này, khâu tiếp. Hứa Dương cũng có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn lúc trước vì né tránh đã từng là những người đó, xóa liền vài những thứ khác phương thức liên lạc ở sau đó, hơn nửa năm không cần hệ thống phương thức liên lạc, nhưng sau đó hắn lại lần tới tới trong Lần nữa đăng ký tài khoản, bắt đầu tuyên truyền trung ý li bất quá chuyện này, sau đó vậy nhờ cho Trương khả quản lý. Về sau nữa, Hứa Dương đi sơn tây cùng sư, ngẩn ngơ mấy chục năm, nào có cái gì điện thoại thông minh à, điện thoại đều không thông dụng được không? Cho nên trở lại thực tế sau đó, Hứa Dương liền điện thoại thông minh đều không biết dùng. Sau đó cửa tiểu khu có nạp tiền điện thoại đưa điện thoại người ra hoạt động, Hứa Dương liền đổi cái điện thoại di động này, chủ yếu là chờ thời thời gian dài, xác điện một lần, có thể sử dụng nửa tháng đâu, hơn nữa cũng có thể thỏa mãn hắn nhu cầu, nói chuyện điện thoại thanh âm còn lớn hơn đâu. Hứa Dương nhìn xem điện thoại di động, nói: "Cái này vậy tốt vô cùng, còn có thể đo lường nhiệt độ cơ thể đâu, ngươi muốn không thử một chút?" "Thí tổ tông ngươi." Chu Ký Giả nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng là trong lòng đã bắt đầu thâm hỏi sức khỏe Hứa Dương tổ tông. Nàng dĩ nhiên không tin Hứa Dương là sẽ dùng cái loại này điện thoại loại cũ người, nàng hiện tại chỉ là đang hoài nghi mị lực của mình. Đặc biệt, bây giờ là liền Hải Vương đều coi thường mình sao? Chu Ký Giả đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Hứa Dương dĩ nhiên không biết cái này nữ sinh nhỏ nội tâm hí lại có thể như thế nhiều, hắn đứng ở Chu Ký Giả sau lưng, theo lễ phép, hắn vẫn chờ cầm cô bé này đưa đi đây. "Tầm, tao Đức Hoa đẩy cửa đi vào, gặp hai người đều ở đây, hắn hỏi nói, "Tiểu Chu, đây là chuẩn bị đi." Ha ha, Chu ký giả cười khan hai tiếng. "Tao Đức Hoa lấy điện thoại di động ra, nói, "Vậy chúng ta thêm một hệ chặt đi." "Hử, thô bị người trung niên. Ta không hệ chặt." Chu ký giả học Hứa Dương nói như thế một câu. Tao Đức Hoa nhất thời sửng sốt một chút, "À, người tuổi trẻ bây giờ còn có không cần hệ chặt ta." Ngay vậy, Chu ký giả vậy liết Hứa Dương một mắt, sau đó cười nói, "Ha ha, đương nhiên là đùa dẫn rồi, tới, ngài qua ta." Chu ký giả cầm mã QR giờ đưa tới. Sau đó sẽ xem Hứa Dương, kết quả phát hiện Hứa Dương thần sắc một chút biến hóa cũng không có. Nang vậy phục, Hải Vương Tư chất tâm lý thật tốt. Thêm hoàn ngoẹt chặt sau đó, Tao Đức Hoa tới đây cầm Hứa Dương kéo sang một bên, cùng hắn sỉ sào bàn tán. Chu ký dạ vậy một mặt kỳ quái nhìn sang, cái gì? Bệnh viện huyện mời ta đi cùng xem bệnh. Hứa Dương có chút kinh ngạc. Tao Đức Hoa gật đầu nói, không sai, chính là lúa mạch mạnh dở cho quỷ. Hứa Dương hỏi, lũa mạch mạnh là ai? Tao Đức Hoa vậy sợ run một tí, đúng vậy, bọn họ bên trong những thứ này còn công lập banh, đều không nói cho Hứa Dương nghe qua, tất cả mọi thứ đều là bọn họ vác. Cho nên mặc dù một mực sóng gió quỷ quệ, nhưng ở vào trung tâm báo táp Hứa Dương, nhưng là cái gì cũng không biết. Tao Đức Hoa đặc biệt đơn giản nói nói, chính là một người xấu, vẫn đối với chúng ta chung ý viện, đối chúng ta những người này, đối học thuật trung tâm, đối lỗ viện cũng có ý kiến. Nhắc tới quá phiền toái, có cơ hội nói sau cho ngươi nghe. Sự việc chính là như thế cái chuyện này. Hứa Dương Hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, không phải, ngươi còn chưa nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tao Đức Hoa vô đầu một cái, nhìn ta, chính là bệnh viện huyện ngày hôm qua thu đi vào một cái một oxy hóa các bọn chúng cô gái nhỏ, chỉ một ngày, bệnh nhân một mực hôn mê bất tỉnh. Tình huống vậy càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên bọn họ muốn tìm chúng ta học thuật trung tâm hỗ trợ cùng xem bệnh. Chúng ta thiếu chút nữa thì trực tiếp đáp ứng, nhưng là sau đó Đỗ viện trước người nghe một tí, phát hiện là lúa mạch mạnh thuốc đầy. Vậy sợ rằng sẽ tới người bất thiện, chúng ta nếu là đi qua vậy không khống chế được, sợ rằng bên ngoài liền sẽ hơi có phê bình kín đáo. Chúng ta không đi đâu, sợ rằng bọn họ bên kia cũng sẽ chít chít kỷ oai nghiêng. Cho nên Đỗ viện để cho ta tới hỏi hỏi ngươi, xem ngươi có nắm chắc hay không, nếu là có chắc chắn đâu, vừa vặn ký giả cũng ở đây, toàn bộ hành trình cùng chụp đưa tin, vậy thì thành một chuyện tốt. Đến lúc đó đỗ viện đi cùng lãnh đạo báo cáo cũng được rồi mà, sau đó học thuật trung tâm còn có thể ra lại một lần đầu gọn gió. Nói không chừng, cuối năm sau đó, chúng ta là có thể độc lập đón lấy trọng chứng bệnh nhân. Cho nên đỗ viện để cho ta tới đây hỏi trước một chút người, hắn nhờ bên kia quan hệ hơi nghe một tí người bệnh tình huống, không phải đặc biệt cụ thể à nhưng ngươi trước qua xem qua, có nắm chặn, ta liền cùng cái này người ký giả nói. Tao Đức Hoa lặng lẽ nhét một tờ giấy tới đây. Hứa Dương nhưng nói, không cần nhìn, trực tiếp đi bệnh viện đi. Tao Đức Hoa hơi sở, "À, ngươi rất sợ trường trị loại bệnh này?" Hứa Dương lắc đầu một cái, Không phải, bây giờ là phải tứ mệnh. Bất kể như thế nào, nếu mời chúng ta, vậy chúng ta đều phải qua đi hết sức mà là, không cần cân nhắc cái khác. Tao Đức Hoa nuốt nước miếng một cái, nghiêng đầu nhìn về phía chu ký giả. Người là không suy nghĩ, ta được cân nhắc cả, ta là kêu ký giả còn chưa kêu ký giả ạ. Câu phiếu hàng tháng, cuối cùng 4 giờ. Như để, cuối cùng 4 giờ, câu phiếu hàng tháng ạ 3. Cái này 4 tiếng nhất định là chém giết thảm thiết nhất 4 tiếng. Cho nên ngàn vạn sinh nhờ có phiếu chống đỡ 1 tí ạ. Nếu như muốn khen thưởng, xin ở lại buổi tối 8 giờ sau đó, bởi vì mỗi tuần đầy 1500 khởi điểm tiền liền có thể có việc động phiếu hàng tháng, một khối hai khối cũng là yêu, góp một góp thì có người phiếu. Ta coi trọng hơn đều là ban ngày thưởng, ta phiếu hàng tháng à. Dĩ nhiên, không bắt buộc khen thưởng bản chính chống đỡ cũng rất vui vẻ. Cuối cùng 4 giờ, hy vọng có thể giữ được sách mới phiếu hàng tháng trước người, Thửa Dương, xông lên một sông lên nha. Ta chẳng muốn thua Ả Chương 182, đốt than tự sát. Chương 182, đốt than tự sát. Cuối cùng vẫn là Chu ký giả hỏi, thế nào, phát sinh cái gì sao? Tao Đức Hoa hơi có chút chần chờ. Thửa Dương nhưng trực tiếp nói, không được gì. Bệnh viện luyện tới cấp chứng bệnh nhân, mời chúng ta cùng xem bệnh." Tao Đức Hoa miệng mỉm một cái, "Được, hắn còn do dự đầu, vị gia này cũng đã nói để rớt." Chu ký giả nghe được con ngươi nhất thời liền sáng. Hứa Dương lại nói, "Chúng ta lập tức phải đã chạy tới, bệnh tình cần cấp, liền không thời gian đưa ngươi, xin lỗi." Tao Đức Hoa lại xem Hứa Dương, "Đây là không dự định tiêu ký giả sao?" Chu ký giả nhưng nói, "Ta mới vừa còn nói không cơ hội chính mắt thấy được trung y cấp cứu nguy cấp trọng chứng, bây giờ không phải là tới cơ hội liền Dương hỏi nói, không phải định hồi tỉnh thành phiêu sao?" Chu ký giả cầm lấy điện thoại ra, nói nói, lui." Hứa Dương nhất thời mở ra, lúc nào lui? Chu ký giả cười nói, một phút sau. Được rồi. Hứa Dương lắc đầu không biết làm sao nói, vậy ngươi sợ rằng đuổi không đạt tới trở về, tối nay có chỗ ở chưa? Chu ký giả dùng xuyên thùng hết thảy ánh mắt xem Hứa Dương, "Ồ Hải Vương, không giấu được đi." Nàng nói, "Vậy bác sĩ Hứa, ngươi giúp ta an bài một chút thôi." Hứa Dương nhìn về phía Tào Đức Hoa. Tào Đức Hoa ôm đồn nhiều việc nói, "Ta tới an bài." Chu ký giả lộ ra bí ẩn trên vẻ. Hứa Dương nói, "Ta chủ nhiệm, chuẩn bị xe, người, lập tức đi bệnh viện luyện." "Được." Tào Đức Hoa trả lời một tiếng. Lập tức đi ra ngoài an bài. Mấy phút sau, một đám người ngồi lên chạy tới bệnh viện huyện xe. Bệnh viện huyện hiện tại rời đến thành mới đi, cách trung y viện có chừng 8 cây số khoảng cách. Bây giờ là lúc xế chiều, còn chưa tới thời kỳ tan việc cao điểm, cho nên trên đường không trận. Thành Nam khu mới là bây giờ khu nồng cốt, trong huyện phần lớn sản nghiệp và công ty cũng mở ở bên này, cho nên trong huyện phần lớn người cũng ở bên này đi làm, nhưng bọn họ lại căn bản cũng ở tại khu thành cũ. Cho nên đến một cái thời kỳ tan việc cao điểm thời điểm, liên đặc biệt trận, nhất là trong huyện đường tu không được khá Thành cũ cùng thành mới ở giữa cách một con sông, trên sông chỉ có một tòa cung cấp thông hành cầu, cho nên đến một cái giờ tan việc liền trận được không được. Trong huyện một mực nói nếu lại tu mấy cái lộ ra tới, nhưng là lấy được hiện tại vậy không có mở mới tu. Bất quá thật may, hiện tại không trận. Cho nên chừng 10 phút thời gian, bọn họ đã đến bệnh viện huyện đoàn người xuống xe liền hướng khoa cấp cứu chạy tới. Trung y viện học thuật trung tâm lực lượng chủ yếu lực lượng, trên căn bản cũng tới, tỏ vẻ coi trọng. Đoàn người hào hào hướng bên trong chạy tới. Hoang Ninh hoan cảm ơn, cảm ơn ạ, khoa cấp cứu chủ nhiệm qua tới đón tiếp. Trung Hoa đi qua cùng hắn bắt tay một cái. Khoa trưởng khoa cấp cứu nhìn về phía hứa dương, hỏi, vị này chính là bác sĩ hứa dương chứ? Hứa dương gật đầu một cái, là ta. Khoa trưởng khoa cấp cứu lập tức lại qua tới cùng hứa dương bắt tay, bác sĩ hứa, người khỏe người khỏe. Người khỏe. Hứa dương vậy cùng hắn bắt tay. Khoa trưởng khoa cấp cứu lại nói, bệnh nhân này à, quả thật có chút khó làm, đưa tới một ngày, một mực thuộc về sâu hôn mê, chúng ta vậy không biện pháp gì tốt. Dĩ nhiên, ta đối chung ý cũng không có rõ, cũng không nghĩ tới còn có thể mời trung ý hỗ trợ Không qua chúng ta bệnh viện lúa mạch mạnh chủ nhiệm, nói chung y có thể có biện pháp, cho nên liền nghĩ biện pháp liên lạc các người tới cùng xem bệnh. Trung Hoa vậy nhướng mày một cái, quả nhiên là cái này lúa mạch mạnh. Hắn vậy Trung Y viện lão nhân, tự nhiên cũng biết lúa mạch mạnh cùng trong bọn họ bệnh viện ân ân hòa loãn. Tao Đức Hoa chính là khẽ cau mày, hàng năm phối hợp quan hệ hắn, bé nhẹ nhận ra được tựa hồ có gì không đúng. Hứa Dương nói nói, vậy thì không lãng phí thời gian, đi vào xem xem tình huống gì đi. Thật tốt, bên này mời. Cấp cứu chủ nhiệm mời bọn họ đi qua đoàn người lại cùng hắn đi qua, chu ký dạ vậy y theo dập quân theo ở phía sau, nàng mở ra mình thu âm mút. Sau đó còn tìm một góc độ, đánh mấy tờ đám người đi lại tấm ảnh. Cấp cứu chủ nhiệm có chút kinh ngạc, đây là Tao Đức Hoa đơn giản đáp nói, trước mặt tới phỏng vấn chúng ta học thuật trung tâm ký giả. À, cấp cứu chủ nhiệm đáp một tiếng, kỳ quái xem xem đám người này, ra cửa còn mang ký giả. Đoàn người đến cấp cứu phòng làm việc. Đây là người bệnh hồ sơ bệnh lý. Cấp cứu chủ nhiệm cầm hồ sơ bệnh lý đi ra. Hứa Dương nhận được tay lật xem. Hử, tới à. Ngoài cửa truyền tới tiếng âm. Trung Hoa và Tao Đức Hoa cũng nghe tiếng nhìn, sắc mặt hai người nhất thời trầm xuống, là lúa mạnh mạnh. Thứ Nguyên vậy nhìn sang gặp được đứng ở lúa mạch mạnh phía sau Mã Tuấn. Cựu nhân gầm mặt, hết sức đỏ con mắt. Mã Tuấn cắn răng nghiến lợi, Từ Nguyên cũng lộ ra tiện hề hề cười, sau đó lấy ra điện thoại di động hướng về phía Mã Tuấn quơ. Mã Tuấn lại là giận không kìm được, nếu không phải nhiều lãnh đạo như vậy ở đây, hắn sớm xông lên đánh tên con này. Cấp hữu chủ nhiệm gặp lúa mạch mạnh tới, hắn liền nói, "Vừa vặn, lúa mạch mạnh chủ nhiệm đến, lần này cũng là lúa mạch mạnh chủ nhiệm làm mối bắc cầu mới đem các ngươi mời tới." Lúa mạch hướng về phía mấy người nhiệt tình cười nói, "Cảm ơn, cảm ơn trung ý viện trung ý đồng nghiệp cửa tới hỗ trợ." Trung Hoa Trơ không cười nói, "Không cần khí, thầy thuốc buồn phận." Tào Đức Hoa vậy cười nhạo cười hỏi, "Cần ta giúp Lúa Mạch chủ nhiệm phiên dịch phiên dịch thầy thuốc buồn phận 4 chữ này đi sao?" Lúa Mạch mạnh nụ cười trên mặt nhất thời càng nhiều, nhưng ánh mắt nhưng là gần nhất bước lạnh nhạt lại. Hắn vậy không trả lời thẳng, liền nói, "Ngày hôm nay cuối cùng có cơ hội thấy vang danh nhất thời Trung y cấp cứu nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm đại chiến quyển quốc." Lúa Mạch mạnh lại hướng đứng ở sau lưng hắn mấy cái bác sĩ trẻ tuổi nói, "Mấy người các ngươi có thể muốn cùng người ta thật tốt học tập, đây chính là so cấp tỉnh chuyên gia đoàn đội còn lợi hại hơn học thuật trung tâm à? Các ngươi phải nghiêm túc học hỏi học tập người ta trung y cấp cứu." Mã Tuấn vậy nói, um tin tưởng huyện trung y viện trung y các thầy giáo, nhất định có thể đại triển quân cước, cầm bệnh nhân từ tử thần trong tay cứu lại được. Dẫu sao bọn họ có thể không chỉ một lần chữa hết cấp tỉnh bệnh viện lớn cũng không chữa khỏi bệnh à? Lời này vừa ra, trung y viện nơi này bác sĩ mỗi một người đều cầm cao mày tới, cái này quái gở nói cho ai ngay đây. Liên Liên chú ký giả vậy nhận ra được giữa bọn họ không hợp nhau. Mà Hứa Dương còn đang xem bệnh trải qua, cho đến bây giờ, hắn liền cũng không ngẩng đầu một tí, vậy không xem người đối diện. Cấp cứu chủ nhiệm cũng ở đây chú trọng cùng Hứa Dương giới thiệu bệnh nhân bệnh tình. Bệnh nhân 19 tuổi, nữ. Hôn qua buổi sáng 10 hát phát thêm hiện ở trong nhà đốt than tự sát, lúc phát hiện đã hôn mê bất tỉnh, sau khẩn cấp đưa tới bệnh viện huyện cấp cứu, 10, 50 phòng cấp cứu thu trị cấp cứu. Huyết áp 140/70, mạch đập 120, hô hấp 2840 lần phút, nhiệt độ cơ thể 37. 6 thần trí hôn mê, bị động tư thế cơ thể, hai con người lâu cùng tròn cùng lớn, đối phản xạ ánh sáng chậm chạp. Gáy mềm, hôn hô hấp cả xúc, tiết luật mau chậm không cùng, nhịp tim 120, luận nguyên, đôi phổi có đảm mini âm, gan tỷ không đến, sinh lý phản xạ đều yếu bớt, nhưng không đưa tới bệnh lý thần kinh phản xạ. Chẩn đoán là một oxy hóa các bọn trung độc. Bệnh tình nguy cấp, lập tức cấp cứu. Dành cho hút dưỡng khí, cắm ống khí quản, hô hấp, lưu đưa ống tiểu, tâm điện giám hộ, đắp nước đá đầu, mở hai cái quản bộ dịch. Trước sau dùng hô hấp thuốc kích thích, thoát nước thuốc, năng lượng hấp thuốc, thuốc kháng sinh, ngủ đông hấp thuốc, thuốc trợ tim, thừa a hình máu 600 ml, vốn nắn điện giải chất rối loạn. Tuy kinh cấp cứu, nhưng người bệnh vẫn thuộc về sâu trạng thái hôn mê, lại tại ngày đó buổi chiều dậy, kéo dài sốt cao 39.8 độ, hai con ngươi không cùng, bên trái 4 mm, phía bên phải 2 mm, đối phản xạ ánh sáng đạt tới sinh lý phản xạ đều biến mất. Bệnh nhân đôi phổi phủ đầy ướt la âm, tứ chi thỉnh thoảng có các. Tâm điện đồ báo cáo, cơ tim tổn hại. Bạch cầu 30. Vậy bởi vì vô nước biển không vào, làm chung quanh tĩnh mạch đẻ đo, chỉ số là 200 mm của nước. Sau mời ngoại khoa thi hành bụng cổ rãnh lớn ẩn tĩnh mạch cắt gia thuật, đo trung tâm tĩnh mạch đẻ nắm giữ bộ dịch tính. Chữa trị đến nay ngày, người bệnh bệnh tỉnh vẫn không có khởi sắc, chương 183. Cố ý đùa bỡn tiểu tử lốc. Chương 183, cố ý đùa bỡn tiểu tử lốc. Dương xem xong hồ sơ bệnh lý, chỉ có tây ý cấp cứu chữa trị ghi chép, huyện bọn họ bệnh viện khoa trung ý cũng không có tham dự vào. Hứa Dương chân mày hơi hơi nhíu niệm nhăn, bệnh nhân này đã rơi vào sâu trạng thái hôn mê. Một oxy hóa các bọn trung độc. Vậy chính là mọi người tục xưng hơi ga chúng độc. Trung Hoa các người vậy không cùng lúa mạch mạnh sính miệng lưỡi lợi hại. Mấy người đều nhìn về Hứa Dương. "Tao Đức hóa hỏi, bác sĩ Hứa, như thế nào?" Hứa Dương chân mày hơi hơi nhíu niệm nhăn, hắn cầm hồ sơ bệnh lý đưa cho Trung Hoa, sau đó nói, "Đi trước xem bệnh một chút người đi. Bên này mời cấp cứu chủ nhiệm bên này dẫn đường." Mọi người đi theo hắn đi qua, đến cấp cứu bên ngoài. Bên ngoài trên ghế còn ngồi đối với vợ chồng trung niên, đều là tóc hoa râm, mặt mũi xú xì. Vừa thấy cũng biết là làm việc nặng suất hơn. Cấp úu chủ nhiệm nói, đây chính là bệnh nhân cha mẹ. Đáng người xem cái này đôi vợ chồng. Bệnh nhân mụ mụ đều đã khóc nhanh hơn muốn ngất xỉu, nàng đã khóc một ngày một đêm. Bệnh nhân ba ba sắc mặt vậy cực kỳ khó khăn xem, cơ hội là mặt không chút máu, răng vẫn còn không ngừng run rẩy, thần sắc vậy rất kinh hoàng. Hai người gặp bác sĩ đi tới, bọn họ lật đật đứng lên. Bệnh nhân 33 nhìn bọn họ, thanh âm cũng đang phát run, lắp ba lắp bắp nói, "Bác sĩ, ta, ta, ta, con gái ta như thế nào? Tốt, điểm tốt không?" Cấp úu chủ nhiệm lắc đầu một cái. Thần sắc ngưng trọng nói, tình huống vẫn tương đối nghiêm trọng, không, có rõ ràng chuyển biến tốt. Hai người vừa nghe tin tức này, dưới chân lúc ấy thì là thoáng một cái. Bệnh nhân mụ mụ lại là thiếu chút nữa tê liệt trên đất, bệnh nhân ba ba nhanh chóng đỡ nàng. Bệnh nhân mụ mụ tựa vào trượng phu trên mình, tuyệt vọng kêu khóc đứng lên, ngậy ngậy ạ, ngươi tại sao phải tự sát nha? Ngươi nếu là không có, chúng ta nên làm cái gì? Con gái ta hỉ, ta tìm ạ. Mọi người nhất thời cau mày. Chu ký giả chính là nghe được mà ra, thành tiểu ký giả nàng, bén nhẹ nhận ra được trong này tựa hồ có cái gì tin tức. Mã Tuấn đứng ở đám người phía sau nói, ai nha Ta nói các ngươi đừng có nhà, đây là bệnh viện, cãi nhau xem cái gì? Không biết còn lấy là chúng ta không phụ trách đâu, ngươi xem, chúng ta đây không phải là cho các ngươi mời chuyên gia tới sao? Vậy đôi vợ chồng nhanh chóng ngẩng đầu xem ra. Mã Tuấn đưa tay ra, chỉ chỉ đám này chung ý, ý y, hắn cười giới thiệu nói, những thứ này đều là chúng ta giúp các ngươi từ trung ý viện mời tới chuyên gia, đều là rất bác sĩ lợi hại. Hai vợ chồng cũng ngơ ngác nhìn hứa Dương một người. Trung ý viện mọi người đều cau mày. Mã Tuấn tiếp theo nói, bọn họ có thể chữa hết rất nhiều trong tỉnh chuyên gia cũng không chữa khỏi bệnh đâu, từ thành lập đến hiện tại, còn không có gì bệnh là bọn họ không chữa khỏi. Bọn họ có thể cứu không thiếu sắp chết bệnh nhân đâu. Có bọn họ ở đây, các người cứ yên tâm đi. Hai vợ chồng trong mắt lập tức lộ ra vẻ khao khát. Chủ y viện tất cả mọi người nghiêng đầu xem Mã Tuấn, trong mắt đều tràn đầy nổi nóng và vẻ chán ghét. Thư Nguyên vậy cắn răng nghiến lợi lấy ra điện thoại di động. Lần này liền liền hứa Dương vậy đối với người này bất mãn. Mà Mã Tuấn đứng ở lúa mạch mạnh phía sau, một mặt thành khẩn, hoàn toàn không sợ, hắn đang khen bọn họ đâu. Lúa mạch mạnh trên mặt vậy lộ ra ôn hòa cười. Có thật không? Chuyên gia, bác sĩ. Van cầu các ngươi mau cứu con gái ta ạ, mới 19 tuổi ạ. Chúng ta liền cái này một đứa nhỏ à, bệnh nhân ba ba vậy chảy nước mắt. Cái này một ngày một đêm, bọn họ thật gần như tuyệt vọng. Cõi đời này còn có so với cái này càng để cho người tuyệt vọng sự việc sao? Bọn họ tình nguyện chết là mình, cũng không muốn để cho mình hài tử xảy ra chuyện à. Hứa Dương chậm rãi phun ra một hơi, lẹ xuống trong lòng suy nghĩ, hắn nói, đi trước xem bệnh nhân. Được, mời cấp y chủ nhiệm cho bọn họ dẫn đường đoàn người đi theo hắn tiến vào phòng khám bệnh. Bệnh nhân cha mẹ cũng khẩn trương lại hốt hoảng nhìn Hứa Dương bọn họ bóng. Chu ký dạ không đi theo vào, mà là ngồi ở bệnh nhân cha mẹ bên người, bắt đầu hỏi thăm. Bệnh nhân cha mẹ khóc khóc đệ đệ vừa nói, Lúa Mạch Mạnh và Mã Mạ Tuấn các người vậy đứng ở bên ngoài chưa đi đến đi. Tiến vào phòng cấp cứu sau. Trần nằm trên giường một cái mặt mũi thanh tú cô gái, vô cùng trẻ tuổi, mặt mũi vậy rất non nớt, trên mình mang tất cả loại sinh mạng giám hộ và duy trì dụng cụ. Cái khác tình huống, bọn họ cũng thông qua hồ sơ bệnh lý biết. Mấy người đi lên trước, bắt đầu chẩn đoán đứng lên đám người trong lòng cũng là khẽ hơi chầm xuống một cái, tuổi trẻ như vậy một cái cô gái làm sao nghĩ như vậy không ra hả. Hứa Dương bình tĩnh suy nghĩ, nhanh chóng tiến lên, một bên chẩn đoán, vừa nói, người bệnh sắc mặt thứ ẩm, toàn thân sưng lên, da thịt nóng bỏng hô hấp xuyên xúc. Thư Nguyên các người nhanh chóng đi xuống. Hứa Dương mở lên người bệnh đang nhắm mắt, gặp người bệnh con ngươi trên còi, thước trùng gặp con ngươi bên mở, hắn nói, người bệnh mang mắt phản xạ. Hứa Dương loại trừ hô hấp dụng cụ, đẩy ra người bệnh miệng, xem xét một tí nói, người bệnh giọng thú hế khó người, lưỡi ướt ẩm, đài dày trọc. Hứa Dương giúp bệnh nhân cầm hô hấp dụng cụ mang tốt, sau đó nói, người bệnh sốt cao lại hai liền tắc nghẽn không thông. Thư Nguyên các người từng cái ghi chép tốt. Hứa dương bắt đầu chẩn mạch, lần này không cần chẩn đặc tỉ mỉ, thô thô trần, thì biết. Hứa dương nói, người bệnh mạch tượng hồng đại mà đến. Hứa Dương thần sắc hơi có chút nghiêm trọng, người bệnh tình huống vẫn tương đối nghiêm trọng, đám tả khí độc đã xâm nhập phổi hệ, lại nghịch truyền màn tim. Nhưng chưa đến cựu tử nhất sinh chỉ còn lại một hơi trình độ, kịp thời cấp cứu, vẫn là có hy vọng. Hứa Dương gật đầu một cái, sau đó phát hiện người bệnh tựa hồ cổ hỏng tựa hồ đang động, hắn đi qua cha xem, hơi đưa lên một chút đầu của bệnh nhân, nhưng lại cầm bệnh nhân cổ áo lấy xuống. Hứa Dương đi xuống vừa thấy, nhưng phát hiện bệnh nhân trên ngực tựa hồ xăm hai chữ. Hứa kéo xuống liền kéo, nhưng thấy được bệnh nhân trên ngực trái bộ xăm, chó mẹ, hai chữ. Hứa Dương nhất thời ra. Bên cạnh bác sĩ vậy nhất thời mở ra. Mấy người đều nhìn về cấp cứu chủ nhiệm, cấp cứu chủ nhiệm cười khổ một tiếng. Thửa Dương lại xem người bệnh ngực phải phần trên cũng có sang chữ, là, "Tiền ô", hai chữ. chửi thêm một tiếng. Thửa Nguyên trợn mắt ốc mồm thấp giọng mắng liền một câu. "Cái quỷ gì hả? Tráng tráng vậy phát ra không tưởng tượng nổi tiếng. Thửa Dương sắc mặt đổi được nghiêm trọng, hắn trầm giọng dặn gió nói, sau khi đi ra ngoài, không muốn nói với bất kỳ người nào chuyện này. Trung Hoa vậy lập tức nhìn về phía đi theo mấy cái này, tiểu trung ý gì mấy người cũng chỉnh trọng gật Dương đè xuống nội tâm suy nghĩ, tiếp tục chẩn đoán người bệnh. Cổ họng phù thúng, có rút, hơn nữa đàm tiên đủng thị. Bọn họ cấp cứu trước kia cũng cho người bệnh hút qua mấy lần đảm. Hứa Dương trong lòng đột nhiên động một cái, ngẩng đầu hỏi nói, người bệnh còn có thể uống thuốc sao? Cấp cứu chủ nhiệm nói, không được, người bệnh nuốt phản xạ đã biến mất. Trung y viện đám người giải thích sửng sốt một chút, nuốt phản xạ là căn bản phản xạ, cho nên rất nhiều hôn mê bệnh nhân, hắn nuốt bắn vẫn tồn tại, cho nên vẫn có thể uống thuốc đông y thì Hứa Dương lại hỏi, vậy có thể cắm dạ dày quả sao? Cấp cứu chủ nhiệm lắc đầu một cái, hiện tại người bệnh cổ họng phù thũng lại có rút, không cách nào cắm dạ giả dày Trung y viện tất cả mọi người lại. Tào Đức Hoa lại hỏi, vậy tĩnh mạch nhỏ giọt đâu? Cấp cứu chủ nhiệm cười khổ nói, Tĩnh mạch đẻ quá cao, vô nước biện không vào được. Chúng ta cũng là mời Lúa Mạch Mạnh chủ nhiệm làm ngoại khoa giải phâu, được rồi bụng cổ danh lớn ẩn tĩnh mạch cắt ra thuật, đo trung tâm tĩnh mạch đè, mới nắm giữ bổ dịch lượng. Tào Đức Hoa vừa nghe lửa, người có bị bệnh không? Uống thuốc không thể uống, vô nước biện không thể đùa, người kêu chúng ta chung ý tới làm chi? Tới xem náo nhiệt. Cấp cứu chủ nhiệm bị Tào Đức Hoa hống được sừng sốt một chút, hắn giải thích nói, không phải là Lúa Mạch Mạnh chủ nhiệm nói có thể mời trung y các ngươi tiến hành bên ngoài chữa trị, chờ giúp bệnh nhân thanh tỉnh. Cho nên chúng ta mới. Tàu Đức Hoa nhất thời giận mắng lên, tên khốn kiếp này liền là cố ý, con mẹ nó Xem tiểu tử ngốc chơi đây, ta tìm hắn đi. Ta Đức Hoa tức giận sông lên sông lên chạy đi ra bên ngoài. Những người khác cũng đều đi theo ra ngoài. Chương 184. Ai nói cho ngươi không tới thuốc? Chương 184. Ai nói cho ngươi không tới thuốc? Một đám người giận đùng đùng đuổi ra ngoài. Nhất tức giận chính là ta Đức Hoa, bởi vì hắn cảm giác mình bị đùa bỡn. Ban đầu hắn cho rằng khả năng này là cái cái hố, nhưng nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Hiện tại tới đây mới phát hiện, căn bản cũng chưa có cơ hội và nguy hiểm, cũng không phải cái gì cái hố. Người ta liền là cố ý buồn nôn ngươi, xem tiểu tử ngốc chơi. Tào Đức Hoa lúc ấy giận dữ, thua thiệt được từ mình còn cùng đố viện phân tích được ngày, ai biết lúa mạch mạnh mạnh ra như thế buồn nôn một chiêu. Hắn tức giận mắng nói, lúa mạch mạnh mạnh, ngươi nhàm chán không nhàm chán, ngươi có bị bệnh không? Tào Đức Hoa thanh em rất lớn, lập tức cấp cứu bên ngoài bệnh nhân và nhân viên y tế đều nhìn về bên này. Liên Liên cô bé cha mẹ cũng ngơ ngác nhìn Tào Đức Hoa. Lúa mạch mạnh mạnh thân sắc không thay đổi nói, tao chủ nhiệm, ngươi cái này là nói cái gì nói? Ta nghe không hiểu hả Tào Đức Hoa mắng nói, nghe không hiểu tổ tông ngươi. Lũ mạnh mạnh vẫn còn làm một bộ đặc biệt ôn hòa khiêm nhường hình dáng, hắn nói, làm gì nha, đây là bệnh viện Không muốn biết tiến lặng một chút sao? Tao Đức Hoa dùng ngón tay chỉ lúa mạch mạnh mạnh, hắn giận dữ nói, ngươi đứng đó thật có gan. Lúa mạnh mạnh chính là nghi ngờ nói, ngươi lời này ta liền nghe không rõ ràng, chúng ta là thành tâm thành ý mời các ngươi tới. Trung ý các ngươi đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm gần đây không phải chỉ như vậy nhiều tỉnh chuyên gia cũng không chứa khỏi bệnh sao? Căn cứ đối người bệnh vụ trách thái độ, chúng ta đặc biệt từ ngoại viện mời các ngươi tới trợ rút, cũng là xem ở các ngươi danh tiếng và thực lực phía trên, cái này nơi nào có vấn đề? Tàu Đức Hoa các người sắc mặt xanh mét. Tư Nguyên không dám cùng lứa mạch cương quyết mới vừa, nhưng là hắn nhưng theo dõi Mã Tuấn, hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Khốn kiếp, ngươi ngon lắm, dám cố ý đùa bơ chúng ta." Mã Tuấn một mặt thản nhiên, hắn hồi nói, "Bàn vệ buồn nôn người, ta có thể kém hơn ngươi." Tư Nguyên gật đầu một cái, dần nói, "Được, ta đặc biệt quay đầu làm 100 cái cướp tức diễn cảm bao. Ta đặc biệt toàn hệ thống phát." Mã Tuấn mặt vậy lập tức liền trầm xuống. Cái này hai ngày hắn cũng bị Tư Nguyên cái này tên khốn kiếp làm rất phiền. cũng khum một kiện rất buồn nôn người sự việc, mấy ngày trước Mã Tuấn không phải chạy trung ý viện được nước đi sao, muốn xem bọn họ cười nhạo, kết quả cười nhạo không nhìn được, mình chạy trước. Sau đó Từ Nguyên tiện hề hề theo dõi bọn họ thật xa. Vốn là cho rằng cái này cha cứ như vậy qua, nhưng là Tứ Nguyên lại là một kiện buồn nôn chuyện của bọn họ, hắn đi bảo vệ bên kia điều camera thu hình, chính là mình đuổi theo bọn họ chạy một đoạn kia. Hắn cầm video đoạn xuống, sau đó hắn lại tìm địa phương mấy cái làm từ truyền thông người, nói là trung ý viện cấp đặc, mấy tên trộm lầm trộm chuẩn bị đưa đi hóa nghiệm đi tiểu ly và phân dạng, đang bị hóa nghiệm bác sĩ đuổi theo. Dù sao thì là buồn nôn bọn họ thôi, Từ Nguyên cũng là một nhớ thủ chủ nhân. Những thứ này từ truyền thông vừa thấy có video có nội bộ người biết chuyện viên diễn tả. Lập tức liền cảm thấy đây là có hứng thú lại mới là đề tài, sau đó liền náo nhiệt lên. Không bao lâu, trong huyện thật là nhiều người đều biết, ngày trước Từ Nguyên đi Trễ Minh tâm đường chính là vì làm chuyện này. Sau đó Từ Nguyên còn làm ngoài ra một kiện buồn nôn chuyện của bọn họ, hắn còn cầm mình đuổi theo bọn họ chạy được vậy một đoạn nhỏ hình ảnh làm thành GIF diễn cảm, còn hợp với diễn cảm chữ viết, đứng lại, còn ta cứ tới. Tốt lắm, mình còn không buồn nôn hoàn bọn họ mấy ngày, kết quả bị người ta cho lưu một lần. Từ Nguyên h hận, hận răng nghiến lợi, hắn dự định trở về thì tiếp tục làm một diễn cảm bao buồn nôn hắn, hắn cũng nghĩ xong kế tiếp diễn cảm chữ viết. Cấp tốc đạo tác. Huynh đệ, cứ không thể ăn à. Không phải là buồn nôn người mà, ai không sẽ đi động tinh bên này vậy rất nhanh liền rước lấy rất nhiều nhân viên y tế chú ý, mọi người rất nhanh cũng biết nơi này phát sinh tình huống, tất cả mọi người nghị luận ở mỹ bệnh nhân cha mẹ cũng có chút ngây ngô ngây ngẩn nhìn đám này bác sĩ, bọn họ trình độ văn hóa cũng không cao, cũng không rõ ràng tại sao những người này dùng beng. Bệnh nhân ba ba còn có chút cuốn quýt hỏi, thế nào, cái này, cái này không? Tốt trị sao? Lúa mạch mạnh chế nhạo nói, vậy ngươi phải hỏi bọn họ nhà, bọn họ nhưng mà chúng ta trong tỉnh tốt nhất trung ý đoàn đội. Mã Tuấn vậy bổ sung nói, đúng nha, bọn họ nhưng mà am hiểu nhất chữa trị nguy cấp trọng chứng trung y đâu, chúng ta tây y không cứu được bệnh nhân, bọn họ cũng có thể cứu. Bệnh nhân cha mẹ đều nhìn về bên này. Chó ghẻ. Tao Đức Hoa thấp giọng tức giận mắng một câu. Rất nhanh, bệnh viện huyện khoa trung y trung y môn vậy tới, vậy rất nhanh thì biết cái tình huống này, bọn họ vậy trận tròn mắt. Bọn họ dĩ nhiên biết trung y viện học thuật trung tâm chữa bệnh tài nghệ, hiện tại trong huyện những thứ này, bệnh viện còn có cái nào bác sĩ không biết đám này người mạnh à, mổ chốt là đúng dịp người phụ nữ vậy làm khó không bột đấu gột nên hổ. Trung y phương pháp chữa trị không phải đặc biệt nhiều, trọng yếu nhất một cái nhất định là uốn thuốc. Nuốt phản xạ là loài người căn bản phản xạ, coi như mất đi ý thức, hôn mê vậy vẫn tồn tại. Hơn nữa coi như là có chút người bệnh răng đóng chặt, không cách nào lợi phục, cũng có thể cái mối tự cho thuốc. Không được nữa, cũng có thể cắm dạ dày quản, vẫn là có thể uống thuốc. Chỉ cần dạ dày khí không tuyệt, tổng là có thể vận tải dự lực, lấy được được còn sống cơ hội. Nhưng mà hiện ở bệnh nhân này, đã không cách nào cho thuốc. Trừ uống thuốc đông y ra, thuốc đông y cũng có một ít hiện đại hóa thành quả. Một ít thuốc đông y vậy làm thành chú xà dịch, có thể cùng nước muối sinh lý cùng nhau dùng, trực tiếp tính mạch nhỏ giọt thuốc. Nhưng mà hiện tại, vậy không tới. Hiện tại cũng chỉ còn lại có bên ngoài thủ đoạn, ví dụ như châm cứu, xoa bóp các loại. Nhưng mà bệnh nhân này một oxy hóa các bọn chúng độc sâu hôn mê 2 ngày, dùng châm cứu sợ là hiệu quả cũng sẽ không đặc biệt tốt, nếu như là nhẹ độ chúng độc hoặc là lúc đầu, hiệu quả cũng không tệ lắm. Một khi đến trình độ này, nhất định phải phối hợp thủ đoạn khác cùng nhau, hẳn còn có thể hữu hiệu, nhưng mà hiện tại trung ý thủ đoạn đều bị phế xong hết rồi. Vậy kêu người ta tới hỗ trợ làm gì? Vậy thật là gọi là liền cái cô quạng. Cho nên khó trách đám người này như thế tức giận, bọn họ thật là cố ý buồn nôn người chơi đây. Bệnh viện huyện khoa trung ý sắc mặt người cũng thay đổi được khó coi. Cấp cứu chủ nhiệm cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng. Mà Hứa Dương chính là một mực cao mày, suy nghĩ. Hắn cho tới bây giờ bỏ mặt lúa mạnh mạch là không phải cố ý buồn người, bệnh nhân chính là như thế tình huống. Nếu cầm hắn kêu đến, hắn liền nhất định phải ở không có biện pháp dưới tình huống nghĩ ra cứu người phương pháp. Chu ký dạ vậy một mực không xem đám này kiếm bạc nổ trương các thầy thuốc, nàng một mực ở lật xem điện thoại di động, càng lộn chân mày liền càng lợi hại. Nàng đứng lên, đi tới Hứa Dương bên người, đem điện thoại di động đưa tới, nàng nói, "Bác sĩ Hứa, cô bé này bị người vur." Ừ. Hứa Dương vậy hơi mở ra, hắn nghe tiếng nhìn về phía điện thoại di động, chân mày vậy lúc ấy thì nhíu lại. Hứa Dương không có đi tiếp Chu ký giả điện thoại di động, hắn chỉ là nói đơn giản nói, "Trả điện thoại di động lại cho nàng cha mẹ, đừng đưa tin, cái cô gái này, được không?" Chu ký giả nghe vậy mở ra. Mà Hứa Dương sau khi nói xong, liền đi tới bên trong đám người, hắn tới đây hỏi cấp cứu chủ nhiệm, "Bệnh nhân này là ngươi phụ trách sao?" Cấp cứu chủ nhiệm thoáng sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, "Đúng, bây giờ là chúng ta cấp cứu bên này phụ trách." Hứa Dương nói, "Vậy chúng ta hiện tại phải dùng thuốc, mời ngươi bên này phối hợp một tí, giúp ta cho cái toa thuốc đi xuống." Cấp cứu chủ nhiệm ngây ngẩn. Bên cạnh nhân viên y tế vậy ngây ngẩn. Liên trung y viện bên này vậy sững sốt một tí. Cấp cứu chủ nhiệm ngơ ngơ ngây ngẩn hỏi, "Mở cho toa thuốc." Hứa Dương gật đầu một cái, thoáng cất cao giọng, "Đúng, chớ ngẩn ra đó, cứu người muốn chặt." Mã Tuấn không dám tin tự hỏi, "Cái này cũng có thể cho toa thuốc uống thuốc?" Hứa Dương rầy một tiếng, "Ai nói cho người không tới thuốc?" Chương 185, trị cái cô quạ. Chương 185, trị cái cô quạ. Hiện tại bệnh tình cấp bách, người bệnh bệnh tình nếu như lại không cách nào khống chế, rất có thể sẽ chuyển thành nguy hiểm trầm trọng chứng. Cái loại này một oxy hóa các bọn trúng độc nặng hôn mê bệnh nhân, đều là càng sớm cứu chữa, càng sớm thanh tỉnh, dự hậu lại càng tốt. Hiện tại đã qua 24 tiếng, sâu hơn hôn mê nữa, không cách nào tỉnh lại, đến lúc đó đầu góc cũng được xảy ra vấn đề. Hứa Dương không thời gian suy nghĩ những cái kia lục đục với nhau, con con lượn quanh lượn quanh, hiện tại bệnh nhân tình huống nguy cấp. Thửa Dương trạng thái vậy lập tức liền lên tới, cũng không để ý mình có phải hay không làm khách cùng xem bệnh. Chỉ cần hắn vừa lên tay, hắn liền là tuyệt đối chủ lực uy tín. Hắn gặp cấp cứu chủ nhiệm còn có chút kinh ngạc, hắn liền vượt qua hắn, trực tiếp lớn tiếng kêu nói, bệnh viện huyện khoa chú ý người đến không có tới. một cái tiểu trung y lập tức lớn tiếng đáp một tiếng, sau đó dùng hương phân ánh mắt nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nói, người bệnh đàm độc ngưng tim, tắc nghẽn thanh trừ sạch sẽ, lúc này đã là độc thịnh bệnh tình nguy kịch nặng hậu, cần thanh nhiệt giải độc, cư đàm thông khiếu. Kế toa: Một, Lấy an cung như hoàng hoàn một quả, dùng 10 ml nước trong tăng ra, sau đó dùng cuốn đông gọn không ngừng chấm nước thuốc điểm tại lưỡi mặt bên trên. Lời này không nói, không nói những người khác, liền liền nghe phân phó tiểu trung y đều mở ra. Gì đồ chơi, điểm đầu lưỡi? Mã Tuấn thiếu chút nữa không nổi, còn lấy là Hứa Dương chuẩn bị làm sao dùng thuốc. Hóa ra là điểm đầu lưỡi. Cái này cỡ mờn ở thật là điểm cái cô quặng. Mạch Cương giáng một mặt vẻ cổ quái. Những thứ khác nhân viên y tế cũng nghe được có chút mê, bọn họ tự nhiên cũng là nghe qua Trung y viện học thuật trung tâm đại danh, cũng biết bọn họ hiển hách chiến tích. Nhưng là hôm nay vừa thấy, còn thật, thật, thật cỡ nở, Thần kỳ. Cấp cứu chủ nhiệm cũng nghe ngu. Tráng tráng suy nghĩ một chút, hắn hỏi, "Hứa lao sư, đây là bởi vì lưỡi là tim mà ạ?" Bệnh viện huyện trung y môn thì lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ, nhưng mà lại có chút nghi ngờ. Không nói chi người khác, liên liên bọn họ cũng cảm thấy được ý nghĩ này có chút chắc hẳn phải vậy. Các các nhân viên y tế cũng hết ý kiến, nơi này bản về. Nơi này bàn về dưới sự chỉ đạo trung ý chữa trị. Cái này cũng đáng người đoán tầm không dứt, xì sao bàn tán? Mã Tuấn vậy nhìn xem hắn lao sư lúa mạnh mạnh. Mạch cường giá là khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo ý khinh thị. Hắn nguyên bản còn lấy là hứa dương thật lợi hại, nhưng cái lý này bàn về và chữa bệnh suy luận vừa nghe, làm sao giống như là ở đùa giỡn ạ. Hứa Dương cũng không để ý bọn họ, liền trực tiếp nói, mở thứ hai phương, viết phương. Trung ý viện tới những thứ này, các tiểu trung ý đều nhịp ly chép đứng lên, thật là lợi quá. Bệnh viện huyện đáng người sợ run một tí. Thửa Dương hai tay chống nặng, nhanh chóng nói nói, xin lại hoàng 30 li, vỡ tô 30 li, tô diệp 15 li, dáng nước 200 ml, từ kim đính ba phiến mài nhỏ nhập thuốc, cất giữ rất rụt. Đi nhanh sao thuốc, chuẩn bị rót dược. Tiểu Đào, cầm ta châm cứu hộp cầm tới. Nói xong, Thửa Dương đều không để ý bọn họ, trực tiếp xoay người tiến vào phòng cấp cứu. Tướng Nguyên còn ở bên ngoài, hắn xe xuống trên quyển sổ viết toa thuốc, đối cấp cứu chủ nhiệm thần sắc nghiêm túc nói nói, chúng ta là tới cứu người, không phải tới đùa giỡn. Tình huống nguy cấp, mạng người lớn hơn trời, hơn kéo 1 phút, liền hơn 1 phần nguy hiểm, mời nhanh chóng an bài vị nhân cha mẹ vậy khẩn trương nhìn cấp cứu chủ nhiệm. Cấp cứu chủ nhiệm nhận lấy toa thuốc tới, không có nhiều do dự, liền đối bên cạnh bác sĩ nói, "Đi, mang chung y viện các thầy thuốc đi lấy thuốc, sau đó chuẩn bị rút ruột." "Còn thật như vậy dùng à? Lưo Mạch Mạnh và Mã Mạ Tuấn cũng có chút ngơ ngác. Vây xem nhân viên y tế vậy nhìn có chút im lặng. Thường Nguyên đi theo đi lấy thuốc, chuẩn bị sao thuốc. Ở đi qua cái này bên cạnh hai người thời điểm, hắn còn liếc một cái Mã Tuấn, thấp giọng mắng nói, "Rớt dưới, an phân đi đi." Mã Tuấn mặt lập tức liền âm chấm xuống. Thửa Dương vào phòng cấp cứu bên trong, cho người bệnh được rồi châm cứu. Rất nhanh ăn cũng như hoàn hoàn vậy làm tan, vậy nhanh chóng bị đưa đi vào. Hứa Dương nói nói, "Tiểu Đào, lập tức dùng quấn bông gọn không ngừng cho người bệnh lươi trên mặt dùng thuốc." Hứa Dương vẫn còn tiếp tục dùng châm cứu. Tiểu Đào là theo chân hắn một cái trẻ tuổi nữ chung y liễu, nàng bận bịu trả lời một tiếng, "Được, Hứa lão sư." Tiểu Đào lấy thuốc, cháng cháng vậy nhanh chóng cùng đi, giúp nàng cẩn thận đẩy ra bệnh nhân miệng. Tiểu Đào chính là không ngừng cầm thuốc nhẹ một chút sức ở bệnh nhân đầu lưỡi. Dương vẫn còn tiếp tục dùng ve tả pháp kim gai rãnh nước, rãnh nước vị tại mạch, là tay chân dương minh cùng đốc sẽ, có thông suốt tà nhiệt, tỉnh náo dinh thành công. Những người khác cũng khẩn trương nhìn Cấp cứu chủ nhiệm vậy cùng tiến vào. Bệnh viện huyện khoa trung ý mấy cái chung ý vậy đi theo vào, bọn họ cũng ở đây học hỏi học thuật trung tâm cấp cứu cấp chứng bệnh nhân cứu chữa biện pháp. Bọn họ cũng không biết chơi cái này, đổi bọn họ đi lên, vừa gặp không tới thuốc, 80% được luôn uống. Hơn nữa cấp cứu bác sĩ cũng sẽ không để cho bọn họ tham dự cấp cứu cấp chứng bệnh nhân. Hứa Dương hành hoàn trâm thời điểm, An Cung Như Hoàng hoàn vậy điểm dùng xong. Mà bên kia thuốc vậy rất nhanh dáng tốt đã lấy tới, Hứa Dương đứng lên, cùng bọn họ nói, có thể, nhanh chóng thuốc nhập rồi xuất ra. Nhân viên y tế nhìn về phía cấp cứu chủ nhiệm. Cấp cứu chủ nhiệm gật đầu một cái, chuẩn bị cất giữ rót ruột. Những người khác mau chuẩn bị. Cấp cứu chủ nhiệm đối hứa Dương khách khí nói nói, cực khổ, bác sĩ hứa." Hứa Dương lắc đầu một cái, vất vả chưa nói tới, kết quả cụ thể còn muốn xem dùng thuốc sau đó, nàng tình huống vẫn tương đối nghiêm trọng, cần không ngừng tiếp tục dùng thuốc mới có thể hữu hiệu. Cấp cứu chủ nhiệm gật đầu một cái, hắn nói, "Thứ cho ta lỗ mãng, ta vẫn là muốn hỏi một tí, châm cứu ta có thể hiểu, ngải cái này rót ruột và điểm lưỡi phương thức dùng thuốc, ta cũng có chút không phải đặc biệt rõ ràng, ngài có thể giải thích một chút không?" Hứa Dương gật đầu một cái. Những người khác vậy không việc gì ý kiến, người ta không hiểu mà, là hẳn cùng bọn họ giải thích rõ. Hơn nữa cái này cấp cứu chủ nhiệm đã làm được rất tốt, vậy rất cho màn mũi, hắn là trước dùng bọn họ phương thức trị liệu, sau đó mới hỏi nguyên nhân. Thửa Dương hồi nói, nguyên nhân rất đơn giản, chú y rất trọng yếu một cái lý luận chính là tạng phủ dấu voi học tuyết, chúng ta cho rằng tạng phủ tới giữa liên lạc cùng các ngươi ở rõ ràng phá học lên cho là nội dung là không giống nhau. Giống như đầu lưới, chúng ta cho rằng lưới là tim ẩm. Ít thuốc tại lưới, có thể thông qua đầu lưỡi kinh lạc, độ dược lực tại tim, mà tâm chủ thần mình có xúc tình hiệu quả. Hơn nữa, cấp cứu chủ nhiệm nghi ngờ hỏi, hôn mê không phải náo hệ tật bệnh sao? bệnh viện huyện khoa trung y một ít bác sĩ vậy lộ ra một chút vẻ quá dị. Hứa Dương nói, đây chính là trung tây y biết không cùng, nhắc tới liền tương đối phức tạp, giống như hiện tại rất nhiều trung y học giả cũng la hét phải đem tâm chủ thần minh đổi thành não chủ thần minh, ngược lại thì cầm dấu voi học thuyết từ bỏ. Não thực chất và chức năng đã sớm thống ở ngũ tạng lục phủ bên trong, não là kỳ hoàn phủ, chị não có thể từ thật bản về chị. Nếu như chủ trương não chủ thần minh, chữa trị ý nghĩ trên liền lệch trung ý ý nghĩ. Cấp hữu chủ nhiệm có chút kỳ quái lắc đầu một cái, hắn nói, cái này, lý luận nghe có chút mới lạ, không phải đặc biệt có thể hiểu, cũng không phải rất có thể hiểu. Hứa Dương nhưng nói thẳng nói, ngươi không cần hiểu. Bệnh viện huyện khoa trung ý đám người vậy hơi có chút giận mình, cái tên này tiếng bên ngoài Hứa Dương lao sư, mặc dù rất trẻ tuổi, nhưng là nói chuyện thật làm rất mới mượa hả? Ừ. Cấp cứu chủ nhiệm hơn mà ra. Hứa Dương nói, giống như các người lý luận và tương quan chữa trị ý nghĩ, ta cũng không là rất hiểu, hơn nữa ta vậy không cần thiết đi hiểu như vậy nhiều. Chúng ta y phối hợp, hắn tác dụng chính là muốn để cho người biết đi phát huy mình như thế. Người nói sao? Cấp cứu chủ nhiệm cười gật đầu một cái, hơi có chút lúng túng, ừ ha ha. Là. Chương 186. Dấu voi học thuyết. Chương 186, dấu voi học thuyết. Thửa Dương lại nữa còn hắn, liền cùng phía sau vậy mấy cái tiểu trung y nói nói, người bệnh là một oxi hóa các bọn chúng độc, cũng chính là chúng ta tục xương hơi ga chúng độc. Ở trung y xem ra, hơi ga chính là ấm độc khí, đây là ấm tà khí độc trên bị, đầu tiên phạn phổi, sau đó sẽ nghịch truyền bằng tim, khiến cho người bệnh đàm độc ngưng tim, tắc nghẽn thanh trừ sạch sẽ, cho nên hôn mê bất tỉnh. Người bệnh sắc mặt thứ ảm, toàn thân sưng lên, đàm tiên hỗn thịnh, sốt cao, hôn mê, đây là độc bệnh tình nguy kịch hậu, tình huống đặc biệt cấp, cho nên cần thanh nhiệt giải độc, Vì vậy An cung lưu hoàng hoàn là dùng thuốc đứng đầu chọn. Lấy nước tan ra điểm lưới cho thuốc, là đặng thiết đào lao tiên sinh kinh nghiệm, nguyên nhân mới vừa rồi đã nói qua, các ngươi phải nhớ hạ. Thứ nhị, người bệnh hai liền tắt nghẽn không thông, toàn thân xưng lên, vừa lưỡi giải trọc. Đây là ấm độc ta, tràn ngập tam tiêu, tràn ngập tạng phụ trong ngoài ác hộ, nếu không nhanh chóng giải trừ, ta không đừng ra, đang cũng khó kháng phục, người bệnh thì thật nguy hiểm. Nhưng giờ phút này người bệnh không cách nào uống thuốc, cho nên ta chọn dùng rót ruột pháp, các ngươi có ai có thể nói cho ta, ta vì sao phải dùng rót ruột phương pháp? Thứ dương hỏi đám này tiểu trung ý như vậy một cái vấn đề đám người rơi vào suy tư. Bệnh viện huyện nơi này các tiểu trung ý cũng đều suy tư. Mấy cái chủ nhiệm cũng nhìn người mình, cũng lẫn nhau so với trước sức lực đây. Tráng Tráng lập tức lại muốn đi ra, hắn nói, bởi vì phổi cùng ruột già lẫn nhau là trong ngoài, rót thuốc nhập ruột già, nhưng có thông lợi tả phủ nhiệt hiệu quả. Những người khác lập tức nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương gật đầu khen nói, nói không đúng, người bệnh nhiễm độc, tả tràn ngập tam tiêu, tràn ngập tạ phủ trong ngoài, như có thể đánh thông phủ khí, dùng nhiệt độc từ hạ mà rõ ràng, khi có giúp cho thông khiếu. Cho nên chúng ta trọng dụng đại hoàng và vỡ tô rốt ruột, kỳ ý chính là ở trô đi huyện tỏa, thông lợi tam tiêu, thanh nhiệt giải độc. Sau đó ta còn gia nhập Tô Diệp, chỉ ở trên cao trị phổi hệ, mở rộng nước bên trên nguyên. Đồng thời sơ lợi trên dưới, dùng nhiệt độc đảm ức từ hạ mà rõ ràng. Đáng người nghe rõ ràng, cấp cứu chủ nhiệm chính là gật đầu một cái, vậy không nói gì, hắn không hiểu chung ý gì, đúng như Hứa Dương nói như vậy, hắn vậy không cần phải đi hiểu. Sau khi nói xong, Hứa Dương đối cấp cứu chủ nhiệm nói, người bệnh còn cần tiếp tục dùng thuốc để bảo đảm dược lực tiếp, tiếp theo, nàng tiếp theo còn cần tiếp tục dùng an cũng như hoàng hoàn điểm lưỡi và dùng thuốc đông y rốt ruột, vậy mời các người bên này phối hợp. Được. Cấp cứu chủ nhiệm gật đầu đáp ứng. Hứa Dương đối mấy cái này tiểu trung y nói nói, "Cháng cháng, tiểu đào, hai người lưu lại tiếp tục xem xét bệnh tình, sau đó kịp thời cho thuốc, ta chậm một chút tới nữa cho nàng làm một châm cứu. Ta cũng muốn lưu lại." Thứ Nguyên dơ tay lên. Hứa Dương xem hắn một mắt, vậy không suy nghĩ nhiều, liền nói, "Vậy ngươi vậy lưu lại đi." Ừ, Thứ Nguyên lớn tiếng đáp ứng đáng người ra phòng cấp cứu. Bệnh nhân cha mẹ lại nhanh chóng tới đây hỏi, "Bác sĩ, làm sao? Thế nào?" Bên ngoài nhân viên y tế vậy nhìn về phía bên này. Cấp cứu chủ nhiệm nhìn về phía Hứa Dương. Những người khác cũng ở đây xem Hứa Dương. Bệnh nhân ba mẹ lúc này mới nhìn về phía Hứa Dương, làm sao cảm giác người trẻ tuổi này mới là dẫn đầu à Hứa Dương chụp chụp bệnh nhân tay của bà ba, ba cánh tay, trấn an nói, không cần quá lo lắng, dùng thuốc sau đó vẫn là có hiệu quả. Các ngươi phải bảo trọng thân thể mới là, có thể chớ tự mấy ngã xuống trước tới, nàng còn cần các ngươi chiếu cố. Bệnh nhân ba mẹ có chút mơ mịt, không biết nên nghe ai, liền chỉ biết là gật đầu. Hứa Dương sau khi thông báo xong, cầm vậy ba cái đứa nhỏ để lại, sau đó hắn liền mang theo người đi. Lúa mạch mạnh và Mã Tuấn Vốn đang ở xem náo nhiệt, ban đầu là thật thấy bọn họ căng nỗi nóng, trong lòng bọn họ càng cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng từ hứa dương sau khi đi ra, bọn họ liền xem không được náo nhiệt. Cái này hai người trong lòng một phiến chán ghét, bọn họ ban đầu là đoán chừng liền đám người này không cách nào dùng thuốc, cho nên mới cầm bọn họ gọi tới. Hiện tại gặp đối phương cái gì đầu lưỡi đồ thuốc, cái gì ruột rả dốc thuốc, thật sự là chị cái cô quảng, đây đều là cái quỷ gì ạ? Mã Tuấn vậy một mặt cổ quái hỏi, "Sư phụ, người nói bọn họ trước kia chữa bệnh sẽ không cũng là như thế lựa bị chứ?" A, lúa mạch mạnh lắc đầu một cái. Mã Tuấn nói, "Ta là nói sao, còn nói gì trung tây y phối hợp chữa trị, ta liền nói là phối hợp công lao đi, còn nói không phải?" Chứ người bệnh nhân kia khẳng định cũng là bọn họ vận khí tốt. Đi thôi." Mạch Cường Dã không nói gì khác, nói như thế một câu. Mã Tuấn vậy gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Tướng Nguyên thấy vậy nhưng kêu một tiếng, "Mã Tuấn, chớ đi nha." Mã Tuấn cao mày quay đầu nhìn lại, lại là cái này đáng ghét tinh, hắn hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Tướng Nguyên tiện hề hề cười một tiếng, đặc biệt nhiệt tình đi lên trước, móc vào Mã Tuấn cổ, làm bộ như quan hệ rất tốt dáng vẻ, "Không làm mà nha, bạn cũ tới, ngươi không nói một tiếng liền đi, cái này không lễ phép ạ." Mã Tuấn chán ghét nói, "Ai cùng ngươi bạn cũ?" Vừa nói, hắn vừa muốn đem Từ Nguyên tay bỏ rơi tới Thư Nguyên nhưng câu thật chặt, hắn tiếp tục cười đùa cợt nhả nói: "Chúng ta đến lúc này một lần, thường thường lui tới, tốt biết bao người anh em nha." Mã Tuấn lớn tiếng nói: "Ta còn được đi làm, bu ta ra." Thư Nguyên nhưng nói: "Không phải ngươi bảo chúng ta tới sao? Ngươi làm sao có thể đi ạ? Cái này không thích hợp đi, ngươi không phải nói muốn đối với bệnh nhân phụ trách mà?" Mã Tuấn nói: "Ta lại không phụ trách bệnh nhân này." Thư Nguyên nói: "Vậy ngươi gọi ta cửa tới." Dù sao từ nguyên sách lược chính là quấn mãi không bỏ, hắn dù sao kế tiếp nhiệm vụ chính là một quấn Mã Tuấn, hắn muốn mỗi thời mỗi khắc cũng ra bây giờ đối phương trước mặt. Từ Nguyên biết, Mã Tuấn Đối tự mình tới nói, chính là một động cớ, thấy được cũng buồn nôn. Nhưng mà nói về tới đây, mình đối với ngựa đẹp cũng giống như vậy, hắn thấy được mình vậy buồn nôn. Lúc này, thì phải xem ai chịu được được. Ai có thể chịu đựng được, được, chán ghét chính là đối phương. Thư Nguyên cho nên cũng tiếp thân công kích, còn kém đích thân lên. Mã Tuấn thật buồn nôn hư. Cửa, Hứa Dương đoàn người đi ra, Chu ký giả vậy đi ra. Hứa Dương nhìn về phía Chu ký giả, nói với nàng, ngày hôm nay vất vả người, bệnh nhân này cũng không muốn báo cáo đi. Chu ký giả nhìn xem Hứa Dương, nàng nói, ngươi thật đúng là một người tốt. Hứa Dương có chút từ chối cho ý kiến. Tao Đức Hoa nhưng nói, vậy là có thể báo cáo, chúng ta có thể dùng xuân thu bút pháp mà, liền nói chúng ta làm sao cứu cái này một oxy hóa các bọn chúng độc bệnh nhân, những thứ khác có thể lơ là. Chu ký giả nhưng nói, nhưng là đối với chúng ta ký giả mà nói, cái này hai cái tin tức nhiệt độ có thể hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa đối các người mà nói, người sau tuyên truyền hiệu quả tốt hơn nha. Hứa Dương lắc đầu một cái, ta không cần. Chu ký giả lần nữa nhìn xem Hứa Dương, nàng nói, khó khăn được. Sau khi nói xong, Chu ký giả lại lắc đầu than thở, thật ra thì cái cô gái này vậy rất hám, trong nhà điều kiện vậy thất vất vả thi lên đại học, nói chuyện người bạn trai, lại bị người vua các ngươi cũng không biết nàng đang nói chuyện trời đất ghi chép bên trong giọng có bao nhiêu hèn mọn và đáng thương. Hứa Dương có chút nghi ngờ, cái gì là vua? Tao Đức Hoa một mặt cổ quái nhìn Hứa Dương, người cái này vua đại vương sẽ không biết cái gì là vua. Bất quá Hứa Dương dùng là chức chẳng vua, cô bé kia ở giữa là tình cảm vua, ai? Tao Đức Hoa đột nhiên cả kinh, không đúng à, làm sao cảm giác mình đoạn thời gian này không giải thích được liền trở thành Hứa Dương trung thực tùy tùng và chân chạy. Tao Đức Hoa nhất thời suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Chu ký dạ bất đắc đầu một cái, vua là một loại tình cảm và khống chế tinh thần thuật. Thật ra thì nói rõ, đều là lấy lòng hình nhân cách đang làm ma, cô gái này ở cảm tình bên trong quá hẹn mọn, cho nên mới biến thành như vậy. Có chút thời điểm, đối có vài người mà nói, vừa thật ra thì một kiện rất để cho người tuyệt vọng sự việc. Hứa Dương sắc mặt cũng có chút phát chậm. Chương 187, tỉnh lại. Chương 187, tỉnh lại. Hứa Dương trở về sau đó, trong lòng cũng thật không là tư vị, chủ yếu là thay cái cô gái này không đáng giá, thật tốt một cô đường, lại biến thành như vậy. Ngoài ra, hắn cũng đúng lúa mạnh mạnh các người có chút chán ghét. Nói bọn họ cầm người bệnh sinh mạng làm trò đùa, vậy ngược lại cũng không còn như Bởi vì người bệnh sinh mạng duy trì vẫn đang làm, tất cả loại cứu chữa các biện pháp vậy cho tới bây giờ không có dừng lại. Bọn họ là thấy người bệnh không cách nào uống thuốc và vô nước biển, đoán chừng liền học thuật trung tâm đám này trung ý không có gì hay phương pháp, mới đem bọn họ kêu đến, muốn buồn nôn buồn nôn bọn họ. Hắn mũi rủi nhắm ngay chính là mình đám người này, mà không phải là người bệnh. Mình những người này, có thể rút, vậy tốt nhất biết bao. Không giúp được gì, người bệnh vậy vẫn là cùng trước như nhau, sẽ không kém hơn. Nhưng hứa dương từ trong nội tâm mà nói, vẫn là không thoải mái. Đối mặt người bệnh, nhất là nguy cấp trọng chứng người bệnh, tình huống nguy hiểm, thầy thuốc cần phải một lòng cứu không thể cân nhắc người được mất. Nói lúa mạch mạnh mạnh cầm người bệnh sinh mạng làm cho đùa, những lời ấy hơi có chút nặng. Nhưng ở cái loại này nguy cấp thời điểm, hắn nhưng ngợn này cơ hội, muốn chèn ép và chế giễu bọn họ học thuật trung tâm, quả thật không đúng lúc để cho người chán ghét. Hứa Dương không quản được thiên hạ tất cả người, hắn chỉ có thể trước đè xuống trong lòng thiên đầu và tự. Buổi tối, hắn một lần nữa đi bệnh viện huyện cấp cứu, đi cho người bệnh làm tiếp một lần châm cứu. Sáng sớm hôm sau, học thuật trung tâm đi qua hai trận, chú ký giả cùng cùng phòng vẫn. Hứa Dương lần nữa hành châm cứu. An cung Như Hoàng Hoàn và thuốc đông y cát không ngừng lại qua đám người trong lòng cũng nặng tự nhiên. Một cái như vậy cô nương trẻ tuổi, bọn họ là thật rất muốn cầm nàng cứu lại được. Lần này lúa Mạch Mạnh và Mã Mạ Tuấn không có xuất hiện. Trạm vào tối, Hứa Dương bọn họ nhận được cháng cháng gọi điện thoại tới, nói là bệnh nhân bắt đầu giảm sốt. Học thuật trung tâm loài người, nhanh chóng lái xe chạy về phía bệnh viện luyện. Thế nào? Tào Đức Hoa vội vàng hỏi. Cháng cháng thân cao, thanh âm lượng, hắn vô cùng hưng phấn nói lớn tiếng nói, bệnh nhân bắt đầu giảm sốt, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống 37. 5 độ. Mọi người đều là phấn chấn. Hứa dương vậy lộ ra nét mặt tươi cười. Chu ký giả cũng lớn thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng ở bên cạnh vô xuống cái này đặc biệt có ý nghĩa một tấm ảnh. Hứa Dương vung tay lên, "Đi, đi xem một chút." Tráng tráng ở trước mặt dẫn đường, hắn nói, "Chúng ta đến hiện tại tổng cộng dùng an cung như hoàng hoàn 6 cái, thuốc đồng y cất giữ rót ruột 4 lần, hứa lão sư châm cứu 4 lần. Tây y các hạng sinh mạng duy trì và cứu chữa các biện pháp vậy vẫn không có dừng lại. Hiện tại người bệnh Đàm Tiên rõ ràng giảm bớt, hút đảm cơ hội đã ngưng dùng, người bệnh tâm điện giám hộ cũng đã giải trừ." "Được." Hứa Dương cùng gật đầu. Một đám người chạy tới cấp cứu cửa. Cấp cứu chủ nhiệm đã chờ ở cửa, gặp Hứa Dương cùng người tới. Hắn bận bịu đi tới bắt tay, bác sĩ hứa, cực khổ, bệnh nhân đã chuyển thành cạn hôn mê, mau cùng ta tới. Hứa Dương cùng hắn đi vào, vào trước khi đi hắn còn nghiêng đầu nhìn một cái bệnh nhân cha mẹ. Lúc này bệnh nhân cha mẹ cũng không tựa như trước như vậy tuyệt vọng và hờm mất, trong mắt cũng có hy vọng, chính là sắc mặt vẫn là vô cùng lắm khó xem, vậy vẫn là khẩn trương hết sức. Hứa Dương đoàn người vào phòng cấp cứu. Hứa Dương cho cô gái này làm tắm lại. Cấp cứu chủ nhiệm cũng ở đây cùng Hứa Dương nói cô gái này bệnh tình biến hóa. Lúc này chèn ép bệnh nhân hô mắt thượng thần kinh đã có trống khổ diễn cảm, sừng mang phản xạ tồn tại, con ngươi đối phản xạ ánh sáng tồn tại. Nàng đã từ sâu hôn mê chuyển thành cận hôn mê. Nghe đến chỗ này, Hứa Dương cũng không khỏi thở phào nhẹ nhóm, cô gái này đã từ nguy hiểm nhất trạng thái đi ra ngoài, chỉ phải tiếp tục dùng thuốc, hẳn vẫn là có rất lớn cơ hội tỉnh lại. Cấp yếu chủ nhiệm hỏi Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa, các người bên này tiếp theo dự định làm sao dùng thuốc cứu chữa?" Hứa Dương thoáng châm trước một tí, hắn nói, "Lúc này người bệnh đã từ sâu hôn mê chuyển là cận hôn mê, đàm tiên đủng thịnh chi hậu, đã tiêu trừ, nếu như lại dùng hương thơm đi vào thuốc, chỉ sẽ tổn thương đang. Như vậy, lưng dung man cung lưu hoàn hoàn, đổi hoàng bột mỗi ngày một khắc dung nước điểm lữa, rót giọt ruột phương cùng trước không thay đổi." Nưu Hoàng một mặt, thuốc trọng lực chuyên, đủ có thể rõ ràng thần minh khốn. Được, cấp cứu chủ nhiệm lần này càng không ý kiến, dù sao hắn cũng không hiểu, bất quá hắn hiện tại rất tin tưởng Hứa Dương, dấu sao hiệu quả trị liệu bảy ở nơi này đây, cho nên hắn trực tiếp đáp ứng. Hứa Dương cho người bệnh lại lần nữa được rồi một lần châm cứu, liền đi ra. Bệnh nhân ba mẹ nhanh chóng đứng lên, vặn điệu nhìn Hứa Dương, hỏi: "Bác sĩ, làm sao? Thế nào?" Hứa Dương nhìn về phía cấp cứu chủ nhiệm. Cấp cứu chủ nhiệm vậy hơi có chút bất ngờ Hứa Dương cử động, sau đó hắn nói: "Bệnh nhân bệnh tình đã chuyển biến tốt rất nhiều, đã từ sâu hôn mê chuyển thành cận hôn mê." Bệnh nhân ba ba hỏi, cái này là, là ý gì? Là không phải có thể cứu lại được cả. Cấp cứu chủ nhiệm lần này nhìn về phía hứa dương. Hứa dương vậy nhìn đối phương một mắt, sau đó hồi nói, không cần quá lo lắng, chúng ta sẽ tiếp tục dùng thuốc trị liệu, các người phải bảo trọng thân thể, tin tưởng hết thể cũng sẽ trở nên tốt. Bệnh nhân cha mẹ nhất thời kích động nói cái gì cũng không biết nói, chỉ biết là dùng sức gật đầu. Hứa dương các người ra cửa, chu ký giả ở một bên biểu môi một cái, nói, các người những thứ này bác sĩ thật biết điều, rõ ràng có nắm chắc chữa khỏi, nhưng cùng thân nhân bệnh nhân nói như vậy vào hàng hồ. Hứa dương nhưng nói như Dương Coi đời này không có cái nào bác sĩ dám cam đoan nhất định có thể trị hết một cái bệnh, chúng ta bất quá là ở như đi trên băng, lơ lửng lo sợ thôi. Chu ký giả lại nhìn Hứa Dương một mắt. Bệnh nhân tình huống chuyển biến tốt tin tức rất nhanh liền chuyển ra ngoài, mấy bệnh viện bác sĩ đều biết, lúa mạnh mạnh và Mã Tuấn các người tự nhiên vậy là biết. Hai người cũng là nhất thời im lặng. Chỉ là từ nguyên được nước hư, mỗi ngày chạy đến Mã Tuấn bên cạnh buồn nôn hắn đi. Bệnh viện huyện khoa trung y trung y môn tự nhiên cũng biết, bọn họ cảm giác vừa là ở tình lý bên trong, có thể lại ra dữ liệu để cho bọn họ thán phục không thôi. Đợt này, khám lại Bệnh nhân đi tiểu thông thường bên trong phát hiện tạp khuẩn, cái khác tình huống tiến một bước chuyển biến tốt, Hứa Dương lại lần nữa cho người bệnh làm mới chẩn đoán, sau đó điều chỉnh mình dùng thuốc. Hắn gia tăng như hoàng bột liều dùng, điều chỉnh đến 3g một lần, cũng giống như vậy dùng nước điểm lưỡi. Rót ruột toa thuốc sửa lại, buổi sáng dùng vi hành 30g, đào nhân 12g, trái bí đao nhân 30g, hạt bo bo 20g, dễ sô đỏ 20g, hồng hoa 6g buổi chiều thì hay là dùng sinh đại hoàng 30g, vỡ tô 30g, tiên cỏ sa tiền 30g tiếp tục thông tả phụ nhiệt, nhưng là da tăng thấm lợi ướt, lưu thông máu thông phụ thuốc. Kỳ ý ở thông lợi hai khiếu, dung đốc tà nhiệt độc có thể từ hạ ra. Đợt này, lại trần. Người bệnh trước biến mất nuốt phản xạ, hiện tại đã lại lần nữa xuất hiện. Mọi người đều là trấn phẫn không thôi, người bệnh dạ dày khí thượng coi là cường thịnh, đủ để vận tại dược lực chu thể toàn thân. Trong bọn họ ý sở trường nhất chữa trị, rốt cuộc có thể phải sử dụng. Hứa Dương cùng cấp cứu chủ nhiệm thương lượng một tí, liền cho người bệnh tắm dạ dày quản, sau đó cái mũi tự cho thuốc. Hứa Dương và tới trước những thứ này trung y chủ nhiệm cửa lần nữa thương lượng cân nhắc ra một cái mới toát thuốc. Bệnh viện huyện khoa trung y theo tới học hỏi những thứ này trung y môn cũng thấy đỡ ra. Rõ ràng mọi người đều là chung ý để, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Cuối cùng, bàn kết thúc, Hứa Dương quyết định dùng ấm gan canh thêm vị, dùng ấm gan canh tiếp tục thanh hóa đàm nhật, hấp sương bổ, viễn trí, linh dương sừng cốt lấy thông tim ích trọng. Giọt ruột phương cùng trên không thay đổi. Hai ngày sau, người bệnh nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, đôi phổi la âm toàn bộ biến mất. Nàng thức tỉnh, tơ ét, nói để bên ngoài nói, này y án là đặng thiết đạo lao tiên sinh y án. Người bệnh chuyển thành cận hôn mê sau đó, đặng lão cũng không dám quá nhiều sử dụng an cung như hoàng hoàn, chỉ sẽ tổn thương đàng. Sau đó ta bây giờ nghe nói có nhiều chỗ người, lại có cầm ăn cung như hoàng hoàn làm bảo kiện phẩm ăn, nói là có thể phòng ngừa chú gió. Ngàn vạn không nên như vậy, đây là cấp yưu thuốc. Thuốc đồng y chữa bệnh chữa bệnh suy luận ở chỗ lấy nghiêng của nghiền, dược lực tăng mạnh, thiên tính càng lớn, êm đẹp người ăn thuốc này, chân thực không thích hợp, tuyệt đối có hại mà không lợi. Liên chúng ý sử dụng đều phải đặc biệt cẩn thận, không tới nhiệt nhập nhập doanh máu, nhiệt vui lớp màng tìm cũng không dám lạm dùng. Vốn là cái này hẳn đặt ở bộ chương nói lý thuyết, không chiếm dùng tranh nhưng là cân nhắc quyển sách phần lớn độc giả đều là đã bạn, bọn họ không thấy được bộ chương nói, cho nên liền nơi này nói một chút đi. Mặc dù các ngươi ở xem mô phỏng, nhưng chính xác y học thông thường vẫn là phải nói cho các ngươi biết. Chờ mống tốt, này kiến thức sau này lại nữa lời thừa, chương 188. Ai cũng có không dám đối mặt với đi qua. Chương 188, ai cũng có không dám đối mặt với đi qua. Ngậy ngậy, ngậy ngậy, ngươi nghe, nghe được gặp sao? Ngậy ngậy, ta là Ba Ba nha. Ngậy ngậy, ta là Mụ Mụ, ngậy ngậy à, ngươi nghe, nghe được gặp sao? Bệnh nhân cha mẹ đều ở đây đầu giường kêu gọi cô gái này. Nhưng cô gái này chỉ là mở mắt ra, trong mắt còn có chút mờ mịt, trong miệng không phát ra được thanh âm nào. Bệnh nhân cha mẹ lại gấp gáp Bệnh nhân ba ba gấp tay trục chiến, "Ai nha, bác sĩ ạ, nàng sẽ không không nhớ chúng ta đi." "Bác sĩ ạ, nàng, nàng sẽ không mất trí nhớ chứ?" Bệnh nhân mụ mụ cũng có chút hốt hoảng, cấp yếu chủ nhiệm trấn an nói, "Không nên gấp gáp, bệnh nhân còn là mới vừa tỉnh lại, còn cần một đoạn thời gian tới khôi phục thần trí." Cấp yếu chủ nhiệm đi tới, kêu nói, nghệ nghệ, cái này hai người ngươi biết sao?" Cô gái nhỏ thần trí còn không phải rất rõ, nhưng đã có phản ứng, nàng từ từ động ánh mắt, nhìn về phía ba mẹ nàng, trong ánh mắt vẫn là có vẻ mơ mịt. Bệnh nhân cha mẹ cũng đều rất khẩn trương nhìn ngệ ngệ. Cái khác nhân viên y tế vậy đều không dám lên tiếng tất cả đều bình ký nhìn qua sơ qua cô gái nhỏ mới nháy mắt một cái nhỏ không thể xem kỹ gật đầu một cái đây có thể cầm ba mẹ nàng kích động hư à nha nghệ nghệ nhận được chúng ta nghệ nghệ khá kháứ không nghệ nghệ à ngươi cũng không thể lại làm chuyện điên điênrộ à vừa nói vừa nói bệnh nhân mụ mụ lại khóc những người khác trong lòng cũng rất trận Nam ở giường bệnh nghệ nghệ có chút mờ mịt nhìn mụ mụ nàng trong ánh mắt còn có chút xa lạ và hoàng hốt nhưng mà nàng nhìn một chút mình khỏe mắt nhưng cũng rơi xuống nước mắt những người khác vậy nhìn kẽ là đầu chu ký giả rơi lên máy chụp hình muốn vô xuống cái này rất có tin tức giá trị một màn. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là buông xuống, nàng nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương một mực đứng ở bên cạnh, cũng không nói chuyện. Hiện tại người bệnh đã thức tỉnh, đi tiểu thông thường kiểm tra bình thường. Cái khác các hạng hóa nghiệm kiểm tra cũng bình thường, tâm điện đồ bình thường, chính là kiểm tra não bạch cầu còn có chút cao. Hôm nay, đã trừ bỏ liền dưỡng khí quản, dừng lại hút dưỡng, vậy trừ bỏ liền dạ giải quản, nàng đã có thể tự đi nuốt lưu chất ăn uống, tự nhiên vậy là có thể uống thuốc đông y y cấp cứu chủ nhiệm tới đây cùng Hứa Dương tương lượng, hiện tại người bệnh tình huống không tệ, tiếp theo hẳn liền có thể chuyển nhập phòng bệnh. Bác sĩ Hứa, ngài cảm thấy thế nào? Hứa Dương nói, có thể, nàng hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, tiếp theo chính là khôi phục. Cấp cứu chủ nhiệm nói, vậy, nếu không làm phiền ngài lại cho nàng mở khôi phục toa thuốc chứ? Hứa Dương hơi có chút chần chờ, cấp cứu bên này chuyển đi sau đó, liền đến cụ thể phòng ban. Cũng không phải là mỗi cái bác sĩ cũng thông suốt như vậy, trong bọn họ ý bây giờ là phối hợp chữa trị. Cái gì gọi là phối hợp chữa trị, chính là người ta mới là định đoạt. Giống như hiện tại, Hứa Dương mở mỗi cái toa thuốc, đều phải cấp cứu chủ nhiệm gật đầu mới có thể dùng, hắn nếu là không đầu, vậy bọn họ lại không thể dùng. Cho nên đây chính là tại sao bọn họ học thuật trung tâm muốn tranh thủ tiếp thu nguy cấp trọng chứng bệnh nhân quyền lực, không phải nói bọn họ liền nhất định có thể bảo đánh thiên hạ. Bọn họ có chút thời điểm dĩ nhiên cũng cần tây y sinh mạng duy trì, nhưng người nào định đoạt cái vấn đề này, đúng là rất không giống nhau. Hứa Dương có chút ban quan, nhưng hắn vẫn là gật đầu đáp ứng, hắn lại cho bọn họ nghĩ liền khôi phục một hối. Cấp cứu chủ nhiệm để cho người thu cất, sau đó đưa bọn họ đi ra ngoài. Ngoài cửa, nghệ nghệ các thân thích vậy đều tới. Bọn họ vậy bắt chẹt hỏi, chỉ bất quá những người này cũng đang nhìn Hứa Dương hỏi. Cấp cứu chủ nhiệm cầm tình huống nói cho bọn họ Bọn họ cũng không có hơn kích động, ngược lại đều ở đây cùng Hứa Dương trả lời. Cấp cứu chủ nhiệm sắc mặt hơi có chút lúng túng. Hứa Dương thì nói, "Ta cùng Bạch chủ nhiệm ý kiến như nhau, bệnh nhân đã thoát hiểm, tiếp theo chính là khôi phục kỳ, hẳn không có gì đáng ngại." Ngoài cửa nhất thời vang lên tiếng hoan hô, Nghệ Nghệ các thân thích vậy rất hưng phấn. "Ta cứ nói đi." Ta liền nói những thứ này trung ý rất lợi hại đi, ngươi xem bọn họ vừa cầm tay sau đó, không mấy ngày Nghệ Nghệ là tốt. Nếu là đưa đến trung ý viện đi, nói không chừng sớm tốt lắm đây. Bên ngoài chờ một ít thân nhân bệnh nhân vậy đang sỉ sào bàn tán. Nhân viên y tế cửa cũng ở đây nhỏ giọng trò chuyện. Cấp hữu chủ nhiệm cầm chân mày thoáng nhíu lại. Lúc này, Hứa Dương nói chuyện, hắn vừa lên tiếng, mọi người liền đều yên tĩnh lại. Hứa Dương nói, lần này cứu chữa cái này nguy cấp bệnh nặng, là trong chúng ta Tây y phối hợp với nhau trị liệu, cho nên hiệu quả mới không tệ. Bệnh tính nguy cấp, nếu là không có Tây y sinh mạng duy trì, sợ là chúng ta phương án trị liệu vậy rất khó thấy hiệu quả, khẳng định cũng sẽ không đạt được hiện ở tốt như vậy hiệu quả trị liệu. Cho nên không phải đơn thuần một nhà kia công lao, mà là tất cả nhân viên y tế chung nhau cố gắng. Bên ngoài nhất thời lặng lẽ ở sau đó lập tức vang lên tiếng hô tay, ngụy ngụy các thân thích lại bắt đầu cảm ơn những thứ này nhân viên y tế. Cấp cứu chủ nhiệm sắc mặt vậy buông lòng không thiếu. Hứa Dương không có phóng đại công lao của người nào, bệnh nhân này đích sắc là trung Tây y phối hợp với nhau trị liệu. Hắn là rất chuyện thật cầu là nói, từ bệnh nhân này chữa trị trên, cũng có thể nhìn ra trung y phối hợp ưu thế. Tại chỗ nhân viên y tế nhìn về phía Hứa Dương, trong mắt đều là tôn trọng. Trung y viện học thuật trung tâm tới những thứ này, trung y môn vậy mỗi một người đều dương lên đầu, có chút nhỏ kiêu ngạo đầu. Chu ký giả cũng ở đây xem Hứa Dương. Cấp cứu chủ nhiệm tự mình đưa Hứa Dương bọn họ tới cửa, hắn còn cùng Hứa Dương các người từng cái bắt tay, liền từ nguyên, cháng cháng cái loại này tiểu trung ý cũng không có rơi xuống. Bắt tay hoàn sau đó, cấp cứu chủ nhiệm thành khẩn cảm ơn nói, "Lần này, thật đa tạ các ngươi." Hứa Dương nói, "Khách khí, Bạch chủ nhiệm." Cấp cứu chủ nhiệm gật đầu một cái, "Đi qua lần này, ta mới thật bội phục liền trung ý liền ngoài ra, vậy hy vọng sau này còn có cơ hội cùng tác vị cùng nhau chung nhau cứu chữa bệnh nhân." Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng là vì chữa bệnh cứu người, khẳng định vẫn còn có cơ hội, "Bạch chủ nhiệm." Cấp cứu chủ nhiệm cười dùng sức gật đầu, "Được, vậy ta liền trước thời hạn cảm tạ. Ngoài ra, bác sĩ Hứa, ta họ Nâm, không họ bài, ta kêu đảm nhiệm trưởng lao." "À." Hứa dương sững sốt một chút người bên cạnh cũng nhịn không được cười lên. Hứa Dương vậy nhất thời có chút lúng túng, mình nhớ lộ sao? Cấp cứu chủ nhiệm đảm nhiệm chẳng mạnh, khá lắm, hai cái đảm nhiệm, người đứng đắn ai dùng chữ chung à. Cấp cứu chủ nhiệm cùng bọn họ nói tạm biệt sau đó, đi trở về. Hứa Dương thì hỏi Chu ký giả, "Chu ký giả, ngươi vậy đi theo chúng ta đã mấy ngày, hiện tại bệnh nhân tình huống đã chuyển tốt, ngươi chuẩn bị rời đi sao?" Chu ký giả trêu ghẹo nói, "Ai yêu, ngươi cứ như vậy muốn đuổi ta đi à?" Hứa Dương cười lắc đầu một cái, "Không phải, chỉ là hỏi ngươi một chút đáp bài." Chu ký giả cũng sẽ không cùng Hứa Dương trêu thông qua mấy ngày này cùng thăm Nàng rốt cuộc xác nhận một chút, đó chính là Hứa Dương không phải Hải Vương. Nếu không không thể nào nhiều ngày như vậy đều không đúng nàng ra tay hả, cái này cờ mợn ở là bận tiểu hai đó. Nếu không phải Hải Vương, vậy đây cũng là người trai hiền. Chỉ bất quá để cho chú ký giả có chút nổi giận chính là, Hứa Dương thói quen cuộc sống cùng ba nàng như nhau, trừ công tác chính là đọc sách, một chút nghỉ ngơi giải trí cũng không có. Hơn nữa quỷ dị nhất phải, hắn là thật không cần điện thoại thông minh, chú ký giả cũng là phục. Chú ký giả đưa tay ra, triển khai cái vư người, nàng phải mãi nói, dĩ nhiên phải đi về rồi, ta cũng ngây ngô buồn bực. Bất quá có thể toàn bộ hành trình ghi chép trung y các người chữa trị nguy cấp trọng chứng, ta cũng làm mở rộng tầm mắt, không hưởng chuyến này." Hứa Dương gật đầu một cái, "Vậy thì tốt, bất quá cô nương kia." Chú ký giả liếc mắt, nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói chuyện nàng mà, ta liền nói đơn giản một ô hóa các bọn chúng độc bệnh nhân. Được chưa? Ta người tốt bụng đại chuyên gia." "Vậy thì tốt." Hứa Dương cũng cười. Chú ký giả lại hỏi, "Vậy cái cô gái này ngươi định làm như thế nào? Muốn không muốn báo cảnh sát?" Thứ Dương hơ thở dài một tiếng, hắn nói, "Cùng nàng hơi khá một chút, hỏi lại một tí người nhà nàng và nàng ý kiến đi. Trên mình khỏi bệnh trị." Trong lòng bệnh không tốt trị, nếu như nàng có thể chân tránh đối mặt mình đi qua, đó mới là thật chứ khỏi. Chu ký giả một mặt qué dị nhìn Hứa Dương, biết mấy ngày, nàng cùng Hứa Dương vậy không trước như vậy không thân thiết, nàng nói, "Ơ, ngươi cái này tuổi quá trẻ, làm sao luôn là một bộ lao khí tướng à? Làm sao? Ngươi cũng có không dám đối mặt với đi qua." Hứa Dương không tỏ ý kiến cười một tiếng. Chu ký giả cầm lên máy chụp hình, nói, "Được, cho ngươi chụp cái ngay mặt chiếu đi, đến lúc đó đặt ở trong tin tức thứ nhất bức tranh ha ha. Dài đẹp trai như vậy, nói không chừng có thể thành hot thai đồ đây." Hứa Dương thần sắc nhất thời đông lại một cái. 189 xong chuyện chương 189 xong chuyện hứa Dương Thật ra thì cũng biết liền rất lâu từ truyền thông, cũng từng quay video tuyên truyền qua nhưng là cho đến bây giờ hắn cũng không có lộ ra mình chân thực khuôn mặt hắn vẫn luôn là đeo đổ che miệng mu xuất hiện Thật ra thì mỗi một người đều có không chịu nổi quay đầu đi qua chỉ là hoặc hơn hoặc thiếu, trình độ nặng nhẹ không cùng mà thôi mà hứa dương trình độ liền thật nặng hắn vậy một mực không cách nào đối mặt mình đi qua chu ký giả gặp hứa Dươngsứng sợ tại chỗ nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái liền hỏi thế nào ngươi sợ chụp hình à hứa Dương nghiêng đầu xem nàng Hơi có chút không biết làm sao. Chu ký giả vẫn là lần đầu tiên thấy Hứa Dương lộ ra như vậy vẻ mặt, ở nàng trong vấn tượng, Hứa Dương mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là một cái đặc biệt trượng tráng, hơn nữa rất gặp biến không sợ hãi người. Cũng chính là tuổi tác không đúng, nếu không cho hắn đeo lên cái tóc trắng khăn trùm đầu, nói hắn là cái lao giáo sư, tuyệt đối không có nửa chút vấn đề. Chỉ là vào lúc này Hứa Dương hiện ra thần sắc làm sao có chút không đúng lắm, làm sao cảm giác hắn thoáng có một chút hút hoàng đầu. Ký giả tâm tò mò đều là rất mạnh, Chu ký giả lại hỏi, "Ngươi thế nào?" Hứa Dương không nói. Chu ký giả lại hỏi, "Vẫn là nói ngươi cũng có không dám đối mặt với đi qua." Hứa Dương túi đầu, nhìn dưới mặt đất, sau đó hắn khẽ lắc đầu, vẽ mặt tự giễu một tí, sau đó nói, "Không việc gì, chúng đi." Hứa Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu ký giả. Chu ký giả trên giới nhìn Hứa Dương mấy lần, nàng ngừng lại một chút, mới nói, "Được rồi." Chu ký giả tìm một góc độ, vỗ xuống Hứa Dương ngày mặt chiếu. Quay xong sau đó, Chu ký giả nhìn xem tấm ảnh, tổng cảm thấy Hứa Dương ở trong hình hiện ra ưu buồn khí chất càng đậm. Cái này để cho Chu ký giả rất không rõ ràng, nàng hỏi, "Hay, ngươi có phải là thật hay không có không dám đối mặt với đi qua ạ?" Hứa Dương im lặng. Chu ký giả lại hỏi, Chẳng lẽ là nhà giàu có ân đoán? ngươi sẽ không là bị đuổi ra ngoài con em cán bộ cao cấp chứ? Cái gì? Hứa Dương cũng bối rối, đồ chơi gì hả? Chu ký giả nói, ngươi không cần lừa gạt ta, ta đều biết. Ha <cười> ha. Hứa Dương đầu hốc mơ hồ, ngươi biết cái gì? Chu ký giả khoát tay một cái nói, tốt lắm, ngươi không muốn nói, ta cũng chỉ không hỏi nhiều. Trời cũng không còn sớm, ta phải đi đánh xe, tạm biệt, cùng tin tức bạn thảo đổi tốt lắm, ta phát. Cho tạo chủ nhiệm, ngươi đi hắn nơi đó xem đi. Được rồi. Hứa Dương gật đầu một cái. Tạm biệt. Chu ký giả phất, phất tay, đi. Mà Hứa Dương vẫn còn ở bệnh viện huyện trong đại viện hơi đứng một hồi, vẻ mặt hơi có chút mệt mịt, sau đó hắn nhẹ khẽ thở dài một tiếng, giống như hắn tự nói như vậy, trên mình khỏi bệnh trị, trong lòng bệnh có trị. Mỗi cái người đều có không dám đối mặt với đi qua, hắn làm sao thử không phải thì sao? Hứa lao sư, các tiểu trung ý ở xe bên cạnh cùng hồi lâu, gặp Hứa Dương còn đứng ở trong sân một người, bọn họ lại kêu một tiếng, "Tới." Hứa Dương đột nhiên phát hiện mình thanh âm hơi có chút khàn khàn. Bệnh viện huyện bệnh nhân cấp cứu liền đến cái này một trận, nàng hiện tại đã thoát hiểm, sau đó chuyển vào phòng bệnh bình thường, do cái khác phòng ban đó lấy Hứa dương trước ở cấp cứu chủ nhiệm nơi đó để lại đến tiếp sau này trị liệu toa thuốc lúc ấy hắn còn lo lắng có thể chuyển tới cái khác phòng ban đi hắn toa thuốc cũng sẽ không bị dùng nhưng ra hứa dương dự liệu phải hắn toa thuốc thật dùng tới lần này cấp cứu cái này một oxy hóa các bọn chúng độc bệnh nhân là đặc biệt điển hình Trung Tây y phối hợp cấp cứu cho nên hiệu quả rất tốt cái bệnh này ví dụ cũng bị toàn huyện nhân viên y tế nói chuyện say xưa trước mọi người vậy một lần nữa đổi mới đối trung y nhận biết lúc ban đầu mọi người cảm thấy trung y chỉ có thể trị bệnh mãn tính làm điều dưỡng thân thể công tác nhưng sau đó học thuật trung tâm để cho bọn họ biết trung y còn có thể chưaa trị trọng chứng thậm chí đe dọa la chứngng Mà hiện tại, học thuật trung ý lại một lần nữa cho bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ, chú ý lại còn tham nộ cùng cấp cứu. Nhất là Hứa Dương vậy khiêm tốn không dành công thái độ, lại là lấy được bệnh viện huyện nhân viên y tế cửa hảo cảm. Mà Đỗ Nguyệt Minh chính là cầm cái bệnh này ví dụ lại tìm phía trên lãnh đạo báo cáo, có công công báo, đó là ngu nón. Đỗ Nguyệt Minh rất ngạc nhiên mừng rỡ, hắn cũng không nghĩ tới Hứa Dương ở nơi này một phiến tuyệt lộ dưới tình huống, còn có thể nghĩ đến thích hợp phương án trị liệu, quả thật quá trâu. Con như lúa mạch Mạnh và Mã Tuấn cái này hai người, nguyên bản cái này hai người là dự định mượn này chế rêu học thuật trung tâm, ai biết bọn họ lại thật làm được. Dưới tình huống này, bọn họ còn có thể chế một loại phương pháp khác tìm được phương thức trị liệu, kết quả còn phát huy tác dụng lớn như vậy. Hiện ở tất cả mọi người đều đang nghị luận bọn họ, khen bọn họ. Hơn nữa toàn bộ chữa trị quá trình, còn có chu ký giả toàn bộ hành trình ghi chép cùng chụp. Lưo Mạch Mạnh và Mã Tuấn mặt cũng sáng biết, thật là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, thì ra như vậy vẫn là bọn họ tự mình cho học thuật trung tâm dựng tốt như vậy một cái đài, cầm bọn họ đưa lên cao vị ạ. Ván này, Lưo Mạch Mạnh và Mã Tuấn là thật cảm thấy chán ghét. Dựa theo chung ý lý luận mà nói, hai người là gan mũi thơm nồng, gan mũi thơm nồng hóa lửa hình nghịch phạm dạ dày, cho nên đưa đến dạ dày khí không hạng, lúc nào cũng trên địch, mới biết buồn nôn nôn ngoẻ đặc biệt là còn có từ nguyên cái này đồ đệ tiện, 3 ngày 2 đầu tới chỗ cửa, lại lần nữa buồn nôn bọn họ một lần. Cái này hai người cũng hết ý kiến. Cuối cùng bọn họ chỉ là chua xót nói, bệnh nhân này là trung tây ý cùng nhau trị liệu. Không thể nói là trung y công lao, có lẽ không có trung ý đi, bọn họ cấp cứu như nhau có thể đem người chữa khỏi đúng như đại đa số trung ý lưới đen bạn bè nói như vậy, trung ý phối hợp chữa trị, đây không phải là phối hợp công lao mà. Không khí và nước còn tham dự trước tiên 100 phần trăm đâu, hữu hiệu, hiệu trước tiên 100 phần trăm đây. Mạch Cường dã dọn ra cái này bộ lý luận. Lần này, liền bọn họ trong viện người cũng không nhìn nổi, đều rối rít kinh bị nổi lên bọn họ. Cấp cứu chủ nhiệm cũng không muốn để ý tới hắn. Hai ngày sau, chu ký giả đưa tin viết ra, vậy phát ra. Cái loại này tuyên truyền đưa tin, đều là một nhà phỏng vấn, một nhà soạn bản thảo, một nhà tuyên bố, sau đó cái khác truyền thông dối rít đi lại. Cho nên lần này, tổng cộng có mấy chục nhà truyền thông đi lại. Nhìn rất nhiều báo cáo, nhưng cũng chỉ là in lại thôi, cũng không có tốn nhiều sức đi tuyên truyền, cho nên tạo thành đợt sóng cũng không lớn. Bất quá Trung y viện học thuật trung tâm người vẫn đủ hứ vấn, tao Đức Hoa vậy cầm đưa tin tới đây cho Hứa Dương xem, Hứa Dương chỉ là khẽ bất cảm, cũng không nói gì. Trong huyện tất cả bệnh viện nhân viên y tế cũng đều ở lẫn nhau truyền duyệt. Lưo mạch mạnh và Mã Tuấn trong lòng càng nghị oai, trên thực tế không người nghe bọn họ cái này một bộ, bọn họ liền chạy tới trên mạng đi nói. Không nghĩ tới, bạn trên mạng các bạn ngược lại là rất thích bọn họ cái này luật điệu, lập tức hai người fans hâm mộ cũng nhiều hơn, bọn họ cũng nói càng hăng say. Bọn họ đi mỗi cái sản đăng ký tài khoản, cầm mình biến thành y học bắt chủ, bắt đầu trắng trợn luận. Một bên Hắc Trung y viện, vừa mắng bây giờ chữa bệnh chế độ Lời nói đặc biệt sắc bén to gan, oán trời trách đất, cái gì cũng dám. Không nghĩ tới, trên thực tế không người phản ứng bọn họ, bạn trên mạng nhưng quá ăn bọn họ một bộ này, nhất là ở trong log, hai người này fens hâm mộ tăng thật nhanh. Bọn họ cảm giác mình thật giống như tìm được sự nghiệp mùa xuân thứ hai. Thành phố, một cái tuổi trẻ đang nhóm bạn bè nhắn lại cùng người khác cãi nhau. Hắn bình luận, thiếu chuyển những thứ này chung ý idol, hại người biết không? Đối phó trả lời, đừng há miệng sẽ tới thật sao? Người ta có ký giả toàn bộ hành trình cùng tìm hiểu, đều có tấm ảnh cùng video làm chứng. Hắn trả lời, đều là thành tích tuyên truyền được không? Đều là làm giả. Chú ý hại bao nhiêu người người không biết sao? Người còn giúp bọn họ chuyển. Đối phương trả lời, thần kinh, ngươi bị hại chết. Hắn trả lời, ông ngoại ta liền bị hại chết. Đối phương trả lời. Hắn để điện thoại di động xuống, vẻ mặt có chút phiền não, hắn vừa nhìn thấy chú ý liền tiền. Nhất là cái này tựa để còn nói gì Trung ý chữa trị nguy cấp trọng chứng, biết bao nói chuyện vớ vẩn, biết bao không chịu trách nhiệm đưa tin à. Hắn tạm thời giận, liền muốn điểm đi vào giữ tố cáo, có thể là mới vừa lấy tay một chút, mẹ hắn thanh âm lên. Nho nhã nho nhã, à, ngươi xuống lầu giúp ta mua chai rượu chứ? Hắn đầu, thế nào? Mẹ hắn nói, "Đây không phải là sắp đến ông ngoại ngươi sinh kỵ liền mà, ta dự định đi ông ngoại ngươi mộ phần đi lên thăm hắn một chút. Hắn khi còn sống, liền đặc biệt thích uống rượu, sau đó thân thể không tốt, cũng không dám uống. Nhưng hiện tại người cũng bị mất, dù sao phải thỏa mãn hắn nguyện vọng này, người đi mua một chai đi, mua hơi khá một chút." Ta cái này trong lòng à, vẫn có chút không thoải mái. Mẹ hắn vuốt ngực một cái, có chút im lìm. "Mẹ, ngươi không có sao chứ?" Hắn khẩn trương hỏi một tiếng, từ ông ngoại hắn qua đời hơn nửa năm này bên trong, mẹ hắn liền một mực ngủ không ngon qua, hiện tại thân thể kém rất nhiều đều do cái đó đáng chết trẻ tuổi trung ý đi. Hắn đến bây giờ còn nhớ người kia hình dáng. Chú ý hạ người. Hắn đi lên phía trước, muốn thăm hắn mẹ thế nào. Lúc này, hắn mở ra đưa tin kết nối rốt cuộc tải thêm hoàn thành, nguyên bài đưa tin mở đầu chính là Hứa Dương tấm ảnh. Cho nên Hứa Dương ngay mà chiếu, chiếm hết hắn nguyên cái màn ảnh. chương 190. Chương trọng cảnh qua sinh nhật. Chương 190, chương trọng cảnh qua sinh nhật. Nha. Nhà chúng ta đầu bài bác sĩ Hứa chính là xoè ạ. Chương Khả chậc chậc khen, cứ như vậy cho tới trưa, nàng đều đã khen năm trở về. Những người khác cũng chán nghe rồi. Mỗi lần khen hoàn sau đó, Khả dù sao phải hơn nữa một câu, ai nha. Đáng tiếc nha, đáng tiếc, ngươi làm sao liền không để cho bọn họ cầm minh tâm đường tên chữ cộng vào đây. Lời này cũng nói mấy lần. Liên Liên Hứa Dương cũng có chút nghe phiền. Trương Tam Tiên vậy một hồi không nói, hắn hỏi Trương Khả, "Ta nói khà khả, không cần lớn như vậy lực kiêu chuyện, ngươi nói chúng ta phát hiện ở những bệnh nhân này cũng không thấy quá tới đây, lại tới nhiều người hơn, đó không phải là càng treo không tới số mà." Trương Khả liếc khim bị, nói, "Ba, bây giờ là thời đại nào, di động internet thời đại, ngài đầu gốc có thể hay không không muốn dừng lại lão một mặt lên mặt." Trương Tam Tiên nghi ngờ hỏi nói, "Thời đại mới cũng không vẫn là chữa bệnh sao?" Trương nói, Cho nên nói ngươi không theo kịp thời đại nhà. Không sai, chữa bệnh, đúng là một ngày cũng chỉ có thể treo những thứ này số, chỉ những người này, nhưng là dưỡng sinh bảo kiện phẩm chúng ta có thể hơn bán một ít nhà. Hiện tại đều là di động internet, chúng ta trực tiếp có thể ở trên mạng tiêu thụ. Chúng ta không phải chuẩn bị chịu đựng cao phương lên mà, đến lúc đó đựng tốt sau đó, trực tiếp giao hàng hỏa tốc phát hàng, cả nước nhân dân cũng có thể uống được ngài nấu cao phương. Trương Tam Thiên bị hù dọa sửng sốt một chút, hắn nói, ta lại không làm được như vậy nhiều, hơn nữa, người bên ngoài cũng không biết chúng ta bán cao phương à. Trương vỗ tay một cái, vấn đề không phải đi ra mà, được tiên truyền nha được để cho người khác biết, di động internet thời đại, liều chết chính là người đó fence hơn một hơn. Ai nha, Đáng tiếp nha. Trương Khả lại bắt đầu lên giọng, ám xoa xoa nói cho Hứa Dương nghe. Hứa Dương ở cho bệnh nhân cho toát thuốc, hắn vậy liếc Trương Khả một mắt, tức giận hỏi, ngươi nói thống phải không? Trương Khả nói, ta đây là vì ngươi đáng tiếp. Hứa Dương hỏi ngược lại, thay ta đáng tiếc cái gì? Trương Khả nghiêm trang nói nói, ngươi cái này chính là không có đại cuộc ý thức, ngươi nếu là tuyên truyền lập công, coi như có cơ hội tấn thăng minh tâm đường tầng quản lý, ngươi xem ngươi lãng phí một cách vô ích. Hứa dương cũng tốt một hồi không nói, cứ như vậy bốn người sờ nhỏ đã có hai ông chủ, còn tới cái tầng quản lý. Nhỏ như vậy một cái địa phương rách, thật là nước cạn vương bát hơn. Mà Tống Cường chính là vừa nghe, lập tức liền thần trường, nếu là Hứa Dương vậy vào tầng quản lý, đây chẳng phải là cũng chỉ còn lại có hắn một người bị quản lý. Chơi ạ. Viên thuốc. Trương Khả còn đang khích lệ Hứa Dương đâu? Hứa Dương, ngươi có thể được nỗ cầm lực, người hủn vốn vị trí đang, kêu gọi ngươi. Hứa Dương Lý cũng không muốn để ý nàng. Trương Khả cho chuyện xong sau đó, lại hỏi, nếu không, ngươi lại đi tìm vậy người ký giả nói một chút, xem xem còn có thể hay không cầm chúng ta Minh Tâm Đường tên chữ cộng thêm. Hứa Dương nói: "Người đều đi về, cũng đưa tin xong rồi, ngươi còn có cái gì tốt làm?" Trương Khả nói: "Vậy ngươi cùng người ta lại đánh đánh quan hệ mà, nói không chừng lần sau còn có thể lại đưa tin đây." Hứa Dương nhưng nói: "Ta cùng nàng lại không quen." Trương Khả tạm thời nổi gióa ở một bên ghi chép Từ Nguyên trên miệng nói: "Ai, ta xem Chu ký giả rất thích ngươi, nàng không phải mỗi ngày có ngươi, hỏi ngươi muốn về trạm, còn mỗi ngày ám chỉ ngươi cùng nhau ăn cơm sao?" Hứa Dương lập tức liếc mắt nhìn nhìn về phía Từ Nguyên. Từ Nguyên nhất thời thần nhưng là nghe được hai mắt lên, thật à, muốn không vì tiền Dương, ngươi hy sinh một chút nhan sắc. Giày tốt như vậy xem, chớ lãng phí." Thừa Dương nhất thời không nói ngưng nghẹn. Trương Tam Thiên cũng bị con gái hắn lôi bên ngoài chạy bên trong non, hắn lẩm bẩm nói, "Mẹ ngươi năm đó làm sao không hào phóng như thế đâu?" Thừa Dương lắc đầu một cái, không để ý tới Trương Khả, liền đối Tử Nguyên nói, "Tử Nguyên, ngươi tới đây." "À, nghe được triệu hoán," Từ Nguyên bận bịu cất bước đi tới. Thừa Dương nhưng lại kêu hắn lại, "Ngươi làm gì trước bước chân trái?" "À." Từ Nguyên túi đầu xem mình chân, có chút bối rối. Thừa Dương dày nói, "Liên đi bộ sẽ không đi. Trở về cầm bệnh tương hẳn và kim quỹ sau một lần." "À." Từ Nguyên âm điệu thay đổi ba đổi Cái quỷ gì? Tới đây." Hứa Dương lại kêu một tiếng, Từ Nguyên lại xem mình hai chân, trong chốc lát, hắn đột nhiên phát hiện mình thật giống như đã sẽ không đi đường. Em ạ, thật giống như quẻ." Trương Khả chính là che miệng, vui vẻ cười to. Vào buổi trưa, Hứa Dương điện thoại di động reo. Ngồi ở bên trong quẩy Trương Khả tò mò điểm liền điểm vân thể, nhìn xem Hứa Dương điện thoại di động điện tới chú thích. Sau đó liền lập tức ngồi xuống, làm bộn như như không có chuyện gì xảy ra. "Này, mẹ." "Nha, như vậy ạ, ba không có sao chứ?" "Phải, vậy ta tan việc trở về một chuyến." Hứa Dương cúp điện thoại. Trương Khả hỏi, "Thế nào?" Thửa Dương hồi nói, "Không việc gì, tan việc ta được về nhà một chuyến." Trương Khả gật đầu một cái, "Phải, vậy ngươi về sớm một chút, đi nhà ngươi bên kia cuối cùng một chuyến xe là buổi chiều 4 giờ chứ?" "Ừ." "Ngươi làm sao biết?" Thửa Dương nghi ngờ nhìn. Trương Khả giải thích nói, "Ta, cô ta cùng một mình ngươi chân à. Trương Tam Thiên liền buông tay, "Được, mình trắng được một muội muội." "À." Thửa Dương đáp một tiếng, sau đó nói, "Vậy ta buổi trưa liền không nghỉ ngơi, muốn nhanh một chút khám bệnh." "Bác sĩ hứa, giấc nộ rất cam mà." Trương rất vui vẻ yên tâm. Nếu xác định một chút chưa phải về nhà, Hứa Dương xem bệnh tốc độ liền thêm mau dậy đi, hôm nay bệnh nhân vẫn là phải nhìn xong. Hứa Dương buổi trưa vậy thì đơn giản gặm mấy cái bánh bao, tiếp tục xem bệnh. Cho nên buổi chiều hơn 3 hát dáng vẻ, hắn liền xem xong nơi có bệnh nhân. Hứa Dương thu thập một tí đồ, cùng Từ Nguyên nói, "Được rồi, ngày hôm nay liền đến nơi này, ngươi vậy về sớm một chút đi. Đừng quên, để cho ngươi sao sách." Từ Nguyên bi thảm trả lời một tiếng. Hứa Dương đối Trương Khả nói, "Khà Khả, vậy ta đi về trước. Chờ một tí." Trương gọi lại hắn. "Thế nào?" Hứa Dương quay đầu, chỉ gặp Trương từ bên trong quay lấy ra hộp lớn hộp nhỏ mới dạng. Trương Khả xách mấy hộp đồ đưa cho Hứa Dương, "Này, cho ngươi." "Cái gì?" Hứa Dương nhận lấy sau đó, có chút ngần ra. Trương Khả nói nói, "Cái này không ngoa qua lê mà, đơn vị phát phúc lợi, mang theo đi, đây là cho ngươi." Tống Cường lập tức gật đầu, "Ừ, có phúc lợi." "An đế?" Hứa Dương nghi ngờ hỏi, "Cái gì tiết?" "Mẹ." Trương Khả giải thích nói, "Ừ, lần này là, Trương Trọng Cảnh qua sinh nhật." Trương Tam Thiên ngẩng đầu mong chân nhà. Hứa Dương đều nghe bở dối, "Cái gì?" "Trương Trọng Cảnh sinh nhật ngươi đều biết." Trương Khả phất tay một cái, khả cổ đội đã kiểm chứng đi ra, được rồi được rồi, ngươi nhanh đi về đi, cũng không đợi kiểm trở về xe. Hứa Dương đầu góc mơ hồ ra cửa. Trương Khả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Cường chính là liếm liếm môi, đứng lên, xoa xoa tay, cười hắc hắc, cái đó. Khả khà, ta cũng sắp tan việc, cái này, ta phần kia phúc lợi đâu? Trương Khả liếc kinh bị. Trương Tam Tiên không nói nói nói, ở đâu ra phúc lợi, không nói ngươi, ta cũng không có chứ. Tống Cường sững sốt một chút, à, không phải nói Trương trọng cảnh qua sinh nhật sao? Đơn vị phát phúc lợi sao? Tam Tiên nói, được rồi, Còn chương trọng cảnh sinh nhật, ta qua sinh nhật, nàng đều không như thế để bụng qua. Chương 191. Hứa Ba hứa mụ. Chương 191. Hứa Ba hứa mụ. Hứa Dương nhà ở trấn Lý Trang, một cái rất thông thường nông thôn trấn nhỏ. Bọn họ vẫn huyện vậy là đặc biệt điển hình phát triển không cân bằng huyện thành, trong huyện gì đều có, 90% trở lên sản nghiệp đều ở đây bên trong huyện thành, cái khác trấn cũng rất phổ thông, thậm chí có rất nhiều trấn là chân tránh nông thôn. Bọn họ trấn Lý Trang chính là một cái trong số đó. Hứa Dương ngồi xe trở lại nông thôn, đã là trạm vào tối, thiên tối xuống, nhà nhà cũng dâng lên khói bếp đây không phải là văn học hình dung tự. Đây là thật khói biết, là đại bếp to nhóm lửa như vậy tụi đốt hơi khói. Hứa Dương đến chạm xe, rời nhà còn có đoạn khoảng cách. Trước mặt hắn nghe điện thoại, nói là ba hắn sẽ đến chạm xe bên trong tiếp hắn, cho nên xe buýt vào đứng thời điểm, Hứa Dương liền xuyên thấu qua cửa sổ đi bên ngoài nhìn quanh. Quả nhiên nhìn thấy một cái tóc hoa dâm người trung niên vậy đang nhìn lâm lết. Xe vào đứng, Hứa Dương cầm thứ này xuống xe. Bên kia một cái người trung niên nhón chân lên đi tìm một chút, muốn gặp đến Hứa Dương xuống xe, hắn trên mặt nhất thời lộ ra một chút vẻ mừng rỡ. Sau đó hắn cầm cái này, một chút mừng rỡ nhanh chóng che giấu, thay vào đó là một mặt nghiêm túc cùng thấy Hứa Dương hộp lớn hộp nhỏ xách lúc tới, hắn chân mày lập tức liền nhíu lại. 3. Hứa Dương đi tới, lộ ra mặt mày vui vẻ. "Trở về." Hứa Ba trầm mặt nói như thế một câu. "Trở về." Hứa Dương gật đầu một cái. Hứa Ba nhìn xem Hứa Dương xách theo cái này hộp lớn hộp nhỏ đồ, lại bất mãn nói, "Em đẹp, mua nhiều đồ như vậy làm gì? Sai tiên bậy bạn. Ngậy. Hứa Dương mới vừa muốn giải thích, Hứa Ba nhảy lên xe điện, liền nói, "Lên đây đi, mẹ ngươi ở nhà cho ngươi nấu cơm." "À." Dương chỉ có thể đem lời nuốt xuống, ngồi ở chạy xe máy điện chỗ phía sau. Hứa Ba cưới xe điện một đường chậm rãi chạy về nhà, Hứa Dương hít vài hơi nông thôn trạng vạng tối không khí, cảm thấy trên mình cũng thoải mái liền rất nhiều. Nông thôn đồng ruộng mùi vị, luôn là như thế thư thích nhàn nhã. Ừ, Hứa Dương hít một hơi thật sâu, nhưng lại chân mày nhất thời nhíu một cái, nhà ai trong ruộng đặc biệt mới vừa tới phân người. Hỏi, Hứa Ba mang Hứa Dương vào thôn, trong thôn không ngừng có người ở cùng Hứa Dương và Hứa Ba chào hỏi đánh xong gọi, liền bắt đầu sỉ sào bàn tán. Hứa Ba cũng chỉ là mặt đáp một tiếng, đến cửa nhà mình, cầm chạy xe máy điện đầu xong. Hứa Dương còn chưa vào cửa, liền người thấy một cổ nồng nặc thịt. Hai người vào cửa, Hứa Mụ đang phòng bếp trưng thì đâu, vừa gặp người đi vào, nàng bận bị vui sướng kêu nói, có phải hay không Dương Dương trở về. "Mẹ." Hứa Dương vậy kêu một tiếng. Hứa Mụ liền món đều không đổi, nhanh chóng ở tạp dề trên xoa xoa tay, đi ra, thấy Hứa Dương, nhất thời lộ ra dấu vậy không giấu được vui vẻ vẻ, sau đó lại nói, "Dương Dương, ngươi làm sao gầy nhiều như vậy ạ?" Hứa Dương sờ một cái mình mặt, "Không đi, ta làm sao cảm giác con mập." Hứa Mụ túi đầu nhìn xem, nói, "Ai nha, ngươi cái đứa nhỏ này trở về thì trở về đi, còn mua thứ gì ạ? Đây đều là cái gì nha, bao tốt như vậy xem." "Hử?" Hứa Ba vậy ở một bên trầm mặt hừ một tiếng. Hứa Mụ từ Hứa Dương trong tay nhận lấy đồ tới, nàng nói: "Ngươi muốn mua, mua chút tán đường nước quả là được, cái loại này bao tốt như vậy nhìn, đều là bao bị phí quý." Hứa Ba vậy nói: "Tuổi con trẻ, còn không học biết kiếm tiền, ngược lại là trước học biết tiêu tiền." Hứa Dương bị oán hận không còn cách nào, hắn giải thích nói: "Không phải, đây không phải là ta mua, đây là đơn vị phát ăn tiết phúc lợi." Hai người sững sốt một chút. Hứa Mụ lại xem những thứ này cũng không giống nhau, vậy đơn vị các ngươi còn thật rộng à? Không giống ba ngươi, hắn cái đó trong thôn phá phòng y tế, gì cũng không có. Hứa Ba cũng không để ý nàng. Hứa Mộ lật nhìn mấy thứ, nghi ngờ hỏi: "Ai? Các người cái gì đơn vị nhà, làm thế nào tiết còn phát người phụ nữ mỹ phẩm dưỡng ra sao?" Ừ. Hứa Dương rất rõ ràng sửng sốt một tí. Hứa Ba vậy nhìn sang, hỏi: "Làm sao còn có hai bình rượu trắng? Người đi hãng rượu đi làm." À. Hứa Dương lại bối rối một tí, hắn còn thật không xem tự cầm cái gì. Trương Khả cho hắn cái gì, hắn liền cất trên đi, nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều. Hứa Ba nhìn Hứa Dương bộ dáng kia, nhất thời tức giận nói: "Được à, hiện tại cũng học sẽ nói láo lửa gạt chúng ta." Thứ Dương không nói nghẹn. Hứa Ba nhìn hai bình rượu Đây không phải là người mình mua sao?" Sau khi nói xong, hắn lại liếm môi một cái, nuốt nước miếng một cái, còn thật đắt. Hứa Mụ vậy vứt ve cái này bộ mỹ phẩm dưỡng ra, không khỏi trách cứ nói: "Ai nha, ta tuổi cũng đã cao, mùa đông dùng mặt dầu xoa một chút là được." Những thứ này mỹ phẩm dưỡng ra đều là trẻ tuổi cô gái nhỏ dùng. Lời mặc dù như thế nói, nhưng mà Hứa Mụ xem nửa ngày vậy không cầm mỹ phẩm dưỡng ra để xuống. Hứa Dương cũng không khỏi cười khổ, làm nửa ngày vẫn là thích tôi, hắn nói: "Mẹ, đi xem ngươi sao muốn đi, chú ý cháy." Hứa Mụ thản nhiên không xuống trên tay mỹ phẩm dưỡng da, liếc mắt một cái Hứa Dương, lườm ta Ta trương thì đâu, làm sao có thể sẽ hổ? Hứa Dương không phải giảng, cơm tối, chủ món là một chậu lớn thịt heo. Hứa Mụ nói, sáng nay trên trong thôn toàn quý nhà giết heo, ba người đi chặt 2.5 kg thịt, ta ở lò bếp bên trong hầm một cái nửa tiếng đây. Người ăn nhiều một chút, còn giữ lại ngày mai mang đi từ từ ăn, tránh ngươi còn muốn đói đói. Hứa Dương nói, ta hiện tại có địa phương ăn cơm. Hứa Ba cầm rượu tới đây, tức giận nói, người vậy hai khối tiền tiền lương, ở bên ngoài có thể ăn tốt gì nha. Thứa Dương nói, đơn vị bao cơm đây. Hứa Ba và Hứa Mụ đều sững sốt một tí. Hứa Mụ nói, Đơn vị các ngươi phúc lợi tốt như vậy. Hứa Ba cầm rượu uống xuống, nói nói, vậy cũng cầm thịt mang theo đi, đơn vị phòng ăn có thể ăn có gì ngon. Hứa Dương suy nghĩ một chút hắn đơn vị phòng ăn, Chương Khả tay nghề cũng không tệ lắm. Thôi, thịt mang theo thì mang theo đi, vậy để cho Trương Khả nếm thử một chút con mẹ nó tay nghề đi. Hứa Dương lại không đoán ra được đây là Trương Khả đặc biệt là hắn chuẩn bị về nhà thăm người thân lễ, vậy hắn chính là một kẻ ngu. Hứa Dương gặp Hứa Ba muốn uống rượu, hắn liền nói, "Ba, trước đừng ăn cái gì. Mẹ không phải nói ngươi nhức đầu, ta trước giúp ngươi xem xem." Hứa ba nhưng nói, lớn tuổi mà, cũng không phải là nơi này đâu. Nơi đầu đâu, lại không có gì, nhìn cái gì xem? Hơn nữa, ngươi vậy bản lĩnh có thể cho ai xem? Hứa Mộ tức giận nói, nói cái gì vậy? Chúng ta dương dương nhưng mà nghiên cứu sinh, thôn chúng ta bên trong cái đầu tiên nghiên cứu sinh. Hứa Ba há miệng muốn nói cái gì, nhưng mà môi run rẩy, lại ngậm miệng lại, chân mày vậy nếp nhăn góc. Hứa Mộ giàn sẽ nói, ăn cơm trước đi, cơm nước xong nói sau cái khác. Được rồi. Hứa Dương đáp ứng. Mấy người ăn cơm tối. Hứa Ba ở chỗ ngồi trầm mặt ngồi một hồi, hắn cầm mình mở qua rượu lấy về cất xong. Sau đó cầm Hứa Dương đưa cho hắn rượu ngon, lấy một chai, mở ra rót nửa ly tử đi ra. Hứa Dương và Hứa Mụ cũng xem Hứa Ba động tác, nhưng hai người không nói gì. Hứa Ba bưng ly lên, hực một hơi đi xuống, nhất thời cả khuôn mặt cũng nếp nhăn với nhau, men rượu có chút lớn. Hứa Dương yên lặng không nói. Trên bàn cơm vậy rơi vào trầm mặc ăn một hồi lâu, Hứa Ba cũng uống trên mặt có chút đỏ, mượn men rượu, hắn hỏi, "Ngươi ở bên ngoài có tốt không?" Hứa Mụ môi trong chén cơm, nhìn Hứa Dương. Hứa Dương hồi nói, "Tốt vô cùng." Hứa Ba hừ một tiếng nói, "Ngươi vậy 2500 tiền lương, tốt cái gì nha? Tốt giỏi một cái trường nổi tiếng nghiên cứu sinh, kiếm phải chả không ta hơn." Ngươi nói ngươi tự do phang khoáng cái gì, ta khi đó liền nói để cho ngươi." Bắp Hứa Mộ dùng đũa dùng sức gõ một tí chén, sau đó trợn mắt nhìn Hứa Ba. Hứa Ba lại ngậm miệng, Hứa Dương cũng càng trầm mặc. Chương 192. Trở về làm thôn y đi. Chương 192. Trở về làm thôn y, thì Hứa Ba lại cho mình được một hớp rượu, mặt vậy đỏ hơn, men rượu cũng lớn hơn, hắn nói, "Được rồi, dù sao đều như vậy. Ngươi nếu là nghe ta, liền lại đi thi một cái trung tây ý hành nghề chứng. Vậy đừng ổ ở bên ngoài chỗ khám bệnh, dứt khoát hồi mà tính, ta cũng không hai năm liền về hưu." Trong thôn phòng y tế vậy được tìm người đón lấy, ngươi sẽ tới thay ta đón lấy phòng y tế đi. Trong nhà gì đều có, vậy không cần gì cả ngươi chi tiêu, tiền kiếm cũng đều có thể để dành được tới. Hứa mụ bất mãn nói, ngươi nói gì sao rượu nói đâu? Dương Dương thật tốt một cái cử nhân, lại như thế trẻ tuổi, làm sao có thể cùng ngươi như nhau đợi ở trong thôn à. Hứa Ba thanh âm lập tức liền lớn, trong thôn thế nào? Thôn y không phải bác sĩ ạ? Hiện tại đãi ngộ vậy tốt vô cùng, cũng có bảo đảm, tổng so ngươi ở bên ngoài chỗ khám bệnh mà à. Hơn nữa, thôn lại tự do lại được người tôn trọng, liền thôn trưởng bí thư cũng được cho ta mật núi. Ta ở trong thôn muốn làm gì làm cái đó, ai cũng không quản được ta, ai cũng sai khiến không được ta. Ta muốn không đứng lên, ai có thể gọi động ta? Cửa đột nhiên chuyển tới tiếng âm, "Lão hứa, cho ta phối ít thuốc." "Tới." Hứa Ba ném xuống ly rượu liền đứng lên được, cơn đều không thời gian ăn, cái này tự do lão thôn ý liền bị người kêu lên đi khám bệnh. Hứa Dương cũng có chút không biết làm sao. Hứa Mụ còn đang trấn ăn Hứa Dương, nàng nói, "Đừng nghe ba ngươi, ba ngươi đầu góc không bình thường." Hứa Dương gật đầu một cái, hỏi, "Ba ta không việc gì chứ? Ngươi không phải nói đầu hắn đau không?" Hứa Mụ nói, "Thì, ai biết được." Liên đoạn thời gian này có chút thời điểm lại đột nhiên bắt đầu đau, hắn trả lại cho mình phối hợp thuốc. Được rồi, liền hắn vậy bản lĩnh, nơi nào chưa khỏi, còn lấy vì mình rất lợi hại. Hứa Dương nói, không có chuyện gì, không cần gấp gáp, cùng sáng sớm ngày mai ta giúp ba xe một tí. Được. Hứa Mụ đối con trai ngược lại là có một loại không giải thích được lòng tin, sau đó nàng dùng chén đũa xuống lại nói, bất quá ngươi vậy đừng trách ba ngươi, hắn cũng chính là lo lắng ngươi. Sáng nay trên cũng là hắn sáng sớm đứng lên đi mua thịt, không giải thích được mua như vậy nhiều. Sau đó còn ở ta bên cạnh lúc cần lúc hiện, sáng trối hồi lâu, cũng không nói muốn làm gì. Ta biết hắn chính là nhớ ngươi, hắn lại nói, nếu không mua nhiều thịt như vậy làm gì? Chúng ta ngày thường lại không ăn. Hắn chính là chết muốn mặt mũi, ta nói cho ngươi gọi điện thoại, vốn là muốn nói ba ngươi mua cho ngươi thịt, muốn ngươi về nhà ăn cơm. Hắn còn không rất nhiều ta nói, vậy ta cũng chỉ có thể nói đầu hắn đau. Hứa Dương túi đầu cười lên ăn xong rồi, hứa Mụ bắt đầu thu thập chén đũa, nàng nói, ngươi vậy đừng trách ba ngươi, đừng trách hắn để cho ngươi hồi thôn. Hắn nha, chính là lo lắng ngươi ăn ở bên ngoài không tốt, ngủ không ngon. Nhất là ngươi thi đậu nghiên cứu sinh sau đó, ngươi là tôn chúng ta bên trong cái đầu tiên nghiên cứu sinh, vẫn là tốt như vậy lại học. Ba người có thể vui vẻ, đi ra ngoài gặp người liền ha ha cười. Sau đó, ngươi thi đi thành phố trung ý viện công tác, lại là tốt như vậy đơn vị, người trong thôn người nào không biết chúng ta lão hứa nhà ra đại nhân mới. Chỉ bất quá ngươi, hiện ở trong thôn có chút thời điểm cũng có chút nhàn luôn phanh ngữ, dù sao chúng ta nghe một chút vậy cũng không sao, liền làm không nghe được. Chỉ là ngươi ở chỗ khám bệnh bên trong ngày khẳng định vậy qua không tốt, ngươi lại không thể lại đi bệnh viện. Cho nên ba người vừa muốn để cho người trở về. Bất quá mẹ là tùy ngươi, ngươi nếu là về trong thôn, liền tìm một đối tượng cũng không dễ tìm đâu. Vẫn là trong thành dễ tìm đối tượng, bất quá hiện tại kết hôn đều phải ở trong thành mua một nhà, lại phải hơn thật nhiều tiền. Hứa Mụ lại bắt đầu lo lắng cho cái vấn đề này. Hứa Dương vậy một mực an tĩnh ngồi ở bên cạnh nghe mẹ hắn nói rông dài trước. Hứa Ba chính là mang người đi trong thôn phòng y tế, phòng y tế bên trong cũng chỉ có hắn một cái bác sĩ. Hứa Ba mở máy vi tính ra, trên vào bệnh nhân bảo hiểm xã hội thẻ, hiện tại nông dân cũng đều có mới nông bảo, ở thôn phòng y tế bên trong xem bệnh lấy thuốc rất tiện nghi. Trong thôn phòng y tế hiện tại cũng phải cần cầu toàn diện tiếp nhập hệ thống điện tử, phải dùng bên trong mạng đăng ký, lấy thuốc cho thuốc. Hứa Ba lúc ban đầu là trong thôn thầy lang Ở trong thôn tự chủ kinh doanh mỏ phòng khám bệnh rất nhiều năm. Mấy năm này mới thuộc về tổ chức là thôn phòng y tế bác sĩ, còn rất sớm liền để cho hắn đi hệ thống vệ sinh thêm cho hắn bảo hiểm xã hội tỉnh trung, lập tức có thể cầm về hưu tiền lương. Thứ ba thuần thuộc thao tác, hắn liền đối xem bệnh hệ thống tương đối quen thuộc, những thứ khác cũng chỉ sẽ ở trong máy vi tính đánh bại, cùng Tống Cường yêu thích tương đối xem. Nha, hắn sẽ đơn giản đế sao bản kê, có chút thời điểm muốn thống kê đồ. Máy vi tính trình độ bình thường đi, nhưng cùng đông thôn đám này bên trong người già so với, hắn có thể là tuyệt đối kỹ thuật tiên phong. Liên thôn trưởng bí thư cũng được thường thường tìm hắn làm bản kê. Hứa Ba cho người trong thôn mở sông thuốc, hắn nói: người trước lấy về ăn một chút xem kia, lại không tốt liền đi trong huyện bệnh viện xem một chút đi, ta bên này vậy không thiết bị gì, vậy không tra được cái gì." Người trong thôn nói: "Đi xem mà, chị tới chị đi không chỉ hết." "Ai, đúng rồi, lao hứa, người con trai có phải hay không hiện tại trong huyện đi làm?" Nghe được cái này, Hứa Ba chân mày lập tức liền nhíu lại, hắn hỏi: người muốn nói cái gì?" Người trong thôn bận bịu khoát tay, "Không phải không là, ta không có ý tứ gì khác. Ta là nghe người ta nói, huyện trung y viện bên trong có cái họ Hứa trung y chuyên gia rất lợi hại, nói là so trong tỉnh chuyên gia còn trâu." nhưng hắn ở trung ý viện tiền ghi tên muốn 200 một cái số, quá mắc nha. Sau đó bọn họ nói cái này rất nhiều chuyên gia ở bên ngoài phòng khám bệnh đưa cho nhân trị bệnh, sau đó hắn bên kia thu lệ phí liền rất rẻ, mấy mấy chục khối. Người con trai không phải trung ý mà, vừa vặn cũng ở đây trong huyện đi làm. Người nếu không giúp ta hỏi một chút người con trai, có biết hay không cái này rất nhiều chuyên gia ở trong huyện cái nào phòng khám bệnh đi làm, ta xong đi tìm hắn xem bệnh. Nguyên lai like là có chuyện như vậy, hứa ba rõ ràng, phải, ta chờ một chút trở về thì hỏi một chút Dương Dương. Người trong thôn gật đầu một cái, được. À, ta phải nói người con trai cũng là đăng ký Thật tốt một cái cử nhân, hồi chúng ta cái này trong huyện, còn đi chỗ khám bệnh. Ai? Ta nghe nói, Dương Dương là thật bị bệnh vặt đuổi. Người xong chưa? Thứ ba thanh âm lập tức liền lớn lên. Người trong thôn nói, ta là ý tốt, nếu không để cho Dương Dương đi bái cái này rất nhiều chuyên gia làm sư phụ, nói không chừng có thể học bản lãnh lại ngại. Thứ ba không nhịn được nói, lấy thuốc, đi nhanh lên, cũng không có việc gì. Người trong thôn bị đánh đi. Thứ ba sắc mặt vậy trầm lợi hại. Ra phòng y tế, đem cửa khóa kỹ, hắn lại lẩm bẩm một tiếng, rất nhiều chuyên gia. Mặc dù mới vừa rồi tức giận quy về tức giận Có thể hắn cũng không khỏi không suy nghĩ một chút người trong thôn đề nghị. Dương Dương nhất định là chẳng muốn hồi nông thôn, ở trong thành dù sao cũng phải có cái đường ra ả bái lao chuyên gia làm sư phụ, học thêm chút bản lãnh, vẫn là tốt. Đến lúc đó coi như không thể đi trong bệnh viện, không thể vào thể chế, mình ở bên ngoài mở trô khám bệnh, mình làm ông chủ, cũng coi là cái đường ra ả hứa ba lại bắt đầu suy nghĩ cái này. Mà hứa Dương chính là đứng ở nhà mình trên ban công, vẻ mặt có chút phiền muộn. Vậy một chuyện ảnh hưởng người thật rất nhiều, không chỉ là hắn, cũng không chỉ Diêu Bính một nhà, còn có mình cha mẹ. Mình trước ở trong thôn, vẫn luôn là mọi người miệng truyền miệng người khác hại thứ Người trong thôn giáo dục mình hại tử, đều là cầm mình làm tấm gương. Mình vậy rất không chịu thua kém, cho nên cha mẹ rất vì mình kiêu ngạo, liền đi ra ngoài cũng cảm thấy rất có mặt mũi. Có thể từ mình bị đuổi sau đó, bọn họ liền nhận chịu trong thôn rất nhiều người lời đồn đại. Nông thôn là không giấu được bí mật. Mình không ở trong thôn, là không biết, có thể bọn họ nhưng mỗi ngày sinh sống ở nơi này hả, khẳng định đặc biệt không tốt qua. Hứa Dương trong lòng cũng sinh ra xấu hổ ý chương 193. Ta chính là rất nhiều chuyên gia. Chương 193, ta chính là rất nhiều chưa ra. Đời này, sáng sớm, thức dậy điệm tâm Dân quê cũng dậy đặc biệt sớm, trời mới vừa lượng, khói bếp lại nổi lên. Hứa Dương ngày thường vậy dậy thật sớm, ngược lại cũng không việc gì không thói quen. Hắn thức dậy rửa mặt một tí, liền xuống lầu ăn điểm tâm. Mẹ hắn đã sớm đem điểm tâm chuẩn bị xong, ba hắn vậy ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên. Trên mặt đất túi lớn túi nhỏ còn để quá nhiều cho hắn đánh bao đồ tốt, đều là cho hắn mang đi. Mau tới ăn điểm tâm. Hứa mụ bận bịu gọi Hứa Dương. Hứa Dương đi tới. Hứa ba chính là không nói một lời quản mình cơm, cũng không cùng Hứa Dương nói chuyện, lộ vẻ rất một ngắt. Hứa Dương nhìn xem ba hắn, không nói gì. Trên bàn cơm lại một lần nữa rơi vào trầm mặt. Vẫn là Hứa Mụ nói hơi nhiều một chút, "Trứng gà cho ngươi trang ở đó một trong hộp nhỏ, bên trong nhét cơm mạch, ngươi nói thời điểm cẩn thận một chút, đừng làm phá. Tối hôm qua thịt đặt ở trong tủ lạnh đông dậy rồi, một hồi cho ngươi chứa ở trong hộp mang đi. Còn có trong nhà phơi được mị sợi, cho ngươi thả ở đó một hộp giấy trong, đừng té nó, nếu không dễ giàn đoạn. Còn có chút cải xanh, ta cũng cho ngươi tạm xong, thả ở nơi này túi lớn bên trong, mang đi nhớ ngoan ăn hết, rửa, liền thả không được mấy ngày. Còn có một chút." Hứa Mụ một mực ở nói rông dài trước. Hứa Dương đang an tĩnh nghe mẹ hắn vừa nói, Hứa Ba vẫn là trầm mặt không nói điểm tâm sau này, Hứa Ba bung chén đua xuống, nói nói, "Vẽ xe ta đã đi trấn trên cho ngươi mua xong, đi nhanh lên đi, ngươi còn phải trở về đi làm." "Chờ một tí, ba." Hứa Dương cầm Hứa Ba gọi lại. "Làm gì?" Hứa Ba quay đầu. Hứa Dương nói nói, "Ngươi không phải nhức đầu mà, ta cho ngươi xem xem." Hứa Ba vung tay lên, "Không cần xem, ta không có sao, ta đi cầm xe điện đẩy ra tới." Hứa Dương nói, "Xem một chút đi, lao khó chịu trước cũng không thèm cái chuyện này ạ." Mụ vậy nói, "Ngươi để cho Dương Dương cho ngươi xem xem, Dương Dương học nhiều năm như vậy trùng ý đâu, nhất định là có bản lãnh." Hứa Ba chân mày nhíu chung một chỗ. Hứa Dương vậy nói, "Ba, để cho ta cho ngươi chỉ đi, không chỉ hết, không thu ngươi tiền." Hứa Ba cũng chọc cho vui vẻ, "Ngươi còn dám thu ta tiền?" Hứa Dương cũng cười hai tiếng, sau đó kéo Hứa Ba tới đây ngồi yên. Hứa Dương hỏi thăm, "Hứa Ba là thường xuyên nhức đầu, còn có hoa mắt, phiền lòng, đã 4-5 tháng." Chí nhớ vậy giảm bớt vậy không thiếu, đi tiểu hơi vàng, đại tiện như thường, thực nạp thượng tốt. Lẽ lưới ra, xem một tí. Hứa Ba le lơi. Dương nói, "Lưới đỏ, bên bờ không đủ, đại vàng nhỏ ngắn." Vươn tay ra tới, ta trận cái mạch Hứa Ba giật tay ra, Hứa Dương trần mạch. chỉ chốc lát sau, mạch tượng đi ra, phù lấy nhỏ phù, nặng lấy huyền nhỏ có lực. Tổng hợp tới xem, đây là gan mật lửa vượng có kiêm bên ngoài cảm gió tà đưa đến nhức đầu, có bên ngoài cảm nhân tố cũng có nội thương nhân tố, đây là nội thương và bên ngoài cảm hợp bệnh. Hứa Dương trong lòng rõ ràng, cái này lúc ban đầu là bởi vì là gan mùi thơm nồng hóa trên lượng nghịch điên đỉnh mà đau, 80% chính là bởi vì hắn bị khai trừ sự việc, để cho Hứa Ba lo âu không dứt, sau đó lại nghe nhiều người trong thôn nói bóng nói gió, cho nên có chút gan mùi thơm nồng, sau đó còn thương cảm rõ tà ạ. Hứa Mụ cẩn thận nhìn Hứa Dương, hỏi nói: "Dương Dương, ngươi than thở gì? Ba ngươi không có việc gì mà chứ?" Hứa Mụ lập tức liền phần trương. Hứa Ba bất mãn giãy nói: "Hạt huyết bắt đạo, ta có thể có chuyện gì?" Hứa Dương bận bịu nói: "À, không có sao, vậy và, Phương lấy thanh nhiệt hàng lửa làm chủ, ta lấy môi âm cứ gió. Chờ ta trở về đi thôi, ta dán mấy bức thuốc gửi trở về, ăn mấy lần thuốc, hẳn liền không sao cả. "À," Hứa Mụ lúc này mới yên tâm lại. Hứa Ba cũng đứng lên, mang lên trên mặt đất đồ, nói nói: "Vậy nhanh đi trấn trên đi, đều phải không đội xe." "À," Dương nhanh chóng dời vật trên đất. Hứa Ba cầm cho Hứa Dương mang đồ cũng nhét trên xe điện, sau đó để cho Hứa Dương ngồi ở đằng sau. Hứa Mụ tới đây đưa Hứa Dương, trên đường cẩn thận một chút, thường trở về ạ. Biết, mẹ. tốt lắm, đi nhanh lên. Hứa Ba cưới xe điện mang Hứa Dương nhanh như điện chớp. Hứa Mụ còn ở phía sau khô cần nhìn một lúc lâu. Hứa Ba ở trước mặt cưới, chân mày nhíu thật chặt. Dọc theo đường đi, hai cha con đều không nói. Chạy xe máy điện vào chạm xe, đến khách bên cạnh xe, Hứa Ba đem đồ vật cũng nhét vào xe đỏ trong cốp sau. Hứa Dương đứng ở bên cạnh nhìn ba hắn. Hứa Ba cau mày trầm ngâm một tí, ngừng lại một chút, vẫn là nói nói. Dương, Dương, ngươi biết viện trung y viện có cái họ hứa rất lợi hại trung y chuyên gia sao? Hứa Dương nhất thời ngẩn ra. Hứa Ba gặp Hứa Dương nên ngẩn, hắn lại nói, chính là ở huyện trung y viện xem bệnh chuyên gia, nói là trình độ rất cao, tiền ghi tên vậy rất đắt, muốn hơn 200 một cái. Sau đó hắn thật giống như vậy ở bên ngoài phòng khám bệnh xem mạch, ngươi biết người này sao? Hứa Dương cười, hắn gật đầu một cái, biết. Hứa Ba lại hỏi, kia rất nhiều chuyên gia trình độ như thế nào? Có phải là thật hay không cùng người khác chuyển như vậy lợi hại? Hứa Dương có chút cảm thán nói nói, trung y chi đạo, như khói biển, đảm nhiệm ai cũng không dám nói có thể cuối cùng. Có thể giọng ngó được một hai, coi như lớn may mắn, ai cũng không dám nói có thể có nhiều ít lợi hại. Hứa Ba một mặt chán ghét nhìn Hứa Dương, ngươi mù cảm khái cái gì? Ta là hỏi người ta rất nhiều chuyên gia trình độ như thế nào. Hứa Dương có chút lúng túng cười một tiếng, sau đó hồi nói, còn có thể. Hứa Ba trầm mặt, gật đầu một cái, sau đó nói, vậy ngươi xem xem người ta thu không thu học trò, ngươi nếu không đi bãi người ta làm sư phụ, xem xem có thể hay không học thêm chút bản lĩnh. Hứa Dương nhìn ba hắn, lộ ra mỉm cười, nói nói, ba, ta không cần cùng hắn học bản lĩnh. Tại sao? Thứ ba hỏi. Thứ dương hồi nói, Bởi vì ta chính là hắn. À, lần này đến phiên hứa ba giận mình. Hứa Dương nhìn ba hắn, sau đó nói, "Ba, ta chính là người nói cái đó rất nhiều chuyên giờ. Thật ra thì ta hiện tại qua được tốt vô cùng, ngươi không cần lo lắng ta." Hứa ba vậy kinh ngạc nhìn Hứa Dương, sau đó hắn mặt nhanh chóng chầm xuống, một cước nhảy lên xe điện, vặn mở chìa khóa, nổi giận đùng đùng nói một câu, "Đi." Sau đó hắn cưỡi xe điện liền đi, lưu lại Hứa Dương một người đứng ở trong gió, không giải thích được. Hứa ba một đường tở phì phò xe điện trở về nhà. Hứa mụ hỏi, "Trở về ạ? Dương Dương lên xe đi rồi chưa?" Thứ. Thứ ba sụ mặt hừ lạnh một tiếng. Thứ mụ một mặt nghi ngờ hỏi, thế nào, lại là ai chọn ngươi? Thứ ba khi nói, còn không phải là Dương Dương. Trước kia tốt biết bao một đứa nhỏ, hiện tại ra xã hội mới mấy ngày, cũng đã học biết nói láo lửa gạt chúng ta, hiện tại còn dính vào tật xấu khoác lác, đây đều là ai dạy hắn. Thứ mụ hỏi, à? Thì thế nào? Thứ ba lắc đầu một cái, không có sao. Không được, ta được đi trong huyện một chuyến. Thứ mụ nghi ngờ hỏi, ngươi đi trong huyện làm gì? Thứ ba cao mày suy nghĩ một chút, nói, ngươi không phải trước kiểm tra có cái ưu sơ tử cung mà. Lần này cùng đi làm giải phẫu cắt chửa? Hứa Mụ giật giào cự tuyệt, không cần đi. Hứa Ba nhưng nghiêm nghị nói, cái này quan hệ đến Dương Dương tiền đồ vấn đề, ngươi cũng phải đi. Hứa Mụ lấy làm kinh hãi, à? Như thế nghiêm trọng à?" Hứa Ba dùng sức gật đầu, "Đúng, cái này thằng nhóc hiện tại càng ngày càng không giống, là cấp cho hắn tìm một sư phụ thật tốt quan quản hắn. Loại chuyện này, chúng ta không thay hắn bận tâm, chính hắn là vĩnh viễn sẽ không suy nghĩ. Không được, chúng ta phải đi chung ý viện xem xem." Hứa Mụ còn không phải biết Hứa Ba muốn làm gì, "Không phải, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha?" Hứa Ba đã bắt đầu thay quần áo. Đi trung y viện, tới một cái xem bệnh cho người, thứ hai đi xem xem, cái đó rất nhiều chuyên lên ra. Vừa vặn, ta ở trung y viện còn có một người quen biết. Hứa Mộ hỏi, "Ai à?" Hứa Ba hồi nói, "Phụ khoa Tào Đức Hoa chủ nhiệm, không được, ta còn có thể cho hắn mua ít đồ." Chương 194. thứa Ba đưa lễ ký. Chương 194. thứa Ba đưa lễ ký. Hứa Dương ngồi sớm chuyến xe trở lại trong huyện, mẹ hắn cho hắn chuẩn bị rất nhiều ăn. Hứa Dương cũng không nghĩ tới mang về chỗ ở, hắn hiện tại căn bản không tự nấu cơm, đều là đi trường nhà ăn. Hiện ở đây sao ăn nhiều, thứ Dương toàn bưng đưa đến trường nhà đi đều là từ nhà trổng và nuôi đồ, coi như là đệ. Chương Khả ngược lại là thật vui vẻ, một mực ở dùng miệng mở to giúp Hứa Dương Quân Đồ. Nói cụ thể một chút chính là dùng miệng mở to chỉ huy tấn cường quân đồ, dẫu sao muốn lên lầu bốn đâu, còn không thang máy. Xémịt. Hứa Dương đến chưa bao lâu, Hứa Ba và Hứa Mụ cũng tới trong huyện. Hứa Ba còn cầm hai bình mao đài. Hứa Mụ thẳng nhấc nối. Hứa Ba dùng một cái phổ thông túi bao lại mao đài túi rượu tử, để cho người không nhìn ra là rượu mao đài. Hai người ngồi xe buýt đi tới trung y viện dưới lầu, Hứa Ba gọi điện thoại. Hứa Ba và Hứa Mụ tại đại viện bên trong chờ. Hứa Mụ còn ở Lão Âu hỏi, cái này được không? Hứa Ba nhưng nói, cái này có gì không được. Cùng sư phụ mà, nông thôn không đều như vậy, cùng thợ gạch, thợ mộc học tay nghề, cũng không được đưa thuốc lá rượu. Đây vốn là nên chúng ta làm ba mẹ ra mặt nói trước, hơn nữa cho người trung gian cũng phải cần tặng quà. Hứa Mụ lại nhìn xem hắn mang rượu, vậy cũng không cần mua tốt như vậy đi. Hứa Ba bất mãn nói, ngươi coi là cùng thợ mộc học tay nghề đâu. Cầm hai bình chừng 100 đồng tiền rượu là được. Cái này rất nhiều chuyên gia nhưng mà so tỉnh chuyên gia còn lợi hại hơn, bao nhiêu người muốn bái sư cũng không có đường đâu, chúng ta cũng không được hơn dùng điểm sức lực. Liên Dương Dương tính tình này, chúng ta không giúp hắn, chính hắn chả có thể muốn lấy được cái này. Được rồi, Hứa Mụ chỉ có thể đáp ứng. Hai vợ chồng dựa chung một chỗ, ở trong sân nhìn quanh. Hơi khoảnh sau đó, môn trần bộ đi ra một người, đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Hứa Ba nhìn ánh mắt liền sáng, "Ai, Tào chủ nhiệm." Tào Đức Hoa nghe tiếng nhìn lại, đợi thấy được Hứa Ba, hắn trong mắt lộ ra cảm giác xa lạ. Hứa Ba mang Hứa Mụ nhanh chóng tiến lên, Hứa Ba hướng về phía Tào Đức Hoa đặc biệt khách khí nói nói, "Tào chủ nhiệm, ngài khỏe ngài khỏe, ngài còn nhớ ta sao? Tháng 8 trong huyện thôn y huấn luyện thời điểm, ngài cho chúng ta lên qua giờ học." Ta là chấn lý trang đại vương thôn thôn y rất nhiều nước tượng. À, tao Đức Hoa chậm rãi gật đầu, không nghĩ như thế nào tới người này là ai, chỉ là cảm thấy loáng thoáng có chút tấn tượng. Hắn chìa tay ra, người khỏe, người khỏe." Hứa Ba nói, "Ngài kêu ta lão hứa là được." Tao Đức Hoa lại hỏi, "À, lão hứa, ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì ạ?" Hứa Ba nói, "Đúng như vậy, lao bà ta có cái u sơ tử cung cần kiểm tra một tí, xem xem có cần hay không làm một giải phẫu, nếu không trước nằm viện vào ở." Tao Đức Hoa rõ ràng, "Như vậy ạ, không thành vấn đề, các ngươi cùng ta tới, ta mang theo các ngươi đi treo cái số trước nằm viện được rồi." bảo hiểm xã hội hộp băng liền chứ. Hứa Ba nói: "Mang theo, mang theo, cảm ơn, cái đó. Cảm ơn." "Thật cùng đồ tặng, Hứa Ba cũng có chút không tốt lắm ý, hắn vậy chưa từng làm cái này, liền có chút khẩn trương cầm đồ trên tay đưa qua." "Ừ." Tào Đức Hoa đem đồ vật nhận được trên tay, cảm thấy Lao Hứa còn thật khách khí, còn biết cho hắn đưa chút đặc sản quê nhà. "Thì, Lao Hứa, ngươi khách khí." "Ồ, ngươi cái này cũng quá khách khí đi. Không thể nhận, không thể nhận, chưa đến nỗi chưa đến nỗi, chỉ một cái giải phẫu nhỏ." Tào Đức Hoa nhanh chóng cầm túi trên tay nhét trở về. Hứa Ba bận bịu khoắt tay, "Không phải không là, Tào chủ nhiệm" Ta là có chuyện gì khắc tình cậu ngươi? Ừ. Tao Đức Hoa lộ ra vẻ nghi hoặc. Thứ ba hỏi nói, các ngươi nơi này là không phải có cái trung ý rất nhiều chuyên gia đặc biệt lợi hại. Tao Đức Hoa gật đầu, "Đúng, có, hắn là chúng ta tên ý quán ký hợp đồng chuyên gia, cũng là chúng ta trung ý đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm người phụ trách. Ngươi là muốn để cho hắn tới trị lão bà ngươi, vậy nếu không ta giúp ngươi treo cái hắn số. Thứ ba lại khoắt tay, "Không phải, không phải, ta là muốn hỏi cái này rất nhiều chuyên gia thu không thu học cho à. Con trai ta cũng là trung ý, gì là nam trung ý tốt nghiệp, cái đó. Hiện tại không cùng sư đâu." liền muốn cùng rất nhiều chuyên gia học một ít bản lãnh. À, có chuyện như vậy. Tao Đức Hoa lúc này mới làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Nam Trung Idié, vậy cũng được cùng bác sĩ hứa là bạn học. Thật à? Hứa Ba vậy lộ ra vẻ vui mừng. Tao Đức Hoa lại nói, bất quả à, bác sĩ hứa thu học trò là thu, huyện chúng ta trong bệnh viện những thứ này tiểu bác sĩ đều ở đây cùng hắn học, nhưng là hắn hiện tại bề buộn nhiều việc, hơn nữa hắn đối học trò yêu cầu rất cao, không phải người bình thường đều có thể vào hắn mắt. Hứa Ba bận miệng nói, con trai ta là nghiên cứu sinh trình độ học vấn, thành tích một mực rất tốt. Cái này, ta cũng không dám nói. Tào Đức Hoa có chút chần trở. Hứa Ba cầm túi đi Tào Đức Hoa bên người đẩy một cái, hắn nói, cái này không cầu ngài hỗ trợ tiến cử tiến cử mà, ngài tốn nhiều tâm, bỏ mặc có được hay không, đều là cảm ơn người. Được, ý tứ trong lời nói liền là bất kể có được hay không rượu cũng không cần trả. Hứa Ba và Hứa Ngụ cũng khẩn trương nhìn Tào Đức Hoa. Tào Đức Hoa vậy thở dài một tiếng, thật là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Hắn nói, vậy ta giúp các ngươi trước thăm dò một chút ý tứ, được hay không được ta cũng không dám cam đoan. Hứa Ba nói, bộ mặc kết quả như vậy, chúng ta đều rất cảm ơn ngài. Đó là có thể không thể mời rất nhiều chuyên gia ăn một bữa cơm. Ta cũng kêu con trai ta cùng nhau gặp gặp chuyên gia. Tào Đức Hoa nhưng nói, đừng tới đây cái, bác sĩ hứa là một cái đặc biệt người chính phái, ghét nhất cái loại này mời ăn và đưa lễ. Chúng ta chung ý viện nhiều người như vậy, cũng chỉ ta một người có cơ hội mời hắn ăn rồi một bữa cơm. Tào Đức Hoa nói còn có chút vinh quang. Hứa ba và hứa mụ cũng có chút giật mình, nhưng đồng thời vậy yên tâm không thiếu. Tào Đức Hoa suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta trước mang các ngươi lấy số làm việc Nếu không, các ngươi trực tiếp treo khoa chung ý số, chúng ta chung ý khoa. Hiện tại cũng có đánh chiếm cái loại này nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm, vừa vặn có thể mời bác sĩ Hứa cùng xem bệnh, đến lúc đó các ngươi cũng có thể thấy, nếu không tới thời điểm trò chuyện một chút cũng được. Hứa Ba nhất thời ánh mắt liền sáng, "Ai, cái này hay, cái này an bài sao ông?" Tào Đức Hoa gật đầu một cái, "Vậy cứ như vậy an bài. Vậy vật này, các ngươi trước hay là lấy về đi." Hứa Ba vội vàng tự tuyệt, "Đừng đừng đừng đừng, không thể như vậy, cái này thì không thích hợp. Ngài không cầm, chúng ta cũng không ngủ yên giấc." Một phen từ chối sau đó, Tào Đức Hoa rất ngượng ngùng nhận lễ vật. Sau đó Tào Hoa mang bọn họ đi lấy số, cho bọn họ an bài nằm viện. Hứa mụ ở viện sau đó, nằm ở trên giường bệnh. Tư Nguyên và trẻ tuổi nữ trung y tiểu Đảo cùng nhau tới đây cho hứa mụ làm nằm viện bệnh Ví dụ. Hứa mụ một bên trả lời, một bên rất bất an hỏi, chúng ta muốn không muốn cùng dương dương nói một tiếng, chờ một chút hắn còn nói chúng ta cái gì cũng không nói cho hắn. Hứa ba nói, cái này có gì tốt cùng hắn nói, chờ một chút hắn còn nói đông nói tây, bài rất nhiều chuyên gia làm sư phụ sự việc chúng ta trước giúp hắn trò chuyện kém không nhiều, sau đó sẽ cùng hắn nói. Tư Nguyên cắt đứt bọn họ nói, ai ai, hai vị, ta nói các ngươi có thể hay không trước phối hợp chúng ta làm xong nằm viện bệnh Ví dụ, các ngươi cho quyết tiếp. Hứa ba bận điệu nói, Xin lỗi, ngại quá. Cái đó, các ngươi là rất nhiều chuyên gia học trò chứ? Từ Nguyên và Tiểu Đào hai mắt nhìn nhau một cái, Từ Nguyên nói, "Đúng, chúng ta là hứa lao sư học sinh." Hứa Ba và Hứa mụ đều nhìn về bọn họ. Hứa Ba cẩn thận hỏi thăm, "Cái đó, rất nhiều chuyên gia thu học trò cũng có cái gì tiêu chuẩn à?" Nghiêm không nghe mà. Từ Nguyên nhất thời trang nổi lên ép, "Vậy khẳng định, hứa lao sư trình độ cũng không nói, muốn làm hắn học trò, nhất định được là đặc biệt có tiềm lực bác sĩ, trẻ tuổi một đời cũng không mấy người có cái nải tư cách." Tiểu Đào liếc mắt, "Cái này vương, mỗi ngày bị phát sao, còn có mặt mũi làm ra vẻ." Hứa ba và hứa mụ lại có chút lo loâu nguyên hỏi các người hải tử cũng muốn bái hứa lao sư làm sư phụ hứa ba lại hỏi vậy nếu không người giúp con trai ta tham khảo một chút thứ Nguyên vậy hứng thú được tiểu đao bất mà nói người có thể hay không trước cạn hoàn tránh sự àứ Nguyên nhưng nói không nóng nảy, cũng là đồng hành vẫn là tạo chủ nhiệm giới thiệu làm viện chúng ta trò chuyện một hồi mà cũng được từ nguyên lớn lạc là hỏi người con trai tên gọi là gì ở nơi nào công tác học hành gì trải qua bất qua trước thời hạn của người nói không người yêu tố chúng ta hứa lao sư là không thu hứa ba vội vàng ở đầu Con trai ta còn có thể, hắn tên Hứa Dương, nghiên cứu sinh trình độ học vấn, mới vừa tốt nghiệp hơn nửa năm, ở trong huyện một phòng khám bệnh kê minh. Ai minh cái gì đừng tới? Minh, Minh Tâm Đường. Thừa Nguyên run rẩy nói ra mấy chữ này. Tiểu đạo vậy bối rối. Hứa ba bận điệu nói, "Ai, đúng đúng đúng, chính là Minh Tâm Đường." Thừa Nguyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, "Ngài, con trai bao lớn?" Hứa ba nói, "28." Tư Nguyên cầm hút tiến vào vậy một hơi khí lạnh nuốt xuống, run giọng hỏi nói, "Ngài, con trai ngài cái nào trường học tốt nghiệp?" Hứa ba nói, "Nam Trung Y Nghiên cứu sinh." Thư Nguyên và Tiểu Đào nhìn nhau một cái. Tiểu Đào đưa tay ra, đối từ Nguyên nói: "Tới, mời tiếp tục ngươi làm ra vẻ." Thư Nguyên thiếu chút nữa không khấp lên. Hứa Ba còn tràn đầy mong đợi hỏi: "Ngươi xem con trai ta còn có cơ hội không?" Chương 195. Hứa mụ thành hùng nhân. Chương 195. Hứa mụ thành hùng nhân. Tao Đức Hoa ở trong phòng làm việc cầm ra hứa Ba đưa hắn bao đại ngắm. "Ồ, vẫn là 53 độ, không tiện nghi à? Cái này lao hứa có thể quá rộng, rãi, hai bình này được hơn 3000 liền đi." Tao Đức Hoa chậc chậc khen. Bao đại đồ chơi này cũng không phải là giai cấp công nhân uống nổi, thường uống cái này Nếu không phải là cường hào người ta, nếu không phải là người lãnh đạo nhà. Tao Đức Hoa vậy qua tay qua rất nhiều mao đài nhưng hắn không phải mình uống, mà là tặng quà. Lao tào là cái chạy quan hệ chuyên nghiệp hộ. Những năm này vì leo lên cũng không thiếu đi bên ngoài đồ tặng, nhưng là người ta đưa hắn, có thể ít một chút, chớ nói chi là bao bị. Tao Đức Hoa bên trái xem xem bên phải xem xem, Còn sát bao bị hộp nghe thấy một tí. Nói thật, hắn cũng uống qua không thiếu mao đài nhưng cái này người ta đưa hắn, cảm giác này mùi vị chính là không giống nhau à tuy nói cách bao bị hộ, nhưng tàu Đức Hoa vẫn là người được đặc thủ rượu mùi thơm. Lao tào lại hít sâu một hơi, lộ ra vẻ thỏa mãn. Lần nữa khen Lao Hứa thật biết chuyện. Đến lúc đó còn được nghĩ một chút biện pháp, thăm hắn con trai có thể hay không bái Hứa Dương vi sư. Nhưng nghĩ đến Hứa Dương vậy dầu muối không vào dáng vẻ, lão Tào cũng cảm thấy được không có gì hay phương pháp, chỉ có thể hy vọng Lao Hứa con trai đừng quá phế vật, nếu không ai cũng khuyên không núc núc Hứa Dương. Bất quá, rượu này lớn lên thật xinh đẹp. Hắc. Ẩm. Tào Đức Hoa đang đẹp trước đầu, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đụng ra. Ai? Làm gì? Tào Đức Hoa giọa cho giận mình, trên tay rượu cùng thiếu chút nữa ném xuống đất. Vào cửa là khoa trung ý chủ nhiệm Trung Hoa. Trung Hoa vội vàng đi tới, "Lão Tào, ta có chuyện hỏi." Ai, ngươi ở đâu tới rượu mau Đài? Tao Đức Hoa vội vàng đem rượu che giấu ở dưới chân, thần sắc không thay đổi nói, ta mình mua, một hồi phải đi nhạc phụ nhà. Trung Hoa hỏi, mua rượu giả à? Tao Đức Hoa vừa nghe không vui, cái gì rượu giả à? Ai uống rượu giả à? Trung Hoa nhưng nói, ngươi đối nhạc phụ là không thể nào hào phóng như thế, ngươi chỉ đối lãnh đạo hào phóng. Tao Đức Hoa vung tay lên, nói cần đây. Trung Hoa hổ nghi nói, cũng không đúng à, người đưa lãnh đạo đồ cho tới bây giờ sẽ không cầm đơn vị tới, ngươi sẽ không phải là thu bệnh nhân lễ lệ chứ? Cái gì nha? Tào Đức Hoa bất mà nói bệnh viện ba làm năm thân không thể nhận bệnh nhân bao lì xì và rượu thuốc lá ta có thể ngược gió gây án sao. cái này đích sắc là người ta đưa ta liền mới vừa an bài nằm viện một người bạn cũ nhờ ta làm chút chuyện khác cùng chữa bệnh không quan hệ Tào Đức Hoa hỏi Đúng rồi ngươi tìm ta có chuyện gì Trung Hoa nói à cái đó mới vừa ở vào ở 13 giường bệnh nhân là ngươi an bài Tào Đức Hoa suy nghĩ một chút 13 giường đúng lao hứa la bà đúng ta mới vừa an bài lao hứa người ngược lại thật không biết xấu hộp Trung Hoa trên giới nhìn xem tao Đức hoaa mấy lần sau đó nhấn mày một cái từ Không đúng, ngươi dượi này sẽ không phải là 13 giường bệnh nhân đưa cho ngươi chứ? Tao Đức Hoa thần sắc thản nhiên, hắn nói, đúng vậy, ta nói hết rồi cùng chữa bệnh không quan hệ, hắn nhờ ta làm chút chuyện khác. Trung Hoa lại không quản hắn có trị hay không bệnh, hắn không dám tin tưởng hỏi, ngươi lại dám hỏi hắn muốn lợi à. Tao Đức Hoa không giải thích được nói, ta không muốn, hắn không kín đáo đưa cho ta. Hơn nữa, hắn lẽ tại sao không thể nhận? Trung Hoa hỏi, lão tạo, ngươi biết hắn con trai là ai chăng? Tao Đức Hoa thần sắc hơi đổi, chẳng lẽ là Kỷ Tổ? Ta đi, sẽ không phải là câu cá chấp pháp chứ? Hàng này không phúc hậu, lắc lư ta ạ. Trung Hoa nhưng nói, hắn con trai có thể so với kỷ kiểm tổ lợi hại hơn. Tào Đức Hoa thần sắc từ từ đổi cương, sẽ không phải là phản tham cũng đi, ta chút tiền này vậy đủ không được tham ô nhận hối lộ hả? Trung Hoa lại nói, người ta con trai so viện kiểm sắt còn lợi hại hơn. À, Tào Đức Hoa âm điệu thay đổi ba đổi. Trung Hoa cho Tào Đức Hoa dơ ngón tay cái, Lao Tào, ngươi là Thật Châu, trước kia ta không cảm thấy ngươi lợi hại, ngày hôm nay ta coi là kiến thức. Toàn bộ trung y viện, ngươi, ngươi đầu một cái. Lại nói trung y khoa 13 giường. A di à, cái này là như vậy nhịn, điểm một tí nó lại bắt đầu, sau đó muốn tạm ngừng nói. Liên Điểm: Aji, ngươi có phải hay không nghe không hiểu? Không có chuyện gì, ngươi giữ một tí cái nút này, trực tiếp gọi y tá đại, ta sẽ lập tức tới ngay, không cần sợ phiền bái ta. Hứa Mụ ngồi ở trên giường một mặt mơ hồ. Aji, đây là ta mới vừa đi xuống mua nho, là vào bến trời trong vương, ngài nếm thử một chút đặc biệt tăng ngon. Aji, đây là quả vặn. Aji, ngươi có mệnh hay không, ta cho ngươi mả xạ một tí. Aji, ta cũng có iPad, còn có thể chơi trò chơi. Aji, ngươi có khát hay không à? Muốn uống chút gì không nhà, uống trà vẫn là đồ uống ạ. Tra sữa có được hay không, bên ngoài mới mở một nhà một chút xíu. Một đám nữ bác sĩ nữ y tá ở vây quanh hứa mụ lấy lòng. Hứa mụ đều đàn độn, hoàn toàn làm mộng, nàng cũng không biết chuyện gì đây. Hứa ba cũng làm mộng, cũng coi là ở chữa bệnh hệ thống công tác hắn, lúc nào gặp qua chảng diện này à, hắn hiện tại đều bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không tới lộn chỗ, đây thật là bệnh viện công lập sao? Không đúng, bệnh viện tư lập vậy không nhiệt tình như vậy, đây là địa phương nào hả? Không nói bọn họ, liên liền bọn họ cùng phòng bệnh bệnh bạn bè vậy ngây ngô ngây ngẩn nhìn đám người này. Bọn họ xem xem lẹ loài mình, lại xem xem bên kia náo nhiệt, trên lệch thật giống như có hơi lớn à, Hứa Mụ đã hoàn toàn không muốn biết làm thế nào, cứ như vậy một hồi, nàng trước mặt đều đã bày ba cái iPad. Lúc này, Hứa Mụ mới phát hiện một cái vấn đề, nàng chỉ có hai con mắt, nàng không có biện pháp đồng thời xem ba cái TV. Con như nàng tụ đầu giường trong ngoài, đã chất đầy tất cả loại ăn, liền liền dưới chân giường vậy chất đầy quả vặt, liền cùng toàn bộ thân thích cũng đến tham qua nàng như nhau. Không đúng, so với kia còn nhiều đây. Hơn nữa nàng đầu giường còn bày một bó hoa, cũng là một cái y tá tiểu tỷ tỷ lấy tới. Hứa Mụ mỗi một lần hô hấp cũng có thể người được ngủ thơm những thứ này các tiểu tỷ tỷ cũng còn không chịu đi đây. Không nói bọn họ, thật nhiều năm nhẹ chưa lập gia đình nữ bác sĩ vậy chạy tới, còn không phải là khoa trung y liệ, những khoa thất khác vậy đều tới, tây y bên kia cũng tới không thiếu. Thứa Mộ và Hứa Ba cũng đi vào hồi lâu, một mực rơi vào trong sương mù, cái gì vậy không hiểu. Làm sao cảm giác một cái chớp mắt tới giữa, bọn họ nơi này là được đi thăm đất đây. Không có biện pháp, ai để cho bọn họ còn trai quá ưu tú. Tuổi còn trẻ, liền là danh ý quán ký hợp đồng chuyên gia. Y y thuật đứng đầu, thu vào cũng không rẻ, thật tốt tiền đồ đang ở trước mắt. Không mù mắt người cũng có thể nhìn ra được. Hắn tương lai nhất định là danh thủ quốc gia, là một đời học thuật người có quyền đều nói tiềm lực cổ tiềm lực cổ, Hứa Dương, cái này chi cổ phiếu sau này là có thể lên trời. Mấu chốt hắn còn lớn lên đẹp trai như vậy, còn như thế chính phái, loại nhân vật này chỉ sẽ xuất hiện ở ngôn tình bên trong được không? Cũng chính là gia đình xuất thân thiếu chút nữa, không phải cái gì đại phú đại quý người ta. Nhưng không ngăn được người ta có bản lãnh ạ, tương lai nhất định một phiến đường bằng phẳng. Hơn nữa hắn còn độc thân. Nói về tới đây, thật là như vậy đại phú đại quý người ta xuất thân, cấp nàng còn chưa nhất định dám nhiệt tình như vậy đây. Bây giờ là không có kỳ gì. Cấp nàng không chắc chắn tiến công chiếm đóng Hạ bác sĩ Hứa, đối phó bác sĩ Hứa mụ mụ, vậy vẫn có một ít nắm bắt, chí ít được lưu lại ấn tượng tốt ta, các nàng đều bắt đầu thêm hứa mụ phải chặt. Cho nên Hứa mụ vào lúc này đã không tìm được bại. Nơi này náo nhiệt nha. Hứa Dương mang mấy cái này học trò đều bị chen ở một bên, bọn họ cũng không vào được. Tư Nguyên nhìn về phía Tiểu Đào, hỏi, "Tiểu Đào, ngươi không đi lên hiến lấy lòng?" Trang trang các người vậy nhìn về phía Tiểu Đào. Tiểu Đào nhưng lắc đầu một cái. Thư Nguyên tỏ mờ hỏi, "Thế nào, ngươi coi thường Hứa lão sư?" Tiểu Đào một mặt hẩm như vậy nói, "Đื่อ rồi, thầy trò yêu nhau quá cấm kỵ." Chương 196, lúc đầu con trai ta như thế lợi hại. Chương 196, lúc đầu con trai ta như thế lợi hại. Nơi này náo nhiệt vậy không kéo dài quá lâu, bởi vì y tá trưởng tới đây mắng chửi người. Tiểu tỷ tỷ rốt cuộc tản ra, bất quá các nàng cho hứa mộ mang đồ nhưng như nhau không lấy đi. Hứa mụ một mực ở vào mơ hồ trạng thái, nàng đến hiện tại đều còn ở biểu diễn hai mắt xem ba cái phát tuyệt kỹ đây. Hứa Ba đã sớm hồn bơi ngoài bầu trời, ngày hôm nay chuyện này đã vượt qua hắn mấy chục năm để giành được tới nhận biết kinh nghiệm. Vẫn là bên cạnh giường bệnh bệnh bạn bè thanh một chút. Người ta tò mò hỏi, nhà các ngươi là làm con chứ? Thứ ba mở miệng quay đầu, lúc này mới hồi điểm thần, hắn lắc đầu một cái, "Không phải hả? Người ta một mặt không tin, "Nhà các ngươi nếu không phải là quan, người ta có thể nhiệt tình như vậy?" Thứ ba giải thích nói, "Thật không phải là, chúng ta tổ tổ bối bối đều là nông dân, liền ta cùng con trai ta là cái bác sĩ." Người ta lập tức rõ ràng, "Bộ y tế quan chứ?" "Ta cứ nói đi, huyện quan không bằng hiệu quản, khó trách bác sĩ y tá cũng như thế dụ dỗ các ngươi." Thứ ba cũng hết ý kiến, "Người sao như thế có thể suy luận đâu?" Người ta vậy lộ ra lấy lòng nụ cười, hỏi, "Lễ ngạo, có thể thêm ngài một cái họ chat sao?" Thứ ba một lần nữa hoài nghi. Chẳng lẽ mình thật có cái gì thân phận đặc thù? Chó má, mình liền một tôn y y. Chỉ chốc lát sau, ngoại khoa tể chủ nhiệm cũng tới. Khoa hô hấp mã chủ nhiệm, tiêu hóa nội khoa hoàng chủ nhiệm. Dù sao trung y viện tất cả lớn nhỏ chủ nhiệm trước sau đều tới, thậm chí liền y cờ ưu thạch nhân thông chủ nhiệm cũng tới đây hỏi thăm tới liền bệnh tình. Bọn họ ngược lại không phải là tới lấy lòng, mà là bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Hứa Dương y thuật dĩ nhiên là cao vô cùng, theo lý mà nói, mình cha mẹ bị bệnh, hắn ở nhà là có thể trị được. Trung y vọng vấn thiết mà, ở nhà liền có thể thao tác, lại không cần dụng cụ khác. Vậy hắn tại sao phải để cho mẹ hắn ở đến trung ý về tới? Đây nhất định là có nguyên nhân, cho nên cái bệnh này nhất định không phải là đơn giản u sơ tử cung, thậm chí có thể là bác sĩ Hứa cũng cảm thấy rất khó giải quyết bệnh, hoặc là là rất có điển hình ý nghĩa bệnh đám này chủ nhiệm cũng qua đến khám bệnh. Một cái thay phiên một cái, làm ra tất cả loại suy đoán, bọn họ luôn cảm giác mình muốn đơn giản. Cái bệnh này nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Tất cả chủ nhiệm chuyên gia cũng cho ra như vậy một nhận thức chung. Sau đó bọn họ mở một chồng lớn kiểm tra tờ đơn, được thua thiệt bây giờ là khoa trung ý phụ trách, nếu không hiện tại Hứa Ngụ đã bị đẩy đi làm tất cả loại kiểm tra. Mà Hứa Mụ chính là đã hoàn toàn luôn cuống, mặt đều có điểm bằng màu, mới vừa, mới vừa, đã tới 7, 7 cái chủ nhiệm, ta không phải là được cái gì không chứa khỏi bị bệnh đi, nhất định là. Hứa Mụ tự lẩm bẩm, vẻ mặt có chút hốt hoảng nếu không làm sao cho ta đưa như thế nhiều ăn, đây là để cho ta ăn no tốt hơn đường à? Hứa Ba bất mãn rầy nói, ngươi suy nghĩ bậy bạ gì? Hứa Mụ có chút sợ hay nói, ngươi đừng lừa gạt ta, khẳng định là như vậy. Ngươi xem xem những cái kia chủ nhiệm, sau khi xem xong, từng cái mặt trầm nha, còn toàn đều lắc đầu, nhiều dọa người à. 7 cái chủ nhiệm, toàn như vậy ta có phải hay không không sống được bao lâu. Xong rồi, ta còn không thấy được Dương Dương kết hôn à? Hứa Ba đều bị Hứa Mụ nói phiền, hắn vung tay lên, lộn xộn cái gì? Coi như nói ngươi là tuyệt chứng, vậy cũng phải làm liền kiểm tra mới biết, ngươi hiện tại một cái kiểm tra đều không làm đây. Hứa Mụ chỉ chỉ trước người nhiều đồ như vậy, nàng nói, vậy ngươi giải thích thế nào những thứ này? Hứa Ba tức giận nói, tuyệt chứng bệnh nhân vậy không đãi ngộ này. Ta xem à, bọn họ nhất định là cầm chúng ta nhận sai, nhận thành là kia nhân vật lớn. Hứa nói, à. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi nếu không gọi điện thoại cho Dương Dương, lại nếu không ta chạy chứ? Thứ ba mất tức nói, "Mụ xảy ra cái gì chú ý, thật tốt nằm, ta đi hỏi một chút tao chủ nhiệm." Hắn vừa mới dứt lời, cửa liền bị đẩy ra. Tao chủ nhiệm nữa ngực trước cái cười to mặt vào, Trung Hoa liền đi theo hắn phía sau. "Ai nha, hứa thúc, ngoài đây là tính toán đến đâu rồi con a?" Hứa ba đều nghe mộng, "Rất nhiều." "Rất nhiều?" "Rất nhiều gì?" Trung Hoa ở phía sau nín cười. "Tao Đức Hoa nghiêm trang nói nói, hứa thúc nha." Thứ ba lập tức nói, "Tao chủ nhiệm, ngài ngàn vạn đừng như thế khí, ta lão hứa là được." Tao Đức Hoa bi thẳng nói, "Ta đây là muốn à, ngươi con trai không đáp ứng à?" Trung Hoa ở phía sau bật cười, bởi vì Hứa Dương cứ để cho Tào Đức Hoa kêu đại bà hắn, dựa theo cái này bối phận mà nói, hắn được quản hứa ba kêu ra ra. À, Hứa ba hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, vậy làm sao còn quan hắn con trai sự việc. Tào Đức Hoa trợn khóc dở cười nói, hứa tất cả, ngươi làm sao thích chơi cái loại này giả heo ăn hổ cầu gai à? Ta tối hôm qua mới xem đến nhà ở Dế Long Vương đã tới như thế vừa ra, ngài lại trên thực tế cùng ta tới đây sau một lần. À, Hứa ba và Hứa mụ lại mơ hổ. Tào Đức Hoa vậy cười khổ không thôi, hắn nghe được Trung Hoa nói chuyện này sau đó, hắn cũng là rất dần mình. Hắn điều ra 13 giưởng tư liệu, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại, cùng Hứa Dương xác minh một tí, kết quả thật đúng là Hứa Dương cha mẹ. Tao đức hoa nhất thời bi thảm, hắn chết tử tế không chết, lại có thể thu lễ nhận được hứa ba trên đầu. Cái này ngược lại hỏng sóng tốc dụng. Hứa Dương vậy rất nhanh liền chạy tới. Sau đó, tất cả mọi người đều biết rõ cái này đại ô long, ngươi thật là rất nhiều chuyên gia ạ. Đây đã là hứa ba lần thứ bảy hỏi cái vấn đề này. Hứa Dương vậy rất bất đắc dĩ hồi nói, thật là ta, ta buổi sáng không phải cùng ngươi nói mà. Ông già chết bầm. Không cùng ta nói, hại ta hủ nửa ngày. Hứa Mộ khí một quyền nện ở hứa ba trên cánh tay. Hứa ba bị đánh cũng cảm thấy đau, còn đang hoài nghi lẩm bẩm, không thể nào hả, hắn làm sao đột nhiên đổi như thế lợi hại. Hứa mụ nhưng Tiêu Nạo nói nói, làm sao không thể nào, Dương Dương vốn là chính là lợi hại nhất. Người bên cạnh cũng cười đỗ Nguyệt Minh vậy tới, hắn vậy nói, không sai, bác sĩ Hứa là ta gặp qua ưu tú nhất bác sĩ trẻ tuổi, cũng là chúng ta chung ý viện tốt nhất chung y y. Nghe được Đỗ viện trưởng cũng như thế nói, Hứa ba mới rốt cuộc tin, hắn hỏi Hứa Dương, Dương Dương, thật nha? Hứa Dương mỉm cười gật đầu một cái. Hứa ba lại có chút đau lòng hỏi, ngươi Ngươi cái này nửa năm cũng trải qua gì nha?" Người bên cạnh đều nhìn về Hứa Dương. Hứa Dương cũng cười cười, mười phần dưng dưng nói, "Không có chuyện gì, đều đi qua." Hứa Ba khẽ thở dài một tiếng. Hứa Mụ chính là lập tức liền rời giường. Hứa Ba hỏi, người thức dậy làm gì?" Hứa Mụ có lý chẳng sợ nói, "Con trai ta là lợi hại nhất bác sĩ, ta còn tìm cái gì người khác trị à, ta hiện tại đi trở về, ta phải nói cho người trong thôn, con trai ta chính là rất nhiều chuyên gia, ta xem đám người kia còn dám hay không sau lưng nhai đổ lưỡi." Hứa Ba không nói nói, nhàm chán không nhàm chán. Thứa dương thăm hắn mụ, mụ không nói gì nhiều. Tào Đức Hoa chính là sát đỗ Nguyệt Minh gì thay một fan đỗ Nguyệt Minh khẽ vước cảm, bọn họ đều là người biết chuyện, đều biết Hứa Dương đi qua đỗ Nguyệt Minh nói, nghe ta nói một câu, vừa vận bệnh viện chúng ta vốn là định cho bác sĩ Hứa cử hành một trận danh y quán ký hợp đồng nghi thức, một mực chưa kịp làm. Nếu không thừa dịp cái này cơ hội, đi trong thôn các ngươi chính thức cử hành cái này mời nghi thức đi, ta đến lúc đó cũng đi mời một tí bộ y tế lãnh đạo tới đây đứng đứng mãi, có được hay không? Hứa Mụ nghe được ánh mắt liền sáng, cái này hay. Hứa Dương vốn là muốn tự tuyệt, nhưng nghĩ đến ba mẹ hắn đều bị người trong thôn nói bóng nói rõ làm được gan mũi hắn lại không đành lòng tự tuyệt. Thửa ba chính là màn nghiệm, vật này có cái gì tốt gây ra, đều là rất yếu nghi thức, không có ý nghĩa, hình thức chủ nghĩa. Thửa Dương xem ba hắn, được, ba hắn còn chưa đồng ý người bên cạnh vậy xin lòng bội phục đấu Nguyệt mình vừa định quên nữa. Thứ ba lại hỏi nói, ngày nào? Buổi sáng buổi chiều ạ. Thì, không có ý nghĩa, hết sức tới đây chút giả. Nếu không ta đi mượn cái đại hội đường. Nơi đó địa phương lớn. Chương 197. Trên trang blog rối loạn. Chương 197, trên trang blog rối loạn. Chấn lý trang náo nhiệt. Thửa Dương thôn bọn họ vậy náo nhiệt. Thứ Dương không nghĩ tới bọn họ lại còn tới như thế vừa ra. Đây coi như là vinh quy quê cũ, hay là trở về thôn làm ra vẻ ạ? Lúc này, lãnh đạo còn thật tới không thiếu Đỗ Nguyệt Minh, dĩ nhiên là không thiếu được, thượng cấp bộ y tế quét cục cũng tới. Quét cục ban đầu là phản đối Hứa Dương học thuật trung tâm, hiện tại hắn có thể ủng hộ. Dĩ nhiên, còn có quét cục lão bà, đây chính là Hứa Dương đáng tin người ủng hộ, dẫu sao Hứa Dương chữa hết nàng năm xưa bệnh kinh niên à, nàng cũng thống khổ đã bao nhiêu năm. Lần này nàng cũng tới ủng hộ. Cũng không biết là ai cầm tin tức truyền đi, phòng đoán chính là Tào Đức Hoa. Trong huyện Cường Hào trong vòng người cũng biết Hứa Dương phải về nhà chắc bước, đám người này cũng tới tham gia náo nhiệt, một tay chẳng tử. Tất cả loại xe sang trên đầy cái thôn nhỏ này, trong thôn bên trong người già cũng không hiểu xe sang, nhưng bọn họ biết ngày thường chỉ có ở thời điểm ăn tiết, mới có thể thấy được như thế nhiều xe riêng. Hứa Dương cũng hết ý kiến, không phải là một cái ký hợp đồng nghi thức mà, làm sao tới nhiều người như vậy ạ Cái này nào cái gì nha? Hứa Ba ngược lại là lên tinh thần, cũng không biết từ nơi nào lận ra một kiện kiểu áo tôn trung sơn, đoan đoan tránh tránh mặc xong làm được giống như là một lao cán bộ về hưu như nhau. Hứa Mụ cũng là gặp người liền cười. Những thổ hào kia các bản đưa tới tất cả tặng Ngày thường bọn họ liền muốn cùng Hứa Dương kéo gần một chút quan hệ, có thể căn bản không cơ hội à? Hứa Dương lại không liên quan lý bọn họ, hiện tại có thể coi như là bắt được cơ hội. Hứa Dương cũng hết ý kiến, hơn nữa hắn vậy nháo không hiểu làm sao cứ như vậy. Vẫn là Đỗ Nguyệt Minh cùng hắn giải thích. Thật ra thì từ Hứa Dương cứu sống hết mấy y học hiện đại bông tha cấp cứu bệnh nhân, lại chưa hết như vậy nhiều tình chuyên gia đều không phương pháp bệnh nhân sau đó, ở rất nhiều người trong mắt Hứa Dương địa vị cũng sớm đã không giống nhau. Cứ việc Hứa Dương mình không đến, nhưng người khác trong lòng nhưng mà rất rõ ràng. Hứa Dương cũng chỉ có thể lắc đầu, những tổ hào kia tặng, hắn toàn tiếp nhận, nhưng là bọn họ đưa tới đồ hắn đều dùng một nhà khác đồ cho làm đáp lễ. Nói tóm lại, một cái không thu. Hứa Dương phát hiện Tàu Đức Hoa còn đưa đồ, mau đài thêm trung hoa khói. Mua qua mau đài đều biết, trang mau đài túi rượu tự không vấn vẻ, nhưng là chỉ cần nhét hai cái trung hoa khói đi vào, ngươi sẽ phát hiện vừa vận trang bị đầy đủ. Hứa Dương vậy làm rõ ràng liền nguyên hỷ, sau đó hắn đặc biệt không nói để cho Tàu Đức Hoa cầm thuốc lá lấy về, sau đó để cho ba hắn đi chấn trên cầm hai bình rượu cho lui. Ký hợp đồng nghi thức kết thúc. Trong thôn các lão bác tính cũng đều biết lúc đầu lão hứa con trai, trước kia chính là bên trong huyện thành một mực truyền thuyết nổi tiếng trung ý rất nhiều chuyên gia. Trước đến tìm hứa ba xem bệnh cái đó người trong thôn, lại bắt đầu tìm hứa ba. Thì ra như vậy hắn tìm nửa ngày rất nhiều chuyên ra, lại chính là lao hứa con trai. Lúc này, hắn lại ưỡn ngực trước mặt mày vui vẻ lại gần muốn thông qua hứa ba nơi này xem xem có thể hay không để cho hứa Dương cho hắn trị một chút bệnh, hắn tốt tiết kiệm một chút tiền đi tên. Cái này hẹp hòi nha. Náo nhiệt từ từ tản đi. Trong thôn lại thêm mới để tài câu chuyện, ban đầu mọi người đều đang đồn, lão hứa cử nhân con trai là bị bệnh vượt đuổi, cho nên mới bị đuổi về quê quán, vùi ở chỗ khám bệnh bên trong. Nhưng hiện ở tất cả mọi người đều ở truyền, lúc đầu lão hứa con trai không phải là bị đuổi mà là bị huyện bọn họ bên trong trung ý viện lương cao đảo làm đặc biệt mời chuyên gia. Hiện tại quá nhiều đại lão bản và đại lãnh đạo cũng được xin lão hứa con trai xem bệnh. Lão hứa nhà thật là mộ tổ tiên bước khói xanh. Hứa ba trước kia là hai điểm một đường, nếu không thôn phòng y tế, muốn không trở về nhà, vậy không đi ra cùng người nói chuyện phiếm, tỉnh bị người hỏi lung tung này kia. Hiện tại hứa ba có thể nưu, trong túi cất một gói thuốc lá, từ cửa thôn Hàn Huyền tới cuối thôn. Làm hai ngày sau, không làm. Tại sao? Bởi vì phí coi ạ. Hứa Dương cũng trở về huyện thành, tiếp tục quá hắn quy luật sinh hoạt. Đời người hai chuyện, chữa bệnh cùng đọc sách. Hứa Dương gần đây tâm tình cũng không tệ, chủ yếu là cùng người nhà quan hệ dung hiệp không thiếu. Trước bởi vì hắn bị khai trừ sự việc, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là ảnh hưởng đến hắn cha mẹ, vậy để cho bọn họ tới giữa sinh ra một chút ngăn cách. Bây giờ trong nhà đầu này sự việc cuối cùng là đi qua, nếu là dựa vào Hứa Dương cái này phá tính cách, là không thể nào tới đây sao vừa ra, cho nên không có phát hiện ở tốt như vậy gia đình cục diện. Cho nên Hứa Dương nội tâm vẫn đủ cảm ơn Tào Đức Hoa và Đỗ Nguyên Minh. Xem kìa, liền nói Tào Đức Hoa có thể phối hợp quan hệ đi, hắn hiện tại còn được Hứa Dương một người tình. Hứa Dương vậy cầm gián tốt thuốc gửi về nhà cho ba mẹ hắn chữa bệnh, đều không phải là đặc biệt khó khăn bệnh. Hứa Mụ Ưu sơ tử cung làm giải phấu cũng được, ăn thuốc đông y cũng được, làm giải phẫu cũng là một rất nhỏ giải phẫu, giải phẫu hoàn sau đó mới ăn thuốc đông y cũng được. Nhưng Hứa Mụ là đặc biệt tin tưởng con trai, trực tiếp lựa chọn toàn bộ hành trình ăn thuốc đông y, thì Hứa Dương dự định cùng ăn nữa một đoạn thời gian, sau đó sẽ đi về nhà cho hai người bọn họ khám lại một lần ở bên trong huyện thành, Hứa Dương tiếp tục xem bệnh mang học trò, ở bệnh viện huyện và phòng khám bệnh hai đầu chạy. Hiện tại bệnh viện huyện học thuật trung tâm danh tiếng vậy càng ngày càng lớn. Rất nhiều hơn bị bệnh nặng bệnh nhân cũng đều chủ động trong yêu cầu y khoa đón lấy hoặc là tham dự trị liệu. Mà Hứa Dương danh tiếng tự nhiên vậy là lớn vô cùng, bây giờ muốn nước rất nhiều chuyên gia số, đều phải sách 2 ngày trước hay trước. Liên hắn ở trung y viện giá cao số đều bị treo đầy, được, trung y viện chi ra rốt của hồi vốn. Lại một ngày, Hứa Dương đi tới Minh Tâm đường. "Sở ạ, kha kha." Hứa Dương cùng Chương Khả chào hỏi. Chương Khả ở bên trong quậy nhíu chặt mày xem trước điện thoại, hoàn toàn không có nghe gặp Hứa Dương đang gọi nàng. Hứa Dương vốn muốn trực tiếp đi trở về mình chỗ ngồi. Nhưng những phát hiện Trương Khả xem điện thoại di động quá nhập thần, lại có thể không có nghe gặp hắn gọi. Hứa Dương tỏ mò hỏi, Khả Khả, ngươi nhìn cái gì chứ?" Trương Khả như cũng chợt mặt, tao mày. Hứa Dương đi tới nàng bên cạnh, kêu một tiếng, Khả Khả. "À." Trương Khả lúc này mới nghe gặp, ngẩng đầu thấy là Hứa Dương, nàng bận biểu đem điện thoại di động chính diện giữ lại, cường tiếu hỏi Hứa Dương, "Thế nào, chuyện gì?" Hứa Dương nghi ngờ hỏi, "Ngươi nhìn cái gì chứ, xem nhập thần như vậy?" Trương khả lắc đầu, "Không việc gì, Minh Tinh bắt quái, ngày hôm nay lại có Minh Tinh xuất quỹ." "À." Dương đáp một tiếng. Trương Khả thúc dùng nói, "Ngươi nhanh chóng bắt đầu xem bệnh đi, người ta đều đã xếp hàng trở. Hứa Dương nhìn cửa một chút đã xếp lên đội ngũ, hắn vậy khẽ bước cảm, không có hỏi nhiều, liền mau ngồi xuống ghế số, mở ra một ngày chữa bệnh lịch trình. Trương Khả chính là cao mày lại xem điện thoại di động. Trương Khả đưa tay lượt nhấn người kia bình luận, lựa chọn loại bỏ, sau đó bôi đen liền người này, để cho không cách nào bình luận và gợi cho Hứa Trung Ý phát chăm lo. Cứ việc dùng liền cái này làm việc, nhưng là Trương Khả căng thẳng sắc mặt cũng không có chậm rõ ít. Nàng có chút lo âu ngẩng đầu nhìn một mắt Hứa Dương, lại cúi đầu xem điện thoại di động. Trương Khả suy nghĩ một chút, lại điểm vào người kia người trang chính bên trong, phát hiện hắn còn chuyển lên một cái dài trong log. Trưng Khả con người hơi có giúp một cái, mà Hứa Dương vẫn còn ở không biết chút nào nghiêm túc chữa bệnh. "Tiểu Đào, ngươi tới đây xem xem bệnh nhân này." Chương 198. Chữa trị ở biện pháp nhanh nhất. Chương 198. Chữa trị ở biện pháp nhanh nhất. "Anh." Bệnh nhân đánh cái vang rộ cách. "Tới." Tiểu Đào lên tiếng đáp lại tới đây. Hứa Dương đối Tiểu Đào nói, "Ngươi tới đây cho bệnh nhân này chẩn đoán một tí." "Được." Tiểu Đào đáp ứng. "Anh." Bệnh nhân lại ở một cái. Tiểu Đào xem hắn, hỏi nói: Thế nào, nơi nào không phải mài à? Bệnh nhân hồi nói, "Ách, một mực ở ách. Sau đó có chút còn làm nóí, khó chịu, ách." Tiểu Đào nhíu mày một cái, hỏi, "Cái tình huống này kéo dài bao lâu?" Bệnh nhân vất ngực, cau mày hỏi, "Kém không nhiều hai tháng, lúc tốt lúc xấu xa, ách. Ta buổi sáng liền một mực ở, rất khó chịu, trước mặt uống co la vậy không ngừng được, không dừng được. Ách. À nha, phiền chết ta, cái này cách đánh." Bệnh nhân dùng sức vô vô ngực mình, đối hứa Dương vội và nói, nói "Bác sĩ hứa, có biện pháp gì hay không có thể để cho ta nhanh lên một chút dừng lại ạ, cái này quá khó chịu." Phía sau một đám xếp hàng người cũng đều ở xem hứa dương. Tiểu Đào vậy xem hứa dương. Hứa Dương gật đầu một cái, "Có, ngươi hút thuốc sao?" Bệnh nhân lắc đầu, "Không hút." Hứa Dương ngẩng đầu hỏi phía sau, "Các ngươi có người hút thuốc, cho ta điếu thuốc thơm." Ta rút ra, "Ta có. Có người cầm điếu thuốc thơm tới đây." Hứa Dương chính là cùng Tiểu Đào nói, "Đi lấy cầm cây kéo tới đây." Khả khả ông chủ nhỏ, kéo ở nơi nào? Tiểu Đào còn ở hỏi Trương Khả. Trương Khả nhưng chầm mặt ở xem điện thoại di động. Hứa Dương một lần nữa kỳ quái nhìn xem Trương Khả. "Ta nơi này có." Chứng tam Thiên ở phía sau đưa kéo tới đây. Cảm ơn ông chủ trương." Tiểu Đào cầm kéo cho Hứa Dương. Hứa Dương thì đối với bệnh nhân nói, "Cầm người móng tay cắt hai căn hạ tới." "À, bệnh nhân cầm lấy kéo còn ở không ngừng ạ, mỗi một lần ở thân thể cũng sẽ đi theo run dậy một tí, đánh cách người mới biết, đồ chơi này là thật mẹ hắn khó chịu." Bệnh nhân cắt hai đốt tay giáp xuống. Hứa Dương đối Tiểu Đào nói, "Cầm móng tay cắt thành tơ nhỏ." "À, Tiểu Đào bắt đầu cắt móng tay tơ, nàng là cô gái, làm việc vậy tỉ mỉ. Những người khác cũng tò mò nhìn." Tiểu Đào cầm móng tay tờ cắt tốt lắm. Hứa dương nói, "Cầm móng tay tờ cắm vào thuốc lá bên trong." Tiểu Đào theo nói làm theo. Hứa Dương đối với bệnh nhân nói, đốt thuốc lá, sau đó đặt ở trong miệng dùng sức quất lên mấy hớp. À, bệnh nhân có chút kỳ quái Hứa Dương yêu cầu, nhưng từ đối bác sĩ Hứa tín nhiệm, hắn vậy không nói gì, liền theo nói làm theo. Băng. Cái bật lửa đốt thuốc lá, một cổ móng tay thiêu đốt vô cùng mùi thối phiêu tán đi ra. Bệnh nhân cả người lập tức nhíu chặt mi, mặt cũng banh ở cùng một chỗ. Phía sau Vây xem bệnh nhân vậy từng cái lộ ra chê diễn cảm, mùi này thật thối. Hứa Dương thúc giục nói, nhanh, dùng sức hút hai miệng. Bệnh nhân nhẫn nhả khó chịu, cầm thuốc lá đặt ở ngoài miệng, dùng sức đi trong miệng vào. Hù ho. Ấy Bệnh nhân nhất thời ho khan, còn nôn mửa một tí. Thửa Dương nhưng là cười. Bệnh nhân tốt một lần ho, ho khan nước mắt cũng mau ra đây, hắn lúc này mới thoải mái, hắn hỏi: "Ai nha, ngươi để cho ta rút ra cái này vật đáng ghét làm gì? Ta liền thuốc đều không rút ra, ngươi làm sao để cho ta rút ra cái này ạ?" Thửa Dương trả lời: "Ngươi không phải nói để cho ngươi nhanh chóng trị cách sao? Ngươi xem ngươi hiện tại còn ở sao?" Bệnh nhân mẩn ra: "Ai? Những người khác vậy đều mẩn ra, mọi người đều ở đây xem bệnh nhân này." Bệnh nhân lộ ra vẻ vui mừng: "Ai, như là không ở ai, thật không tới hỉ." Thì... Tốt lắm ư? Phía sau chờ xem bệnh người cũng đều kinh sợ, cứ như vậy một điếu thuốc hai đốt tay giáp liền đem hai tháng ở trị hết bệnh, cái này cũng thật lợi hại chứ. Liên Liên tiểu Đào vậy nán lại một tí, chẳng lẽ nhanh như vậy liền chưa hết sao? Vậy hứa lao sư kêu mình qua tới làm chi? Liên vì cắt cái móng tay tơ. Phía sau bệnh nhân vậy đang xì xào bàn tán, ở mà, ai không trải qua hả? Là cái người cũng đánh cách giá chỉ bất quá tình huống có nhẹ có nặng, nhẹ người có thể mấy phút chừng 10 phút liền ngừng, nghiêm trọng người thậm chí 12 ngày cũng không dừng được. Nếu như biện pháp này thật có thể phải, vậy bọn họ sau này có thể thuận lợi thao tác. Có người ở phía sau cùng, bác sĩ Hứa, cái biện pháp này, chúng ta sau này ở có thể sử dụng sao?" Hứa Dương hồi nói, "Có thể sử dụng, đây là một cái dân gian đất biện pháp, ta dùng rất nhiều năm, chỉ cách tốc độ cực nhanh. Ngày thường nếu như có ở, cũng có thể dùng rút ra móng tay khói biện pháp nhanh chóng trị cách, thấy hiệu quả rất nhanh." Đám người rõ ràng, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng ghi xuống. Còn có người nơi đó ra vẻ thông thảo nói, "Ngươi xem kìa, ta liền nói hút thuốc có thể trị bệnh đi, hút thuốc đối thân thể khỏe, hiện tại bác sĩ Hứa đều nói như vậy, ngươi còn để cho ta cai thuốc." Lão bà hắn hung hăng hắn một Dương nhưng nói Ngươi có thể đừng khúc rõ ràng ta ý à, ta chỉ là nói có thể dùng cái biện pháp này chị ạ, ngươi còn có thể mỗi ngày ở không được." Xếp hàng người nọ cười hắc hắc. Lão bà hắn lại lườm hắn một cái. Minh Tâm Đường nhất thời tràn đầy sung sướng bầu không khí. Hứa Dương lại nói, "Phương pháp này chỉ cách mặc dù rất nhanh, nhưng nếu như cũng không lâu lắm lại bắt đầu đả cách, đó hơn phân nửa là bên trong thân thể có bệnh, vẫn là đề nghị tới xem bác sĩ. Này là trị phần ngọn phương pháp, nếu như ngày thường đột nhiên ở, dùng móng tay khói tiêu cách, rất nhanh có thể tốt, không vấn đề gì. Nhưng là nếu như là bệnh lâu, giống như vị đồng chí này, bệnh 2 tháng chỉ cách sau đó vẫn là phải chữa bệnh, bên trong thân thể không thăng bằng, nếu như không điều chỉnh xong, vậy rất nhanh liền sẽ lần nữa mắc bệnh, liền sẽ lâu trị không khỏi bệnh. Những người khác đều gật đầu. Hứa Dương lại nghiêng đầu qua, hỏi Tiểu Đào, mới vừa rồi đều là cùng người ngoài người nói, hiện tại thi thi ngươi, tại sao móng tay khói có thể nhanh chóng chỉ cách? Tiểu Đào nhất thời lâm vào suy tư, nhớ lại mới vừa toàn bộ quá trình. Hứa Dương chính là thừa dịp cái này thời gian cho người bệnh trần đoán vậy rồi, hắn ở người bệnh bệnh án lần trước một cái đi tốt. Sau đó hỏi Tiểu Đào, suy nghĩ rõ ràng chưa ạ? Tiểu Đào cẩn thận phân tích nói, mới vừa người bệnh hút thuốc sau đó, ho khan Đây là phổi khí trước thông. Là phổi khí lên cao mà là ho khan. Nhưng là cách nịch là bởi vì là dạ dày khí không giảm ngược lại tăng, dạ dày khí không hàng, phổi khí vậy rất khó tuần hàng, cho nên cách nghịch người bệnh thường thường có lòng buồn bực khó chịu cảm giác. Mà móng tay khói phương thức nhưng là trước thông phổi khí, dùng phổi khí lên cao mà không phải là hạ xuống. Cho nên cái này tuân theo đạo lý cần phải là trong trung y mặt nói muốn hàng trước thăng, thang đã mà hàng. Muốn để cho dạ dày khí hạ xuống thì muốn hắn khí ngược lại trước thăng. Tiểu đạo càng nói càng chốt loạn, mà người móng tay cũng là một mặt thuốc đông y lý trương thiết thuần từng nói móng tay là gần hơn vậy, cắt bể pháo tiêu, mai nhỏ dùng, kỳ vị nhỏ đều, có mở phá hiệu quả. Chỉ bất quá người xưa dùng này phần nhiều là dùng cho bên ngoài dùng chữa trị cái mối lục, phá vết thương dương, hoặc là chữa trị mục che lấp, cũng có dùng thuốc bên trong uống chữa trị bảo y không dưới. Hứa lao sư móng tay khói, dùng cũng là đạo lý giống nhau. Hơn nữa hắn móng tay cháy mùi vị vô cùng thúi, cho nên hạ khí cực nhanh. Chữa trị cái khi có hiệu quả nhanh. Ta nói đúng không? Tiểu Đào trợn to mắt xem Hứa Dương. Hứa Dương vậy gật đầu một cái. Nói rất hay, lý luận của người cơ sở rất tốt, đầu góc vậy đặc biệt linh hoạt, sẽ không đọc chết sách, rất tốt." Tiểu Đào lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Hứa Dương lại nói, "Nhớ, không chỉ như vậy, có chút bệnh nhân thân mắc trọng bệnh, quá mức cho tới đe dọa thời điểm đột nhiên phạm kích lịch, cái này hơn phân nửa là bệnh tình đến vô cùng nguy hiểm thời điểm. Chúng ta cũng có thể dùng móng tay khói phương thức, còn có thể ở bên trong da nhập không? 15 giây xạ hương mạt, để cho hắn rút ra hút, trước chỉ cách lịch. Là chúng ta kế tiếp chứng dùng thuốc, thắng được quý báu thời gian." Tiểu Đào nghiêm túc hơi gật đầu một cái, "Hứa lão sư, ta nhớ." Hứa Dương đưa tay ra, Được, ngươi cho bệnh nhân này xem một chút đi. Lúc này, hệ thống phát tới tin tức, tích. Hệ thống cập nhật hoàn thành. Truyền thừa người mang đồ hoàn thành nhiệm vụ độ 3 năm. Được, cái này chí chướng hệ thống lại sống lại, chương 199. Hứa Dương hắc ám lịch sử. Chương 199, Hứa Dương hắc ám lịch sử. Hệ thống đột nhiên sống lại, quả thật có chút ra Hứa Dương dữ liệu, lần trước hàng này không phải là bị chương khả cho liền tự bế liền sao? Hiện tại đầy máu. Thừa Dịp tiểu đào cho người bệnh chẩn đoán thời gian, Hứa Dương nhắm hai mắt lại, mở ra hệ thống. Những thứ khác đều không đổi. Vẫn là đào tạo 5 cái học nghề trở thành lan trung, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, là có thể trở lại quá khứ cùng sư. Hiện tại đã hoàn thành 3 cái, Hứa Dương có chút hiếu kỳ nhìn hệ thống giới diện. Lần trước nhiệm vụ này Bụt không phải là bị Trương Khả bắt hành hung một trận liên sao? Lúc này chưa trị khỏi, nó là làm sao tu bổ suy luận này Bụt. Hứa Dương trong lòng cũng sinh ra nghi ngờ, hắn vốn còn muốn khảo sát một tí cái hệ thống này suy luận năng lực, nhưng lại nhìn thấy giới diện dưới góc phải một hàng chữ nhỏ. Bản nhiệm vụ cuối cùng giải thích quy quy về buồn hệ thống tất cả. Hứa Dương lúc ấy thì không có nói nói, hết ý kiến. Được, hệ thống này rốt cuộc là trí năng còn chưa chức năng à? Người nói nó chức năng đi, như thế đơn giản suy luận cũng đoán không rõ ràng, còn thường thường có bút. Nói ngu có thể đi, nó lại còn tới một cái cuối cùng giải thích quyền, đây là cùng bên ngoài không tốt thương gia học sao? Người nhà sẽ dùng giải thích quyền sao? Hứa Dương lại có chút lo lắng đứng lên. Trước làm hệ thống tuyên truyền tới bổ tiêu cùng sư hòa hoàn thời gian thời điểm, hệ thống chính là dựa theo cuối cùng giải thích quyền tới. Nhưng là Hứa Dương nhưng phát hiện đồ chơi này lúc linh lúc không kéo léo, hạch coi là thời gian tiêu chuẩn vậy rất tùy ý Hứa Dương nhíu chầm lần này sẽ không cũng có cái hô chứ. Hứa lão sư ta chẩn đoán tốt. Tiểu Đào lên tiếng cắt đứt Hứa Dương suy tính. Hứa Dương suy nghĩ từ trong hệ thống lui ra ngoài, sau đó đối Tiểu Đào nói: "Được, nói một chút." Tiểu Đào nói: "Người bệnh tử tố trong bụng tức giận, từ hạ trên sông lên, đưa đến dạ dày quản đầy im lặng, trong lồng ngực phiên nhiệt, hiệp hạ căng đau, thường xuyên kích nghịch, thỉnh thoảng nôn mửa, đại tiện khô kết." Hứa Dương khẽ nhíu cảm. Bệnh nhân mục mang thành tiểu xuất sắc nhìn xem Tiểu Đào, chung ý chính là không giống nhau à, nói chuyện cũng bốn chữ bốn chữ, nghe liền rất sửa cũng đã tiền. Tiểu Đào tiếp theo nói: "Sau đó hắn tượng, hắn bên trái bộ nằm nhỏ, bên phải bộ cứng rắn mà dài." Tuần nữa rõ ràng lớn hơn bên trái bộ gấp mấy lần. Ta cũng hỏi thăm qua bệnh nhân, hắn mấy tháng qua này công tác không thuận, lo nghĩ quá mức. Hắn mạch tượng vậy chứng minh gan khí hứ động, sông lên khí trên sông lên, cho nên khiến cho dạ dày khí không hàng. Hắn nôn mửa cách dịch, dạ dày quặn đầy im lìm, lòng buồn bực phiền nhiệt, đều là bởi vì như vậy. Mà hắn hiếp hạ chứng đau, chính là gan khí ứ động gây ra. Đại tiện khô kết, cũng là dạ dày khí không hàng đưa đến. Cho nên trị pháp làm lấy thư gan hàng dạ dày an xông lên. Hứa Dương để cho tiểu Đào cho toát thuốc, mở xong sau đó, Hứa Dương lấy tới tiến hành tăng giảm sửa đổi. Dùng thuốc phối ngũ thật ra thì vậy rất khảo cứu bác sĩ trình độ, ở về phương diện này, tiểu đạo còn kém rất nhiều. Bây giờ nàng chỉ có thể coi là mới nhập môn, bất quá ở cái tuổi này mà nói, cái này thì coi là không tệ. Trương Khả chính là vẫn là trầm mặt nhìn trang lọng. Tưởng Tương, ngoẻ chặt dùng một tí, là chân hạ gửi tới. Khả khả tỷ, trên mạng người kia thiệp nói là sự thật dạ, muốn không muốn tố cáo Hàn thiệp. Trưng Khả không hồi. Người kia thiệp hiện tại lộ ra ở điện thoại nàng trên, đối phương tựa để dậy đặc biệt dò người. Vạch chấn hot minh tâm đường hứa trung ý lìa giết người chân tướng. Nguyên Bản Trương Khả vậy cho rằng đối phương là cái tựa lê đảng, có thể cùng nàng điểm đi vào xem, nhưng phát hiện đối phương nói lại là hứa dương nửa năm trước bởi vì cứu người mà bị khai trừ sự việc. Cái này tác giả hoàn toàn không xét hứa dương liều mạng chuyện cứu người, đối ngày trước rất kẹt xe tình huống đặc biệt cũng chỉ chữ không xét, hắn toàn bộ hành trình chỉ nói hứa dương loạn dùng thuốc, đưa đến người bệnh tình huống trở nên ác liệt, không thể đến khi xe cứu thương chạy tới, cho nên hại chết một cái mạng. Cái gọi là cán bút cũng có thể giết người, đại khái chính là như vậy điên đạo thị phi, không ai bằng này. Trương có chút lo âu nhìn xem Hứa Dương, thật may Hứa Dương hiện tại không được lưới, nếu không hắn nếu là thấy cái này Không chừng sẽ như thế nào đâu. Trước mặt cũng là người này, một mực ở hứa trung y trang blog phía dưới soát trả lời, Trương Hạ cầm hắn tiếp xóa, còn bôi đen liền hắn, mới tính tiêu trừ cái này ảnh hưởng. Nhưng không nghĩ tới hắn hiện tại nhưng lại ở trên trang blog gây sóng gió. Người này kết quả là ai? Trương Khả cau một cái chân mày to, thoáng nghĩ ngợi một tí, sau đó đơn giản trả lời Trần Hạ, người này vong cố sự thật, điên đảo đen trắng. Trần Hạ trả lời, rõ ràng. Một lát sau, người kia điều này dài trang blog bị chính thức thủ tiêu. Nhưng Trương nhưng không có vì vậy mà tung hí, bởi vì nàng luôn là cảm giác chuyện này còn xa xa không có kết thúc. Thở Dương vẫn ở chỗ cũ tiếp tục xem bệnh đến chưa? Trần Hạ lại phát tới một cái tin, Khả khả tỉ, không xong, người nọ đi quế bị bác sĩ trang blog phía dưới soát bình luận đi. Cái gì? Trương Khả hơi kinh hãi, sau đó nhanh chóng tìm được quế bị bác sĩ trang blog. Nàng phát hiện quế bị bác sĩ mỗi một cái trang blog phía dưới đều có người này phát dài tranh ảnh, nói vẫn là chuyện này, hơn nữa hiện tại cũng đã có không ít người ở bình luận. Trương Khả trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, không tốt, quế bị bác sĩ cùng bọn họ từng sít Hiện ở lớn như vậy một cái điểm đưa đến người ta trên tay, hắn sẽ làm bộ như xem không thấy. Làm thế nào? Trương Khả nhanh chóng suy tư. Một tiếng sau, Quế Bị bác sĩ chuyển tái vị kia bạn trên mạng trong log cũng phụ lời, một khi phát sinh cấp trọng chứng, nhất định phải thời gian đầu tiên bấm 120 cấp cứu, trước mắt cũng không chừng cỡ tỏ rõ trung y dược có thể ở cấp cứu bên trong phát huy đủ tác dụng. Một đá đi xuống, ngàn sóng tần dậy. Thửa Dương cùng Trương Khả đoạn thời gian này ở trên internet làm không ít chuyện, thành tích tự nhiên không hề thiếu, nhưng là chọc giận người cũng có không thiếu. Hiện tại gặp Quế Bị bác sĩ cũng đứng ra, loại đau này đánh cho rất xuống nước cơ hội, người khác làm sao có thể tha qua. Lập tức, các lộ web tin tức lớn rối rít phát trang blog nổi lên Gỡ Dương. Hứa Trung Nghi vì chàng blogger lần nữa thất thủ. Cái tài khoản này hiện tại vậy tích góp không thiếu fans hâm mộ, nhưng mọi người đều là lý trí bột, vậy không tổ chức. Bây giờ bị truy thành như vậy, bọn họ cũng sẽ không phản kích. Ngoài ra trong lòng bọn họ cũng là rất khiếp sợ, chẳng lẽ Bác sĩ Hứa trước thật chỉ chết qua người? Không người cấp cứu sống, cùng chị chết qua người, cái này là hoàn toàn hai cái khái niệm. Chủ y chỉ người chết, đề tài lượng tìm kiếm và đạo tính, một đường leo lên, lập tức muốn lên tìm kiếm hot. Hứa Dương tiếng đồn trong chốc lát hạ xuống băng điểm, lần này, cơ hội tất cả mọi người đều đang chất vấn hắn, vậy đang chất vấn Trung Nghi ánh sao truyền thông công ty trình và lý tình vậy thấy là ra lý tình tự làm bẩm bác sĩ hứa lúc đầu còn có như vậy đi qua ai trình nhưng nói dù sao ta là không tin bác sĩ hứa sẽ đem nhân chị chết hắn cũng cứu sống bao nhiêu người ta nhất định là tin tưởng hắn ai trình vốt ve mình bụng nếu là không có hắn ta cũng không biết lúc nào có thể có bầu thai đâu chớ nói chi là hiện tại thân thể khỏe mạnh ăn nhàn lý tình nói ta cũng chưa nói bác sĩ hứa trị người chết chính là chính là nói phân nữa, Lý tình cũng không biết nên làm sao nói tiếp chương 200 người nhà kia tới chương 200, 200 người nhà kia tới trong phòng làm việc Hạ Diệt Tuyệt cũng ở đây xem trong log, nàng cũng nhìn thấy trên internet gió nổi mây vần, bao gồm cái đó bạn trên mạng phát văn trường, nàng để điện thoại di động xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm, lúc đầu ngươi lạ bởi vì làm cái này, mới trở lại cái này huyện thành nhỏ. Trùng ý viện bên trong, Tào Đức Hoa cầm điện thoại di động xông vào Đỗ Nguyệt Minh phòng làm việc, Đỗ viện, không xong, trên internet có rất nhiều người đang công kích bác sĩ Hứa. Ừ. Đỗ Nguyệt Minh khẽ tao mày. Tao Đức Hoa bước nhanh về phía trước, đem điện thoại di động đưa cho Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh mày nhìn vừa thấy, nhẹ giọng nói, chuyện này quả nhiên không như thế dễ dàng yên tĩnh ạ. Tao Đức Hoa có chút lo âu hỏi. Đỗ viện, chúng ta làm thế nào? Đỗ Nguyệt Minh thần sắc vậy hơi có chút nghiêm trọng, hắn nói, chứ không nên tự loạn trận cước, ngươi nhanh đi cầm đoạn thời gian này, bác sĩ hứa chủ trì cấp cứu những bệnh nhân kia bệnh ví dụ cũng tìm ra, cần toàn bộ tư liệu cũng sửa sang lại, có thể phải dùng tới. Sau đó ta cần nhanh đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Đỗ Nguyệt Minh liền đứng lên thay quần áo. Tào Đức Hoa vội hỏi, "Đỗ viện, ngài đi chỗ nào?" Đỗ Nguyệt Minh mặc vào cái bên ngoài bộ, hắn nói, đi phía trên lãnh đạo nơi đó một chuyến, trước cùng lãnh đạo báo cáo một tí cái tình huống này. Tào Đức Hoa có chút lo âu hỏi, "Lãnh đạo biết chuyện này sao?" Đỗ Nguyệt Minh nói nói Dĩ nhiên là biết, Hứa Dương hồ sơ, những người lãnh đạo sớm bay qua rất nhiều lần. Hiện tại chỉ bất quá lại có người cầm cái này đi ra nói chuyện thôi, cho nên ta cần đi trước cùng lãnh đạo nói lời, chỉ cần lãnh đạo bên kia có thể ổn định, những thứ khác cũng không hỏng. Tao Đức Hoa vậy gật đầu một cái nói, vậy thì tốt, chính là hiện tại hệ thống dư tình như vậy lợi hại, lãnh đạo bên kia sẽ hay không có ý kiến à? Đỗ Nguyệt Minh nói, ý kiến nhất định là có, dấu sao hệ thống dư tình ai cũng biết sợ. Chỉ bất quá, không cần quá lo lắng, Hứa Dương cũng không có làm sai cái gì. Hơn nữa Bây giờ Hứa Dương sớm thì không phải là nửa năm trước cái đó cô độc không giúp tiểu trùng Ili. Bệnh viện huyện bên trong, lúa Mạch Mạnh và Mã Tuấn đoạn thời gian này vậy vẫn đang làm hệ thống y học bắt chủ, gây rất vui mừng. Hiện tại gặp Hứa Dương đường nước, cái này hai người khỏi phải nói hơn hưng phấn. Bọn họ cùng Hứa Dương cũng có an ết, chỉ không qua bọn họ cũng không nghĩ tới châu như vậy nhóm rất nhiều chuyên gia trước kia còn cất giấu một cái như vậy lại lôi. Mã Tuấn lập tức liền chuyển đi cái này trong log, cũng phụ lời, trung ý à Trung ý Mọi người thận trọng. Sau đó hắn chuyển đi người kia trang block đến nhóm bạn bè. Trong viện y học vòng cũng không lớn, không ra bao lâu Mọi người đều biết chuyện này. Mà ở Minh Tâm Đường phòng khám bệnh chữa bệnh Hứa Dương, ở xem xong hôm nay bệnh nhân sau đó, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan việc thời điểm, lại nghe thấy hệ thống gửi tới âm thanh nhắc nhở. Tích. Hứa Dương hơi ngẩn ra, cái này không thông minh hệ thống làm sao đột nhiên chủ động phát tin tức? Hứa Dương nhắm mắt lại tiến vào hệ thống giới diện, chỉ gặp hệ thống nhắc nhở. Tích. Thấy thuốc đồ, khẳng định sẽ tràn đầy thất bại và khó khăn. Mới chuyên thừa người xử lý thích đáng lần này nguy cơ chuyện kiện, tiêu trừ tác dụng phụ. Khen thưởng, có thể trước thời hạn tiến vào cùng sư học tập mô đun lệ. Dương lần này là thật lấy ngẩn. Hệ thống lại có thể trước thời hạn cho ra khiến thưởng. Xử lý thích đáng lần này chuyện kiện, lần này chuyện gì kiện? Hứa Dương có chút mơ mịt, gần đây không có chuyện gì phát sinh à, thiên hạ thái bình à? Khà khà. Hứa Dương nhìn về phía Trương Khả, gặp Trương Khả vẫn là thần sắc nghiêm túc xem trước điện thoại, hắn lên giọng hỏi, khả khà, có phải hay không ra chuyện gì? Trương Khả ngẩng đầu, lắc đầu, không việc gì. Hứa Dương một mặt hồ nghi nói, không thể nào, rốt cuộc ra chuyện gì? Trương Khả hơi có chút hốt hoảng giải thích nói, liền, trên mạng có rất nhiều trung ý hack đen chúng ta, không có gì lớn không được, ta có thể xử lý, ngươi quản chính ngươi là được. Thửa Dương chân mày nếp nhăn thật chặt, vẫn đang ngó trừng Trương Khả xem. Tiểu Đào vậy đang thu dọn đồ đạc, nàng cầm ba lô thu thập xong, gánh tốt, sau đó cùng Hứa Dương nói tạm biệt, "Hứa lao sư, vậy ta liền đi trước." "Được." Thửa Dương khẽ hất cảm, nhưng nhíu chân mày lại không có bông. Hứa lao sư gặp lại. Tiểu Đào đi ra ngoài, sau đó lấy điện thoại di động ra làm xem, nàng cũng vội vàng một ngày, căn bản không thời gian xem điện thoại di động, hiện tại mới phát hiện nàng ngẽ chặt lại có rất nhiều cái không đọc tin tức. "Ta, Thiên." Tiểu Đào lúc ấy thì kinh sợ, đứng ở cửa phòng khám bệnh cũng không đi. Trương Khả trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Mà Tiểu Đào chính là đã quay đầu hỏi Hứa Dương, khiếp sợ nói: "Hứa lao sư, ngươi xem chằm lo Ừ. Hứa Dương quay đầu. Trương Khả đã lấy tay che mặt. Hứa Dương cầm Tiểu Đào điện thoại di động tới lấy xem, cái này vừa thấy, sắc mặt hắn vậy ngay tức thì chầm xuống, hai tay vậy theo bản năng nắm chắc mấy phần. Tiểu Đào cẩn thận nhìn xem Hứa Dương phản ứng, dè dặt hỏi: "Hứa lao sư, ngươi, ngươi không có sao chứ?" Trương Khả tức giận nói nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, không xem ta kìm nén nửa ngày đều không nói. Ngươi ngược lại tốt, liền trực tiếp cho lộ ra ngoài, đều không mang gió dự." Tiểu Đào có chút ủy khuất nói: Ta đây không phải là cuốn cổ mà, hơn nữa cái này, ta mỗi cái trong nhỏ, còn có bạn trong vòng đều đang đồn chuyện này. Ta điều này cấp, liền, liền. Thế nào? Trương Tam Thiên và Tống Cường vậy nhìn lại. Không có gì. Hứa Dương thần sắc bình tĩnh nói như thế một câu, sau đó đem tiểu đảo điện thoại di động đưa cho nàng. Hứa Dương hơi trầm mặt mấy giây, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn bình tĩnh nói, vậy ta trước hết tan việc, khả khà, tối nay ta cũng không đi nhà ngươi ăn cơm. Ngày mai gặp. Nói xong, Hứa Dương bước ra cửa. Thứ Dương lời nói mặc dù nói được rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được không đúng. Tiểu Đào vậy lập tức lúng túng không thôi, ta là không phải nói sai, chính là hiện tại nhóm bạn bè bên trong đều đang đồn, sợ rằng ta sợ Minh huyện Thiên toàn người đều biết. Chương Khả chân mày vậy khóa rất chặt, Chương Tam Thiên và Tống Cường vậy nhanh chóng tới đây hỏi. Hứa Dương đi ra phòng khám bệnh, nhưng là nhịp bước có chút nặng nghề. Hắn tránh liền hơn nửa năm, chính là muốn tách rời khỏi trước khi phân phân nhíu nhíu, nhưng không nghĩ tới người nhà kia còn không chịu bỏ qua. Bọn họ lại để mắt tới mình, mà hệ thống để cho tự mình xử lý cũng chính là chuyện này, không sai, cái này đích xác là mình trước mắt lớn nhất tứ tư thượng, cũng là cho tới nay ác Thật ra thì từ đầu chí cuối, Hứa Dương đều không có thể hoàn toàn đem chuyện này bung ra. Lần trước chính là bởi vì chuyện này, Hứa Dương bị làm được tiền đồ hủy hết. Sau đó bởi vì lấy được hệ thống, Hứa Dương có kỳ nộ, cho nên mới ở nơi này huyện thành nhỏ bên trong lái ra hoa, thành người người tôn kính rất nhiều chuyên gia. Hiện tại thật vất vả khắp mọi mặt đều có khởi sắc, người nhà này lại tới. Hứa Dương không khỏi có chút không biết làm sao, có thể chuyện này, hắn sớm muộn đều phải cần đối mặt. Trên mạng tự nhiên còn ở phân tranh không nghỉ, Thứ Dương đi qua cũng bị càng ngày càng nhiều người biết, cũng có càng ngày càng nhiều người ở công kích hắn. Thứ Trung Nghi kia tiếng đồn, cơ hồ muốn sổ đổ. Trong huyện rất nhiều người vậy đang thảo luận chuyện này. Hôm sau bình minh, người nhà kia tìm được Minh Tâm Đường phòng khám bệnh. Chương 201. Cùng nửa năm trước không giống nhau. Chương 201. Cùng nửa năm trước không giống nhau. Làm vậy đối với mẹ con trai đi lúc tiến vào, Hứa Dương còn đang xem bệnh. Minh Tâm Đường bây giờ làm ăn cũng không tệ lắm. Hai người vừa tiến đến, liền nhìn chăm chú vào khi xem bệnh Hứa Dương, ánh mắt của hai người đồng thời lộ ra chán ghét và vẻ tiu hận. Chương Khả còn không minh nội tính hỏi: "Hai vị, xem bệnh làm muốn hẹn trước, tới bên này lấy số." Hai người căn bản sẽ không để ý Chương Khả, liền đang nói trường Hứa Dương xem. Thửa Dương giọng bình tĩnh nói, khả khà, bọn họ không phải là đến khám bệnh, là tới tìm ta." Gọi bọn họ ngồi xuống đi, ta trước phải cầm bệnh nhân này nhìn xong. Trương Khả nghe vậy mẫn ra, lại xem cái này hai người, nàng rõ vẻ mặt thì trở nên được không giống nhau, nguyên lai là bọn họ. Thửa Dương ở kiên nhẫn dặn dò người bệnh tiếp theo trong cuộc sống chú ý sự hạng. Phía sau xếp hàng bệnh nhân cũng đều ở xem hai người này, mọi người cũng đang xì xào bàn tán, nói chuyện với nhau. Vẫn huyện chỉ là một rất nhỏ huyện thành, căn bản không giấu được bí mật gì, chớ nói chi là, là gần đây đầu ngọn gió đang thịnh rất nhiều chuyên gia bí mật. Cho nên trong một đêm, bệnh bạn bè cửa cơ hộ đều biết Hứa Dương chuyện lúc trước. Liên Liên đang khi xem bệnh bệnh nhân cũng bị người đến làm tỉ số liên thần, luôn luôn nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Trương Tam Thiên và Tống Cường cũng đứng lên, đặc biệt cảnh giác nhìn đây đối với mẹ con trai. Hứa Dương cầm lời dặn của bác sĩ nói xong, sau đó đối với bệnh nhân nói, qua bên kia trả tiền lấy thuốc đi, sau này phương diện sinh hoạt chú ý một ít liên tốt, cái bệnh này không cần gấp gáp, cùng cầm uống thuốc xong rồi tới nữa, ta lại cho ngươi xem xem. Được. Bệnh nhân gật đầu một cái, sau đó lại nhìn xem đây đối với mẹ con trai. Hứa Dương vậy hơi phun ra một hơi. Đối phía sau còn xếp đội bệnh nhân, nói nói, "Xin lỗi, các vị, ta bên này cần xử lý một chút việc, có thể cần muốn mọi người chờ thêm một chút." "Không quan hệ, không có chuyện gì." Trong đám người vang lên thưa thất thanh âm đầy đối với mẹ con trai cao mày xem Hứa Dương, đi qua hơn nửa năm, Hứa Dương mặc dù dung mạo không đổi, nhưng vẻ mặt và thái độ nhưng cùng trước lớn không giống nhau. Hắn bây giờ ung dung rất nhiều, tự tin rất nhiều. Phải biết nửa năm trước cái này, bác sĩ đối mặt bọn họ thời điểm, nhưng mà như vậy kinh hoàng thất thố, như vậy không biết làm sao, như vậy mất hết hồn vía. Có thể hắn bây giờ, cùng trước quá không giống nhau. Hiện tại Hứa Dương biểu hiện để cho trong lòng bọn họ rất không thoải mái, bởi vì Hứa Dương cùng bọn họ theo dự đoán hoàn toàn khác nhau. Hắn chẳng lẽ không nên xấu hổ, sợ, thậm chí cầu khẩn, thậm chí tức giận sao? Hứa Dương nghiêng đầu bọn họ, mặc dù đã trải qua lâu như vậy, Hứa Dương vẫn có thể rất rõ ràng nhớ bọn họ tướng mạo và tên chữ, cái này tiểu tử trẻ tuổi Têu Chu là Bân, người phụ nữ trung niên này kêu Tôn Vệ Hương, bọn họ là một đôi mẹ con trai. Người chết kia cụ già là nàng phụ thân, là ông ngoại của hắn. Lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm, hắn không có ở đây, liền năng ở sau đó ở bệnh viện, trừ hai người bọn họ, còn có một chồng lớn thân thích tới gây chuyện. Nhưng, lần này tới chỉ có đây đối với mẹ con trai. Hứa Dương trước mắt trong phảng phất lại nổi lên rất nhiều hình ảnh, hắn từ từ đè xuống trong lòng suy nghĩ, nhìn nàng hai người, tận lực dùng bình tĩnh giọng nói nói, các ngươi tốt, muốn vào bên trong trò chuyện sao? Chu Lập Bân nhất thời giọng cứng rắn nói nói, đi vào làm gì? Ngươi là không dám ở nơi này mà nói sao? Hứa Dương lần nữa ở trên vị trí ngồi yên, hắn nói, đi vào nói sao, thì không muốn ảnh hưởng đến người khác. Nếu như ngươi không phải ở chỗ này nói, cũng có thể, không có chuyện gì là không thể nói. Ta trước không dám đối mặt với, không phải các ngươi, mà là chúng ta. Ngụy Nguyên Ý nói, ở chỗ này nói đi. Cái này hai người cũng bị Hứa Dương bình tĩnh như vậy thái độ nói sững sốt một chút. Tuân vệ Hương nhìn chằm chằm Hứa Dương mắt thần minh lộ vẻ sợ run một tí. Chu Lập Bân lập tức nổi giận, một mình ngươi hung thủ giết người, lấy ở đâu cái giá lớn như vậy hả? Trương Khả vậy giận, phản bắt nói, ngươi miệng sạch một chút, nói bậy nói bạn nữa, báo cảnh sát liền à. Bên ngoài xếp hàng bệnh nhân vậy đều bắt đầu xì xào bàn tán, lúc đầu thật sự là bởi vì chuyện này, nói trên nét thân nhân tìm tới. Chu Lập Bân chàng trai hỏa khí rất lớn, lập tức liền nổi giận, ngươi báo à, ta xem báo cảnh là trước bắt ta vẫn là bắt hắn. Trương vậy lựa, được a, vậy ngươi chờ một chút cùng cảnh sát đi nói. Trương Khả nhặt lên điện thoại di động liền muốn gọi điện thoại. Hứa Dương vậy không ngăn Trương Khả, liền hỏi cái này đối mẹ con trai, trên mạng sự việc cũng là các ngươi làm được chứ? Chu Lập Bân lớn tiếng nói, đúng thì thế nào, rất nhiều người hại người, còn không rất nhiều chúng ta nói sao? Bên ngoài xếp hàng người dối rít dần mình, trên mạng nói là sự thật sao? Hứa Dương khẽ bất cảm, nghiêng đầu đối Trương Khả nói, khà Khả, báo cảnh sát đi. À, nha. Trương Khả kịp phản ứng, nhanh chóng bấm điện thoại báo cảnh sát. Chu Lập Bân giận nói, làm gì, ngươi còn muốn kẻ ác cáo trước? Hứa Dương thì nói, vậy nếu không đưa cái này, báo cảnh sát cơ hội để lại cho ngươi. Chu Lập Bân bị Hứa Dương nghẹn cái quá sức. Chu Lập Bân mỗ thân tôn vệ hương nói chuyện. Hứa Dương vậy nhìn về phía nàng, nàng so nửa năm trước gầy nhiều, trên mặt đã không có mấy lọ thịt, hai cái hốc mắt vậy toàn lông xuống, khí sắc đặc biệt kém. Nàng nói, nửa năm không gặp, ngươi so với trước đó biết nói chuyện hơn. Hứa Dương bình tĩnh hồi nói, chẳng lẽ còn phải giống như trước như vậy hốt hoảng hốt không dứt sao? Vô dụng, nói đi, các ngươi lần này tới mục đích là cái gì? Chu Lập Bân lập tức khí không đánh vừa ra tới, còn mục đích gì? Chúng ta chính là không ưa ngươi hại chết người, liền đổi chỗ khác cần nút, trả lại cho mình bao bị thành chuyên gia gì, tiếp theo sau đó hạ người. Chúng ta chính là tới vạch chờ ngươi." Hứa Dương nhưng nói, "Có phải hay không hại người, không phải các ngươi định đoạt." Chu Lập Bân hỏi nói, "Người đó định đoạt." Hứa Dương chỉ chỉ ở xếp hàng bệnh nhân, hắn nói, "Là bọn họ định đoạt, hiệu quả trị liệu mới là duy nhất câu trả lời, mà bọn họ liền là rõ ràng nhất người." Chu Lập Bân và Tôn Vệ Hương đồng thời sững sốt một tí. Xếp hàng bệnh nhân vậy sững sốt một tí, sau đó rối rít nói, "Đúng vậy, cái gì hại người không hại người, thả cái gì cho má." Lao tử đau dạ dày, xem 7 8 nhà bệnh viện đều không tốt, vẫn là bác sĩ hứa cho ta chữa xong, ta bây giờ là tới đây khám lại. Những người khác vậy kịp phản ứng Các người là tới y nhau chứ? Bác sĩ Hứa y thuật và y đức là nổi danh tốt, hắn cũng cứu bao nhiêu người. Con bà nó, cái này hai khuôn kiếp là tới người giả bị độc chứ? Bác sĩ Hứa lúc nào hại hơn người? Của mẹ ta bệnh chính là bác sĩ Hứa chưa xong. Hiện tại cả nhà chúng ta đều không đi bệnh viện thăm bị bệnh, đều ở đây bác sĩ Hứa nơi này xem. Hai người lăn không lăn, lại không lăn ta động thủ đánh người, đừng trách ta nóng này không tốt. Đúng, chọc chúng ta Long ca, các người đang còn muốn vấn huyền phối hợp. Hứa Dương và Trương Khả cũng nghe tiếng nhìn, thấy ở xếp hàng lại là thành nam Long ca. Được, đây là tới cho hắn bệnh khám lại. Xếp hàng bệnh nhân dối dít bắt đầu mắng đường phố. Chu Lập Vân và Tôn Vệ Hương trong chốc lát lại có chút không biết làm sao. Bọn họ không trở tới hứa dương kinh hoàng thất thố, ngược lại thì mình bị làm được có chút hốt hoảng. Lần này, làm sao cùng nửa năm trước một chút cũng không giống nhau. Trưng khả các người vậy lộ ra mặt mày vui vẻ. Giống như Đỗ Nguyệt Minh nói như vậy, bây giờ hứa dương sớm thì không phải là nửa năm trước cái đó cô độc không giúp tiểu trung ý gì